Chương 374, cho ăn. Chương 374, cho ăn ngươi là làm việc ở đây, còn là tới nơi này làm công nhân tình nguyện. Liễu Linh nhi hỏi, bởi vì nàng nhìn Tô chết tại phái nước, cho nên nàng mới sẽ như vậy hỏi. Ta xem như là ở nơi này công tác đi, các ngươi là tới nơi này xem cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào đấy sao? Nếu như muốn nói Tô chết là ở Tô sùng chi gia công tác cũng được, chỉ bất quá hắn là vì chính mình công tác. Liễu Linh nhi gật gật đầu, còn bên cạnh Nhạc Tỉnh không khỏi phàn nàn nói, chúng ta đã ở chỗ này chờ một cái sáng sớm, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào chúng nó. Có cơ hội các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một cái, phái ta xong nước lại tới tìm các ngươi. Tô Chiết nói xong, liền tiếp tục cầm cái dương tiếp tục phái nước. mà dẫn tới nước suối cùng rõ ràng Liễu Linh Nhi các nàng cũng bắt đầu ăn lên, bổ sung trôi đi thể lực. rất nhanh Tô Chiết trong dương nước suối cũng đã phái xong, hắn lần nữa đi tới Liễu Linh Nhi bên cạnh của các nàng. các ngươi có hứng thú hay không cùng ta đồng thời phái nước cùng bánh mì. Tô Chiết cười nói, hiện tại trên quảng trường còn có một nửa người không có dẫn tới nước suối cùng bánh mì, cho nên hắn đã nghĩ để Liễu Linh Nhi hòa nhạc tinh rút một cái bật dịu, như vậy hiệu suất cũng sẽ cao hơn một chút. Liễu Linh Nhi các nàng nghĩ một hồi sau, liền đồng ý. Bởi vì các nàng nghĩ thầm bây giờ là giúp Tô Sùng chi ra một tay, chờ một chút phái xong nước sau, vị trí của các nàng hẳn là sẽ không bị người chiếm, đến lúc đó còn có thể tiếp tục xếp hàng. Các nàng sau khi đồng ý, Tô Chết liền dẫn các nàng lĩnh một chút bánh mì, mà hắn lần nữa cầm một cái giương nước. Tô Chết phái nước cho người, mà Liễu Linh Nhi hòa nhạc tinh theo ở phía sau, nắm bánh mì cho người. Rốt cuộc đã qua sau một thời gian ngắn, trên quảng trường xếp hàng người đều dẫn tới nước suối cùng bánh mì rồi, lần này xếp hàng người đều là so sánh tự giác. Bởi vì quá nhiều người quan hệ, cho nên phái nước suối cùng bánh mì thời điểm, khó tránh khỏi sẽ lặp lại phái đường mà dẫn tới bánh mì cùng nước suối người. Tại lần thứ hai phái đến trước mặt thời điểm, đều sẽ chủ động từ chối, nói suất mình đã linh đã qua, mà không có lo lắng lại linh nhiều một lần, cho nên tô sủng chi ra mua xăm nước suối cùng bánh mì mới vừa và đủ. Nếu không, nhất định sẽ có người linh không tới bánh mì cùng nước suối. Phái xong bánh mì sau, liễu linh nhi hòa nhạc tinh hai người vốn là muốn trở về vị trí của mình tiếp tục xếp hàng, bất quá tô chết lại giữ các nàng lại đến rồi. Nói ra, làm báo đắp các ngươi trả giá lao động, ta dự định mang bọn ngươi đi qua xem cồn cồn chúng nó, không cần ở nơi này xếp hàng. Liễu Linh Nhi Hòa Nhạc Tinh không nghĩ tới còn có cái này, niềm vui bất ngờ, không khỏi cùng nói, thật sự có thể làm như vậy sao? Tô chết gật gật đầu. Sau liền dẫn đi Liễu Linh Nhi hai người các nàng, đi cùng Tô Vũ Hinh các nàng gặp mặt, để giữa các nàng trước tiên biết nhau một cái. Tiếp lấy Tô chết bọn hắn liền trở về Tô sủng chi gia bên trong, mang Liễu Linh Nhi Hòa Nhạc Tinh đến xem Cồn Cồn cùng Tiểu Bồ Đào. Lúc này Cồn Cồn cùng Tiểu Bồ Đào cũng đã đang ngủ rồi, nếu như là những người khác lời nói, căn bản không khả năng vào lúc này nhìn thấy chúng nó, thế nhưng Tô chết mang tới người, lại sẽ không được đến ngăn cản bởi vì trên diễn đàn người sử dụng đều rõ ràng cồn cồn cùng tiểu bồ đào tập tính, mà phi thường quan tâm bọn chúng liễu linh nhi hòa nhạc tinh, tự nhiên cũng biết cồn cồn cùng tiểu bồ đào thói quen. liễu linh nhi hòa nhạc tinh đều biết cồn cồn cùng tiểu bồ đào, mỗi ngày thời điểm này đều sẽ ngủ trưa, cho nên bọn họ tiến vào phòng thời điểm, không dám phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, chính là sợ sẽ đánh thức cồn cồn cùng tiểu bồ đào. quấy giày bọn chúng rất ngủ. thời điểm này, cồn cồn cùng tiểu bồ đào quả nhiên đang ngủ, hơn nữa chúng nó đều có chính mình từng người giường nhỏ. phi thường tinh xảo, liễu linh nhi các nàng vừa tiến đến, liền nhìn thấy chúng nó nằm tại trên giường của mình ngủ ngon. Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào từ bên ngoài nhìn vào, là gần như một cái bộ dáng, chỉ có tế vi khác biệt, nếu như không giải kỳ quan tâm người của bọn nó, căn bản vô pháp từ bề ngoài đem chúng nó khác biệt ra. Tuy rằng bề ngoài nhìn lên gần như như thế, thế nhưng tính cách của bọn nó lại là khác xa nhau, liền ngay cả tướng ngủ cũng là tuyệt nhiên bất động. Cổn Cổn tính cách so sánh nghịch ngậm hiếu động, hiện tại nó nằm ở trên giường là cái bụng hướng lên trời, tứ chi mở ra, ngủ đem so sánh hảo phóng một điểm. Mà Tiểu Bồ Đào tính cách liền so sánh điểm đạm một điểm, không có Cổn Cổn tốt như vậy động, tướng ngủ cũng là so sánh nhã nhặn, thân thể của nàng là rúc vào một chỗ. Liễu Linh Nhi hòa nhạc tinh vừa tiến đến đã bị cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào hấp dẫn, con mắt cũng lại không thể rời bỏ bọn họ. Tớ ước nở quảng chúng nó hiện tại đã ngủ rồi, thế nhưng Liễu Linh Nhi các nàng cho rằng có thể nhìn chúng nó ngủ đã là lớn lao hạnh phúc. Thời gian trôi qua rất nhanh rồi, ở chính giữa buổi trưa gần như 14 giờ thời điểm, cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào đúng giờ tỉnh lại. Mỗi một lần cồn cồn cùng Tiểu Bồ ngủ xong ngủ chưa sau, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là ăn linh thực. Nếu như không cho cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào đồ ăn vật ăn lời nói, chúng nó liền sẽ làm lũng, hơn nữa còn sẽ không cao hứng cả ngày. Đối người hờ hững, muốn cho chiếu cố công tác của bọn nó nhân viên hống lên một ngày cho nên chiếu cố công tác của bọn nó nhân viên cũng sẽ ở chúng nó tỉnh trước khi đến, trước tiên đem chúng nó đồ ăn và chuẩn bị kỹ càng, mà hôm nay cồn cồn cùng tiểu bồ đào đồ ăn vật chính là nho khô rồi. Bởi vì liễu linh nhi hòa nhạc tinh đều phi thường muốn này cồn cồn cùng tiểu bồ đào ăn nho khô, cho nên bọn họ liền hướng bên cạnh công nhân viên đòi hỏi một chút nho khô, đồng thời còn hy vọng có thể này cồn cồn cùng tiểu bồ đào ăn. Công nhân viên để liễu linh nhi hòa nhạc tinh mang lên găng tay mới cho các nàng một ít nho khô, làm cho các nàng thử nghiệm này một cái cồn cồn cùng tiểu bồ đào. Bất quá công nhân viên đối liễu linh nhi các nàng lại là không ôm bao nhiêu hy vọng bởi vì cồn cồn cùng tiểu bồ đào tuy rằng sẽ không kinh hãi người xa lạ, thế nhưng người bình thường cho thực vật, chúng nó cũng sẽ không ăn. chỉ có chuyên môn phụ trách chiếu cố cồn cồn cùng tiểu bồ đào công nhân viên cho thực vật, chúng nó mới sẽ tiếp nhận. những người khác, coi như là lý hoa bọn hắn cho đồ ăn vặt, cồn cồn cùng tiểu bồ đào cũng sẽ không ăn. bất quá nếu liễu linh nhi hòa nhạc tinh như vậy có hứng thú, công nhân viên cũng sẽ không cự tuyệt, làm cho các nàng thử một chút cũng tốt. liễu linh nhi hòa nhạc tinh dựa theo công nhân viên chỉ thị mang lên cắn tay, sau đó nắm một chút nho khô đi tới cồn cồn cùng tiểu bồ đào trước mặt. nhạc tinh lựa chọn nuôi là cồn cồn, mà liễu linh nhi nuôi là tiểu bồ đào. Nhạc Tình cầm trong tay một viên nho khô, đưa tới cuồn cuộn trước mặt, thế nhưng cuồn cuộn nhưng không có tiếp đưa tới tay, trái lại trợn mắt nhìn bên cạnh công nhân viên. Mà Liễu Linh Nhi trong tay cũng cầm một viên nho khô, đưa tới Tiểu Bồ Đào trước mặt, thế nhưng Tiểu Bồ Đào nhưng không có giống như cuồn cuộn, Tiểu Bồ Đào ngay đầu tiên liền tiếp nhận Liễu Linh Nhi nho khô bắt đầu ăn, cũng không có bất kỳ chống cự. Tình cảnh này để Nhạc Tình thập phân nước ao, bất quá nàng cho hẳn nên là vì Tiểu Bồ Đào khá là yêu thích ăn quả nho nguyên nhân, cho nên mới sẽ không chống cự Liễu Linh Nhi nho khô. Mà cuồn cuộn dù sao, cũng không phải giống như Tiểu Bồ Đào như vậy thích ăn quả nho. Cuồn cuộn không chấp nhận của nàng nho khô cũng là bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 375, lễ ra mắt kết thúc. Chương 375, lễ ra mắt kết thúc thế nhưng bên cạnh công nhân viên lại cùng nhạc tình nghĩ tới không giống nhau, nàng là chuyên môn phụ trách hai con nhảy nhót chuột công nhân viên, đối cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào tập tính là rất quen thuộc. Mặc dù nhỏ quả nho thích nhất đồ ăn chính là quả nho, thế nhưng cũng không có nghĩa nó thích ăn quả nho, liền sẽ tiếp thu người xa lạ quả nho. Đối với tiểu Bồ Đào sẽ tiếp thu lần đầu gặp gỡ Liêu Linh Nhi cầm nho khô, công nhân viên là phi thường ngạc nhiên cùng không hiểu. Chính là phi thường khất thượng. Tại của nàng nhận thức giới, cuồn cuộn không chấp nhận nhạc tình nho khô mới là bình thường sự tình. Nhạc Tình thấy cuồn cuộn đối cầm trong tay của nàng nho khô làm như không thấy, không hề có một chút muốn ăn sủng, còn bên cạnh tiểu bồ đào lại ăn say xương ngon lành. Cho nên Nhạc Tình đã nghĩ thử nghiệm này một cái tiểu bồ đào, thế là nàng và Liễu Linh Nhi trao đổi vị trí. Trong tay tiểu bồ đào cầm nho khô sau khi ăn xong, Nhạc Tình lập tức đưa cho một hạt nho khô đi qua. Đáng tiếc là tiểu bồ đào ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhưng không có như trước đó như thế tiếp nhận nho khô, mà là nhìn bên cạnh Liễu Linh Nhi. Bất quá bởi vì Liễu Linh Nhi hiện tại đang tại nãy cuồn cuộn cho nên cũng không hề chú ý tới tiểu Bồ Đào. Sau đó tiểu Bồ Đào thấy Liễu Linh Nhi không có nhìn sang, nó liền thẳng thắn xoay người, đối nhạc tình bỏ mặc, chỉ cấp nhạc tình lưu lại một sau lưng. Mà Cổn Cổn tình huống ở bên này lại khác xa nhau, vừa nãy đối nhạc tình hờ hơn Cổn Cổn, đối mặt Liễu Linh Nhi trong tay nho khô lại là rất tình nguyện tiếp thu, hiện tại ăn được đang lúc vui vui mừng. Chuyện đến nước này, nhạc tình không phải không thừa nhận mị lực của mình không có Liễu Linh Nhi lớn, bất luận động vật gì đều sẽ đối Liễu Linh Nhi có hảo cảm. Cổn Cổn đem trong tay nho khô ăn đi sau, chủ động vươn tay ra hướng về Liễu Linh Nhi đòi hỏi. Thế là Liễu Linh Nhi lần nữa cầm một hạt đưa tới cồn cồn trước mặt, khiến nó ăn. Chỉ bất quá cồn cồn nhưng không có như trước đó như thế lấy tay tiếp nhận nho khô, mà là nó đột nhiên ôm lấy liễu linh nhi ngón tay, sau đó lại dùng miệng của nó đem nho không ngậm. Sau cồn cồn vẫn không có buông tay, phản ma bắt đầu bò hướng liễu linh nhi lòng bàn tay bên trong, chỉ thấy hai chân của nó hơi dùng sức, bụp bấm thân thể liền bò đến liễu linh nhi lòng bàn tay bên trong. Liễu linh nhi thủ trưởng đối với cồn cồn vóc người tới nói, vẫn có chút nhỏ bé, nàng lo lắng cồn cồn sẽ đứng không vững, cho nên nàng cái tay còn lại cũng khép lại đi qua. Cứ như vậy, cồn cồn liền không cần lo lắng ngã xuống rồi. Sau cuộn cuộn liền làm tại Liễu Linh Nhi lòng bàn tay ngồi, cho đến lúc này, nó mới đem trong miệng ngậm nho khô lấy xuống, sau đó một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn. Tình cảnh này để bên cạnh công nhân viên, miệng đều suýt chút nữa không khép lại được, nàng đều cho là mình bây giờ là nằm mơ, bởi vì nàng còn chưa từng thấy cuộn cuộn đối một cái người xa lạ, như vậy chủ động qua. Tiểu Bồ Đào cùng cuộn cuộn đều đã ăn xong đồ ăn vật sau, thời gian đã gần như đến 14 giờ rồi, lễ ra mắt lập tức liền muốn bắt đầu. Thế là công nhân viên nắm chặt thời gian đem Tiểu Bồ Đào cùng cuộn cuộn đưa đến trên quảng trường chuẩn bị tiếp tục lễ ra mắt. Lễ ra mắt từ giữa trưa 14 giờ bắt đầu thăng đến xế chiều 17h30 phân kết thúc. Hôm nay lần này tiểu bồ đào cùng cồn cồn lễ ra mắt thời gian tổng cộng dài đến 300 phút. Hôm nay tiểu bồ đào cùng cồn cồn người nhìn thấy gần như có 2.000 người. Thế nhưng mặc dù như thế, trên quảng trường vẫn như cũ có nhiều hơn một nửa người không có cơ hội nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn. Tuy rằng còn có rất nhiều không có nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn của người còn tại trên quảng trường xếp hàng. Nhưng là gặp mặt hôm nay sẽ vốn là trước đó đã kế hoạch tốt tại xế chiều 17 giờ kết thúc. Bởi vì không có nhìn thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn người thực sự nhiều lắm, cho nên tô chiết liền cố ý kéo dài thời gian nửa tiếng. Để nhiều một chút người nhìn thấy tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn. Hiện tại tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn đều biểu hiện ra vẻ mỏi mệt chúng nó cũng đã rất mệt mỏi, cho nên gặp mặt hôm nay sẽ tại thế triệu 17h30 phần thời điểm, không thể không kết thúc. Làm Lý Hoa đi ra tuyên bố gặp mặt hôm nay sẽ lúc kết thúc, tuy rằng trên quảng trường không có nhìn thấy tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn cảm thấy rất đáng tiếc, rất không nỡ bỏ, nhưng là bởi vì bọn hắn đều biết tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn hiện tại cũng mệt mỏi, cho nên cũng không có cái gì tâm tình bất mãn đi ra. Lẽ ra mắt tuy rằng kết thúc, thế nhưng quảng trường người đều rất không muốn rời đi, bất quá nhưng không có quấy nhiễu công nhân viên đem tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn mang đi. Thằng đến Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn rời đi rất lâu sau, sắc trời đã tối xuống, trên quảng trường nhân tài bắt đầu chậm rãi giải tán đi trở về. Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn lễ ra mắt sau khi kết thúc, Tô Vũ Hinh các nàng lần nữa đi cùng chúng nó chơi một lát sau, liền ngồi Tô Chết xe về Yến Vân thị rồi. Tô chết cùng Tô Vũ Hinh các nàng sau khi về đến nhà, Tô Vũ Hinh các nàng còn đang nói Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn sự tình, mà Tô chết lại đi tới trong hậu viện, quan sát Bạch Hổ Vương ấp tình huống. Hôm nay khoảng cách hồi đói Bạch Hổ Vương đã qua 5 ngày rồi, 5 ngày này bên trong Tô Chiết mỗi một ngày đều sẽ cho Bạch Hổ Vương hấp thu cường hóa thần lực và gia tốc thần lực, cũng sẽ thỉnh thoảng dùng trị liệu thần lực kiểm tra Bạch Hổ Vương thân thể trạng thái. Tuy rằng Tô Chiết sẽ không xem bệnh, thế nhưng hắn dùng trị liệu thần lực để phán đoán lại là rất chính xác, chỉ cần Bạch Hổ Vương sẽ hấp thu Tô Chiết trị liệu thần lực lời nói, liền chứng minh Bạch Hổ Vương thân thể xảy ra vấn đề. Trái lại nếu như trị liệu thần lực tại Bạch Hổ Vương trong cơ thể trực tiếp trôi qua, cũng không hề bị hấp thu đi lời nói, liền chứng minh Bạch Hổ Vương thân thể rất khỏe mạnh, thân thể trạng thái tốt vô cùng. Trong năm ngày này, tại Tô Chiết cường hóa thần lực ảnh hưởng, Bạch Hổ Vương một mực không có xảy ra vấn đề gì sở dĩ bạch hổ vương tại ấp thời điểm dễ dàng tại không có phá xác trước đó yếu chết là vì bạch hổ vương khi đó là rất yếu đuối thế nhưng hấp thu cường hóa thần lực bạch hổ vương được cường hóa qua bạch hổ vương lại làm sao có thể sẽ yếu đuối cho nên tại ấp thời điểm bạch hổ vương chết non là không thể nào xuất hiện bởi vì tô chết mỗi một ngày đều sẽ cho bạch hổ vương hấp thu gia tốc thần lực nguyên nhân hắn hiện tại cảm giác bạch hổ vương cũng sắp muốn ấp đi ra có lẽ trong hai ngày này liền sẽ phá xác mà ra rồi tô chết quan sát bạch hổ vương sau một thời gian ngắn xác nhận sẽ không xuất hiện vấn đề sau hắn mới yên tâm đi vào bởi vì sáng sớm hôm nay ra cửa quá sớm lại quá mau nguyên nhân sau đó tại tô sủng chi ra cũng không phải rất thuận tiện cho nên hôm nay tô chết vẫn không có dùng sức mạnh hóa thần lực cho tô vũ hinh các nàng cường hóa thân thể cường độ tại sau khi ăn xong cơm tối tô chết từng cái dùng sức mạnh hóa thần lực cho tô vũ hinh các nàng hấp thu mỗi người vẫn như cũ tối hấp thụ nhiều năm điểm cường hóa thần lực tối hôm nay tô vũ hinh các nàng đang hấp thu tô chết cường hóa thần lực sau an hân cùng an huyên thể chất cũng đã trước sau tới 15 điểm mà tô vũ hinh và hôm nay hấp thu tô chết cường hóa thần lực sau thể chất cũng lên tới mười giờ tô vũ hinh thể chất đạt đến sau mười giờ đã cảm nhận được thân thể của mình xuất hiện biến hóa rõ ràng, bất luận trạng thái tinh thần, vẫn là thân thể nhân nhện, thể lực cùng với khí lực đều đã có không ít tăng trưởng, làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 376, quảng cáo phát ngôn Chương 376, quảng cáo phát ngôn bất quá tô chết phát hiện thể chất đạt đến 15 điểm về sau, tăng lên liền bắt đầu chậm lại rồi, cường hóa thần lực hiệu quả dường như nhược một chút, tại thể chất đạt đến 15 điểm trước đó, mỗi 5 điểm cường hóa thần lực là có thể tăng lên một chút. Thế nhưng An Hân tại ngày hôm qua lúc buổi tối, thể chất cũng đã lên tới 15 điểm rồi. Mà vừa nay hấp thu tô chết 5 điểm cường hóa thần lực sau, thể chất vẫn là 15 điểm, bất quá so sánh thiên hướng 16 điểm, cao hơn An huyên lên một ít. Tô chết đoán trường thể chất tại đạt đến 15 điểm về sau, khả năng cần 10 điểm cường hóa thần lực mới có thể tăng lên 1 điểm thể chất. Tuy rằng thể chất đạt đến 15 điểm sau, tốc độ tăng lên chậm không ít, cần 2 ngày mới có thể tăng lên 1 điểm thể chất. Bất quá so với phổ thông phương thức rèn luyện, hay là muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Có lẽ người bình thường nhọc nhằn khổ sở rèn luyện 1 tháng, thể chất cũng tăng lên không được 1 điểm, hơn nữa còn có cực hạn, có mấy người khả năng cho dù tiêu hao hết thời gian cả đời thể chất cũng không có cơ hội lên tới 15 điểm trở lên. mà tô vũ huynh các nàng chỉ là mỗi ngày hấp thu tô chiết cường hóa thần lực là có thể dễ dàng làm được. nếu như khiến người khác biết, không biết sẽ có bao nhiêu người ước ao các nàng. tô chiết làm cho các nàng hấp thu cường hóa thần lực sau. lần nữa căn dặn các nàng không nên đem chuyện này nói ra, muốn bảo vệ bí mật này, để tránh khỏi tiết lộ ra ngoài sau, sẽ cho cho lên phiền phức không tất yếu. hơn nữa tô chiết cũng làm cho các nàng bình thường có thời gian thời điểm, không nên quên rèn luyện thân thể. hiện tại tô chiết cũng chỉ có thể làm cho các nàng chính mình trước dùng biện pháp thông thường rèn luyện thân thể, bởi vì hắn bây giờ còn chưa có đầy đủ tích phân hối đoái võ học được. Tô chết cũng nghĩ tới để Tô Vũ Hinh các nàng tu luyện hắn luyện thể thuật, luyện thể thuật hiệu quả tốt như vậy, hẳn là sẽ không luận võ học hối đoái thương thành võ học kém. Thế nhưng đã nếm thử sau, Tô chết phát hiện Tô Vũ Hinh các nàng đối luyện thể thuật là đầu óc mơ hồ rồi, bất kể như thế nào đều nhìn không ra, càng đừng nói học được luyện thể thuật rồi. Cuối cùng Tô chết thậm chí một động tác một động tác dạy các nàng, nhưng là các nàng cho dù đem luyện thể thuật thức thứ nhất nối liền đánh ra đến, cũng không có bất cứ hiệu quả nào, căn bản sẽ không đưa đến rèn luyện tác dụng. Thử không ít thời gian sau, ý nguyên hay vẫn thất bại. Cuối cùng Tô chết không có cách nào, cũng chỉ có thể buông tha cho Có lẽ luyện thể thuật chỉ có Tô chết một người tu luyện có hiệu quả, những người khác cho dù đem tất cả động tác đều nhớ kỹ, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên Tô chết không thể làm gì khác hơn là đợi được về sau có đầy đủ tích phân sau, sẽ ở võ học hối nói trong thương thành, chọn một ít thích hợp an hân các nàng tu luyện võ học được, cho an hân các nàng tu luyện. Mà bây giờ cũng chỉ có thể để an hân các nàng dùng phổ thông phương thức rèn luyện chính mình rồi. Tô Vũ huynh các nàng hiện tại cũng thử nghiệm đến thể chất tăng lên chỗ tốt rồi, khí lực càng lúc càng lớn, thể lực cũng càng ngày càng tốt, thế nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến võ người sẽ không thay đổi thành nữ tử cơ bắp, trái lại vóc người càng ngày càng tốt, cho nên bọn họ tự nhiên phi thường tình nguyện rèn luyện thân thể của mình. Sẽ không lười biếng rồi. Mà Tô Triết bản thân mình đương nhiên sẽ không thư giãn xuống, hắn hiện tại mỗi một ngày đều sẽ tu luyện luyện thể. Bất quá Tô Triết thể chất từ khi lên tới 80 điểm sau, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Bây giờ cách Tô Triết đột phá thời điểm, đã qua năm ngày. Tại Tô Triết vừa có thời gian liền tu luyện luyện thể thuật dưới tình huống, thể chất của hắn mới miễn cưỡng ở rê đột phá một điểm, nhưng mà này còn là Tô Triết tại nhân sơn cùng Tuyết Liên Hoa phụ trợ tu luyện dưới tình huống làm được. Tô chết dùng sức mạnh hóa thần lực cường hóa Tô Vũ Hinh thân thể của các nàng cường độ sau đó liền trở về trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện luyện thể thuật rồi. Trong lúc tu luyện, Lý Hoa gọi một cú điện thoại lại đây, hướng về Tô chết hồi báo một chút chuyện ngày hôm nay. Nguyên lai like hôm nay tại Cổn Cổn cùng Cổn Tiểu Bồ Đào lễ ra mắt sau khi kết thúc, không ít động vật nghiên cứu cơ cấu đều tìm tới Lý Hoa, hy vọng Tô sùng chi ra có thể để cho các nàng nghiên cứu một chút Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào. Hơn nữa đánh Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn chú ý không chỉ là nghiên cứu cơ cấu, không ít thương gia cũng coi trọng Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào mang đến quảng cáo hiệu ứng hy vọng có thể để cho cồn cồn cùng tiểu bồ đào vì bọn họ sản phẩm phát ngôn cũng có không ít vườn thú hoặc là một ít điểm du lịch tìm tới tô sùng chi ra hy vọng có thể để cho cồn cồn cùng tiểu bồ đào đi qua hấp dẫn du khách đi quan sát đương nhiên những người này muốn cho cồn cồn cùng tiểu bồ đào vì bọn họ làm việc đương nhiên sẽ không muốn tay không bắt cướp rồi bọn hắn nguyện ý vì này trả giá cao đều rất hấp dẫn người cho nên lý hoa mới sẽ ở buổi tối gọi điện thoại cho tô chiết chính là muốn hỏi một chút tô chiết ý tứ hiện tại liền ngay cả thẩm châu thành phố người đứng đầu đối cồn cồn cùng tiểu bồ đào đều phi thường quan tâm hy vọng đem cồn cồn cùng tiểu bồ đào coi như thẩm châu thành phố bán chút. Hơn nữa, bộ ngành liên quan đã tìm tới Tô Sùng Chi ra rồi, biểu thị về sau Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào rời đi Thẩm Châu thành phố lời nói, nhất định phải trước đó hướng về báo cáo chuẩn bị, do bọn hắn xác nhận không sẽ uy hiếp được Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào sinh mệnh sau, mới sẽ cho phép Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào rời đi Thẩm Châu thành phố. Cái này cũng là chuyện rất bình thường, dù sao hiện nay toàn thế giới chỉ có Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, hai con nhảy nhót chuột, riêng là cái này mánh lưới cũng đã thập phần hấp dẫn người, lại tăng thêm Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, à, niềm nhân vật tiệp chủ giống nhau ý hệt, không chỉ có thể yêu lại rất thông minh, còn có thể khoe tài cứ như vậy cồn cồn cùng tiểu bồ đào mang đến quảng cáo hiệu ứng tuyệt đối sẽ không so với một đường minh tinh kém hơn nữa một khi triệt để mở rộng lên lời nói nhân khí sẽ càng thêm tăng cao đối với cái này dạng có thể kiếm được chuyện tiền bạc tô tôi chắc là sẽ không cự tuyệt hắn để lý hoa bọn hắn thật tốt hoạch định một chút chuyện này bất quá chỉ là bảo đảm cồn cồn cùng tiểu bồ đào sẽ không được đến ngược đãi cũng sẽ không quá mệt nhọc mới có thể hôm nay cồn cồn cùng tiểu bồ đào lễ ra mắt để tô sủng chi gia danh tiếng lập tức tăng nhiều rất nhiều trước đây chưa từng nghe nói tô sủng chi gia lời hôm nay lễ ra mắt sau khi kết thúc đối tô sủng chi gia đều có trâu nghe thấy rồi quan trọng nhất là sùng vật triển lãm khu cũng bởi vì cồn cồn cùng tiểu bồ đạo quan tâm độ đề cao thật lớn hơn rồi và hôm nay sùng vật triển lãm khu sùng vật toàn bộ đều có nhân sâm thêm đầu giá hơn nữa bởi vì số người tham gia nguyên nhân giá tiền là liên tục tăng lên đạt đến tô chết bọn hắn ban đầu dự tính mà trừ quần quần cùng tiểu bồ đạo sự tình sau lý hoa còn cùng tô chết nộp sùng vật danh sách sự tình tại tô chết giao xuống sau lý hoa đã bắt đầu liên hệ sùng vật danh sách người mua rồi mà hôm nay đã có một cái người mua hồi phục đó chính là muốn ủy thác tô sùng chi ra mua sắm hai con trắng tuyển hóa băng la người mua Đối phương đồng ý lấy 65 triệu giá cả thu mua hai con trắng tuyển hóa băng La Đét hổ con non, bất quá điều kiện tiên quyết là ngoại trừ Tô Sùng chi ra nhất định phải bảo đảm hai con con non khỏe mạnh bên ngoài, hai con trắng tuyển hóa băng La Đét hổ còn phải là một được một cái, lời nói như vậy, người mua mới nguyện ý xuất cái giá này. Nếu như hai con trắng tuyển hóa băng La Đét hổ giới tính là giống nhau lời nói, người mua biểu thị thu mua giá cả chỉ nguyện ý xuất 50 triệu. Bởi vì Lý Hoa cũng không rõ ràng Tô chết tình huống ở bên này, cho nên lúc đó cũng không hề trả lời đối phương, mà là lập tức liên hệ Tô chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 377 Nhàn Vũ Yên điện báo. Chương 377, Nhàn Vũ Yên điện báo người mua yêu cầu như thế, đối Tô Chí Tới nói căn bản không tính là vấn đề gì, bởi vì hắn muốn đổi cái gì rơi tính trắng tuyển hóa băng đét hổ cũng có thể, dù sao bất kể là được hổ, vẫn là hổ cái, tại sủng vật hối đoán trong thương thành hối đoán cần tích phân đều là giống nhau, cho nên Tô Chí Để lý hoa đáp ứng người mua, đồng thời mau chóng làm cho đối phương trước tiên giao một nửa tiền đặt cọc. Tô Chí Để lý hoa liên hệ người mua, sau hắn liền cúp điện thoại. Chỉ cần lý hoa bên kia có cái hồi phục Người mua thanh toán một nửa tiền đặt cọc sau, Tô Chiết lập tức liền sẽ hối đoái hai con trắng tuyển hóa băng La Đét hổ đi ra, lập tức đem 65 triệu cho lấy đến trong tay. Tin tưởng có này 65 triệu, lại tăng thêm Tô Chiết nguyên bản là có 49 triệu, Tô Chiết hiện nay muốn làm sự tình liền thuận tiện rất nhiều, bởi vì tiền của hắn liền khá là dư giả một chút. Bất kể là tại Quan Châu thị thu mua sùng vật bệnh viện, vẫn là mở sùng vật dưỡng thực trường, còn là dược liệu vườn gieo trồng, đến lúc đó Tô Chiết cũng có thể đồng thời tiến hành rồi, mà không cần lo lắng tài chính không đủ vấn đề. Tô chết kết thúc cùng Lý Hoa trò chuyện sau, liền tiếp tục tu luyện luyện thể. thuật Rồi, một mực tu luyện tới một giờ sáng thời điểm, hắn mới đình chỉ tu luyện, nắm quần áo đi rửa tắm, sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Tô chết rửa mặt xong, liền đi hậu viện quan sát Bạch Hổ Vương ấp tình huống, vẫn là cùng mấy ngày trước như thế, vẫn cho nó thâu nhập cường hóa thần lực và gia tốc thần lực tất cả năm điểm, đương nhiên cũng tránh không được dùng trị liệu thần lực quan sát Bạch Hổ Vương tình huống. Tiếp lấy Tô chết đánh sửa lại một chút hậu viện cùng sân thượng dự liệu, trừ làm cỏ, rồi rồi, sau Tô Chiết liền dẫn Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài chạy bộ rồi. Đang chạy xong bước trên đường trở về. Nhan Vũ Yên vào lúc này cho Tô Triết gọi một cú điện thoại. "Tô Triết, đang bận sao? Sẽ không quay dày đến ngươi đi." "Không, ta vừa vận vận động xong về nhà, có chuyện gì không?" Tô Triết hỏi. "Mấy ngày trước ngươi để cho ta hỗ trợ tìm sủng vật bệnh viện, ta hiện tại đã đã tìm được một gian. Vốn là tối ngày hôm qua muốn gọi điện thoại thông báo của ngươi, bất quá xem hơi trễ, cho nên hiện tại mới gọi cho ngươi. Vậy thật làm phiền ngươi, ngươi có thể đem sủng vật bệnh viện tư liệu đại khái nói một chút không?" Tô Triết đúng là không có nghĩ đến Nhan Vũ Yên hiệu suất làm việc nhanh như vậy. Mới mấy ngày, nàng đã tìm được sau đó nhan vũ yên cho tô chiết đơn giản giới thiệu nhà này sùng vật bệnh viện tư liệu nguyên lai like, nhà này sùng vật bệnh viện tên là quan châu sùng vật bệnh viện hiện nay doanh nghiệp thời gian bất quá chỉ có 3 năm quan châu sùng vật bệnh viện nằm ở quan châu thị trung tâm thành phố hoàn cảnh địa lý tốt vô cùng này thời gian 3 năm kinh doanh rất tốt vốn là quan châu sùng vật bệnh viện cũng không hề chuyển nhượng ý tứ chỉ bất quá một cái nhà bệnh viện phòng ở là hướng về người thuê thời hạn muốn là thời gian 3 năm mà bây giờ vừa vận thời gian ba năm rồi liền ở quan châu sùng vật bệnh viện chuẩn bị tiếp tục tụ cướp thời điểm cho thuê người lại đột nhiên muốn thu hồi cửa hàng Vì thế không tiếc bồi thường một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguyên Lai like cho thuê người thu hồi cửa hàng, là muốn bị cửa hàng này trực tiếp bán, không lại taxi. Đáng tiếc là Quan Châu sùng vật bệnh viện hiện nay cũng không đủ tài chính đem cửa hàng cho mua lại, mà ra thuê người bất kể như thế nào đều không đồng ý taxi. Cho nên Quan Châu sùng vật bệnh viện chỉ có thể bị ép chuyển nhượng rồi. Mà muốn nhận mua Quan Châu sùng vật bệnh viện người, nhất định phải đồng thời đem cửa hàng cho mua xuống. Thế nhưng Quan Châu sùng vật bệnh viện tổng cộng có 3 tầng lầu, lại tăng thêm một cái tiểu hậu viện, không gian đã đạt đến 1200 mét vuông. Lại là ở vào hoàn cảnh địa lý cực tốt trung tâm thành phố lại tăng thêm Quan Châu sủng vật bệnh viện một loạt chữa bệnh khí giới, giá trị cũng là không ít, hiện nay định giá là 48 triệu. 48 triệu không phải là một con số nhỏ, người bình thường còn thật không có năng lực lấy ra, hơn nữa mặc dù nói sủng vật bệnh viện lợi nhuận rất cao, thế nhưng muốn muốn thu hồi 48 triệu thành phẩm, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành, cho nên có thực lực lại có quyết đoán thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện người, còn thật không có bao nhiêu. Tô Chí nghe được cái giá này mới đầu cũng là bị chấn trụ, tuy rằng trước hắn trong lòng đã có chuẩn bị qua, thế nhưng nghe được 48 triệu giá cả vẫn bị rung động một cái. Bởi vì tô chết tại Hiến Vân thị thu mua Lý Hâm sùng vật bệnh viện, bất quá hao tốn 700 vạn tài chính, mà cho dù tại Thẩm Châu trong thành phố, tô chết thu mua Hạ Hàm nặc Khang Mị sùng vật bệnh viện, giá cả cũng bất quá là 21 triệu. Bất quá tô chết nghĩ đến Quan Châu sùng vật bệnh viện có 1200 mét vuông, mà Lý Hâm sùng vật bệnh viện cùng Khang Mị sùng vật bệnh viện gộp lại cũng chỉ là 1250 mét vuông, hai nhà gộp lại cũng chỉ là so với Quan Châu sùng vật bệnh viện lớn hơn 50 mét vuông. Hơn nữa Quan Châu sùng vật bệnh viện còn ở vào Quan Châu thị trung tâm thành phố bên trong, giá phòng vốn là cao lên trời, vừa nghĩ như thế 48 triệu đúng là có thể tiếp nhận. Kỳ thực 48 triệu giá cả đã là rất thích hợp, bởi vì là bọn hắn hiện tại so sánh nóng lòng chuyển lượng nguyên nhân, cho nên định giá cũng không hề mở cao, cho dù đối phương đồng ý giá cả còn có thể giảm thiếu một ít, cũng là giảm không được bao nhiêu. Nhan Vũ Yên nói bổ sung. Tiếp lấy Nhan Vũ Yên thấy Tô Chí không có hồi âm, liền tiếp tục nói, nếu như ngươi có ý định muốn lời nói, nếu như là tiền bạc vấn đề, ta có thể giúp ngươi một cái, nếu như ngươi cảm giác không thích hợp lời nói, ta cũng có thể tiếp tục giúp ngươi lại xem xét. Tô Chí nghe Nhan Vũ Yên lời nói, thì biết rõ nàng cho rằng hắn là bởi vì vấn đề tiền, mới do dự không quyết định. 48 triệu giá cả tuy rằng vừa mới nghe tới là cảm giác rất cao, bất quá Tô Chí Tỷ nghĩ lại ngược lại là đáng giá. Hơn nữa Tô Chí đối nhà này Quan Châu Sùng Vật bệnh viện cũng thật hài lòng, hoàn cảnh địa lý không sai, lại dư giả không gian, như vậy có thể chứa đựng động vật cũng sẽ nhiều hơn một chút, tự nhiên thu được tích phân cũng sẽ nhiều hơn một chút rồi. Về phần thu mua Quan Châu Sùng Vật bệnh viện, muốn đem vật nghiệp đồng thời thu mua xuống, đây càng thêm không là vấn đề gì. Nếu để cho Tô Chí thu mua Quan Châu Sùng Vật bệnh viện, tiếp tục thuê vật nghiệp đến kinh doanh, như vậy Tô Chí ngược lại là phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi, không thu mua cơ hội có thể sẽ cản gia tăng hơn một ít bởi vì tô chiết không nghĩ mới đem sủng vật bệnh viện vừa mới kinh doanh được rồi đã bị cho thuê người đem vật nghiệp thu hồi đi liền giống như bây giờ quan châu sủng vật bệnh viện như thế nhọc nhằn khổ sở kinh doanh thời gian 3 năm vật nghiệp lại đột nhiên bị tay trở lại mà bị ép chuyển nhượng rồi tô chiết cũng không muốn công dạ chẳng cho nên tô chiết thu mua lý hâm sủng vật bệnh viện vẫn là khang minh sủng vật bệnh viện hắn đều là xem ở vật nghiệp là đang nắm giữ trong tay chính mình cuối cùng mới sẽ thu mua chính vì như vậy mới không cần lo lắng lại đột nhiên bị người đuổi ra ngoài mà rơi vào bị động bên trong không cần Nhà này Quan Châu sủng vật bệnh viện liền rất tốt, làm phiền ngươi trước tiên giúp ta liên lạc một chút đối phương, hỗ trợ ước cái thời gian đi ra nói chuyện một cái. Tô chết ở trong lòng đại khái tính toán một chốc, chính mình hiện nay có thể nắm ra bao nhiêu tiền, phải hay không đầy đủ thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện. Tốt, nếu như ngươi tài chính không đủ, nhất định phải tìm ta nha. Được, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta hiện tại tài chính vậy là đủ rồi, không cần làm phiền ngươi rồi. Tô chết trả lời, hắn hiện tại có thể lấy ra 49 triệu, bình thường tới nói thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện cũng đủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng tư viện. Chương 378 Tân dược phẩm. Chương 378, Tân dược phẩm Nhan Vũ Yên hướng về Tô Chiết hứa hẹn, sẽ tìm đối phương liên hệ thời gian sau, liền kết thúc lần này trò chuyện. Mà Tô Chiết cũng gần như đến nhà, xem ra Tô Chiết trước đó lo lắng hỏi để sát thực không có sai. Tô Chiết 49 triệu sát thực không làm được nhiều chuyện như vậy, hiện tại chỉ là một giữa quan châu sủng vật bệnh viện liền cần Tô Chiết, cơ hồ đem trước mắt hắn hết thảy tài chính cho tập trung vào. Càng đừng nói Tô Chiết còn dự định mở sủng vật dưỡng thực trường cùng dược liệu vườn gieo trồng rồi, hơn nữa Tô Chiết còn cần đại lượng tài chính, tại phương thuốc hồi đới trong thương thành hồi đới thay thế trị liệu nước thuốc phương phốc, còn có cái khác tác dụng phương phốc. Phương thuốc hồi báy thương thành phương thuốc đều là không tiện nghi, ngoại trừ cần không ít tích phân bên ngoài, tiền tài càng cao hơn ngang. Riêng là một cái thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc, hồi báy liền cần 100 triệu tiền tài. Xem ra hồi báy một ít thế giới hiếm có động vật đi ra đổi tiền, là tình thế bắt buộc sự tình rồi, tỉ như như trắng tuyển hóa băng la đét hổ vậy động vật. Nghĩ những chuyện này tô chết, bất chi bất giác thì đến nhà rồi. Về đến nhà tô chết, ăn bữa sáng sau, liền bắt đầu vấn luyện ra trong sùng vật, cùng với cường hóa thân thể của bọn họ cường độ rồi, tận lực tăng cao thực lực của bọn họ liên ngay cả tô vũ hinh lần này mang về sủng vật mã tuyết nhi tròn tuyết tô chết cũng không có rơi xuống hắn cũng dùng sức mạnh hóa thần lực cho nó cường hóa thân thể cường độ tăng cường thực lực của nó tô chết phải thừa dịp tô vũ hinh được nghỉ hè thời gian tận lực tăng cao của nàng năng lực tự vệ tin tưởng mã tuyết nhi tròn tuyết tại đây trong kỳ nghỉ hè mỗi ngày đều hấp thu tô chết cường hóa thần lực đến lúc đó lực chiến đấu của nó khẳng định không yếu đến lúc đó thêm vào tô vũ hinh thực lực của bản thân tô chết tin tưởng vậy nguy hiểm tô vũ hinh cũng có thể ứng phó đã tới Mặc dù bây giờ Mã Tuyết Nhi Chồn Tuyết một ngày chỉ có thể tiêu hóa 2 điểm cường hóa thần lực, bất quá tích tiểu thành đại, gần như 2 tháng, đầy đủ để Mã Tuyết Nhi Chồn Tuyết sức chiến đấu tăng lên không ít. Hơn nữa như Mã Tuyết Nhi Chồn Tuyết như vậy xem ra không có uy hiếp động vật, mới dễ dàng nhất khiến người ta lơ là khinh thường, mà nếu như đến lúc đó Mã Tuyết Nhi Chồn Tuyết bùng nổ ra sẽ không thua mánh khuyễn sức chiến đấu, nhất định sẽ để một ít lưu đồ bất chính người ăn thiệt to lớn. Cứ như vậy, Tô Vũ Hinh một cái ra khỏi nhà. Tô Triết cũng có thể so sánh nghiêm tâm một điểm. Buổi trưa hôm nay, có 2 người gọi điện thoại cho Tô Triết, đều là thông báo tin tức tốt. Cái thứ nhất gọi điện thoại tới người là Tô Sủng Chi gia Lý Hoa, nguyên lai like trắng tuyển hóa băng La đét hổ người mua đã đồng ý, đồng thời vào ngày mai thời điểm, người mua liền sẽ đi Tô Sủng Chi gia thanh toán tiền đặt cọc, cùng với ký hiệp nghị. Này có thể là vô cùng tốt tin tức, bởi vì chỉ cần thanh toán tiền đặt cọc sau, chuyện này liền thành 90% rồi. Chỉ cần người mua thanh toán tiền đặt cọc sau, Tô chết liền không lo lắng đối phương đổi ý rồi, cho dù đối phương tạm thời không nên trắng tuyển hóa băng La đét hổ, Tô chết cũng có thể bắt được tiền đặt cọc, đây chính là có ít nhất 3000 vạn rồi. Hơn nữa còn là không công lấy được cho nên tô chiết để lý hoa cùng người mua hứa hẹn chỉ cần thanh toán tiền đặt cọc về sau tại một tuần bên trong, tô chiết liền sẽ đem hai con trắng tuyển hóa băng lá đét hổ giao cho trong tay của đối phương. Mà cái thứ hai điện thoại chính là trường hoa sưởng chế thuốc lý trường hoa đánh tới. hắn là thông báo tô chiết, trường hoa sưởng chế thuốc tân dược phẩm đã tiến vào dược phẩm lâm sàng thí nghiệm, rất nhanh sẽ có thể xuất thành phẩm rồi. tin tưởng một cái khoản sản phẩm mới lở ra khẳng định có thể để cho trường hoa sưởng chế thuốc dương danh lập vạn. Lý Trường Hoa mang tới tin tức càng là tin tức tốt, bởi vì Tô chết một cái khoản sản phẩm mới chủ yếu là trị liệu thân thể bệnh tật, mà không giống Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên như thế, để Tô chết trả giá tích phân thu không trở lại, thế nhưng một cái khoản sản phẩm mới lại bất động, Tô chết tin tưởng chỉ cần y ra thị trường sau, khẳng định có thể để cho hắn thu được không ít tích phân. Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên chủ yếu là để Trường Hoa xưởng chế thuốc tại trên thị trường đứng vững bước chân, đồng thời giành được một vị trí, mà sản phẩm mới dở ra liền có thể triệt để cho Trường Hoa xưởng chế thuốc đánh ra thành tựu đến thậm chí còn có thể để cho toàn thế giới đều biết trường hoa xưởng chế thuốc tồn tại này ý nghĩa có thể không giống nhau cho nên bất kể là tô chiết vẫn là lý trường hoa cùng lưu hùng đối một cái khoản sản phẩm mới đều phi thường chờ mong đặc biệt là lý trường hoa càng thêm coi trọng một cái khoản sản phẩm mới bởi vì đây là hắn mấy năm qua vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện bởi vậy hắn làm cho này một cái sản phẩm mới bỏ ra rất nhiều tâm huyết bây giờ một cái khoản dược phẩm cũng sắp muốn thành công cho nên giờ khắc này kích động nhất chính là lý trường hoa rồi bất quá tân dược phẩm sắp nghiên cứu chế tạo thành công cũng chính là đại biểu tô chiết cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc hiện tại cần càng ngày càng nhiều hơn nữa lại tăng thêm ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên bởi vì lại bắt đầu lục tục hướng về những thành thị khác mở rộng cùng với hiện tại đã internet tiến hành tiêu thụ cho nên ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên mỗi ngày lượng tiêu thụ không ngừng nâng cao mỗi một ngày đều đăng cậy mới cao nhất ngày tiêu thụ ghi chép nay đều đại diện cho tô chiết trị liệu nước thuốc đã nhất định phải tăng cao sản lượng rồi không phải vậy hắn căn bản vô pháp ứng phó trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu nếu như lúc trước tô chiết có thể sẽ bởi vậy sứt đầu mẹ chán khả năng còn có thể quyết định đình chỉ tân dược phẩm d'aziza hoặc là hạn chế ngũ tát linh cùng tỉnh thần thuốc viên sản lượng bởi vì không làm như vậy Tô chiết trị liệu nước thuốc khẳng định không cách nào thỏa mãn Trường Hoa Sưởng chế thuốc. Đến lúc đó khả năng Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa đều sẽ đối Tô chiết phi thường bất mãn. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Bất quá bây giờ Tô chiết cũng không cần phiền não như vậy rồi, bởi vì Phương thuốc hối đoái thương thành xuất hiện, giải quyết xong Tô chiết nan đề. Chỉ cần Tô chiết ở bên trong đem thay thế trị liệu nước thuốc Phương thuốc, tin tưởng đến lúc đó hẳn là là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này rồi. Vốn là tại trí tôn hệ thống chưa từng xuất hiện Phương thuốc hối đoái thương thành trước đó, Tô chiết là dự định tại bảo lưu một ít đồ dự bị ở ngoài. Những thứ khác trị liệu nước thuốc có bao nhiêu liền cung cấp bao nhiêu cho trưởng hoa sưởng chế thuốc, để sưởng chế thuốc có thể sinh sản nhiều một chút dược phẩm đi ra ngoài. Liên giống như Tô chết vào tháng trước cuối tháng thời điểm, Tô chết liền một lần cung cấp 65000ml trị liệu nước thuốc cho trưởng hoa sưởng chế thuốc. Thế nhưng tháng này Tô chết tại mấy ngày trước phối chế đủ rồi 5000ml sau đó sẽ không có lại tiếp tục dùng tích phân hồi đoái trị liệu thần được rồi, hắn tại tháng này số 15 chỉ là chuẩn bị cung cấp 5000ml trị liệu nước thuốc cho trưởng hoa sưởng chế thuốc. Bởi vì hiện tại Tô Triết muốn đem tích phân tận lực bảo lưu xuống, nếu không, cho dù Tô Triết tiền tài đã đầy đủ hồi đối phương thuốc rồi, thế nhưng hối đoái tích phân cũng không đủ, cũng là không có tác dụng, cho nên tô chiết hiện tại ngoại trừ cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền bên ngoài, đồng thời cũng cần tận lực chứa được nhiều một chút tích phân, như vậy mới có thể sớm một chút hối đoái phương thuốc đi ra. đến lúc đó đem phương thuốc hối đoái đi ra sau, tô chiết tin tưởng khẳng định có thể chế biến ra càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc đi ra ngoài, như vậy mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. cho nên tô chiết mới sẽ tại tập hợp đủ 5000 ml trị liệu nước thuốc sau, liền không có tiếp tục chế biến, hắn đem tích phân đều lưu lại, tranh thủ sớm một chút đem phương thuốc hối đoái thương thành phương thuốc hối đoái đi ra. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 379, 3000 vạn tiền đặt cọc. Chương 379, 3000 vạn tiền đặt cọc thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, rất nhanh sẽ lại qua một ngày, mà hôm nay vừa vặn là số 15 tháng này. Mỗi một tháng số 15, cùng tháng này ngày cuối cùng, đều là trước kia Tô Chít cùng Lý Trường Hoa hứa hẹn thời điểm. Tại hai ngày nay thời điểm, Tô Chít sẽ đem phối chế tốt trị liệu nước thuốc đưa đi cho Trường Hoa sưởng chế thuốc, chỉ cần không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn là sẽ không làm lỡ thời gian này, hôm nay Tô Chít cũng sẽ không ngoại lệ, hắn đem đã sớm trang bị tốt trị liệu nước thuốc phóng tới trên xe, sau đó liền lái xe đi tới Trường Hoa xưởng chế thuốc rồi. Tháng này số 15, Tô chết chỉ có thể cung cấp 5.000 ml trị liệu nước thuốc cho trưởng hoa sưởng chế thuốc rồi. So với tháng trước cuối tháng chọn vẹn ít đi 1.500 ml trị liệu nước thuốc. Tuy rằng Tô chết biết 5.000 ml trị liệu nước thuốc, bây giờ căn bản không cách nào thỏa mãn trưởng hoa sưởng chế thuốc nhu cầu. Tiêu lấy hiện tại ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ đến xem, một tháng chí ít cần 1.000 ml trị liệu nước thuốc, nửa tháng cũng là ít nhất cần 5.000 ml trị liệu nước thuốc. Đây là lấy ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên trước đó thống kê lượng tiêu thụ mà tính mà bây giờ ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên mỗi một ngày lượng tiêu thụ đều đang tăng trưởng lấy hiện nay đến xem 5.000 ml trị liệu nước thuốc tuyệt đối không cách nào sinh sản xuất ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên nửa tháng lượng tiêu thụ hơn nữa càng đừng nói hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc xuất hiện đang nghiên cứu tân dược phẩm cũng là cần trị liệu nước thuốc hơn nữa một khi tân dược phẩm nghiên cứu chế tạo sau khi thành công đến lúc đó liền cần tập trung vào không ít trị liệu nước thuốc tiến hành sản xuất rồi bất quá tô chết cũng không có hy vọng 5.000 ml trị liệu nước thuốc có thể thỏa mãn được rồi trường hoa sưởng chế thuốc nhu cầu hắn chỉ là tạm thời để trường hoa sưởng chế thuốc miễn cưỡng chống đỡ một cái. Bởi vì chỉ có như vậy, Tô Chí mới có thể đem hồi đoái tích phân lưu lại, có thể tính gộp lại đến đầy đủ tích phân hồi đoái từ thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc đi ra. Tô Chí tin tưởng đến lúc đó đưa cái này phương thuốc hồi đoái đi ra sau, cho dù không cách nào rất nhiều số lượng sinh sản trị liệu nước thuốc, thế nhưng chí ít cũng có thể tăng cao nhiều vài lần trị liệu nước thuốc liền đủ rồi, ít nhất cũng sẽ so với bây giờ mạnh, có thể tạm thời ứng phó hiện nay nan để là được rồi. Như vậy, Tô Chí liền sẽ cảm giác hồi đoái phương thuốc tích phân cùng tiền tài xài đáng giá. Chính là bởi vì Tô Chí cần đem tích phân đều bảo lưu xuống. Cho nên hắn mới sẽ tại phối chế đến 5000 ml trị liệu nước thuốc liền dừng tay. Nếu không, cái này số 15, Tô Chiết cung cấp cho Trường Hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, cho dù không có 1000 ml, cũng có ít nhất 900.000 ml rồi, mà không phải bây giờ 5000 ml, mà trải qua mấy ngày này tích lũy. Tô Chiết tích phân hiện tại đã 9500 điểm, liền gần như đột phá 10000 điểm, là Tô Chiết cho tới nay nắm giữ tích phân đỉnh cao nhất. Sự vật hối đoán trong thương thành thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc, hối đoán cần 8000 điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài, mà bây giờ Tô Chiết tích phân đã hoàn toàn vậy là đủ rồi, bất quá hắn bây giờ tiền tài còn chưa đủ, tạm thời vẫn là hối đoán không được. Rất nhanh, Tô Chiết là đến trường hoa xưởng chế thuốc bên trong, bởi vì lần này Lý Trường Hoa đã trước đó tại hắn môn trong miệng đã chờ đợi, cho nên Tô Chiết cũng không có giống lần trước như thế chịu đến quá nhiều. Hơn nữa cho dù hôm nay Lý Trường Hoa chưa hề đi ra, thế nhưng hiện tại bảo vệ cửa cũng đã nhận thức Tô Chiết rồi. Hơn nữa Lý Trường Hoa trước đó đã căn dặn qua bọn họ, để cho bọn họ về sau không thể cự tuyệt Tô Chiết tiến vào. Cho nên tô chết cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu cái nhiều, trừ phi trường hoa sưởng chế thuốc lại nữa rồi một cái mới bảo vệ cửa. Hôm nay tô chết cũng không hề tại trường hoa sưởng chế thuốc nghỉ ngơi thời gian bao lâu, hắn đem trị liệu nước thuốc giao cho Lý Trường Hoa sau liền rời đi. Bởi vì hôm nay tô chết chỉ là dẫn theo 5.000ml trị liệu nước thuốc, cho nên để Lý Trường Hoa trong lòng có chút thất vọng, dù sao lần trước tô chết liền dẫn theo 6.000ml trị liệu nước thuốc lại đây. Vốn là Lý Trường Hoa cho rằng Tô Chíệt mang trị liệu nước thuốc sẽ càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới chỉ là một lần mà thôi, Tô Chíệt tăng cao trị liệu nước thuốc liền lại lần nữa hồi phục lúc trước số lượng, nếu như Tô Chíệt về sau một tháng chỉ có thể cung cấp 1000ml, sau, đối Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển là rất bất lợi, rất nhiều chuyện đều không thể mở triển khai. Mà bây giờ trị liệu nước thuốc là Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển căn bản, không có trị liệu nước thuốc, Trường Hoa xưởng chế thuốc dù chuyện gì tình đều không làm được, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ đặc biệt như vậy lưu ý trị liệu nước thuốc. Bất quá Tô Chíệt rời đi Trường Hoa xưởng chế thuốc trước đó, hướng về Lý Trường Hoa bảo đảm lần sau thời điểm Hắn sẽ đem trị liệu nước thuốc bổ túc, để Lý Trường Hoa yên tâm, không cần lo lắng quá mức, mới khiến cho tâm tình của hắn khá hơn một chút. Trên đường về nhà, sùng vật nhà bên kia cho tô chiết điện thoại tới. Nghe điện thoại sau, tô chiết mới biết nguyên lai like tại sáng sớm hôm nay thời điểm, trắng tuyển hóa băng la đét hổ người mua đã qua tô sủng chi ra bên trong, mà bây giờ đã cùng Lý Hoa ký tên thỏa thuận, đồng thời hiện tại đã hướng về tô sủng chi ra thanh toán xong 3.000 vạn tiền đặc cọc, chỉ chờ tô sủng chi ra đem hai con trắng tuyển hóa băng la mang tới trước mặt hắn, xác nhận cùng trước hắn nói lên yêu cầu như thế sau, liền ngay lập tức sẽ cho tô sủng chi gia thanh toán còn dư lại, cũng chính là ba triệu. Hiện tại người mua đang tại tô sùng chi ra chờ đợi, muốn để tô sùng chi ra cho hắn hồi phục một cái chính xác thời gian, hắn đến tuột cùng lúc nào có thể nhìn thấy trắng tuyển hóa băng la đét hổ. Mà chuyện này hiện tại cũng chỉ có tô chết có thể hồi phục đối phương, bởi vì lý trường hoa bọn hắn cũng không biết tô chết lúc nào mới có thể đem trắng tuyển hóa băng la đét hổ mang tới giao cho đối phương, cho nên hiện tại lý trường hoa mới sẽ gọi điện thoại lại đây hỏi. Nếu hiện tại 3.000 vạn đã tới tay rồi, tô chết lập tức để lý trường hoa đáp lại đối phương, để người mua ngày mai vào lúc này trở lại tô sùng chi ra một lần, đến lúc đó thì có thể làm cho người mua nhìn thấy trắng tuyển hóa băng la đét hổ. Đồng thời chỉ cần người mua đem còn dư lại 35 triệu trao thanh sau, hắn là có thể đem hai con trắng tuyển hóa băng la đét hổ mang đi. Thế là lý trường hoa dựa theo tô chết trả lời, cho người mua lập lại một lần sau. Đối với cái này trả lời, người mua vẫn tính phả mãn, cho nên hắn dự định ngày mai lại tới một chuyến, sau hắn liền rời đi. Lượng lớn, đồng bất tạt một. HTML người mua cũng không cần lo lắng tô sủng chi ra giám quy nợ, bởi vì hắn trong tay đã ký kết một phần thỏa thuận, bên trong rõ ràng biểu thị ra người mua để ra yêu cầu. Nếu như Tô Sùng Chi gia trắng tuyển hóa băng La Đét Hổ không cách nào thỏa mãn người mua yêu cầu lời nói, người mua không chỉ có thể ngưng hẳn lần giao dịch này, đem trước đó hắn trả giá 3.000 vạn tiền đặt cọc cho cầm về, đồng thời còn có thể hướng về Tô Sùng Chi gia yêu cầu 3.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên nếu như Tô Sùng Chi gia cung cấp trắng tuyển hóa băng La Đét Hổ đã thỏa mãn người mua yêu cầu, nhưng là vì người mua một phương diện không muốn nguyên nhân, người mua cũng là cần hướng về Tô Sùng Chi gia thanh toán 3.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nói cách khác một khi người mua bởi vì do nhiều nguyên nhân một phương diện không nếu mà muốn, hắn trả giá 3.000 vạn tiền đặt cọc là không cầm về được. Hiện tại cái này sự kiện cành nhanh càng tốt, sớm ngày hoàn thành này một vụ giao dịch, đem 65 triệu triệt để bắt được trong tay chính mình, mới là chính sự, cho nên Tô Triết đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian nữa rồi. Kết thúc Lý Trường Hoa trò chuyện sau, Tô Triết liền tiếp tục lái xe về nhà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 380: Hối đoán bạch hóa Bang La đến hổ. Chương 380: Hối đoán bạch hóa Bangladesh hổ rất nhanh, Tô Triết liền đến nhà, mà lúc này trong tay hắn có thêm một cái dương, hắn đem cái dương này ôm vào trong nhà. Đi vào gian phòng của mình sau, Tô Triết mới đem cái dương này mở ra không có nghĩ tới là bên trong Dương Ngụy Trang đến mức là nếu là ba con hổ con cả người đều là tuyết trắng. Nguyên Lai tô chết tại mới vừa mới trên đường trở về, biết được người mua đã thanh toán 3.000 vạn tiền đặc cọc, cho nên hắn trên đường liền ở sùng vật hối đoái trong Thương thành, đổi ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ con non đi ra. Tại võ học hối đoái trong Thương thành, hối đoái trắng tuyển hóa băng la đét hổ cùng phổ thông băng la đét hổ cần có tích phân là giống nhau, cũng không có bởi vì trắng tuyển hóa băng la đét hổ đặc biệt ít mỏi, mà hối đoái cần tích phân sẽ bởi vậy cao rất nhiều. Hối đoái một con trắng tuyển hóa băng La đét hồ con non, tại sủng vật hối đoái trong thương thành cần tích phân là 60 điểm, này hoàn toàn ở tô chết thừa nhận trong phạm vi, cho nên hắn một lần đổi ba con trắng tuyển hóa băng La đét hồ. Trong đó hai con trắng tuyển hóa băng La đét hồ chính là cung cấp cho người mua, mà một con khác trắng tuyển hóa băng La đét hồ, đương nhiên không thể nào là tô chết hối đoái đi ra đến mình mồi. Nếu như sủng vật hối đoái thương thành chưa từng xuất hiện man thú cái này phân loại lời nói, tô chết có lẽ sẽ hối đoái một con trắng tuyển hóa băng La đét xuất đến mình mồi. Thế nhưng hiện tại To chiết đã tại man thú đổi một con bạch hồ vừa rồi hiện tại đang tại ấp trong, tô chết đương nhiên sẽ không lại nuôi một con trắng tuyển hóa băng la đét hổ rồi. Tô chết sở dĩ một lần đổi ba con đi ra, là vì con thứ ba trắng tuyển hóa băng la đét hổ, là tô chết chuyên môn là Nhậm Ly Nhiên chuẩn bị, hắn dự định bán một con trắng tuyển hóa băng la đét hổ cho Nhậm Ly Nhiên. Như vậy vừa có thể thỏa mãn Nhậm Ly Nhiên ủy thác, lại có thể kiếm được tiền, tô chết cơ sao mà không làm? Cho nên tô chết lần này đổi trắng tuyển hóa băng la đét hổ, là lưỡng hùng một cái, bởi vì người mua mong muốn hai con trắng tuyển hóa băng la đét hồ, yêu cầu là một được một cái, mà Nhậm Ly Nhiên hy vọng lấy được là một con được trắng tuyển hóa băng la đét hồ. Vốn là tô chết hối đoái trắng tuyền hóa băng la đét hổ là vừa mới sinh ra con non. Lúc đó mới vừa vận hối đoái lúc đi ra, ba con trắng tuyền hóa băng la đét hổ đều vẫn không có mở mắt ra, bởi vì loại này giai đoạn trắng tuyền hóa băng la đét hổ cần tích phân ít nhất. Bất quá bởi vì tô chết tại mới vừa trên đường, đã phân biệt cho ba con trắng tuyền hóa băng la đét hổ, từng người thâu nhập 5 điểm trị liệu thần lực, cho nên hiện tại ba con con non cũng đã mở mắt. Thân thể cũng so với trước kia lớn hơn không ít, trên người bộ lông cũng rất dày đặc. Này ba con trắng tuyền hóa băng la đét hổ tinh thần cũng không tệ, rất có sức sống. Đối với chúng nó tới nói. Cái dương này không gian đã không cách nào thỏa mãn bọn họ, cho nên chúng nó đã đang nghĩ biện pháp leo ra cái dương. Tô Chiết xem chúng nó leo khổ cực như vậy, liền thẳng thắn đem chúng nó đều từ trong dương ô ra, khiến chúng nó ở trong phòng bò. Có thể là bởi vì ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ hiện tại cũng đói bụng, Tô Chiết cảm giác chúng nó dường như khắp nơi đang tìm ăn, cho nên Tô Chiết đi ra khỏi phòng, cho chúng nó xông một chút sữa bột. Những này sữa bột là trước đây hai con tiểu tàng sư ăn, bất quá bây giờ chúng nó cũng đã đi theo Tiểu Tuyết Long đồng thời ăn thịt, đối sữa bột đã hoàn toàn không có hứng thú, cho nên những này sữa bột ngược lại là còn lại không ít hiện tại đem những này sữa bột cho ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ ăn, ngược lại là cũng thật thích hợp. Tô chiết sung tốt sữa bột sau, cũng không hề nắm tiến trong gian phòng, mà là đem ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ đều mang ra khỏi phòng bên trong, khiến chúng nó ở trong phòng khách ăn. Đối với ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ, Tô chiết cũng không hề cấm kỵ an hơn các nàng, bởi vì làm cho các nàng biết cũng không có cái gì, cho nên hắn mới không có đem ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ cho nhốt ở trong phòng, không khiến chúng nó đi ra. Bởi vì thời gian lâu như vậy ở chung cùng nhau, Tô chiết hiện tại đã đem an hơn các nàng xem là gia nhân, cho nên chuyện bình thường. Tô Chiết cũng sẽ không cố ý ẩn giấu các nàng. Tự nhiên ba con trắng tuyển hóa băng la đế hổ, Tô Chiết cũng sẽ không đối an hơn các nàng ẩn giấu, không làm cho các nàng biết. Trên căn bản nữ sinh đối động vật đều là không có sức miễn dịch, đặc biệt là con non thời điểm, cái kia lơ đãng manh thái càng là sẽ để lòng của các nàng đều hóa. Tuy rằng lao hổ là hung mãnh đại danh tử, thế nhưng cũng không có nghĩa lao hổ bộ dáng liền không dễ nhìn. Ngược lại lao hổ cũng sẽ không so với cái khác động vật khó coi, rất nhiều người đều yêu thích lao hổ bộ dáng. Càng đừng nói hiện tại ba con con non bởi vì quá nhỏ bộ dáng, cùng hung ác một điểm đều không hợp, chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy đáng yêu đặc biệt là chúng nó một thân màu trắng da lông, càng làm cho tô vũ hinh các nàng yêu thích không buông tay. Cho nên khi tô chết đem ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ mang ra khỏi phòng sau, tô vũ hinh các nàng đều vây quanh. Nếu không phải hiện tại ba con trắng tuyển hóa băng la đét hổ cũng đã đói bụng, đang uống sữa lời nói, tô vũ hinh các nàng đã sớm đem chúng nó ôm đi. Không chỉ có tô vũ hinh các nàng đối ba con tiểu bạch hổ cảm thấy hứng thú, liền ngay cả hai con tiểu tàng sư cũng là phi thường hiếu kỳ. Tiểu hắc tàng sư ngược lại là rất an tĩnh, chỉ là ngốc ở bên cạnh nhìn tiểu bạch hổ chúng nó, thế nhưng tiểu bạch tàng sư liền không nhịn được rồi, nó chạy đến ba con tiểu bạch hổ trước mặt có lẽ là bởi vì tiểu bạch tàng sư cùng ba con tiểu bạch hổ trên người đều có chứa tô chiết thần lực khí tức, cho nên giữa bọn họ cũng không có bất kỳ ý, ba con tiểu bạch hổ cũng không hề chống cự tiểu bạch tàng sư tiếp cận, vẫn như cũ uống sữa của bọn nó. để tỏ lòng thiện ý của mình, tiểu bạch tàng sư lẹ lười không ngừng liếm láp ba con tiểu bạch hổ, chỉ bất quá ba con tiểu bạch hổ bởi vì còn quá nhỏ nguyên nhân, mới vừa vận học được đứng vững, cho nên đối mặt tiểu bạch tàng sư nhiệt tình, liền có chút chịu không được. ba con tiểu bạch hổ bị tiểu bạch tàng sư liếm lát nã trái nã phải, chúng nó bú sữa mẹ cũng uống không được bên cạnh tô vũ huynh các nàng nhìn không được chạy tới đưa cái này tiểu tinh lịch quỷ cho ông đi chỉ bất quá không đến bao lâu tiểu bạch tàng sư lại tìm đến cơ hội chạy tới cho ba con tiểu bạch hổ thêm phiền. bất luận tô vũ huynh các nàng không thể làm gì khác hơn là đem tiểu bạch tàng sư cưỡng chế giữ ở bên người khiến nó không cách nào đi học tiểu bạch hổ bên kia quấy rối thời điểm vừa mới bắt đầu tiểu bạch tàng sư không ngừng đối tô vũ huynh các nàng phát ra cầu xin khi nhìn các nàng có thể đem nó để cho chạy chỉ bất quá tô vũ huynh các nàng nhịn xuống mềm lòng chính là không cho nó rời đi sau đó tiểu bạch tàng sư không có cách nào lại tăng thêm tô vũ huynh các nàng vì bồi thường nó cho nó không ít đồ ăn vặt. Tiểu Bạch Tàng Sư ăn xong đồ ăn vặt sau, bởi vì thực sự quá nhàm chán, nó lại chạy không được, cho nên không đến bao lâu, nó liền nằm trên mặt đất ngủ say rồi. Bất quá Tiểu Bạch Tàng Sư không cách nào đi qua quậy rối, thế nhưng rất nhanh Mã Tuyết Nhi trồn tuyết liền chạy tới Tiểu Bạch Hổ trước mặt rồi, còn bắt đầu cùng ba con Tiểu Bạch Hổ đoạt lên sữa đến rồi. Mà ba con Tiểu Bạch Hổ đối mặt thân thể cường tráng Mã Tuyết Nhi trồn tuyết, căn bản vô lực phản kháng, thế là nhanh chóng chúng nó gào gào trực hiếu. Sau đó To Vũ Hinh lên tiếng quát lớn Mã Tuyết Nhi trồn tuyết một câu, nó mới ngoan ngoãn trở về To Vũ Hinh bên người lợi. Như vậy, Tiểu Bạch Hổ cuối cùng cũng coi như có thể an tâm bú sữa mẹ rồi, không cần lo lắng Tiểu Bạch Tàng Sư cùng Mã Tuyết Nhi trộn tuyết qua tới quấy rối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 381, Bạch Hổ Vương sinh ra. Chương 381, Bạch Hổ Vương sinh ra ba con Tiểu Bạch Hổ ăn no bụng sau, lập tức liền bị Tô Vũ Hinh các nàng ôm đi. Tô Chết cũng không có ngăn cản các nàng. Có người nhìn ba con Tiểu Bạch Hổ, hắn còn thật cao hứng, không thèm quan tâm Tiểu Bạch Hổ sự tình. To Chết đi tới trong hậu viện quan sát Bạch Hổ Vương ấp tình huống. Hôm nay ra ngoài trước đó. Tô Chiết đã tới qua một lần, đồng thời trả lại Bạch Hổ Vương hấp thu 5 điểm cường hóa thần lực và gia tốc thần lực. Mà hôm nay Tô Chiết phát hiện Bạch Hổ Vương đang hấp thu 5 điểm gia tốc thần lực sau, vỏ trứng mặt ngoài đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện vết rách, Tô Chiết đoán chừng cách Bạch Hổ Vương ấp đã không dùng thời gian bao nhiêu lâu rồi. Quả nhiên hiện tại Tô Chiết trở lại nhìn thời điểm, Bạch Hổ Vương vỏ trứng lên vết rách nhiều hết mức rồi, hơn nữa hiện tại Tô Chiết còn có thể lúc gần lúc hiện nghe được bên trong phát ra tiếng vang, đoán chừng Bạch Hổ Vương chính ở bên trong nỗ lực phá xác mà ra rồi. Bất quá có thể là bởi vì vỏ trứng quá dày nguyên nhân, Bạch Hổ Vương đoán chừng ở bên trong cũng không phải mỏi. Bạch Hổ Vương hôm nay có thể không thể đi ra, còn là rất khó nói. Bên cạnh Tô Chiết nhìn đến trong lòng thập phần khó chịu, hắn hiện tại rất chờ mong Bạch Hổ Vương sinh ra. Nếu như có thể mà nói, Tô Chiết không ngại nắm một cái cây búa lại đây, trợ giúp Bạch Hổ Vương đem vỏ trứng cho đập bể, khiến nó có thể sớm một chút đi ra. Bất quá Tô Chiết đoán chừng nếu như hắn làm như vậy, khả năng Bạch Hổ Vương vẫn không có sinh ra, liền trước chết ở vỏ trứng bên trong. Cho dù Tô Chiết cho nó hấp thu nhiều như vậy cường hóa thần lực, đoán chừng cũng là không có trợ giúp. Cuối cùng To Chiết vẫn là không nhịn được rồi, hắn lần nữa cho Bạch Hổ Vương thâu nhập năm điểm gia tốc thần lực, để Bạch Hổ Vương có thể sớm một chút sinh ra. Bởi vì Tô chết cho rằng Bạch Hổ Vương đã đã hấp thu không ít cường hóa thần lực rồi, đoán chừng bây giờ Bạch Hổ Vương thân thể hẳn là sẽ không yếu ớt như vậy rồi, như vậy sinh trưởng tốc độ cũng không về phần sẽ để cho nó dễ dàng như vậy chứ non. Cho nên Tô chết luôn mãi cân nhắc bên dưới, cuối cùng vẫn là không nhịn được xúc động rồi. Bạch Hổ Vương lần nữa hấp thu Tô chết gia tốc thần lực sau, vỏ chứng mặt ngoài xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều, mà Bạch Hổ Vương ở bên trong làm ra tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là lúc gần lúc hiện nghe được, lúc có lúc không, khiến người ta cảm thấy là ảo giác, mà hiện tại nhưng là rất rõ ràng rồi, chỉ cần yên tĩnh xuống tới nghe là có thể rất rõ ràng nghe được vỏ trứng bên trong phát ra tiếng vang rồi. Tại Tô Chíệt lo lắng chờ đợi, rất nhanh vỏ trứng lên liền xuất hiện một cái lỗ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cái động này còn rất nhỏ. Bất quá trải qua Bạch Hổ Vương không ngừng đào đào dưới, cái hang nhỏ này rất nhanh sẽ càng lúc càng lớn. Không đến bao lâu, Tô Chíệt liền thấy bên trong rỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đi ra. Thế nhưng cái này móng vuốt nhỏ vươn ra sau, lại rất nhanh co lại vào bên trong đi rồi. Hơn nữa vào lúc này, Bạch Hổ Vương cũng bắt đầu không còn động tĩnh, thật giống đình chỉ tiếp tục phá vỏ trứng rồi. Tô chết đoán chừng có thể là bởi vì Bạch Hổ Vương mệt mỏi, trải qua thời gian lâu như vậy, nó tiêu hao thể lực khẳng định không nhỏ, cho nên Tô chết liền cho nó thâu nhập vài điểm trị liệu thần lực, nhờ vào đó khôi phục nó thể lực, Tô chết ngược lại không lo lắng trị liệu thần lực sẽ ảnh hưởng đến nó sinh ra. Quả nhiên Bạch Hổ Vương đang hấp thu Tô chết trị liệu thần lực sau, thể lực khôi phục như cũ sau, lại có thể tiếp tục phá sát rồi. Bạch Hổ Vương tiếp tục đào đào ban đầu lỗ nhỏ, tại nó nỗ lực, cái hang nhỏ này rốt cuộc có thể chứa đựng đến Bạch Hổ Vương đầu đi ra, bất quá Bạch Hổ Vương không có đình chỉ xuống vẫn còn tiếp tục đào đào, mà tô chiết cũng thỉnh thoảng cũng trị liệu thần lực cấp bạch hổ vương thể lực, trợ nó sớm một chút phá xác mà ra. làm cái hang nhỏ này lớn đến rốt cuộc chứa đựng bạch hổ vương thân thể sau, lúc này nó mới bắt đầu nỗ lực từ cái hang nhỏ này bên trong khoan ra. mới vừa đi ra ngoài bạch hổ vương vẫn không có mở mắt ra, con mắt của nó còn nhanh đóng chặt lại, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, nó cần qua một đoạn thời gian sau mới sẽ mở mắt ra. làm tô chiết nhìn thấy bạch hổ vương sau, trong lòng lại có chút thất vọng. dĩ nhiên không phải bởi vì bạch hổ vương phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải bạch hổ vương bộ dáng không dễ nhìn. Mặc dù bây giờ một con này tiểu bạch hổ vương bởi vì vừa mới sinh ra nguyên nhân, cả người trủi lùi, vẫn không có mọc ra bộ lông đến, thế nhưng hình dạng của nó vẫn là thật đáng yêu. Hơn nữa có lúc tiểu bạch hổ vương phun ra béo mập đầu lưỡi, càng làm cho người không thể không thích nó. Tô Chí Sở dĩ thất vọng là vì một con này tiểu bạch hổ vương thân thể quá nhỏ, cùng Tô Chí quả đấm gần như giống nhau lớn nhỏ. Đây mới là Tô Chí thất vọng nguyên nhân, bởi vì hắn đối bạch hổ vương kỳ vọng quá lớn. Bởi vì bạch hổ vương chứng thật sự là quá lớn, cho nên để Tô Chí cho rằng bên trong bạch hổ vương sau khi sinh, thân thể sẽ không nhỏ đi nơi nào thế nhưng hiện tại tô chiết nhìn thấy này chỉ vừa mới sinh ra tiểu bạch hổ vương lại cảm giác nó có chút có lỗi với này bao luân trứng. cũng là bởi vì một cái quả trứng khổng lồ để tô chiết tiềm thức cho rằng bạch hổ vương cho dù vừa ra đời thân thể cũng nên là rất lớn thế nhưng hiện tại đừng nói so với phổ thông lão hổ con non lớn hơn hiện tại cái này một con nhỏ bạch hổ vương liền phổ thông lão hổ con non một nửa đều không đạt tới tô chiết không biết là bởi vì sở hữu bạch hổ vương vừa mới sinh ra thời điểm thân thể đều là nhỏ như vậy hay là bởi vì tại ấp trong lúc tiểu bạch hổ vương hấp thu quá rất mạnh hóa thần lực cho nên thân thể mới sẽ như vậy tiểu nếu như là hai cái này nguyên nhân tô chết thì sẽ không lo lắng như vậy rồi hắn lo lắng nhất là con này tiểu bạch hổ vương là vì tiên tiên thiếu hụt mới sẽ nhỏ như vậy bất quá khả năng này rất nhỏ bởi vì tiểu bạch hổ vương hấp thu nhiều như vậy cường hóa thân lực thân thể so với phổ thông bạch hổ vương hẳn là càng cường tráng hơn mới đúng hơn nữa sùng vật hối đoái trong thương thành động vật đều là nên chủng loại ưu tú nhất lại tăng thêm tô chết mỗi ngày đều hữu dụng trị liệu thân lực vạch trần tiểu bạch hổ vương thân thể trạng thái mỗi một lần tiểu bạch hổ vương thân thể đều là rất khỏe mạnh cho nên tiểu bạch hổ không khả năng sẽ có tiên thiên thiếu hụt cho nên tô chiết suy đoán hết thảy tiểu bạch hổ vương cương mới vừa phá xác lúc đi ra, thân thể đều là so với phổ thông láo hổ con non nhỏ bé, lại tăng thêm tô chiết một con này tiểu bạch hổ vương, tại không có sinh ra trước đó liền đã hấp thu không ít cường hóa thần lực, cho nên mới dẫn đến tiểu bạch hổ vương thân thể càng thêm còn nhỏ rồi. Hơn nữa tô chiết xem một con này tiểu bạch hổ vương trạng thái tinh thần cũng không như là có tiên thiên thiếu hụt, nếu có tiên thiên thiếu hụt lời nói, trước đó vẫn không có phá xác lúc đi ra, tô chiết trị liệu thần lực đoán chừng sẽ có hiệu quả, cho nên hắn hiện tại mới không cần lo lắng tiểu bạch hổ vương rồi. Vừa nghĩ như thế, tô chiết ngược lại là không có thất vọng rồi. Bởi vì hắn tiểu Bạch Hổ Vương vẫn là có thể trưởng thành thế lực bá chủ, hơn nữa cũng sẽ không so với cái khác Bạch Hổ Vương kém, chỉ biết càng thêm ưu tú, càng mạnh mẽ hơn mới đúng. Hơn nữa hiện tại tiểu Bạch Hổ Vương thân thể tiểu cũng là có chỗ tốt, ít nhất hiện tại không cần lo lắng cũng không đủ không gian khiến nó hoạt động. Cho nên Tô chết hiện tại càng xem tiểu Bạch Hổ Vương là càng thích, mà tiểu Bạch Hổ Vương cũng là đối Tô chết cũng là phi thường thân thiết, mới vừa từ trong trứng bò ra ngoài sau, nó liền hướng Tô chết phương hướng bò đi qua, đoán chừng nó là vì nghe thấy được Tô Chiết khí tức trên người rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 382, nhỏ bé Bạch Hổ Vương. 382, nhỏ bé Bạch Hổ Vương tô chết đem tiểu Bạch Hổ Vương ôm, thả trong lòng bàn tay, sau đó dùng trong lòng bàn tay đi treo trong nó, đi mò nó non mềm mụ. Có thể là bởi vì tiểu Bạch Hổ Vương cảm giác được ngứa, nó dùng hai con tiểu chảo ôm lấy tô chết ngón tay, cuối cùng liền chi sau cũng dùng tới, cả người đều quấn lấy tô chết. Theo tô chết, hiện tại tiểu Bạch Hổ Vương phi thường yếu đuối, rất dễ dàng thương tổn được nó, cho nên hắn cũng không hề rút về ngón tay, liền để tiểu Bạch Hổ Vương như vậy ôm. Không nghĩ tới cuối cùng tiểu Bạch Hổ Vương còn không hài lòng, nếu lẹ lưỡi tô chết ngón tay đi đầu rồi, để tô chết cảm giác được đầu ngón tay của hắn hơi ngứa. Tô chết đoán chừng tiểu bạch hổ vương có thể là bụng đói, thế là hắn tìm một cái tiểu bình sữa, xông một chút sữa bột. Những này sữa bột liền là vừa rồi xông cho trắng tuyển băng la đét hổ uống, tô chết muốn những thứ này sữa bột mặc dù là chuyên môn cho chó bảo bảo chuẩn bị, thế nhưng nếu ba con trắng tuyển băng la đét hổ mới vừa mới uống đều không có vấn đề gì, hơn nữa còn phi thường yêu thích uống, cái kia xông cho tiểu bạch hổ vương uống cũng là hẳn không có vấn đề. Làm tô chết xông tốt sữa bột sau, bắt được tiểu bạch hổ vương trước mặt lúc. Tiểu bạch hổ vương quả nhiên cũng rất thích uống, nó lập tức lẹ lươi đến liếm láp bình sữa lên núm vú cao su. Chỉ bất quá tiểu Bạch Hổ Vương cũng chỉ là dùng đầu lười liếm láp mà thôi, nó bây giờ còn chưa có học được hấp, thêm vào núm vụ cao su lên lỗ lại là vô cùng nhỏ, cho nên tiểu Bạch Hổ Vương cố gắng rất lâu, vẫn không có uống được một điểm. Nhìn đến Tô Chiết trong lòng âm thầm sốt ruột, bất quá hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm gấp, bởi vì hắn cũng không giúp đỡ được, hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu Bạch Hổ Vương chính mình chậm rãi học được bú sữa mẹ rồi. Qua không ít thời gian, trải qua tiểu Bạch Hổ Vương nhất lần nỗ lực. Nó rốt cuộc chậm rãi học xong đem sữa trong bình sữa dùng sức hấp đi ra. May là Tô Chiết xuất hiện tại cầm trong tay bình sữa là mê nhi hình, cái tia đốm vụ cao su cũng là vô cùng nhỏ. Nếu không, Tiểu Bạch Hổ Vương miệng còn thật không có lớn như vậy, đem núm vu cao su bỏ vào. Tiểu Bạch Hổ Vương bây giờ hình thể mặc dù nhỏ, thế nhưng khẩu vị lại không có chút nào nhỏ, một bình sữa rất nhanh sẽ cho nó uống xong, uống đến là sạch sành xanh, một điểm đều không có còn lại. Cái này bình sữa mặc dù là mê nhĩ hình, thế nhưng bên trong sữa cũng không ít. Vừa nãy Tô chết nhưng là sông đầy một bình, nếu như cuối cùng cũng coi như thể tích lời nói, cái này sữa bình bên trong đựng sữa đều không khác mấy theo kịp tiểu Bạch Hổ Vương thân thể 2 phần 3 rồi. Nhưng lại chính là như vậy một bình tràn đầy sữa, lại bị tiểu Bạch Hổ Vương uống đến một điểm đều không có dư thừa. Hơn nữa Tiểu Bạch Hổ Vương sau khi uống xong, còn chưa đầy đủ, còn muốn tiếp tục uống, làm Tô Chiết đem bình không lấy đi sau. Nó liền ở Tô Chiết lòng bàn tay chui tới chui lui, tìm kiếm bình sữa. Tuy rằng Tô Chiết biết Tiểu Bạch Hổ Vương vẫn không có uống đủ, còn muốn tiếp tục uống sữa, thế nhưng Tô Chiết xem Tiểu Bạch Hổ Vương hiện tại bụng đã có chút tròn to. Tô Chiết lo lắng lại để cho Tiểu Bạch Hổ Vương tiếp tục uống lời nói, sẽ để cho nó tiêu hóa không được, đem Tiểu Bạch Hổ Vương cho bệ bụng rồi. Cho nên Tô Chiết cũng không hề lại đi sông sữa bột, cho Tiểu Bạch Hổ Vương uống. Tiểu Bạch Hổ Vương tại Tô Chiết lòng bàn tay náo đàng một trận, liền bắt đầu bị nốt, không đến bao lâu liền tại tô chiết lòng bàn tay lên ngủ rồi, thế là tô chiết đem tiểu bạch hổ vương ôm vào trong nhà, dự định tìm một chỗ để tiểu bạch hổ vương ngủ. Bất quá không nghĩ tới, tô vũ huynh các nàng đã giúp tô chiết trước đó chuẩn bị xong. tiểu tuyết long ổ chó bên cạnh chỉnh tề để đó 4 cái hộp, đều là giống nhau lớn, trong hộp đều dùng khăn tắm gấp thành mấy tầng bày ra, hiện ra phải vô cùng mềm mại. rất hiển nhiên cũng chỉ có tô vũ huynh những nữ sinh này mới sẽ như vậy cẩn thận, nếu như đổi là tô chiết lời nói, đoán chừng chính là tìm một chỗ yên tĩnh, để tiểu bạch hổ vương ngủ là được rồi. mà thứ ba cái hộp, ba con trắng tuyển băng la đét hổ đã ngủ ở bên trong chỉ có cái thứ tư hộp là không. Này cái thứ tư hộp tự nhiên là chuyên môn là tiểu bạch hổ vương chuẩn bị, cho nên tô chết nhẹ nhàng đem tiểu bạch hổ vương phóng tiến trong hộp, khiến nó nằm mềm mại trên khăn tắm ngủ. Bởi vì tô chết động tác rất là mềm nhẹ, cho nên cũng không hề đánh thức tiểu bạch hổ vương, nó vẫn như cũ ngủ được ngủ say như buồn. Cái này hộp đối tiểu bạch hổ vương tới nói, hiện ra phải vô cùng rộng rãi, cho dù ngủ tiếp được vài con tiểu bạch hổ vương cũng là không có vấn đề. Còn đối với trắng tuyển băng la đét hổ tới nói, hộp không gian chỉ là vừa vừa vặn, cũng không tính đại. Dĩ nhiên không phải nói tiểu bạch hổ vương hộp so với ba con trắng tuyển băng la đét hổ hộp phải lớn hơn này bốn cái hộp đều là giống nhau lớn, bên trong bố trí cũng giống như vậy, chẳng qua là bởi vì Tiểu Bạch Hổ Vương hình thể quá nhỏ, cho nên mới phải có vẻ hộp đặc biệt lớn. Hiện tại bốn cái hộp song song, ba con trắng tuyển băng la đét hổ cùng Tiểu Bạch Hổ Vương cũng có thể vừa xem hiểu ngay, mà đặt ở cùng một chỗ sau, càng là khiến người ta cảm thấy Tiểu Bạch Hổ Vương nhỏ bé. nghiêm chỉnh mà nói, ba con trắng tuyển băng la đét hổ cùng Tiểu Bạch Hổ Vương đều là hôm nay ra đời, thế nhưng hai người hình thể lại là khác nhau một trời một vực, khác biệt rất lớn. Hơn nữa nếu quả thật muốn coi là, Tiểu Bạch Hổ Vương còn có thể xem như là tại trong trứng đợi ba năm, chẳng qua là bởi vì tô chiết gia tốc thần lực đem ướp thời gian rút ngắn rất nhiều. Mặc dù nói ba con trắng tuyển băng la đét hổ khi sinh ra sau hấp thu 5 điểm gia tốc thần lực, bởi vậy hình thể cao lớn hơn không ít. Thế nhưng cho dù trắng tuyển băng la đét hổ vừa mới sinh ra thời điểm, vẫn không có hấp thu tô chiết gia tốc thần lực thời điểm. Khi đó bọn chúng hình thể liền ít nhất là tiểu bạch hổ vương hai lần trở lên. Đồng dạng là lão hổ, ba con trắng tuyển băng la đét hổ cho người xem ra phi thường khỏe mạnh, mà tiểu bạch hổ vương lại sẽ cho người tưởng rằng dinh dưỡng không đầy đủ, có tiên thiên tiểu hụt như thế. K, đây là lão hổ, vẫn là nghèo bên cạnh tô vũ huynh chỉ vào tiểu bạch hổ vương nhẹ giọng hỏi nàng xem tiểu bạch hổ vương dáng dấp tuy rằng cùng lão hổ rất giống thế nhưng hình thể lại làm cho nàng không cách nào phán đoán hẳn là lão hổ đi tô chết lúc này ngưỡng khí cũng là có chút không tự nhiên bây giờ nói là tiểu bạch hổ vương là lão hổ trong lòng hắn còn không có bao nhiêu sức lực nha vậy nó tên gọi là gì cũng phải cần cho sao của ngươi khác tô vũ huynh chăm chú nhìn tiểu bạch hổ vương hỏi trong lòng nàng rất là không bỏ làm tô vũ huynh hỏi ra câu nói sau cùng lúc anh hơn các nàng đều nhìn chăm chăm tô chết chờ đợi tô chết đáp án bởi vì tô vũ huynh các nàng đều biết ba con trắng tuyền băng la lão hổ đều là tô chết muốn bán cho người khác, cho nên khi các nàng xem đã đến tiểu bạch hổ vương lúc, mới sẽ cho rằng tiểu bạch hổ vương cũng là tô chết bán cho người khác. Tuy rằng Tô Vũ huynh các nàng đều rất yêu thích ba con trắng truyền băng la đế hổ, thế nhưng các nàng cũng là biết tô chết là làm chuyện dị nghiệp, cho nên trong lòng cũng có một chút chuẩn bị tâm tư, mặc dù có chút không bỏ, thế nhưng cũng không có cái gì tên mới. Thế nhưng Tô Vũ huynh các nàng nhìn thấy tiểu bạch hổ vương lúc, lại một lần thích tiểu bạch hổ vương rồi. Mặc dù nhỏ bạch hổ vương nhỏ bé hình thể, khiến nó thoạt nhìn là càng thêm tinh xảo đáng yêu một ít, thế nhưng cũng đồng dạng sẽ cho người rất đau lòng nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 383, Tiểu Bạch Hổ Chương 383, Tiểu Bạch Hổ Tô Vũ Hinh các nàng đều phi thường yêu thích Tiểu Bạch Hổ Vương, tự nhiên không nỡ bỏ khiến nó cho người khác mang đi. Hơn nữa hiện tại Tiểu Bạch Hổ Vương nhìn lên còn phi thường nhỏ yếu, thật giống yếu đối mong manh như thế, càng là không yên lòng khiến người ta mang đi. Cho nên khi Tô Vũ Hinh hỏi Tô Chiết, Tiểu Bạch Hổ Vương phải hay không cũng phải cần cho người mang lúc đi, an hân các nàng mới sẽ quan tâm như vậy. Tô Vũ Hinh các nàng đều không nỡ bỏ để Tiểu Bạch Hổ Vương ly mở nhưng là vừa sợ sẽ để tô chiết khó xử, cho nên cũng không có nói ra lời trong lòng của các nàng, chỉ là tại trong lòng hy vọng tô chiết nói ra kết quả không phải là các nàng nghĩ đến như thế, sẽ không, nó là muốn để ở nhà, bất luận cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không khiến người ta mang đi. Tô chiết không chút do dự nói ra, một con này tiểu bạch hổ vương khả là tô chiết hối đói xuất đến mình nuôi, bất luận bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không bán cho người khác. Nếu như tô chiết chỉ là vì tiền, hắn cũng không có không nên hoa một nghìn điểm tích phân đem tiểu bạch hổ vương hối đói đi ra, hơn nữa còn nhọc lòng phí sức chiếu cố nhiều ngày như vậy. 1000 điểm tích phân có thể hối đoán bao nhiêu chỉ phổ thông động vật đi ra, liền giống như này ba con trắng truyền băng la đế hổ, tại sủng vật hối đoán trong thương thành một con con non cũng bất quá là 60 điểm tích phân mà thôi. Thế nhưng như thế một con trắng truyền băng la đế hổ liền giá trị 3000 vạn trở lên rồi, 1000 điểm tích phân đầy đủ tô chết hối đoán mười mấy con trắng truyền băng la đế hổ con non đi ra. Nếu như tô chết hối đoán Bạch Hổ Vương là vì tiền, hắn trực tiếp hối đoán trắng truyền băng la đế hổ không phải càng thêm bất việc rồi, dù sao người khác cũng không biết Bạch Hổ Vương chân chính giá trị, không thể xuất so với trắng truyền băng la đế hổ cao mười mấy lần giá cả. Đặt được tô chết trả lời sau, Tô Vũ Hinh các nàng đều mừng rỡ, hiện ra được cao hứng vô cùng. Hơn nữa Tô Vũ Hinh các nàng cuối cùng biết rồi tiểu Bạch Hổ Vương còn không có tên sau, liền bắt đầu thảo luận lên tiểu tên Bạch Hổ Vương rồi. Bất quá bởi vì từng người ý kiến nhiều lắm, cũng bắt đầu do dự không quyết định, không biết chọn dùng cái nào một cái tên mới tốt. Thế là Tô Chiết liền làm để tiểu tên Bạch Hổ Vương gọi tiểu Bạch Hổ là được rồi, cỡ nào bất lo dùng ít sức, mà cái này đối với Tô Vũ Hinh các nàng cũng là không có biện pháp. Tô Chiết cho nhà sủng vật đều phi thường dễ dàng, tỉ như hai con tiểu tạng sư, một con toàn thân cái lông đều là màu đen, đã bị Tô Chiết gọi là tiểu Hắc mà một con khác toàn thân cái lông là màu trắng, đã bị Tô chết đặt tên là Tiểu Bạch rồi, đều là đơn giản dễ nhớ danh tự. Trong hậu viện hai con rồng quy, tên của bọn nó càng là đơn giản, lớn một chút danh tự chính là Tiểu Long Quy, hình thể khá là nhỏ danh tự đã bị Tô chết gọi thành Tiểu Tiểu Long Quy rồi. Tuy rằng Tô chết cho nhà sùng vật đặt tên, không phải vỗ đầu được đi ra, thế nhưng hắn cũng rõ ràng không có trải qua đắn đo suy nghĩ, chỉ là tùy tiện lấy danh tự liền có thể. Cho nên tiểu tên Bạch Hổ chính là như vậy định xuống, bất quá danh tự này tuy rằng đơn giản, thế nhưng cũng là thật phù hợp Bạch Hổ Vương. Dù sao Bạch Hổ nhưng là cổ đại dân tộc Hán trong truyền thuyết thần thoại, tối khiến yêu tà run sợ mà lại pháp lực vô biên tứ đại thần thú một trong. Đồng thời Bạch Hổ cũng là chiến phạt chi thần, có tránh ma quỷ, nhưng hay, Kỳ Phong cùng chứng ác dương diện, tài năng giàu, vui mừng kết lương duyên đợi nhiều loại thần lực, là quyền thế, tôn quý tự trưng. Tôi chết tin tưởng tiểu Bạch Hổ tương lai trưởng thành, cũng là chiến thần, tương lai nhất định sẽ là vua của muôn thú. Tiểu Bạch Hổ cùng một cảm giác nhưng là ngủ không ít thời gian, bên cạnh ba con trắng tuyển băng La Đét hổ đã sớm tỉnh lại, ở bên cạnh chơi đùa. Ma tiểu Bạch Hổ nhưng là trực tiếp ngủ thẳng sắc trời cũng đã tối lại, mới tỉnh lại. Hơn nữa còn là bởi vì đói bụng rồi mới tỉnh. An Hân thấy Tiểu Bạch Hổ sau khi tỉnh lại, liền xông tới sữa bột cho nó uống. Rất nhanh một bình sữa liền cho Tiểu Bạch Hổ uống xong. Đúng của nó lấp đầy sau, liền bắt đầu không an phận rồi, muốn leo ra hộp. Bất quá lấy Tiểu Bạch Hổ bây giờ hình thể, lại tăng thêm con mắt của nó đều vẫn không có mở to, cho nên cái này vượt ngục hành động vừa bắt đầu, liền nhất định đã thất bại. Sau đó Tô Vũ Hinh thấy Tiểu Bạch Hổ khi bại khi thắng, liền đem nó ôm ra trong hộp, khiến nó trên đất học đứng lên. Bất quá bây giờ Tiểu Bạch Hổ vẫn là quá nhỏ, con mắt đều vẫn không có mở to, tự nhiên không đứng lên nổi thế nhưng tiểu bạch hổ trực tiếp nằm trên mặt đất bò dậy nó ngoại trừ hình thể nhìn lên so với phổ thông láo hổ con non tiểu ở ngoài cái khác cũng không có bao nhiêu khác biệt hơn nữa khí lực còn càng gia tăng một ít thể lực cũng là vô cùng tốt tiểu bạch hổ trên đất chơi rất lâu vẫn là tinh thần sáng láng nếu như cái khác vừa mới sinh ra hổ bảo bảo chỉ đã chơi mệt rồi bắt đầu rất ngủ thế nhưng tiểu bạch hổ vẫn là tràn đầy phấn khởi không có bất kỳ mệt nhọc tô vũ hinh các nàng bồi tiếp tiểu bạch hổ cùng nhau chơi đùa hơn nữa tô vũ hinh còn cầm máy chụp hình cho tiểu bạch hổ giấy phép nho nhỏ tiểu bạch hổ là quinc thái chống chất treo chọc cho các nàng là tiếng cười không ngừng thằng đến rất khuya rồi Tiểu Bạch Hổ mới bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi rồi, An Hân các nàng lần nữa xông một chút sữa bột cho Tiểu Bạch Hổ uống. Tiểu Bạch Hổ sau khi uống xong, mới an phận ngủ rồi. Tô Triết tại sắp sửa trước đó, cho mỗi một con trắng tuyển băng la đét hổ đều thâu nhập 2 điểm thêm thần lực, thêm bọn chúng sinh trưởng. Bất quá Tô Triết cũng không hề cho Tiểu Bạch Hổ hấp thu thêm thần lực, mặc dù bây giờ Tiểu Bạch Hổ vẫn không có mở mắt ra, nếu như Tô Triết cho nó đưa vào thêm thần lực lời nói, tin tưởng nó rất nhanh sẽ có thể mở mắt, mà không cần như hiện tại như thế, như một con rối không đầu. Thế nhưng Tô Triết muốn cho Tiểu Bạch Hổ tự nhiên tiến trưởng. Hắn chỉ làm cho tiểu bạch hổ hấp thu cường hóa thần lực, tăng cường thực lực của nó. Thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tô chết phải không muốn cho tiểu bạch hổ hấp thu thêm thần lực? Bởi vì Tô chết tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như tiểu bạch hổ sinh trưởng quá nói nhanh, một khi hình thể của nó quá mức khổng lồ, liền không cách nào lưu ở trong nhà này rồi. Bởi vì lấy tiểu bạch hổ thành niên thể hình đến xem, trong nhà không gian tuyệt đối không thích hợp tiểu bạch hổ sinh tồn. Đến lúc đó Tô chết liền cần mặt khắc tìm địa phương cho tiểu bạch hổ cư ngụ, liền không cách nào cùng nó đồng thời sinh sống. Mà tiểu bạch hổ một khi hấp thu tôi chết thêm thần lực lợi nói, thời gian này liền sẽ sớm đến nhưng mà nếu như tôi chết không cho tiểu bạch hổ hấp thu thêm thần lực, chỉ cấp tiểu bạch hổ hấp thu cường hóa thần lực lợi nói, lấy cường hóa thần lực đặc tính sẽ để cho tiểu bạch hổ hình thể sinh trưởng trở nên chậm chạp, nhỏ như vậy bạch hổ là có thể để ở nhà thời gian rất dài rồi. mà tôi chết sở dĩ cho ba con trắng tuyền băng la đét hổ hấp thu thêm thần lực là bởi vì bọn chúng cũng là muốn bán cho người khác. nếu như trắng tuyền băng la đét hổ hình thể đại một chút, cũng tương đối dễ dàng khiến người ta giám định, hơn nữa hình thể đại một chút, sinh tồn suất tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. như vậy tôi chết cũng so sánh an tâm một điểm. Bất quá tôi chiết là sẽ không cho trắng tuyền băng la đét hổ hấp thu cường hóa thần lực, bởi vì tôi chiết tại sủng vật hối đái thương thành hối đái trắng tuyền băng la đét hổ vốn là rất ưu tú. Nếu như hấp thu nữa tôi chiết cường hóa thần lực, này ba con trắng tuyền băng la đét hổ liền sẽ so với cái khác trắng tuyền băng la đét hổ lợi hại hơn rất nhiều. Tôi chiết không muốn để cho chúng nó quá mức đột xuất, do đó để người ta nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 384, hoàn thành giao dịch. Chương 384, hoàn thành giao dịch sáng sớm ngày thứ hai, tôi chiết liền mang theo ba con trắng tuyền băng la đét hổ ra cửa. Hắn bây giờ là muốn đi Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra bên trong hoàn thành giao dịch. Lần này Tô Vũ Hinh các nàng cũng không hề đồng thời đi theo đi, mà là để ở nhà buổi tiếp Tiểu Bạch Hổ. Bởi vì trên người mang theo 3 con trắng tuyển băng La Đét Hổ nguyên nhân, đi chạm xe lửa cưới cao thiết lời nói, khẳng định không qua kiểm an. Cho nên tô chết hôm nay liền mình lái xe đi qua Thẩm Châu thành phố rồi, hắn đem 3 con trắng tuyển băng La Đét Hổ thả tại ghế sau lên, sắp xếp cẩn thận sau, hắn liền trực tiếp xuất phát. Bởi vì To Triết ra ngoài tương đối sớm quan hệ, cho nên cứ việc tốc độ xe của hắn cũng không nhanh. Thế nhưng tại buổi sáng còn chưa tới 10 điểm thời điểm, hắn liền chạy tới Tô Sùng Chi ra rồi. Lý Hoa bọn hắn cùng người mua ước định giao dịch thời gian là tại buổi sáng 11 điểm thời điểm, vốn là Tô chết cho rằng bây giờ còn sớm. Có thể là không có nghĩ tới là Tô chết đi tới trong phòng làm việc sau, mới phát hiện người mua đã sớm ở trong phòng làm việc đã chờ đợi. Xem ra lần giao dịch này không chỉ là Tô chết sốt ruột, đối phương cũng là phi thường nóng nảy, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, đây chính là 65 triệu giao dịch, con số cũng không nhỏ, đối phương sốt ruột cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá ngoại trừ điểm này, để Tô chết không có nghĩ tới là Người mua nếu không phải tông người trong nước mà là nước ngoài. Lúc này phong làm việc bên trong ngoại trừ Lý Hoa cùng Trương Cảnh Thịnh bên ngoài còn có mặt khác ba người đàn ông, một cái thoạt nhìn là tông người trong nước, mặt khác hai cái nhìn lên lại là có chút như là người ấn độ. Làm Tô chết sau khi đi vào, Lý Hoa thuận tiện cùng bọn hắn giới thiệu Tô chết, mà Tô chết cũng đang Lý Hoa giới thiệu biết rồi. Người mua chính là trong đó một cái người ấn độ, một cái khác người ấn độ là người mua mời tới giám định trắng tuyển băng La Đế Hồ, mà một người khác chính là người mua mang tới phiên dịch, là tông người trong nước. Nếu như người mua không có mang đến phiên dịch lợi nói, vụ giao dịch này ngược lại là rất khó hoàn thành bởi vì người mua ảo ảo nói một tràng, tô chết một câu đều không có nghe hiểu. Ông chủ hy vọng ngươi mang tới lao hổ là chân chính trắng tuyển băng la đét hổ, mà không phải lừa gạt hắn, mà một cái vị là lao hổ chuyên gia, hắn có thể giám định trắng tuyển băng la đét hổ phải trăng trời xanh, vẫn là nhân công tạo thành. Nếu như một khi phát hiện các ngươi làm giả lời nói, ông chủ đều sẽ yêu cầu các ngươi bồi thường 3.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngồi ở phía đối diện phiên dịch đem người mua lời nói dùng tông nước lời nói lặp lại một lần sau, tô chiết sau khi nghe chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì, chỉ là đem đã sớm chuẩn bị xong hai con trắng tuyền băng la đét hổ cho mang lên phóng tới trước mặt bọn họ, làm hai con trắng tuyền băng la đét hổ xuất hiện ở trên bàn sau, người mua trận cả mắt lên rồi, tô chiết cảm giác được đối phương hô hấp cũng bắt đầu rồn rập lên rồi. Bên cạnh chuyên gia giám định bắt đầu mang theo găng tay đến, sau đó bắt đầu phân biệt tô chiết mang tới hai con hổ, có phải không thật sự trắng tuyền băng la đét hổ, vẫn là nhân công tạo thành. Hiện tại lấy này trắng tuyền băng la đét hổ hình thể, chúng nó trên người tuyết trắng bộ lông, trên căn bản đã sẽ không lại xuất hiện biến hóa. Nói cách khác này trắng tuyền băng la đét hổ hiện tại nếu như là trời xanh lời nói, về sau trưởng thành cũng vẫn là cả người đều là màu trắng, trên người mà sẽ không xuất hiện vằn. Đối phương giám định không ít thời gian, Tô chết cũng không biết hắn là làm sao giám định ra tới. Dù sao hắn chỉ là thấy đến chuyên gia giám định cùng người mua nói một trả lời nói. Sau đó người mua cũng là người ta đem lời của hắn phiên dịch ra đến rồi. Ông chủ đối với các ngươi lão hổ cảm giác rất hài lòng, hy vọng lần này giao dịch có thể rất hoàn mỹ đạt thành. Này không có vấn đề. Bất quá chắc hẳn các ngươi trước đó đã biết điều kiện chúng ta đưa ra đi nha. Tô chết dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Ta ở nơi này lặp lại một cái. Cái này hai chỉ trắng tiền băng la đét hồi bán cho các ngươi, các ngươi ngoại trừ cần thanh toán sáu triệu bên ngoài, vẫn không thể đem tin tức này để lộ ra đi. Không cho phe thứ ba biết trắng tuyển băng la đét hổ là từ nơi này mang đi. Hơn nữa tương quan giấy chứng nhận cũng phải cần chính các ngươi đi công việc. Những này tại trong hiệp nghị cũng đã ghi chú rõ tốt. Nếu như các ngươi không có vấn đề khác lời nói, là có thể ước định thỏa thuận, đem còn dư lại 35 triệu trả hết, là có thể đem hai con trắng tuyển băng la đét hổ mang đi. Tô chết tối rồi nói ra. Phiên dịch xoay đầu lại, tại người mua hai vừa nói chuyện, đoán chừng là đem tô chết lời nói phiên dịch cho người mua nghe. Tô chết sở dĩ sẽ có những này phụ gia điều kiện, cũng là bởi vì lo lắng tin tức sẽ lộ ra đi. Đến lúc đó một đám đông người nhất định sẽ tìm tới tô chết, về phần là chuyện tốt còn là chuyện xấu sẽ rất khó nói rồi. tuy rằng tô chết hành vi ở trên cái thế giới này cũng không hề phạm pháp, thế nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền phức. về phần tô chết muốn mua nhà đi công việc chăn nuôi láo hổ tương quan giấy chứng nhận, cũng bởi vì cái này chút tương quan giấy chứng nhận công việc rất phiền phức, đặc biệt là trắng tuyển băng la đét hổ căn cứ chính xác kiện càng thêm khó làm, cho nên tô chết mới sẽ để người mua chính mình đi công việc. tô chết tin tưởng đối phương nếu có thể cầm được suất 65 triệu mua trắng tuyển băng la đét hổ, công việc những này tương quan giấy chứng nhận hẳn là sẽ không quá khó khăn, nhiều nhất muốn tìm một ít tiền mở được rồi. đến nơi này lúc. Tô chết cũng không lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì rồi, bởi vì vừa nãy Tô chết nói điều kiện, trước đó Lý Hoa bọn hắn cũng đã cùng người mua đã nói, cũng là người mua sau khi đồng ý mới sẽ bây giờ giao dịch. Quả nhiên phiên dịch vừa dứt lời, người mua liền gật đầu biểu thị đồng ý sau đó Tô chết liền cùng đối phương ký hiệp nghị rồi, sau đối phương liền ngay tại chỗ đem còn dư lại 35 triệu chuyển khoản cho Tô chết rồi. Tô chết xác nhận thu được tiền sau, liền để cho bọn họ đem hai con trắng tuyển băng La Đét hổ mang đi. Đến nơi này lúc, lần giao dịch này liền tính hoàn thành rồi, chuyện về sau, Lý Hoa bọn hắn liền sẽ xử lý tốt. Tôi chết đoán chừng người mua mua xuống hai con trắng tuyển Bangladesh hổ, dẫn theo về quốc gia của bọn hắn đi. Bởi vì Bangladesh hổ, lại tên Ấn Độ hổ, chủ yếu phân bố tại Ấn Độ cùng Bangladesh nước, là hai quốc gia này đại biểu động vật. Nghĩ đến trắng tuyển Bangladesh hổ làm Bangladesh hổ biến dị chủng loại, càng thêm ít đòi quý giá, người mua mua lại sau nhất định sẽ mang về quốc gia mình chăn nuôi. Bất quá muốn mang hai con hổ rời đi tông nước lời nói, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, chớ nói chi là càng thêm khó được trắng tuyển Bangladesh hổ rồi. Tôi chết đoán chừng đối phương cần phải hao phí không ít tâm huyết, mới có thể đem hai con trắng tuyển băng La Đét hổ mang tới quốc gia của mình bên trong, bất quá này không liên quan Tô chết sự tình. Dù cho đối phương cuối cùng mang không đi trở về, Tô chết cũng không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì hắn tiền đã nhận được. Bất quá đối phương nếu đã biết, sẽ hoa 65 triệu đem Tô chết trắng tuyển băng La Đét hổ mua lại, chắc hẳn đang hoàn thành trước khi giao dịch, liền đã sớm bày sát đường. Nếu không, người mua cũng sẽ không như vậy mạo mạo thất thất, hãy cùng Tô chết mua lại hai con trắng tuyển băng La Đét hổ rồi, dù sao đây chính là 65 triệu, không là số lượng nhỏ gì chỉ phi đối phương không muốn đem trắng tuyển băng la đét hổ mang đi, mà là lựa chọn đem hai con trắng tuyển băng la đét hổ ở lại tông trong nước chăn nuôi. Bất quá khả năng này rất nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 385, thất thải hoa. Chương 385, thất thải hoa. Tô chiết hoàn thành giao dịch sau, cũng không hề rời đi tô sủng chi ra, mà là ngồi ở văn phòng chơi máy vi tính cho hết thời gian. Bởi vì Tô chiết còn có chuyện không có làm, hắn hiện tại đang đợi một người. Sau đó Tô chiết cảm giác được nhàn chán sau, liền tắt máy vi tính, bắt đầu tính toán lên mình bây giờ có thể cầm ra được tài chính. Vốn là tại không có đem hai con trắng tuyển băng La Đét hổ bán đi trước đó, Tô chết liền có 49 triệu, mà bây giờ lại thêm hai con trắng tuyển băng La Đét hổ lấy được 65 triệu, Tô chết hiện tại tổng cộng có hơn 110 triệu. Tính ra là cảm giác rất nhiều, thế nhưng Tô chết đại khái tính toán một chốc chính mình có thể phải tiêu tốn địa phương sau, liền cảm giác tiền này là còn xa mới đủ dùng rồi. Bởi vì Tô chết hiện tại đã quyết định thu mua Nhan Vũ Yên giới thiệu Quan Châu sủng vật bệnh viện, này liền cần đi tìm 48 triệu khoảng trường, cứ như vậy, Tô chết tiền cũng chỉ là còn lại 66 triệu rồi. Mà vẹn vẹn tại phương thuốc hồi đới thương thành hồi đới một cái phương thuốc liền cần một tức tiền tài. Cho nên Tô Thiết còn dư lại 66 triệu căn bản cũng không đủ, càng đừng nói Tô Thiết còn nghĩ đến kinh doanh dược liệu vườn gieo trồng, cùng với sủng vật dưỡng thực rừng rồi. Cho dù Tô Thiết đem con thứ 3 trắng tuyển băng La Đét hổi bán cho Nhậm Ly Nhiên, tiền này còn là xa xa không đủ. Cho nên Tô Thiết thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, liền bắt đầu xem lướt qua lên trí tôn hệ thống tử hệ thống, muốn nhìn một chút có hay không có thể thích hợp kiếm tiền đổi vật hối đoán. Hiện tại Tô Thiết đổi 3 con trắng tuyển băng La Đét hồi sau, hắn tạm thời không muốn tiếp tục hối đoán động vật đi ra bán cho nên sủng vật hối đoái thương thành hiện tại tạm thời không suy tính, đương nhiên thực tại không có biện pháp lời nói, tô chết vẫn là sẽ chọn hối đoái độc vật. Bất quá là tại vạn bất đắc di dưới tình huống. Về phần quý báo dược liệu, tô chết cũng tạm thời không có hối đoái ý nghĩ, bởi vì hắn nhà hậu viện còn gieo trồng mấy viên, niên đại có ít nhất 400 năm nhân sâm. Nếu như muốn bán thuốc tài lời nói, tô chết trực tiếp liền đi hậu viện đào người này tham gia là được rồi, hắn sẽ không tại thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái dược liệu đi ra bán, bởi vì một ít người có tuổi phần dược liệu, hối đoái cần tích phân có thể là rất cao. Tô chết suy nghĩ một chút, phát hiện mình bây giờ có thể hối đoái cũng chỉ có một ít xem xét loại thực vật, cho nên tô chiết liền bắt đầu xem một ít đóa hoa rồi, một ít thường gặp thực vật trực tiếp cho tô chiết đào thải. Tô chiết bây giờ muốn hối đoái chủ yếu là một ít so sánh hiếm có thực vật, tốt nhất là xuất hiện trên địa cầu không có, lại có xem xét giá trị thực vật, bởi vì chỉ có như vậy thực vật mới có giá trị thị trường, có thể để cho tô chiết từ đó lấy được được lợi ích. Cuối cùng thật sự cho tô chiết tìm tới một loại thỏa mãn điều kiện thực vật là một loại hoa. Tô chiết không biết một cái trùng loại hoa địa cầu có hay không từng tồn tại, thế nhưng chí ít tô chiết là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói một loại danh sách là thất thải hoa, mà hắn danh tự nguồn gốc là bởi vì loại này hoa tình huống bình thường lời nói đều là đồng thời nắm giữ bảy cái bá hoa, mà này bảy cái bá hoa, từng cái đóa hoa hình dạng đều là không giống với, hơn nữa còn là bảy loại màu sắc, đỏ màu da cam lục thanh lam tử, một cái đóa hoa một loại màu sắc thần kỳ nhất chính là này bảy cái đóa hoa, vẫn là sẽ không ngừng biến hóa, mỗi qua trừng nửa canh giờ, đóa hoa màu sắc liền sẽ tùy theo biến hóa một lần, thần kỳ như vậy hoa, hơn nữa hối đói tích phân không nhiều, cho nên tô chết đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. tại thực vật hối đói trong thương thành, hối đói thất thải hoa loại hoa tử một viên mới hai điểm tích phân. Thế là Tô chết bỏ ra bốn điểm tích phân đổi hai hạt giống đi ra. Cái này hai hạt giống ở bề ngoài màu sắc đều là nắm giữ bảy loại, mà không phải như phổ thông hạt giống giống nhau là đơn loại màu sắc. Văn phòng bên cửa sổ thả có có hai cái tiểu hoa bụi, mặt trên đều trồng có một loại tên là gia thị thạch liên nhiều thị thực vật. Cái này hai bụi gia thị thạch liên là trước đây hạ hàm nặc gieo trồng, nàng lúc đi cũng không hề mang đi. Bất quá không biết tại sao, tuy rằng cái này hai bụi gia thị thạch liên mỗi ngày đều có người đi vào quản lý, nhưng lạ vẫn từng ngày từng ngày khô héo, hiện tại trên căn bản đã xấu lắm, nếu như là lúc trước lời nói Tô chết còn có thể dùng trị liệu thần lực để cái này hai buồn gia thị thạch liên một lần nữa tỏa sáng sức sống. Bất quá xuất hiện trong tay Tô chết nắm có hai viên thất thải hoa hạt giống, mà hắn lại hiện tại bức thiết muốn nhìn đến thất thải hoa bộ dáng, cho nên đương nhiên sẽ không dùng trị liệu thần lực đem hai buồn gia thị thạch liên chữa tốt. Tô chết đem khô héo gia thị thạch liên đều đào lên, sau đó rơi vào trong thùng rác. Cuối cùng Tô chết cho mỗi một viên thất thải hoa hạt giống, đều thâu nhập hai điểm gia tốc thần lực sau, liền vùi vào tiểu hoa trong chậu, một cái chậu hoa chôn một viên thất thải hoa hạt giống. Thất thải hoa hạt giống hấp thu Tô chết gia tốc thần lực sau, mới vừa vặn vùi vào trong đất liền bắt đầu nảy mầm rất nhanh sẽ chui ra trong đất, hơn nữa còn bắt đầu mọc ra bảy cái phân cảnh đến. Sau đó thất thải hoa sinh trưởng tốc độ hạ xuống được sau, tôi chết liền cho chúng nó từng cái thâu nhập 5 điểm gia tốc thần lực. Có này 5 điểm gia tốc thần lực bổ sung, hai đóa thất thải hoa lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Rất nhanh cái này hai đóa thất thải hoa bảy cái phân trên cảnh liền có hơn bảy cái nụ hoa đi ra, hơn nữa rồi cùng hệ thống giới thiệu như thế, bảy cái nụ hoa màu sắc thật là không giống với, hơn nữa hình dạng cũng có chút không giống. Không qua bao lâu thời gian, bảy cái nụ hoa liền bắt đầu thịnh lại tới, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng làm việc tràn đầy hương hoa khiến người ta có thể rất rõ ràng nghe thấy được loại hoa này hương, thế nhưng là sẽ không để cho người cảm thấy hương vị quá mức nồng nặc, khiến người ta cảm thấy ghấy mũi, riêng là loại mùi thơm này cũng làm người ta muốn ngừng mà không được rồi. làm đóa hoa hoàn toàn nở rộ sau, tô chiết không khỏi cũng bị mê chảnh rồi, cho dù hắn không hiểu được thưởng thức hoa, lúc này cũng cho trước mắt thất thải hoa hấp dẫn, không rời nổi mắt rồi. thất thải hoa, bảy loại bá hoa, bảy loại màu sắc, quả nhiên là danh bất hư truyền. nay thất thải hoa tại tô chiết trong mắt rất đẹp, đẹp đến không gì tả nổi, khiến hắn ở trong lòng không khỏi bắt đầu tính toán này thất thải hoa giá trị, có thể bán bao nhiêu tiền nếu như thưởng thức tiêu người biết tô chiết nhìn trước mắt thất thải hoa trong lòng lại nghĩ tiền nhất định sẽ mắng tô chiết một câu dung tục tô chiết cũng không phải nhận thức hoa người cũng không hiểu được tiêu giá trị cho nên càng thêm không biết trước mắt hai đoá thất thải hoa châu bao hàm to lớn giá trị thế nhưng tô chiết biết có một ít hoa có thể bán ra một cái giá trên trời đi ra tô chiết tin tưởng này thất thải hoa giá cả khẳng định cũng sẽ không thấp bởi vì không nói toàn thế giới hiện nay chỉ có tô chiết trước mắt hai đoá thất thải hoa liền chỉ luận về này thất thải hoa thưởng thức giá trị chính là có một rồi cho nên tô chiết tin tưởng cái này hai đoá thất thải hoa nếu như lấy ra bán Khẳng định lượng lớn người muốn cướp, vật lấy hiếm là quý, vẻn vẹn bẹn là toàn thế giới chỉ có 2 đóa thất thải hoa cái này mấy lưới, tôi chết là có thể không cần lo lắng cái này 2 đóa thất thải hoa bán không ra tốt giá cả đến, đến rồi, lại tăng thêm thất thải hoa thưởng thức giá trị, cùng với đóa hoa màu sắc còn có thể theo thời gian mà biến hóa tựu, khẳng định vì thế sẽ cho người đoạt bề đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 386, Nhậm Ly nhiên đến. Chương 386, Nhậm Ly nhiên đến thất thải hoa là một loại rất kỳ quái thực vật, tuổi thọ của nó không đắn, hơn nữa mỗi 1 niên đều biết lái hoa, mà mỗi 1 năm hoa kỳ càng là dài đến 70 ngày tầm đó. Thất thải hoa là hoàn toàn dựa vào hạt giống sinh sôi này nở, cái khác sinh sôi này nở phương pháp đều là tại thất thải hoa trên người không thể thực hiện được. Tuy rằng thất thải hoa mỗi một niên đều biết lái hoa, thế nhưng thất thải hoa chỉ có lần thứ nhất nở hoa thời điểm mới sẽ kết thành hạt giống đi ra, sau thất thải hoa đều sẽ không còn có hạt giống xuất hiện. Mà bây giờ Tô Chí cũng đang ngửi một đóa trong nhụy hoa lúc gần lúc hiện nhìn thấy có một viên bảy màu hạt giống, hắn tóm lấy nhánh hoa hơi chút lắc lư mấy lần, bên trong hạt giống liền đi đi ra. Tô Chí từ trên bùn đất nhặt lên một cái viên bảy màu hạt giống. Viên mầm giống này trên căn bản cũng vừa nãy Tô Chiết, tại thực vật hối đoái trong thương thành hối đoái bảy màu hạt giống gần như như thế, không, có rõ ràng khác biệt. Tiếp lấy, Tô Chiết lần lượt đem mặt khác 13 đóa trong nhụy hoa hạt giống đều cho dung đi ra. Tô Chiết từ hai đóa thất thải hoa không nhiều không ít, tổng cộng gặt hái được 14 hạt giống, cứ như vậy, này đóa thất thải hoa về sau chỉ biết nở hoa rồi, không thể tiếp tục sinh sôi nảy nở đi xuống, bởi vì bọn chúng không thể sinh ra nữa hạt giống đến. Vật lấy hiếm là quý, đạo lý này tôi chết vẫn là rất rõ ràng rồi, hắn đem thất thải hoa hạt giống đều thu thập, vì chính là tương lai có người từ trong tay hắn đạt được thất thải hoa cũng không khả năng đang tiếp tục sinh sản ra thất thải hoa đi ra. Chỉ cần tô chiết không nguyện ý, thế giới này liền vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại hai đóa thất thải hoa. Một khi biến mất, liền lại cũng sẽ không xuất hiện rồi. Chỉ có như vậy hai đóa thất thải hoa mới có thể phát huy suất lớn nhất giá trị đến. Tô chiết đem hạt giống đều biên lai sau khi đứng lên, bỏ vào một cái trong suốt túi bịt kín bên trong. Nếu như giả bộ đến trong túi, làm tốt những ngày sau, tô chiết chính muốn tiếp tục quan sát một chút thất thải hoa. Nhưng là bây giờ thời điểm đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc, cho nên tô không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem hai đóa thất thải hoa phóng tới bàn làm việc dưới đất. Sau đó vỗ tay một cái, mới đi đi mở cửa. Mở cửa sau, mới nhìn đến Lý Hoa, còn có Lâm Nhiên Sơn trang nhậm Ly Nhiên đứng ở bên ngoài. Tô Triết, ta đến sẽ không gây trở ngại đến ngươi đi." Nhậm Ly Nhiên cười nói. "Nhân huynh, mau mời tiến. Ngươi nên trước tiên gọi điện thoại cho ta, để cho ta tốt đi đón ngươi." Tô Triết đem Nhậm Ly Nhiên mời vào, nói ra, "Ta lại không phải là cái gì quý khách, vậy cần dùng đến ngươi đi tiếp, chính ta tới liền có thể." Nhậm Ly Nhiên nửa đùa giỡn nói ra. Lý Hoa biết Tô Triết cùng Nhậm Ly Nhiên có chuyện muốn nói, cũng không có cùng theo vào rồi, sau đó liền cáo từ. Nhậm Ly Nhiên vừa tiến vào trong phòng làm việc, đã nghe đến một luồng không giống bình thường mùi thơm lạ lùng, hắn cảm giác dường như là hương hoa, thế nhưng là chưa từng có người qua như thế. Bất quá bây giờ Nhậm Ly Nhiên trong lòng còn có chuyện không có làm, cũng không có đem loại mùi thơm này phóng tới trong lòng. Xem ra ta không có tìm lầm người, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền giúp ta tìm tới. Nhậm Ly Nhiên sau khi ngồi xuống, liền cười nói, hy vọng của ta một con này trắng tuyền băng la đét hổ sẽ không để cho nhậm huynh thất vọng đi. Nói xong, tô chiết liền một con khác trắng tuyền băng la đét hổ phóng tới Nhậm Ly Nhiên trước mặt. Hôm nay tô chiết cùng người mua giao dịch hoàn thành sau, một mực dừng lại ở tô sủng chi bên trong không hề rời đi chính là đang đợi Nhậm Ly Nhiên. Ngày hôm qua tại Lý Hoa thông báo tô chết, nói người mua đã thanh toán 3000 vạn tiền đặt cọc sau, tô chết tại sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái trắng tuyển băng la đét hổ lúc. Liên nghĩ đến tại Mado Ly Nhiên Sơn trang bên trong, Nhậm Ly Nhiên đã từng xin nhờ tô chết hỗ trợ tìm kiếm trắng tuyển băng la đét hổ sự tình. Cho nên tô chết thẳng thắn nhiều đổi một con trắng tuyển băng la đét hổ, chính là chuyên môn là Nhậm Ly Nhiên chuẩn bị. Sau đó tô chết liền gọi điện thoại thông báo Nhậm Ly Nhiên rồi, hơn nữa Nhậm Ly Nhiên xác thực phi thường muốn trắng truyền băng la đế hổ, hơn nữa Nhậm Ly Nhiên lập tức hỏi dò tô chết lúc nào có thể đem trắng truyền băng la đế hổ giao cho hắn, ở nơi nào giao dịch lúc đó bởi vì tô chiết nghĩ tới hôm nay muốn tại tô sủng chi gia bên trong đem hai con trắng tuyển băng la đét hổ mang cho người mua cho nên hắn liền thuận tiện để nhậm ly nhiên đến tô sủng chi gia giao dịch chính vì như thế hiện tại nhậm ly nhiên mới có thể xuất hiện tại tô sủng chi gia bên trong làm tô chiết đem trắng tuyển băng la đét hổ phóng tới nhậm ly nhiên trước mặt sau nhậm ly nhiên sẽ không có lại mở miệng quá rồi tự mình quan sát trắng tuyển băng la đét hổ rồi nhậm ly nhiên đối trắng tuyển băng la đét hổ là càng xem càng yêu thích càng xem càng thỏa mãn tô chiết một con này không chỉ là trắng tuyển băng la đét hổ hơn nữa thân thể trạng thái còn phi thường tuyệt vời phẩm tương càng là nhất lưu so với nhậm ly nhiên tại ly nhiên sơn trang chăn nuôi trắng tuyển băng la đét hổ còn muốn lưu tú nhiều lắm vừa nhìn thấy một con này trắng tuyển băng la đét hổ nhậm ly nhiên liền không muốn bỏ qua rồi dù cho tốn nhiều tiền hơn nữa nhậm ly nhiên cũng phải đem trước mắt trắng tuyển băng la đét hổ nắm bắt tới tay hơn nữa tại nhậm ly nhiên chưa có tới trước đó hắn và tô chiết trước đó liền có đã nói chuyện tốt giá tiền một con này trắng tuyển băng la đét hổ giá tiền là 3.000 vạn chuyện này đối với nhậm ly nhiên tới nói là một cái rất hợp lý giá cả thậm chí có thể nói là khá thấp rồi vốn là tại ly nhiên sơn trang thời điểm Nhậm Ly Nhiên tuy rằng ngụy thác Tô chết hỗ trợ tìm trắng truyền Băng La Đế Hổ, thế nhưng cũng chỉ là như vậy thuận miệng nói, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì Nhậm Ly Nhiên biết này trắng truyền Băng La Đế Hổ đến cùng có bao nhiêu hi hữu, hắn qua thời gian này đến một mực tại tìm kiếm trắng truyền Băng La Đế Hổ, thế nhưng là không có lại thu mua nhiều một con. Bởi vì cho dù Nhậm Ly Nhiên tìm tới chỗ nào có trắng truyền Băng La Đế Hổ, đối phương cũng là sẽ không xuất thụ. Cho nên tại ngày hôm qua Tô chết gọi điện thoại lại đây, nói trong tay hắn có một con trắng truyền Băng La Đế Hổ con non hơn nữa còn là một con được hồi lúc nhậm ly nhiên là cảm thấy phi thường hết ý bởi vậy nhậm ly nhiên liền lập tức chạy tới cùng tô chiết giao dịch bởi vì lo lắng cho hắn sau một quãng thời gian sẽ xuất hiện biến cố gì sớm một chút giao dịch mới là vương đạo chỉ bất quá bởi vì tô chiết nói rồi hôm nay tại tô sủng chi ra giao dịch nhậm ly nhiên thật không tiện nói ra nếu không hắn là hy vọng ngày hôm qua liền đem trắng tuyển băng la đét hổ mua đến tay trong mà hôm nay đi tới tô sủng chi ra bên trong tô chiết quả nhiên không để cho nhậm ly nhiên thất vọng chẳng những là một con trắng tuyển băng hổ hơn nữa phẩm tương đợi đều là phi thường ưu tú ba vạn mua như thế một con trắng tuyển băng hổ Tuyệt đối là đáng giá. Cho nên Nhậm Ly Nhiên cũng không có lại tiếp tục kéo dài, lập tức biểu thị muốn cùng Tô Chí hoàn thành giao dịch. Thế là Tô Chí lấy ra một phần trước đó cũng đã chuẩn bị xong thỏa thuận, cho Nhậm Ly Nhiên ký tên. Một cái phần thỏa thuận cùng sáng sớm người mua ký thỏa thuận là đại đồng tiểu dị, nội dung bên trong ngoại trừ số lượng cùng với giá cả có chỗ biến động bên ngoài, những địa phương khác đều là giống nhau. Nhậm Ly Nhiên cũng không có nói nhảm nhiều, nhìn một lần thỏa thuận sau, liền đem tên của mình ký lên trên, sau đó liền đem 3000 vạn chuyển khoản cho Tô Chí rồi. Tiếp lấy, Nhậm Ly Nhiên liền không thể chờ đợi được nữa đem trắng truyền băng La Đét hồ ôm vào trong lòng rồi. Bất quá một con này trắng truyền băng la đét hổ tuy rằng con nhỏ, thế nhưng là cũng không cho phép có người ôm nó, thế là nó tại nhậm ly Nhiên trong lòng ngực không ngừng rãễ rủa, không ngừng đối nhậm ly Nhiên gầm rú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 387, hiệp thương bán đấu giá. Chương 387, hiệp thương bán đấu giá trắng truyền băng la đét hổ rãễ rủa càng lợi hại, làm cho càng lớn tiếng, nhậm ly Nhiên liền sẽ càng thỏa mãn. Chính vị như vậy mới nói rõ trắng truyền băng la đét hổ có giá tính, nhậm ly niên cũng không phải lo lắng trắng truyền băng la đét hổ sẽ thương tổn đến hắn. Nhậm ly niên trêu chọc trắng truyền băng la đét hổ sau một thời gian ngắn, mới đem trắng tuyển băng la đét hổ thả lại trong lồng, tô chết, phòng của ngươi là phun không khí trong lành tề, vẫn là loại cái gì hoa, làm sao thơm như vậy? Lúc này Nhậm Ly Nhiên đột nhiên hỏi, tô chết này lúc cũng không có cấm kỵ Nhậm Ly Nhiên rồi, trực tiếp đem bàn làm việc dưới đáy thất thải hoa, lấy ra một chậu phong tới Nhậm Ly Nhiên trước mặt. Bởi vì tô chết nghĩ đến nếu như muốn đem thất thải hoa bán ra lời nói, có lẽ Nhậm Ly Nhiên còn có thể giúp được việc khó khăn, bởi vì hắn nhớ tới huy đằng phòng đấu giả chính là Nhậm Ly Nhiên. Khi này một chậu thất thải hoa xuất hiện tại Nhậm Ly Nhiên trước mặt lúc, hắn không khỏi bị chấn động, bởi vì hắn đi ra chưa gặp kỳ dị như vậy lại mỹ lệ hoa hoa. Hơn nữa thời điểm này, bảy cái đóa hoa vừa lúc ở biến đổi màu sắc, bảy loại màu sắc lẫn nhau chuyển biến, này mang cho Nhậm Ly Nhiên trùng kích là không có gì sánh kịp. Mới đầu Nhậm Ly Nhiên cho rằng Thất thải hoa là người công chế tạo, chỉ là hàng mỹ nghệ, cũng không phải thật sự thực vật. Nhưng khi Nhậm Ly Nhiên đưa tay ra chạm đến Thất thải hoa lúc, loại kia xúc cảm lại rất rõ ràng cảm thụ Nhậm Ly Nhiên, này trước mắt Thất thải hoa là chân thật thực vật, mà không phải cái gọi là nhân công hàng mỹ nghệ. Đây là cái gì hoa, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói loại hoa này? Nhậm Ly Nhiên kinh ngạc nói. Đây là Thất thải hoa, sự xuất hiện của nó là một loại bất ngờ, nói không rõ ràng Bất quá toàn thế giới hiện tại chỉ có 2 đóa thất thải hoa, hay là về sau cũng không thể có thứ ba đóa rồi. Tô chết cho Nhậm Ly Nhiên đơn giản giới thiệu thất thải hoa đặc thù toàn thế giới chỉ có 2 đóa thất thải hoa. Điểm này Nhậm Ly Nhiên đúng là không có hoài nghi. Bởi vì nếu như thất thải hoa số lượng nhiều như vậy lời nói, xinh đẹp như vậy lại thần kỳ hoa, Nhậm Ly Nhiên trước đó không thể chưa từng nghe nói. Thậm chí Tô chết nói toàn thế giới chỉ có 1 đóa thất thải hoa, Nhậm Ly Nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng mà Tô chết nói về sau hay là cũng không thể xuất hiện thứ ba đóa thất thải hoa, cái này gián tiếp nói rõ Tô Triết đối thất thải hoa hiểu rất rõ, có quan hệ mật thiết. Bất quá về những này, Nhậm Ly Nhiên cũng không quan tâm, hắn chỉ là nhìn ra trước mắt Thất thải hoa mang tới giá trị. Hiện tại Tô Chiết đem Thất thải hoa phóng tới Nhậm Ly Nhiên trước mặt, Nhậm Ly Nhiên cũng ít nhiều gì đã minh bạch Tô Chiết ý tứ. Hiện tại rất hiển nhiên Tô Chiết là muốn cho Huy Đằng phòng đấu giá với trước mắt Thất thải hoa tiến hành bán đấu giá. Nhân huynh, ta nghĩ đem một cái đóa Thất thải hoa tại ngươi trong phòng đấu giá bán đấu giá, không biết có hay không thuận tiện." Tô Chiết cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hay là từng cái nhìn thấy Thất thải hoa người, bất luận nam nữ ở trong lòng đều sẽ muốn đem Thất thải hoa chiếm thành của mình tâm tư, Nhậm Ly Nhiên cũng không ngoại lệ bất quá hắn hiện tại cũng không hề đem tâm tư này nói ra nếu tôi chết muốn tuyển chọn tại huy đăng phòng đấu giá bán đấu giá đối huy đăng phòng đấu giá cũng là một chuyện thật tốt dù sao thất thải hoa tại toàn thế giới đều là có một không hai tồn tại riêng là toàn thế giới chỉ có hai đóa thất thải hoa liên đây đủ hấp dẫn người lại tăng thêm thất thải hoa tại xinh đẹp bề ngoài dưới còn sẽ xuất hiện rất thần kỳ biến hóa nghĩ đến sẽ làm cho tất cả mọi người đều quan tâm đến huy đăng phòng đấu giá lên đây là chuyện cầu cũng không được chuyện tốt như vậy đến nhiều vài món càng tốt hơn nhậm ly nhiên cười nói Sau Nhậm Ly Nhiên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, để Huy Đăng phòng đấu giá hiện tại phái tương quan công nhân viên lại đây tô sùng chi ra, đến xử lý chuyện này. Nhậm Ly Nhiên dặn dò tốt sau chuyện này, liền cúp điện thoại. Sau đó, Tô Chiết nhìn một chút màn hình máy tính lên biểu hiện thời gian, phát hiện hiện tại chính là bữa trưa thời gian. Hiện tại thời gian còn sớm, không bằng đi trước ăn một bữa cơm lại trở về đi. Bởi vì Tô Chiết cảm thấy Huy Đăng phòng đấu giá công nhân viên cũng sẽ không sớm như vậy đến, cho nên đã nghĩ trước tiên đi ăn cơm. Nhậm Ly Nhiên cũng không có ý kiến, liền cùng Tô Chiết cùng đi ra ngoài rồi. Bất quá bởi vì mang theo trắng tuyển băng la đét hồ ở bên người không tiện, cho nên tại đi trước khi ăn cơm, Nhậm Ly Nhiên đem trắng tuyển băng la đét hồ giao cho Tô Sủng Chi gia công nhân viên, bị thác bọn hắn trước tiên hỗ trợ tạm thời chiếu cố trắng tuyển băng la đét hồ rồi. Tô Triết cùng Nhậm Ly Nhiên đối chung quanh đây cũng không tính là là quen thuộc, cho nên bọn hắn tiểu tùy tiện tìm một gian môn điếm trang trí nhìn lên không sai phòng ăn, ăn uống no đủ sau, Tô Triết cùng Nhậm Ly Nhiên trở về Tô Sủng Chi gia bên trong, mà lúc này Huy Đằng phòng đấu giá công nhân viên cũng vừa tốt đã đến, cho nên Tô Triết bọn hắn liền đồng thời tới phòng làm việc xem thất thải hoa, cùng với Hiệp Thương làm sao bán đấu giá sự tình lần này huy đằng phòng đấu giá còn tới một cái thực vật chuyên gia lại đây quan sát thất thải hoa tình hình tô chết đối thất thải hoa bán đấu giá không có cái khác yêu cầu điều kiện duy nhất chính là sẽ đối tô chết tin tức cá nhân tiến hành bảo mật không thể để phe thứ ba biết thất thải hoa người nắm giữ là tô chết điểm này tô chết đối huy đằng phòng đấu giá vẫn tương đối có lòng tin bởi vì hắn tại huy đằng phòng đấu giá đấu giá một viên niên đại 500 năm nhân sâm núi đến bây giờ cũng không có ai bởi vậy tìm tới tô chết này chứng minh rồi huy đằng phòng đấu giá bảo mật công tác vẫn là làm rất không tệ tuy rằng nhậm ly nhiên biết tô chết bán đấu giá nhân sâm núi sự tình thế nhưng cũng không có cái gì Bởi vì nhậm ly nhiên làm huy đẳng phòng đấu giá người trưởng quầy, nếu như không biết chuyện này lời nói, đó mới kỳ quái. Tô Chiết nói lên yêu cầu không có chút nào cao, đây vốn chính là huy đẳng phòng đấu giá phận sự việc, giá trị càng cao vật đấu giá, bảo mật cấp bậc cũng là càng cao. Trừ phi huy thác người chính mình cố ý đưa ra, nếu không huy đẳng phòng đấu giá là sẽ không công khai huy thác người tin tức cá nhân. Tô Chiết ngoại trừ muốn huy đẳng phòng đấu giá bảo mật cá nhân của hắn tin tức ở ngoài, Tô Chiết còn hy vọng huy đẳng phòng đấu giá có thể nhanh chóng bán đấu giá thất thải hoa, bán đấu giá thời gian cảnh nhanh càng tốt. Bất quá công nhân viên kiểm tra một hồi buổi đấu giá cử hành bán đấu giá thời gian. Phát hiện cách hiện tại nhanh nhất cỡ lớn buổi đấu giá, cũng là tại 12 ngày về sau, hơn nữa còn là tại kinh đô bán đấu giá. Một ít cỡ nhỏ buổi đấu giá, Huy đàng phòng đấu giá ngược lại là mỗi ngày đều có cử hành, ngược lại là những này cỡ nhỏ buổi đấu giá, bình thường đều hấp dẫn không được thượng tầng nhân vật đến. Cho nên nếu như Tô chết thất thải hoa muốn bán ra một cái tốt giá cả lời nói, vẫn còn cần tại cỡ lớn buổi đấu giá bán đấu giá mới có thể. Hơn nữa Huy đàng phòng đấu giá tuyên truyền thất thải hoa cũng là cần thời gian, cho dù ngày mai sẽ có cỡ lớn buổi đấu giá cũng là vô dụng, cũng không khả năng đem thất thải hoa để lên bán đấu giá. Nếu như mạo mạo thất thất liền bán đấu giá thất thải hoa lời nói, đến lúc đó buổi đấu giá hiện trường không có đặc biệt vì thất thải hoa mà đến người mua, người mua trước đó không có đối với thất thải hoa có hiểu biết lời nói, cũng sẽ không dễ dàng tiểuu ra tay, đến lúc đó giá cả nhất định là sẽ không cao. Có lúc một ít định giá hơn 10 triệu trở lên vật đấu giá, tuyên truyền thời gian dùng đi một, thời gian hai tháng cũng không ngạc nhiên, thậm chí tuyên truyền dùng thời gian càng dài, cũng không phải là không có qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 388, thất thải hoa giá trị. Chương 388, thất thải hoa giá trị nếu như tôi chết nhất định phải lập tức bán đấu giá thuỳ đẳng phòng đấu giá tình nguyện không tiếp này đơn hàng cũng sẽ không bán đấu giá thất thải hoa. Bởi vì nếu như mang mang nhiên liền cử hành buổi đấu giá, trước đó không hề có một chút công tác chuẩn bị lời nói, cuối cùng giá sau cùng khẳng định cũng sẽ cứ thấp, thậm chí có khả năng sẽ lưu phách. dù sao chân chính có thực lực mua người cũng sẽ không mỗi ngày rảnh rỗi thủ tại đấu giá hội lên, chỉ có một ít vật phẩm đưa tới hứng thú của bọn hắn mới sẽ đi tới buổi đấu giá cạnh tranh. nếu như không có tiến hành tuyên truyền liền bán đấu giá, những người này căn bản cũng không có thể sẽ biết thất thải hoa tồn tại, tự nhiên cũng không khả năng đấu giá giá vội ý đi ra mà buổi đấu giá kết quả cuối cùng đối huy đàng phòng đấu giá là rất trọng yếu nếu như thành tích không tốt chuyến đi đối phòng đấu giá danh dự không tốt sẽ cho người cho rằng huy đàng phòng đấu giá không đủ thực lực càng là đại hình phòng đấu giá đối danh dự của mình liền nhìn đến càng nặng dù cho vì thế sẽ tổn thất một ít lợi ích cũng là sẽ không tiếc chỉ có một ít cỡ nhỏ phòng đấu giá mới sẽ tùy tiện liền bán đấu giá chỉ cần có tiền kiếm là được rồi trước đó tô chết bán đấu giá nhân sâm núi lúc tiến vân thị phân bộ tổng giám đốc đàm quân chân đáp ứng tô chết sau bảy ngày liền cử hành buổi đấu giá bán đấu giá nhân sâm núi là một kiện rất mạo hiểm sự tình may mà buổi đấu giá thành tích coi như không tệ Mà bây giờ Tô Chiết thất thải hoa giá trị, trải qua ước định nhân viên bước đầu định giá, cho rằng hắn giá trị sẽ không thấp hơn 500 năm nhân sơn núi. Tô Chiết, ngươi rất gấp làm sao?" Bên cạnh nhậm Ly Nhiên xem Tô Chiết có chút do dự, liền hỏi. "Không phải, chỉ bất quá sớm một chút bán đấu giá, sớm một chút an tâm, bất quá 12 ngày liền 12 ngày đi." Tô Chiết nghi một lát nói ra. "12 ngày thời gian, Tô Chiết tỉ mỉ nghĩ lại vẫn không có bao nhiêu vấn đề, tuy rằng hắn bây giờ là rất cần tiền, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng làm quá nhiều chuyện. Một ít chuyện cũng có thể đợi nhiều một quãng thời gian trở lại làm cũng là có thể." Tô Triết sau khi đồng ý Chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Huy đẳng phòng đấu giá công nhân viên tại hiện trường mô phòng xuất một phần ủy thác bán đấu giá tương quan thỏa thuận đi ra. Sau đó để tô chết trên thẻ che tên của mình, biểu thị đồng ý đem thất thải hoa toàn quyền giao cho huy đẳng phòng đấu giá tiến hành xử lý. Tô chết ký tên thỏa thuận sau. Huy đẳng phòng đấu giá công nhân viên liền mang theo thất thải hoa rời khỏi. Bọn hắn hiện tại muốn lập tức trở lại là thất thải hoa làm công tác chuẩn bị. Bởi vì kinh đô vội đấu giá vốn là đã sớm định được rồi vượt đấu giá. Hiện tại lại muốn đem thất thải hoa thêm vào, đương nhiên phải cùng kinh đô liên hệ để cho bọn họ tiến hành biến động hơn nữa còn có thể bắt đầu vì thất thải hoa làm công việc quảng cáo huy đẳng phòng đấu giá chỉ có 12 ngày thời gian thời gian hiện ra được rất là gấp gáp cho nên xuất hiện tại tự nhiên không có thời gian lưu lại nói chuyện phiếm rồi sau đó nhậm ly nhiên cùng tô chiết hàn huyên một lát sau cũng mang theo trắng tuyển băng la đét hổ rời khỏi tô sùng chi ra bởi vì nhậm ly nhiên chờ một chút còn muốn đi máy bay đem trắng tuyển băng la đét hổ mang sẽ ma đô ly nhiên sơn trang bên trong cho nên cũng không có chống không thời gian ở lại tô sùng chi ra cùng tô chết tán gấu. nhậm ly nhiên đi rồi một mình chờ ở trong phòng tô chiết thống kê mình một chút hiện nay có thể lấy ra tài chính Trải qua thống kê sau, hiện tại tô chiết tổng cộng có thể lấy ra một thước 4.41 triệu đi ra. Thế nhưng tô chiết riêng là thu mua quan châu sùng vật bệnh viện liền cần 48 triệu, hơn nữa tại phương thuốc hối đái thương thành hối đái thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc cần 8.000 điểm tích phân cùng với một thước tiền tài. Liên vẹn vẹn hai thứ này liền cần tô chiết lấy ra một thước 4.81 triệu đi ra. Nói cách khác hiện nay tô chiết còn thiếu 400 vạn. Này làm cho tô chiết rất là phiền não rồi. Này 400 vạn còn tương đối dễ dàng giải quyết, thế nhưng tô chiết còn muốn mở sùng vật dưỡng thực trường cùng với dược liệu vườn gieo trồng liền cần nhiều tiền hơn, hơn rồi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng 12 ngày sau kinh đô buổi đấu giá, Thất thải hoa có thể bán ra một cái tốt giá cả đi ra, bất quá Tô chết cũng không có ôm cái gì hy vọng. Tuy rằng vừa nãy Huy Đằng phòng đấu giá ước định nhân viên đã nói rồi, Thất thải hoa giá trị sẽ không thấp hơn 500 năm nhân sâm núi, thế nhưng Tô chết trong lòng cũng không cho là như vậy. Bởi vì Tô chết cảm thấy 500 năm nhân sâm núi tác dụng rất lớn, rất nhiều người cần dùng đến, cho nên giá cả cao hơn một chút cũng là bình thường. Thế nhưng Thất thải hoa tối đa cũng chỉ có thể để nhìn một chút mà thôi, tác dụng không lớn, thậm chí ngoại trừ xem xét giá trị bên ngoài sẽ không có cái khác chỗ dùng, cho nên Tô Triết mới sẽ cho rằng thất thải hoa giá trị sẽ không quá cao. Đến lúc đó buổi đấu giá, thất thải hoa có thể bán ra 500 vạn giá cả, Tô Triết cũng đã rất hài lòng. Ít nhất 500 vạn có thể để cho Tô Triết đem Thu mua sùng vật bệnh viện, cùng hối đoái phương thuốc tài chính lỗ hồng cho bổ sung, về phần càng cao hơn giá cả, hiện tại Tô Triết là không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng là đến lúc đó đừng thấp hơn 500 vạn là được rồi. Hiện tại lớn nhất hy vọng chính là sùng vật triển lãm thứ 2 giới triển lãm sủng vật rồi, Tô Triết chỉ hy vọng này tham gia triển lãm sủng vật, có thể để cho hắn đạt được không ít tiền tối thiểu muốn như lần trước như thế, để tôi chết trực tiếp thu lợi hơn 20 triệu, như vậy cũng có thể bổ khuyết không ít tài chính lỗ hồng. tôi chết một người ở trong phòng làm việc đợi sau một thời gian ngắn, liền dẫn mặt khác một chậu thất thải hoa rời đi, tôi sùng chi ra rồi. dù sao hôm nay tôi chết chuyện cần làm, hắn hiện tại cũng đã làm tốt rồi, hiện nay cũng không có chuyện muốn tôi chết ở lại chỗ này làm, nếu nói như vậy, tôi chết liền quyết định xuất hiện đang thẳng thắn về yến vân thị rồi. bất quá tôi chết tại trước khi đi, còn tìm tới lý hoa nói với hắn liên quan với quan châu sủng vật bệnh viện sự tình khiến hắn mau chóng chuẩn bị sẵn sàng bởi vì khả năng trong mấy ngày này tô chiết tiệu sẽ khiến lý hoa đi theo hắn cùng đi quan châu thị hiệp thương thu mua quan châu sủng vật bệnh viện công tác giao phó xong sự tình sau tô chiết liền dẫn thất thải hoa rời đi tô sủng chi gia trực tiếp lái xe về yến vân thị rồi bởi vì không phải ngày nghỉ lễ cho nên tô chiết về yến vân thị xa lộ dọc theo đường đi là thông suốt không có tốn bao nhiêu thời gian tô chiết liền trở về yến vân thị bên trong trong nhà tô vũ huynh các nàng đang cùng tiểu bạch hổ chơi các nàng mỗi người đều rất yêu thích tiểu bạch hổ Hơn nữa tiểu bạch hổ cũng là phi thường được người ta yêu thích, nó rất yêu thích ôm tay của người chỉ, một có cơ hội, cả người đều sẽ quấn đi lên. Mặc dù nhỏ bạch hổ hình thể tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng là phi thường khỏe mạnh, phi thường có sức sống, cả ngày bò tới bò lui. Hơn nữa bởi vì tiểu bạch hổ hình thể nhỏ bé nguyên nhân, hơi chút một không chú ý, liền không biết nó chui vào cái gì bên trong góc, thường thường để Tô Vũ Hinh dừng lại dễ tìm, không công vì nó lo lắng, nhưng là vừa không nỡ bỏ trách cứ nó. Làm Tô chết sau khi về đến nhà, tiểu bạch hổ tự hồ nghe thấy được Tô chiết khí tức trên người rồi, liền hướng về Tô chết bò đi qua bất quá bởi vì hiện tại tiểu bạch hổ còn quá nhỏ nguyên nhân, nó bò bò thời điểm, tiền thân đều là dán ở trên sàn nhà, nhìn lên liền giống như đang ngọ ngọ như thế, thật phần thú vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 389, hồi đối phương thuốc. Chương 389, hồi đối phương thuốc Tô Trích đem đang tại hướng về hắn bò tới tiểu bạch hổ ôm, phóng tới trên lòng bàn tay, sau đó gãi nó nữa. Cảm thấy nột tiểu bạch hổ tại Tô Trích lòng bàn tay không ngừng rãy rựa, cuối cùng tứ chi toàn bộ lên ôm lấy Tô Trích một nắm tay, mới khiến cho Tô Trích trò đùa dừng lại mà tô chết cũng thừa dịp thời điểm này thuận tiện cho tiểu bạch hổ đưa vào cường hóa thân lực dùng để cường hóa thân thể của nó cường độ đây là tiểu bạch hổ phá sát sau lần thứ nhất hấp thu tô chết cường hóa thân lực tiểu bạch hổ hấp thu cường hóa thân lực quá trình phi thường thuận lợi hơn nữa còn cho tô chết một cái ngoài ý muốn kinh hỉ bởi vì tiểu bạch hổ hiện tại nếu một lần có thể hấp thu 8 điểm cường hóa thân lực này làm cho tô chết phi thường bất ngờ bởi vì lúc trước tiểu bạch hổ còn tại trong vòm mặt không có lúc đi ra một lần cũng chỉ có thể hấp thu năm điểm cường hóa thân lực tô chết không nghĩ tới tiểu bạch hổ từ lúc trong vòm đi ra sau một lần nếu có thể hấp thu tám điểm cường hóa thân lực rồi So với trước kia trọn vẹn có thêm 3 điểm cường hóa thần lực, này so với Tô Chất trong nhà sùng vật cũng cao hơn rất nhiều, phải biết coi như là Tiểu Tuyết Long, hiện tại một lần cũng chỉ có thể hấp thu 3 điểm cường hóa thần lực mà thôi. Hơn nữa trước đây Tiểu Tuyết Long vừa ra đời thời điểm mới có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thần lực, chỉ là về sau thể chất tăng lên một ít sau, mới một lần có thể hấp thu đến 3 điểm cường hóa thần lực. Từ một điểm này xem, liền có thể nhìn ra tiểu Bạch Hổ tiềm lực so với trong nhà sùng vật cũng cao hơn rồi, cũng gián tiếp nói rõ tiểu Bạch Hổ là giá trị gì 1000 điểm tích phân rồi. Nếu như tiếp như cứ theo đà này, Tô Chất tin tưởng tiểu Bạch Hổ hay là không tốn thời gian giải Nó liền sẽ đuổi theo Tiểu Tuyết Long rồi, cũng có khả năng rất nhanh sẽ qua Tiểu Tuyết Long. Cho dù Tiểu Bạch Hổ hình thể tuy nhỏ, thế nhưng chỉ cần về sau đều như vậy hấp thu cường hóa thần lực lợi nói, rất nhanh Tiểu Tuyết Long cũng không phải là đối thủ của nó. Tiểu Bạch Hổ hấp thu Tô Chí 8 điểm cường hóa thần lực sau, phi thường an nhàn nằm Tô Chí lòng bàn tay lên, thỉnh thoảng còn vươn người một cái, ngáp một cái. Lúc này Tiểu Bạch Hổ hiện ra phải vô cùng hưởng thụ, rất nhanh sẽ tại Tô Chí lòng bàn tay lên ngủ rồi. Tô Chí nhìn trên lòng bàn tay Tiểu Bạch Hổ không khỏi cười cười, hắn dùng cái tay còn lại vuốt ve Tiểu Bạch Hổ mấy lần sau, mới đem tiểu bạch hổ phóng tới ổ nhỏ của nó bên trong. Sau tô chết đi tới trong phòng của mình, sau đó hắn đem cửa phòng đóng lại, hắn không muốn vào lúc này bị người quấy giày đến. Bởi vì tô chết hiện tại liền muốn đem thay thế trị liệu nước thuốc phương thuốc cho hối đói đi ra, mà hối đói cái này phương thuốc cần 80 mươi hố điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài. Hôm nay tô chết tại tô sủng chi ra bên trong bán ba con trắng tuyển băng la đế hổ, hiện tại đã tập hợp đủ hơn một đúc, mà hắn tích phân thông qua những ngày qua tích lũy cũng là thỏa mãn phương thuốc hối đói yêu cầu. Thời điểm này, tô chết tích phân cùng tài chính đều đã đầy đủ rồi, hắn tự nhiên muốn đưa cái này phương thuốc hối đói đi ra bởi vì tô chiết cho tới bây giờ cũng không rõ ràng cái này phương thuốc đến cùng có bao nhiêu tác dụng đến tận cùng có thể hay không giải quyết trường hoa sưởng chế thuốc sắp đến nan đề hiện tại cái này hết thảy đều vẫn chỉ là ẩn số cho nên tô chiết hiện tại mới sẽ vừa đầy đủ hối đoái điều kiện liền lập tức không thể chờ đợi được nữa đổi bởi vì nếu như cái này phương thuốc không có bao nhiêu tác dụng lời nói tô chiết cũng tốt sớm một chút làm tính toán khác không thể một mực đem tất cả hy vọng đều phóng tới phía trên này mà quay đầu lại lại là công dã tràng cho nên tô chiết không nghĩ đến thời điểm mới bắt đầu sức đầu mẹ chán sớm một chút biết kết quả nếu như thất bại cũng có thể có thời gian mặt khác nghĩ biện pháp. Tô Chiết làm được trước máy vi tính trên ghế, hít một hơi thật sâu, lại hô lên, nhờ vào đó đến hoạt động cả trạng thái của mình, để mình có thể buông lòng một chút. Trước đó Tô Chiết trong lòng còn có thể giữ vững bình tĩnh, thế nhưng hắn hiện tại liền muốn hối đoái phương thuốc, có thể biết tiêu diệt. Lúc này tâm tình của hắn đã bắt đầu có chút lo được lo mất rồi. Tô Chiết hiện tại không khẩn trương mới là giả, dù sao hối đoái cái này phương thuốc cũng phải cần 80 ho ho điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài tiền còn không có gì, dù sao Tô Chiết số tiền này làm đến tương đối dễ dàng, tuy rằng nếu như mất đi hắn sẽ có chút đáng tiếc, nhưng là vẫn có thể tiếp thu chiếm được. Thế nhưng này 80 ho ho điểm tích phân, so với 100 triệu kim tiền giá trị cần phải cao hơn nhiều, hơn nữa 80 ho ho điểm tích phân cơ hội là hiện tại tô chết toàn bộ tích phân rồi, nếu như dùng đi 80 ho ho điểm tích phân, tô chết còn dư lại tích phân liền còn thừa không có mấy. Nếu như tô chết nhọc nhằn khổ sở mới tồn xuống tích phân, nếu như như thế lập tức sẽ không có hơn nữa, hơn nữa hối đoái phương thuốc lại là không còn gì khác, không có chỗ nào dùng lời nói, đây chính là sẽ để cho tô chết muốn tự tử cũng sẽ có Hiện tại Tô Chí lo lắng nhất chính là cái này phương thuốc, vạn nhất đến lúc tuy rằng có thể luyện chế ra trị liệu nước thuốc, thế nhưng luyện chế điều kiện lại cực kỳ hà khắc, Tô Chí rất khó làm được lời nói, chính là một hồi bi kịch. Bất quá cho tới bây giờ, Tô Chí cũng chỉ có thể đánh cực năm 80 ho ho điểm tích phân, lại tăng thêm 100 triệu tiền tài đi đụng một cái rồi. Bởi vì hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc cảnh khôn khó, tạm thời cũng chỉ có thể ký thác vào cái này phương thuốc trên người, nếu như phương thuốc đạt đến Tô Chí nghĩ lời nói, trường hoa sưởng chế thuốc quy mô liền sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng mà nếu như ngược lại lời nói, trường hoa xưởng chế thuốc dương liền sẽ rơi vào bình cảnh trong cũng chỉ có thể dựa vào Tô chết tăng lên thể chất đi đột phá bình cảnh này, mà quá trình này không nghi ngờ chút nào sẽ là dài đằng đẵng, cho nên hiện tại Tô chết chỉ có thể hy vọng cái này phương thuốc sẽ không để cho hắn thất vọng rồi. Tô chết lần nữa hít sâu, sau đó mới có thể tiến vào trí tôn hệ thống, điểm hút thuốc hồi đoái thương thành. Đây là Tô chết lần thứ nhất tại phương thuốc hồi đoái thương thành hồi đoái phương thuốc, cũng không biết cái này phương thuốc là lấy phương thức gì xuất hiện. Hơn nữa Tô chết mặc dù biết cái này phương thuốc hồi đoái điều kiện, thế nhưng nhưng lại không biết trí tôn hệ thống là làm sao đòi lấy, Tô chết ngược lại là biết tích phân có thể trực tiếp giảm đi, thế nhưng một cái ước tiền tài Trí tôn hệ thống muốn làm sao lấy đi, hắn liền không biết được. Tô Chiết hiện tại chỉ có thể hy vọng không cần nắm 100 triệu tiền mặt đi ra, phóng tới trước mặt, mới có thể tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái phương thuốc. Bởi vì hiện tại đi ngân hàng một lần nắm 100 triệu tiền mặt đi ra ngoài lời nói, không phải là dễ dàng như vậy là có thể lấy ra, ít nói cũng phải chuẩn bị mấy ngày. Bất quá may mà chính là, Tô Chiết đánh hốt thuốc hối đoái thương thành sau, xuất hiện cái này phương thuốc đã biểu hiện hối đoái điều kiện đã thỏa mãn rồi. Thế là Tô Chiết cũng không do dự nữa rồi, trực tiếp một chút kích đổi. Thời điểm này, chỉ thấy Tô Chiết trên đầu đột nhiên xuất hiện một trận ánh sáng mà trước mặt hắn cũng có mặt khác một chùm ánh sáng đang lóe lên. Tô chết trên đầu xuất hiện ánh sáng sau, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cho tới bây giờ, Tô chết mới biết nguyên lai phương thuốc là trực tiếp truyền đến trong đầu của hắn, hắn hiện tại đã nắm giữ cái này phương thuốc luyện chế phương thức. Trị liệu nước thuốc luyện chế phương thức cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là đơn giản. Mà luyện chế then chốt liền tại cùng chính tại Tô chết trước mắt lóe lên ánh sáng bên trong, tia sáng này bên trong liền có luyện chế trị liệu nước thuốc phương pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 390, Chí tôn đỉnh. Chương 390, Chí tôn đỉnh nếu như không có nó Tô Chiết cái này vừa mới hối đoán đi ra ngoài phương thuốc chính là không còn gì khác, một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Băng hỏa, tiếng trung hiện tại Tô Chiết chỉ có nắm giữ nó, mới có thể luyện chế ra trị liệu nước thuốc đi ra, giải quyết trường hoa sưởng chế thuốc hiện nay gặp phải nan đề. Tô Chiết đem bàn tay của hắn tiến trước mắt ánh sáng bên trong, rất nhanh tay của hắn thật giống chạm vào vật thật, lạnh như băng. Mà lúc này đây lóe lên ánh sáng cũng bắt đầu biến mất rồi, rất nhanh Tô Chiết liền thấy hắn xuất hiện tại cầm trong tay vật phần rồi. Đó là một đỉnh, ba chân hai thai, thân đỉnh điêu khắc các loại truyền thuyết thần thú, cùng với một ít hoa cỏ cây cối, những này hoa văn thập phần tinh xảo, trông rất sống động. Đỉnh kia thể tích rất nhỏ, cùng hạch đào một kích cỡ tương đương, liền giống như là một cái trang sức phẩm như thế. Thế nhưng chỉ có tô chiết biết đây là lọ thuốc, tên là trí tôn đỉnh, chuyên môn luyện chế các loại dược vật, mà luyện chế trị liệu nước thuốc cần phải này trí tôn đỉnh mới có thể luyện chế. Trí tôn đỉnh là tô chiết lần thứ nhất tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái phương thuốc khế thượng, đồng thời có thể không ngừng thăng cấp. Thế nhưng trí tôn đỉnh sử dụng điều kiện cũng không thấp, đầu tiên tô chiết thể chất nhất định phải đạt đến tám điểm, đồng thời còn để trí tôn đỉnh hấp thu tâm huyết của hắn cùng thần lực, như vậy hắn mới có thể sử dụng trí tôn đỉnh. Nếu không, này trí tôn đỉnh đối tô chiết tới nói chính là một sát vụn bởi vì cái này trí tôn trên đỉnh có một nắp đỉnh, thế nhưng bất luận tô chiết dùng sức thế nào đều không thể mở ra cái này nắp đỉnh, nắp đỉnh cùng thân đỉnh giống như là một thể, tô chiết căn bản không bung ra, cho nên càng đừng nói dùng này trí tôn đỉnh đến luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. bất quá tô chiết không biết này trí tôn đỉnh lớn nhỏ chỉ có hạch đạo bình thường lớn, không biết không gian bên trong phải hay không càng nhỏ thêm, cho dù có thể sử dụng một lần cũng không biết có thể luyện chế bao nhiêu mở lở trị liệu nước thuốc đi ra. thế nhưng hiện tại bất kể như thế nào, tô chiết đều phải thử một chút, nếu không. Không có trí tôn đỉnh lời nói, hắn hối đoái phương thuốc liền mất đi bất kỳ tác dụng gì rồi, mà 8.000 điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài cũng là lãng phí một cách vô ích. Bởi vì trí tôn hệ thống cũng không có tô chiết không hài lòng, là có thể trả hàng phục vụ. Cho nên hiện tại tô chiết không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho trí tôn đỉnh để cho hắn sử dụng rồi, muốn sử dụng này trí tôn đỉnh nhất định phải sử dụng tô chiết tâm huyết cùng thần lực đi kích hoạt nó mới có thể. Mà tô chiết trong đầu trị liệu nước thuốc phương thuốc, liền rất rõ ràng là tô chiết giảng giải cái gọi là tâm huyết, cùng với sử dụng tâm huyết phương pháp. Tâm huyết chính là trong lòng máu, là huyết dịch bản nguyên, cực kỳ thưa thớt, đối người vô cùng trọng yếu, này trong lòng máu ít, người liền sẽ thể nhược nhiều bệnh. Thể chất của con người càng cao, khí huyết lại càng vượng, mà tự nhiên này trong lòng máu cũng sẽ khá nhiều hơn chút. Mà thường trong lòng của người ta máu cũng không quá chỉ có 10 giọt khoảng trường, cho dù lấy Tô chết bây giờ thể chất, này trong lòng máu vẫn không có đạt đến trăm giọt. Có thể thấy được này trong lòng máu quý giá. Tô chết tay phải cầm thật chặt thân đỉnh, sau đó có thể vận chuyển phương thuốc ghi lại phương thức. Đem trong cơ thể trong lòng máu bức ra ngoài thân thể đến, đồng thời hắn đem thần lực truyền đến trí Tô đỉnh, để cho hấp thu thần lực trí tôn đỉnh bắt đầu phóng ra ánh sáng đến sau đó thoát ly tô chết thủ sau liền khó mà tin nổi nổi đồng bình giữa không chung thế nhưng trí tôn đỉnh vẫn không có đỉnh chỉ hấp thu thần lực tựa hồ hiện tại tô chết không cần tiếp xúc được trí tôn đỉnh nó là có thể quần quần không đoạn hấp thu thần lực của hắn lúc này tô chết rốt cuộc bước ra đệ nhất nhỏ trong lòng máu rồi Này trong lòng máu vừa xuất hiện liền bị trí tôn đỉnh hấp dẫn cấp tốc hướng về trí tôn đỉnh trôi nổi mà đi mà trí tôn đỉnh tại tô chết trong đầu máu vừa xuất hiện vừa nãy tô chết bất kể như thế nào dùng sức đều không mở ra nắp đỉnh lúc này nếu chủ động từ thân đỉnh lên tách ra trôi nổi ở bầu trời Tô chiết trong đầu máu cũng tập trung vào tiến vào trí tôn trong đỉnh. Trí tôn đỉnh hút một cái kiềm chế đầu máu, thân đỉnh liền bắt đầu xoay tròn. Dường như tại luyện hóa tô chiết trong đầu máu như thế, mà trí tôn đỉnh mặt ngoài cũng phải hay không tránh qua hào quang màu đỏ. Đệ nhất nhỏ trong lòng máu bị hấp thu sau, tô chiết rất nhanh lại bước ra dọa thứ hai trong lòng máu rồi, thế nhưng vẫn như cũ cùng vừa nãy như thế. Trí tôn đỉnh lúc này dường như có ma lực như thế, trong lòng máu đều sẽ chủ động tập trung vào trí tôn trong đỉnh. Lúc này trí tôn đỉnh liền giống như là một cái động không đáy như thế, không ngừng hấp thu tô chiết thần lực vào trong lòng máu. Mới đầu tô chết mất đi trong lòng máu cùng thân lực, còn không có cảm giác đến cái gì, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, trí tôn đỉnh vẫn như cũ quần cuộn không đoạn hấp thu tô chết trong đầu máu cùng thân lực, trong nháy mắt liền hấp thu tô chết hơn phân nửa trong lòng máu cùng thân lực. Lúc này tô chết liền bắt đầu có chút không chịu nổi, dù sao này trong lòng máu nhưng là người căn bản, cũng là tô chết thể chất so với thường nhân cao, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Thế nhưng trí tôn đỉnh cho tới bây giờ vẫn không có thỏa mãn, y nguyên hay vẫn hấp thu tô chết trong đầu máu cùng thần lực. Tô chết hiện tại đã có chút hối hận chính mình quá lô mang rồi không có chuẩn bị cẩn thận liền bắt đầu luyện hóa trí tôn đỉnh, hiện tại không thể làm gì khác hơn là reo gió gặt bão rồi. Bất quá chuyện đến nước này, Tô Chiết không muốn vào lúc này từ bỏ, bởi vì một khi Tô Chiết buông tha lời nói, hết thảy đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, hết thảy nỗ lực cùng trả giá đều trôi theo nước chảy rồi. Bởi vì trí tôn đỉnh nếu như luyện hóa thất bại, lần sau luyện hóa liền sẽ càng ngày càng gian nan, luyện hóa điều kiện liền sẽ trở mình tăng lên gấp bội. Nói cách khác lần này Tô Chiết luyện hóa thất bại, thể chất của hắn nhất định phải chí ít đạt đến 160 điểm trở lên, mới có thể luyện hóa chí tôn đỉnh, hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công cho nên tô chết hiện tại không tới thời khắc cuối cùng là quyết không buông tha, nếu không, tụi muốn chờ đến thể chất của hắn đạt đến 160 điểm, cũng không biết lúc nào có thể làm được, đến lúc đó tất cả sẽ trễ. Theo trong lòng máu cùng thần lực trôi đi, tô chết sắc mặt là càng ngày càng trắng xanh, bờ môi của hắn cũng là không có chút hồng hào, đổ mồ hôi cũng là không ngừng chảy ra tới. Không đến bao lâu, tô chết trong đầu máu cùng thần lực đều nhanh muốn gặp thấp, mà lúc này trí tôn đỉnh nắp đỉnh cũng rốt cuộc khép lại, không hấp thu nữa tô chết trong đầu máu rồi. Thế là tô chết lập tức đỉnh chỉ tiếp tục hướng trí tôn đỉnh vận chuyển thần lực vào trong lòng máu, bởi vì hắn biết trí tôn đỉnh đã bị hắn luyện hóa thành công rồi. Quả nhiên khép lại nắp đỉnh sau trí tôn đỉnh, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, ánh sáng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên ánh sáng đột nhiên bộc phát ra, một trận chói mắt cường quang qua đi, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trùng trí tôn đỉnh, vào lúc này nhưng không thấy tung tích. Thế nhưng tô chết nhưng không có vì thế cảm thấy mê man, bởi vì tại luyện hóa thành công sau, này trí tôn đỉnh đã cùng tô chết sinh ra liên hệ, biến mất không còn tâm hơi trí tôn đỉnh, hiện tại đang tại tô chết nơi tim bổ dưỡng. Tuy nhiên tại trí tôn đỉnh mới vừa tiến vào tô chết trái tim lúc, hắn cũng là bị sợ hết hồn, thế nhưng sau đó hắn phát hiện trí tôn đỉnh tiến vào trái tim, cũng không hề đối với hắn có ảnh hưởng xấu cho nên tô chiết mới yên tâm, để trí tôn đỉnh dừng lại ở trái tim của hắn bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 392 mua sắm dược liệu. Chương 392 mua sắm dược liệu sáng sớm ngày thứ 2, tô chiết tỉnh ngủ sau, mở cửa phòng đi ra khỏi phòng lúc, chỉ thấy một con mao nhung nung tiểu gia hỏa hướng về tô chiết bên này chạy tới. Tô chiết phát hiện tiểu bạch hổ ánh mắt đã mở ra, không còn là như giống như hôm qua đóng chặt lại, hơn nữa tứ chi cũng có thể chống đỡ thân thể, sẽ không cả người đều nằm trên mặt đất bò bò rồi. Bất quá bởi vì tiểu bạch hổ bởi vì hiện tại tứ chi tương đối ngắn nhỏ bé nguyên nhân, nó chạy thời điểm không nhìn kỹ, vẫn là sẽ cho rằng bụng của nó dán trên đất 100 triệu. Tiểu Bạch hổ hiện tại tuy rằng hình thể khá nhỏ, tứ chi cũng là không dài, bất quá nó chạy tốc độ vẫn là không chậm, rất nhanh liền chạy đến Tô Triết trước mặt rồi. Tô Triết đem Tiểu Bạch hổ bế lên, sờ sờ trên người nó một tầng thật mỏng lông tơ. Sau Tô Triết dùng sức mạnh hóa thần lực trợ giúp Tiểu Bạch hổ cường hóa một lần cường độ thân thể sau, đem thả chính nó đi chơi. Tô Triết từ trong phòng rửa tay rửa mặt đi ra sau, phát hiện một cái chuyện lý thú. Chính là mới vừa vận uống xong sữa Tiểu Bạch hổ, nó tại Tiểu Tuyết Long chúng nó lúc ăn cơm, còn chạy tới tham gia trò vui. Tiểu bạch hổ rõ ràng đối Tiểu Tuyết Long chúng nó ăn thực vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Tiểu bạch hổ chạy đến Tiểu Bạch Tàng Sư chậu trước mặt. Nay chậu bên trong đựng là một ít thịt bò khối. Tiểu bạch hổ chân trước khoác lên chậu bên mở, sau đó nó no tiểu hổ đầu luồn vào đi trong chậu mặt, dùng cái lưới nhỏ của nó đầu không ngừng liếm lát thịt bò. Bất quá Tiểu bạch hổ hiện tại cũng chỉ có thể liếm một cái thịt bò, qua một cái nghiện mà thôi, bởi vì nó bây giờ còn ăn không hết thịt bò. Để tô chết không có nghĩ tới là, vẫn đối với chính mình đồ ăn rất để ý Tiểu Bạch Tàng Sư, xưa nay đều không cho phép người khác đụng chạm thức ăn của nó, mà bây giờ đối mặt Tiểu Bạch Hổ giành ăn. Tiểu Bạch Tàng Sư lại là một điểm ý kiến đều không có, biểu hiện cam tâm tình nguyện như thế. Khó mà tin nổi nhất chính là Tiểu Bạch Tàng Sư không chỉ không chống cự Tiểu Bạch Hổ giành ăn, chính mình cũng không có đụng đi lên đồng thời ăn, chỉ là nhìn Tiểu Bạch Hổ tại dùng đầu lôi liếm thịt bò. Hơn nữa bởi vì Tiểu Bạch Hổ chân trước khoác lên chậu phía trên nguyên nhân, dẫn đến chậu có lúc sẽ di động, để Tiểu Bạch Hổ đứng không vững, mà lúc này Tiểu Bạch Tàng Sư nếu chủ động dùng nó chân trước đỡ lấy chậu, để chậu sẽ không di động. Tinh cảnh này nhìn lên có một ít khôi hài, để tôi chết nhịn không được bật cười. Bất quá khôi hài sau khi thật ra khiến người sẽ cảm giác được cấm áp bởi vì tiểu bạch hổ hình thể nhỏ bé nguyên nhân cho nên đầu lưỡi của nó muốn liếm đến thịt bò vẫn là không phải là chuyện dễ dàng rất nhanh tiểu bạch hổ liền cảm giác bị mệt mỏi rồi hơn nữa bởi vì vẫn đối với thịt bò chỉ có thể liếm một cái mà không làm được những chuyện khác cho nên tiểu bạch hổ không đến bao lâu liền không có hứng thú rồi nó chạy đến chỗ khác đi chơi mà vào lúc này tiểu bạch hổ sau khi rời đi tiểu bạch tàng sư mới bắt đầu ăn lên thuộc về bò của nó thì đến tại buổi trưa tô chết liền bắt đầu bận việc lên tô chết tìm đến một tờ giấy trắng sau đó bắt đầu ở mặt trên viết hắn viết đều là một ít thuốc bắc danh tự Giấy trắng đại khái viết 10 loại thuốc bắc còn trường, những này thuốc bắc đều là tô chết từ trị liệu nước thuốc phương thuốc chép lại, đều là luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu cần thiết. Những này thuốc bắc phần lớn là một ít so sánh phổ thông thường gặp dược liệu, mà trong đó tô chết bản thân mình liền trồng vài loại. Theo thứ tự là nhân sâm, tam thất cùng với tuyết liên hoa. Bởi vì tô chết lựa chọn ở nhà gieo trồng dược liệu. Dù sao đều là một ít so sánh ít đòi, giá cả lên cũng hơi đắt dược liệu, cho nên trị liệu nước thuốc cần mặt khác mấy loại dược liệu, tô chết trong nhà đều không có. Bất quá cái khác mấy loại dược liệu đều là rất dễ dàng tìm, trên thị trường có thể tìm được rất nhiều cho nên cũng không cần buồn phiền luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu tập hợp không đủ chỉ bất quá cần tô chiết ra ngoài đi một chuyến thế là tô chiết liền ra ngoài mua sắm dược liệu đi rồi hắn cũng không có đi chỗ khác tìm trực tiếp lái xe đi trước đó đi qua lưu thị nhà thuốc đông y vì bởi vì đi những nơi khác mua tô chiết không thả tâm hắn sợ sẽ mua được giả dối dược liệu tại lưu thị nhà thuốc đông y mua cũng so sánh yên tâm một điểm tuy rằng tô chiết chỉ là đi qua lưu thị nhà thuốc đông y một lần bất quá địa phương hắn vẫn là nhớ rõ rất rõ ràng lúc đó tô chiết đi lưu thị nhà thuốc đông y là vì giám định hắn ở nhà người chồng trọ thăm gia. Hơn nữa Lưu thị nhà thuốc Đông y Lý Văn Bắc còn dạy một chút giám định nhân sâm thượng thức cho Tô Triết. Rất nhanh Tô Triết lái xe liền đi tới Lưu thị nhà thuốc Đông y Li, hắn sau khi đậu xe xong, trực tiếp đi vào. Tô Triết sau khi đi vào, mới biết Lao Trung y Lý Văn Bắc hôm nay cũng không có tới tiệm thuốc, bất quá hắn chỉ là đến mua một ít phổ thông thuốc bắc, cũng không cần phiền phức đến Lý Văn Bắc, để nhà thuốc Đông y cái khác công nhân đưa cho hắn là được rồi. Tô Triết đem mình muốn dược liệu, cùng với số lượng cần, đều nhớ trên giấy rồi. Cho nên Tô Triết đem tấm này giấy trực tiếp đưa cho công nhân viên, khiến hắn chiếu vào trên giấy viết dược liệu nắm. Lưu thị nhà thuốc Đông y không hổ là trăm năm cửa hiệu lâu đời, tôi chết dược liệu cần thiết, trong cửa hàng đều có hàng hiện có, rất nhanh liền chuẩn bị cho tôi chết được rồi. Tôi chết tại thanh toán dược liệu tiền sau, liền cùng công nhân viên đem dược liệu đồng thời chuyển tới trên xe của hắn đi. Hôm nay tôi chết mua dược liệu số lượng không ít, xe của hắn không chỉ có cốp sau đổ đầy dược liệu, liền ngay cả chỗ ngồi phía sau cũng là chất đầy dược liệu. Mua sắm sau khi kết thúc, tôi chết liền lái xe mang theo dược liệu về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi chết liền bắt đầu xử lý dược liệu công tác. Bởi vì nhân sâm, tam thất cùng tuyết liên hoa Tô chết trong nhà bản thân liền có gieo trồng, hơn nữa số lượng cũng không ít, cho nên lần này Tô chết ra ngoài cũng không hề mua sắm nhân sâm, tam thất cùng tuyết liên hoa. Luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu cần thiết, cũng không cần dùng đến người có tuổi phần dược liệu, so với như nhân sâm chỉ là cần nghiên đại mấy năm là được rồi. Mà mấy ngày trước bên trong, Tô chết vừa mới ở nhà mới trồng một nhóm dược liệu, hơn nữa hiện tại cái này chút vừa mới gieo trồng không đến bao lâu nhân sâm, nghiên đại đại khái liền ở khoảng 5 năm, lúc này vừa vận cử đi chỗ dùng. Đương nhiên luyện chế trị liệu nước thuốc cũng không phải là không thể dùng người có tuổi phần dược liệu, cho dù Tô chết dùng mấy trăm năm nhân sâm luyện chế cũng là có thể chỉ cần hắn nguyện ý, bất quá làm như vậy cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích. Tô Chiết đem nhân sâm, tam thất cùng tuyết liên hoa đều đảo một chút đi ra, sau đó liền bắt đầu thành tẩy công tác. Sau đó, Tô Chiết đem xử lý tốt dược liệu đều phóng tới trong phòng của hắn, cứ như vậy Tô Chiết dòm dã mang hoạt một cái buổi chiều mới đem làm xong chuyện này. Đem luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu đều sau khi chuẩn bị xong, Tô Chiết liền đi tới trong phòng bắt đầu chuẩn bị luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Tô Chiết tại không có đem trị liệu nước thuốc phương thuốc hồi đói xuất trước khi đến, hắn muốn là vẫn luôn rất lo lắng một chuyện. Để Tô chết lo lắng chính là vạn nhất hắn đem phương thuốc hồi đoán đi ra sau, mà hắn nhưng sẽ không luyện chế trị liệu nước thuốc làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn phương thuốc làm gấp. Dù sao Tô chết trước đó vẫn luôn không có luyện chế qua bất kỳ dược vật, trước lúc này hắn càng thêm không khả năng biết trị liệu nước thuốc luyện chế biện pháp, cho nên hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho mình cho dù có phương thuốc, cũng không có cách nào luyện chế ra trị liệu nước thuốc đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 393, lần thứ nhất chế thuốc. Chương 393, lần thứ nhất chế thuốc tại ngày hôm qua Tô chết đã luyện hóa được chí tôn đỉnh, có thể khống chế chí tôn đỉnh sau, sự lo lắng của hắn liền biến mất không thấy. Bởi vì trí Tôn Đỉnh sẽ giúp Tô Chiết luyện chế tốt trị liệu nước thuốc, mà Tô Chiết chỉ cần cho trí Tôn Đỉnh cung cấp thần lực và dược liệu liền có thể. Tô Chiết không cần lo lắng luyện chế trị liệu nước thuốc, dược liệu cần thiết phân lượng, bởi vì cái này chút trí Tôn Đỉnh đều sẽ tự chủ xử lý tốt, không cần Tô Chiết tự mình xử lý. Luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, Tô Chiết chỉ là cần cung cấp thần lực, làm như nhiên liệu đến khởi động trí Tôn Đỉnh, mà đến lúc đó Tô Chiết chỉ là cần đem tất cả dược liệu đổ vào là được rồi. Chỉ cần thần lực xung tốc, cùng với dược liệu cần thiết đều đầy đủ hết lời nói, là có thể đem trị liệu nước thuốc luyện chế ra đến rồi bởi vì trí tôn đỉnh vẫn là chứa đựng thần lực và dược liệu công năng, trí tôn đỉnh có thể đem dư thừa dược liệu trước tiên tạm thời chứa đựng đến không gian bên trong bên trong, mà đợi lần sau luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, những này còn lại dược liệu liền sẽ bổ sung đi vào luyện chế. Tô Chiết trải qua một ngày khôi phục, trong lòng hắn máu tuy rằng vẫn không có khôi phục được, thế nhưng thần lực cũng đã hoàn toàn khôi phục rồi. Sử dụng trí tôn đỉnh nhất định phải dùng đến Tô Chiết thần lực, hơn nữa còn là không thể sử dụng tích phân hồi đoái thần lực khởi động, chỉ có thể dùng Tô Chiết bản thân thần lực đi khởi động trí tôn đỉnh. Tô Chiết tâm niệm đồng thời, nhất thời trí tôn đỉnh tự ly khai rồi Tô Chiết trái tim xuất hiện tại Tô Chiết trước mặt. Mà tô chiết nguyên bản vốn đã đẩy thần lực, tại trí tôn đỉnh đi ra sau, liền bắt đầu không ngừng giảm bớt, đó là trí tôn đỉnh đang tiêu hao tô chiết thần lực. Luyện chế trị liệu nước thuốc đồng dạng cần dùng đến trị liệu thần lực, bất quá dùng tích phân hồi đoái trị liệu thần lực liền có thể, hơn nữa bởi vì trí tôn đỉnh có chứa đựng thần lực công năng, cho nên tô chiết sẽ không ngừng dùng tích phân hồi đoái trị liệu thần lực, sau đó chứa đựng tại trí tôn đỉnh không gian bên trong bên trong, dù sao một lúc nữa luyện chế trị liệu nước thuốc đều cần dùng đến, hơn nữa về sau cũng sẽ dùng đến trị liệu thần lực. Bởi vậy tô chiết chọn vẹn đổi tháng tám năm hai điểm tích phân trị liệu thần lực, tổng cộng có tám trị liệu thần lực. Toàn bộ bị hắn chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, dù sao trị liệu thần lực chứa đựng tại trí tôn đỉnh cũng sẽ không biến mất không còn tham hơi, cho nên tô chiết mới sẽ một lần đem một ngày tích phân hối đói hạn mức tối đa đều hối đói đi ra. Quá trình này sử dụng thời gian cũng không lâu, thế nhưng trí tôn đỉnh liền đã tiêu hao tô chiết 50 điểm thần lực, cho nên tô chiết không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Tuy rằng trí tôn đỉnh hiện tại chỉ có một lớn trường hồ đảo, mới đầu tô chiết nhìn thấy trí tôn đỉnh thời điểm cũng là thập phần kinh ngạc, bởi vì luyện chế trị liệu nước thuốc nhất định phải dùng đến trí tôn đỉnh mới có thể luyện chế, thế nhưng trí tôn đỉnh chỉ có lớn trường hổ đảo. Để hắn không khỏi lo lắng chỉ có lớn như vậy trí tôn đỉnh. Một lần có thể luyện chế bao nhiêu trị liệu nước thuốc, đoán chừng một lần 10 ml cũng có thể không cách nào luyện chế ra đến, trí tôn kia đỉnh cùng trị liệu thuốc nước phối phương cũng chỉ là cái gân gà. Bất quá bây giờ tô chết không có chút nào lo lắng, bởi vì trí tôn đỉnh là có thể trở nên lớn, chỉ cần ngươi có đầy đủ thần lực, ngươi có thể đem trí tôn đỉnh thuốc lớn lên, có thể lớn đến một loại nào trình độ liền cần xem tô chết thần lực có được hay không thỏa mãn. Bởi vì trí tôn đỉnh càng lớn, một lần có thể luyện chế số lượng thì càng nhiều, giống nhau, tiêu hao thần lực cũng là cần càng ngày càng nhiều. Tại Tô Chíết gia tăng thần lực phát ra dưới, trí tôn đỉnh thân đỉnh bắt đầu từ từ lớn lên. Trí tôn đỉnh từ thì ra là lớn trường một đảo. biến thành ấm trà lớn nhỏ, sau đó vẫn là không đoạn lớn lên, cuối cùng thể tích đấu bóng rổ hơi to lên một chút sau, mới không có tiếp tục tăng lớn. Chính vì như vậy lớn trí tôn đỉnh tiêu hao thần lực đã không ít, nếu như trí tôn đỉnh lớn hơn chút nữa lời nói, Tô Chíết lo lắng trị liệu nước thuốc vẫn không có luyện chế hoàn thành, thần lực của mình chỉ thấy đấy. Tại Tô Chíết thần lực khởi động dưới, chí tôn đỉnh nắp đỉnh chủ động từ thân đỉnh tách ra, trôi nổi ở bầu trời. Tô Chíết không dám chế ngại thời gian, lập tức đem bên cạnh đã chuẩn bị xong dược liệu, từng dạng từng dạng ném vào chí tôn trong đỉnh, để chí tôn đỉnh luyện hóa dược liệu. Tại tô chết cảm giác dưới, chí tôn đỉnh đã bắt đầu luyện chế dược liệu. Tô chết có thể mơ hồ cảm giác được đi vào dược liệu, chẳng mấy chốc sẽ bị chí tôn đỉnh luyện hóa thành màu sắc khác nhau chất lỏng, loại chất lỏng này liền là dược liệu tinh thủy. Đợi được bên trong dược liệu bị chí tôn đỉnh luyện hóa thành chất lỏng sau, tô chết liền sẽ ném vào một loại khác dược liệu, để chí tôn đỉnh tiếp tục luyện hóa. Rất nhanh tất cả dược liệu đều bị tô chết đi vào trong đỉnh, bị chí tôn đỉnh toàn bộ luyện chế thành chất lỏng sau lúc này, tại tô chiết thần lực dưới sự dẫn đường, trôi nổi ở bầu trời nắp đỉnh bắt đầu cùng thân đỉnh hợp lại cùng nhau rồi. trí tôn đỉnh bắt đầu đem loại chất lỏng này hợp thành một thể. hơn nữa trước đó tô chiết chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh trị liệu thần lực cũng gia nhập trong đó. hết thể dược liệu luyện hóa chất lỏng cùng trị liệu thần lực tại trí tôn đỉnh dưới sự dẫn đường, dựa theo nhất định tỷ lệ điều chậm vào nhau, mà dư thừa dược liệu chất lỏng sẽ bị trí tôn đỉnh chữa tổn. sau loại chất lỏng này liền tại trí tôn trong đỉnh cao tốc xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ dung hợp lại cùng nhau rồi. rất nhanh tất cả dược liệu cùng trị liệu thần lực liền dung hợp lại cùng nhau rồi cũng đình chỉ xoay tròn, lúc này cũng chỉ có thể nhìn thấy một loại chất lỏng màu xanh lục. Loại này cuối cùng thành hình chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện, chính là đại biểu trị liệu nước thuốc đã luyện chế thành công rồi, bởi vì cái này chất lỏng màu xanh biếc chính là nồng độ cực cao trị liệu nước thuốc. Tô chết tại trị liệu nước thuốc luyện chế thành công sau, liền cầm một cái vật chứa trăng lên, sau đó đem chí tôn đỉnh nặng tân thu về trong cơ thể, bởi vì cái này thời điểm thần lực của hắn đã chỉ là còn lại 100 điểm không tới. Những này vừa mới luyện chế tốt trị liệu nước thuốc không nhiều không ít, vừa vặn là 2000 ml, những này trị liệu nước thuốc nồng độ rất cao, so với Tô chết bình thường cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc hàm nồng độ cao hơn 10 lần con trường. cho nên tôi chiết lấy một so với 10 tỷ lệ, đem những này trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc cùng nước cất hỗn hợp lại cùng nhau. Tôi chiết tìm tới một cái thùng nhựa, bên trong đủ để chứa 20000 20 ml nước cất, sau đó tôi chiết đem 2000 ml trị liệu nước thuốc toàn bộ rót vào thùng nhựa bên trong, để trị liệu nước thuốc cùng nước cất hỗn hợp lại cùng nhau. Rất kỳ quái chính là trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc vốn là màu xanh lá, ngược lại là tại gia nhập trong suốt nước cất sau, trị liệu nước thuốc lập tức liền dung vào trong nước rồi, nước cất vẫn là đồng dạng trong suốt, không có sản sinh bất kỳ màu sắc đi ra. Hơn nữa không đơn thuần chỉ là như vậy, 2000ml trị liệu nước thuốc gia nhập nước cất sau, nước cất y nguyên hay vẫn 20000ml, 20 ở bề ngoài xem không có một tia biến hóa. Tuy rằng mặt ngoài xem nước cất không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá Tô Triết có thể cảm giác được, này 20000ml 20 nước cất đã thành trị liệu nước thuốc. Những này trị liệu nước thuốc cùng Tô Triết bình thường cung cấp cho trưởng hòa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, nồng độ đều là giống nhau. Bất quá cái này chủ yếu dùng dược liệu luyện chế trị liệu nước thuốc, cùng Tô Triết dùng trị liệu thần lực chế biến trị liệu nước thuốc, cũng là có sự bất đồng rất lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 394, quyết định Chương 394, quyết định tô chiết dùng trị liệu thần lực chế biến trị liệu nước thuốc có thể trực tiếp dùng để trị liệu. Thế nhưng trí tôn đỉnh dùng dược liệu luyện chế trị liệu nước thuốc lại là không thể, nhất định phải gia nhập dược phẩm bên trong mới có thể phát huy ra hiệu quả. Trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc ngoại trừ không thể trực tiếp trị liệu bên ngoài, những thứ khác hiệu quả cùng trị liệu thần lực chế biến trị liệu nước thuốc là giống nhau, không có khu khác đường tuy rằng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc không thể trực tiếp dùng để trị liệu, thế nhưng nó cái khác hiệu quả cùng tô chiết chế biến trị liệu nước thuốc là không có không giống với địa phương. Chí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc chỉ cần cùng dược phẩm đồng thời sinh sản, có thể phát huy ra công hiệu quả liền có thể, tô chiết chỉ cần điểm này liền đầy đủ. Bởi vì tô chiết dùng chí tôn đỉnh luyện chế những này trị liệu nước thuốc, cũng là chủ yếu cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản dược phẩm, cũng không cần dùng để trực tiếp trị liệu. Nếu như tô chiết cần dùng trị liệu nước thuốc đến chữa bệnh lời nói, hắn đến lúc đó mà khác dùng trị liệu thần lực trực tiếp chế biến ra đến là được rồi. Cho tới bây giờ, tô chiết lòng của mới rốt cục ra rồi Bởi vì đến một bước này, tô chết đã có thể nói thành công, bởi vì trị liệu thuốc nước phối phương cùng trí tôn đỉnh đều không có để tô chết thất vọng, tô chết này 8.000 điểm tích phân cùng 100 triệu tiền tài, có thể nói là hoa phải vô cùng đáng giá. Dựa theo tô chết bây giờ thần lực tới nói, hắn một ngày đại khái có thể dùng trí tôn đỉnh luyện chế một lần khoảng trường, bình quân mỗi ngày có thể đạt được 20.000ml trị liệu nước thuốc, một tháng lời nói liền có thể cung cấp 600.000ml trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc. Mà tôi chết không có trí tôn đỉnh cùng trị liệu thuốc nước phối phương trước đó, một ngày nhiều nhất chỉ có thể chế biến ra hơn 8000 điểm trị liệu nước thuốc, một tháng cũng nhiều nhất chỉ có thể phối chế 25000 vạn trị liệu nước thuốc. Hiện tại tôi chết một tháng có thể dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra 600000 ml trị liệu nước thuốc, cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc sinh sản dược phẩm. Tôi chết tin tưởng số lượng này trị liệu nước thuốc, tuy rằng không thể để trường hoa sưởng chế thuốc về sau đều vô tư, có thể thỏa mãn trường hoa sưởng chế thuốc về sau sinh sản nhu cầu, thế nhưng trong thời gian ngắn ứng phó trưởng hoa xưởng chế thuốc sinh sản nhu cầu đã không có vấn đề bởi vì 600000 ml trị liệu nước thuốc có thể sinh sản xuất 18000 ngủ tất linh hoặc là tỉnh thần thuốc viên đi ra. Mà bây giờ lấy ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên lượng tiêu thụ tăng trưởng đến xem, tại trong thời gian ngắn, sinh sản ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, một tháng là không cần dùng đến 600000 ml trị liệu nước thuốc, tối đa cũng chỉ là dùng đến một nửa mà thôi. Còn giữ lại trị liệu nước thuốc, tô chiết tin tưởng đã đầy đủ thỏa mãn. Trường Hoa xưởng chế thuốc sắp nghiên cứu chế tạo thành công tân dược thưởng thức. Hơn nữa quan trọng nhất là luyện chế những này trị liệu nước thuốc, tô chiết cần dùng đến trị liệu thần lực rất ít. Vừa nãy Chí Tôn đỉnh luyện chế ra 20000 20 ml trị liệu nước thuốc, Tô Chiết cũng chỉ là dùng đi 400 không điểm trị liệu thần lực mà thôi. Nếu như Tô Chiết dùng tích phân đổi, chỉ cần dùng đến 400 điểm tích phân. Nếu như là Tô Chiết bình thường dùng trị liệu thần lực tự chế biến lời nói, 20000 20 ml trị liệu nước thuốc cần dùng đến Tô Chiết 20000 điểm trị liệu thần lực, nếu như là dùng tích phân hồi đoái trị liệu thần lực lời nói, cần dùng đến 2000 điểm tích phân. 400 điểm tích phân cùng 2000 điểm tích phân, trong lúc này nhưng là cách biệt năm lần. Mà Tô Chiết đại khái ước lượng một chốc, 20000 20 ml trị liệu nước thuốc chỗ dược liệu cần thiết Giá trị nhiều nhất 1.000 khối khoảng trường, cũng có thể nói tô chết dùng giá trị 1.000 dược liệu. Để đổi 1.600 điểm tích phân, tính ra vẫn là vô cùng có lợi Dù sao tô chết tích phân đến từ không dễ, hơn nữa hắn cần dùng đến tích phân địa phương dùng rất nhiều, hiện tại dùng 1.000 khối bất đi 1.600 điểm tích phân, tô chết là phi thường nguyện ý, coi như là dược liệu giá cả tăng gấp đôi, tô chết vẫn là sẽ không tiếc bởi vì đây là đẳng giá. Đơn giản nhất tính toán, tô chết cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, 1ml là thu lấy 50 khối. Mà 1600 điểm tích phân có thể chế biến ra 1600 ml trị liệu nước thuốc, cũng chính là giá trị 80000 không khối, mà Tô chết hiện tại chỉ là dùng 1000 không khối dược liệu, liền tiết kiệm được 1600 điểm tích phân, đây chính là 8 lần lợi nhuận. Tô chết đem luyện chế tốt trị liệu nước thuốc cho đặt tới lầu 2 phòng chứa bên trong, sau đó đem không dùng đến dược liệu thu xếp sau, sau đó hắn đem gian phòng thu thập một lần. Hôm nay mặc dù là Tô chết lần thứ nhất chế thuốc, bất quá trong quá trình này, đối Tô chết tới nói vẫn tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì hắn hầu như không có làm chuyện gì, chỉ là không ngừng cho Chí Tôn đỉnh vận chuyển thân lực, làm như Chí Tôn đỉnh nhiên liệu tiếp lấy hắn liền chỉ là đem dược liệu ném vào chí tôn trong đỉnh là được rồi mà những chuyện khác đều là chí tôn đỉnh hoàn thành tô chiết mới vừa vặn thu thập xong gian phòng điện thoại di động của hắn liền vang lên tô chiết trước đó thu mua quan châu sủng vật bệnh viện sự tình ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào nhan vũ yên thanh âm của từ trong điện thoại chuyển tới tô chiết bên trong hai ta đã quyết định được rồi đem quan châu sủng vật bệnh viện mua tô chiết nói ra hắn là không muốn bỏ qua quan châu sủng vật bệnh viện vậy ngươi tận lực sớm một chút lại đây đem chuyện này định xuống nếu không có thể sẽ không còn kịp rồi tốt nhất ngày mai tới bên này một chuyến nhan vũ yên nói ra Nghe đến đó, Tô Triệt có chút nghi hoặc, không biết vì sao lại đột nhiên vội vã như vậy, bất quá tại Nhan Vũ Yên kể rõ dưới, Tô Triệt mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai like coi trọng Quan Châu sủng vật bệnh viện người không vẹn vẹn chỉ là Tô Triệt một người, còn có không ít mọi người muốn mua dưới Quan Châu sủng vật bệnh viện. Bất quá những người này cùng Tô Triệt bất đồng là, những người này chỉ là muốn Quan Châu sủng vật bệnh viện cửa hàng mà thôi, cũng không muốn đem sủng vật bệnh viện chữa bệnh khí giới đều thu mua xuống, cho nên một mực cùng nhà bán như tương, bọn hắn nguyện ý lấy 46 triệu giá cả thu mua cửa hàng, không nên bệnh viện chữa bệnh quý giới, giá tiền này đã để nhà bán rất động tâm rồi. Chỉ là trước kia bởi vì nhà bán đáp ứng rồi muốn cùng Quan Châu Sùng Vật bệnh viện cùng đi ra bán, không thể chỉ vẹn vẹn bán ra cửa hàng, dù sao cũng là nhà bán thu hồi cửa hàng đã là đối lý sự tình rồi, cho nên sẽ không có lại đơn độc bán ra. Bất quá lại không tìm được người mua nguyện ý đồng thời thu mua lời nói, nhà bán cũng chỉ có thể lấy 46 triệu giá cả bán cho người khác rồi, về phần Quan Châu Sùng Vật bệnh viện, nhà bán cũng quản không được nhiều như vậy. Khả năng còn không có đợi nhà bán chủ động thay đổi chủ ý, không đóng gói bán ra, cái khác người mua liền sẽ đồng ý đem Quan Châu Sùng Vật bệnh viện mua một lần rơi xuống. Bởi vì vì cái khác người mua cũng bắt đầu dao động, dự định lấy 48 triệu giá cả đem quan châu sùng vật bệnh viện đồng thời thu mua lại đây, dù sao cho dù vẹn vẹn lấy 48 triệu giá cả thu mua cửa hàng, cũng không tính được chịu thiệt, lại tăng thêm chữa bệnh khí giới cũng là giá đáng giá không ít tiền. Cho dù không có ý định mở sùng vật bệnh viện, cũng có thể đem những này chữa bệnh khí giới cho giá rẻ xử lý, cũng có thể đổi về hơn 1 triệu rồi. Cho nên nếu như tôi chứ không nhanh chóng đi qua quan châu thị, đem chuyện này cho quyết định xuống lời nói, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị người nhanh chân đến trước rồi, trước đó Nhan Vũ Yên cũng không nghĩ tới sẽ như vậy quý hiếm. Được, ta ngày mai sẽ đi qua. Phiên thúc Nhan tiểu thư giúp ta cùng nhà bán hẹn cẩn thận thời gian, cảm ơn. Tô Chiết cũng không do dự nữa, hắn nhất định phải đoạt ở những người khác trước đó, đem Quan Châu sủng vật bệnh viện thu mua xuống. "Tốt, ngươi yên tâm, ta hẹn cẩn thận thời gian sẽ nói cho ngươi biết, ngày mai gặp." Nhan Vũ Yên nói xong, liền cúp điện thoại rồi, đoán chừng nàng là bắt đầu cùng nhà bán liên hệ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 395, cân nhắc. Chương 395, cân nhắc Tô Chiết cùng Nhan Vũ Yên trò chuyện sau khi kết thúc, hắn trước tiên liền gọi cho Tô sủng chi ra Lý Hoa, đem chuyện này cùng Lý Hoa nói rồi. Tô Chiết để Lý Hoa hiện tại trước tiên đem tất cả mọi chuyện chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai Lý Hoa từ Thẩm Châu trong thành phố trực tiếp đi Quan Châu Thị, đến lúc đó tại Quan Châu Thị sẽ cùng Tô Chiết tụ hợp tại cùng một chỗ là được rồi. Bởi vì Tô Chiết phải tận lực tranh thủ ngày mai đem chuyện này triệt để quy định sẵn xuống. Đến lúc đó Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện bên kia cũng là cần Lý Hoa đi qua quản lý, cho nên Tô Chiết mới sẽ để Lý Hoa Minh Thiên với hắn cùng đi Quan Châu Thị. Tô Chiết để điện thoại di động xuống, xoa xoa huyệt Thái Dương, bởi vì hắn hiện tại thực sự có chút nhức đầu. Bởi vì Tô Chiết không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên trở nên vội vã như vậy. Nhan Vũ Yên sẽ ở hiện tại gọi điện thoại lại đây, để Tô Triệt tận lực đi thu mua Quan Châu Sùng Vật bệnh viện, nếu không có thể sẽ bị người nhanh chân đến trước, đây là Tô Triệt bất ngờ. Trước đó Tô Triệt vẫn cho là không cần thiết như vậy nóng ruột, bởi vì hắn cho rằng Quan Châu Sùng Vật bệnh viện hẳn là trong thời gian ngắn bán không được, bởi vì dù sao đây là 48 triệu giao dịch, sẽ không có nhiều người như vậy đến với hắn cạnh tranh. Nhưng là bây giờ sự tình rõ ràng cùng Tô Triệt nghĩ tới không giống nhau, thật giống ngày mai hắn không đi nữa Quan Châu thị đem chuyện này trước tiên hiệp quyết định xuống lời nói, hay là này Quan Châu Sùng Vật bệnh viện sẽ không có Tô Triệt rồi. Bất quá cũng là bởi vì Tô Chiết không có cân nhắc chú đáo, dù sao Quan Châu sùng vật bệnh viện ở vào Quan Châu thị trung tâm, vị trí này cửa hàng thật là quý hiếm. Hơn nữa bởi vì nhà bán dù sao nóng lòng bán ra nguyên nhân, hắn ra chuyển nhượng giá là rất hợp lý, 1200 mét vuông thêm vào Quan Châu sùng vật bệnh viện hết thảy chữa bệnh kỳ giới, chuyển nhượng giá chỉ là 48 triệu, giá tiền này thậm chí có thể nói là so sánh khá thấp. Nếu không, Nhan Vũ Yên cũng sẽ không giới thiệu Quan Châu sùng vật bệnh viện cho Tô Chiết, để Tô Chiết cân nhắc thu mua. Cho nên sẽ có nhiều người như vậy đối chỗ này, như vậy cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Bất quá bây giờ bất kể như thế nào, Tô chết mặc kệ có bao nhiêu người đối quan châu sủng vật bệnh viện cảm thấy hứng thú, nói chung hắn nhất định phải đem quan châu sủng vật bệnh viện thu mua xuống, đem nó cải tạo thành sủng vật bệnh viện tại quan châu thị phân bộ. Mà bây giờ để tô chết sở dĩ phiền não là, hắn hiện tại thu mua quan châu sủng vật bệnh viện tài chính không đủ, hắn hiện tại có thể vận dụng tiền dư chỉ là còn lại 44 triệu rồi. Chủ yếu là chuyện này thật sự là quá trùng hợp rồi, nếu như Nhan Vũ Yên sớm một chút thông báo tô chết lời nói, hắn hiện tại thì sẽ không có nhiều như vậy khổ não. Bởi vì ngày hôm qua tôi chết hối bó giải liệu thuốc nước phối phương đã bỏ ra 100 triệu. Nếu như Tô Triết sớm biết Quan Châu sùng vật bệnh viện như vậy vào tay, hắn ngày hôm qua thì sẽ không hối đoái trị liệu thuốc nước phối phư rồi. Tô Triết ít nhất muốn đem Quan Châu sùng vật bệnh viện trước tiên thu mua xuống, sau hắn mới sẽ suy xét hối đoái phương pháp phối chế. Bất quá mọi việc cũng có thể trước đó biết rõ lời nói, cuộc sống này sẽ không có nhiều như vậy bi kịch xảy ra, nếu hiện tại Tô Triết đã đổi phương pháp phối chế, hiện tại thu mua tài chính không đủ, cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp rồi. Tô Triết dự định ngày mai trước cùng Lý Hoa đi qua Quan Châu thị, đi cùng đối phương dưới ký xuống thỏa thuận, đem tiền đặt cọc cho thanh toán xong, trước tiên đem chuyện này quy định săn xuống có thỏa thuận đối với tin người khác liền không cách nào đánh quan châu sủng vật bệnh viện chú ý về phần tài chính lên lỗ hồng tô chiết dự định lại mặt khác đi kiếm tiền. bất quá nhan vũ yên tuy rằng đã từng nói với tô chiết qua hải với tài chính lên vấn đề có thể tìm nàng hỗ trợ nghĩ đến nếu như tô chiết mở miệng lời nói nhan vũ yên khẳng định nguyện ý sẽ giúp tô chiết tạm thời trước tiên bổ sung cái này lỗ hồng. thế nhưng tô chiết hiện tại cũng không muốn tìm nàng hỗ trợ bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tô chiết không muốn tìm bất luận người nào vay tiền này đương nhiên bao quát nhan vũ yên rồi trước đây tô chiết nghèo rất mùng tơi thời điểm đều cắn răng liều chiết ở không có tìm người mượn qua tiền, bây giờ tô chết càng thêm sẽ không dễ dàng tìm người vay tiền liền rồi. Bởi vì tô chết không muốn tùy tiện liền ghi nợ ở tỉnh, này trên thực tế khó trả nhất chính là nợ ở rồi. Tô chết đã quyết định đến lúc đó thực tại không có biện pháp lời nói, liền đem sùng vật triển lãm trong vùng khách hàng cho tiền đặt cọc trước tiên lấy tới dùng. Bởi vì tham gia triển lãm sùng vật, triển lãm thời gian có vài loại, mà triển lãm kỳ ngắn nhất sùng vật chỉ có 7 ngày thời gian triển lãm thời gian, thời gian vừa đến, những này sùng vật cũng sẽ bị gia giá cao nhất khách hàng mang đi. Hiện tại triển lãm kỳ đã qua bảy ngày thời gian. Ngày mai tôi sủng chi ra là có thể đem trong đó một ít sủng vật giao cho khách hàng, cùng với thu lấy một nửa kia tiền tài rồi. Nếu như thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện tài chính còn không đủ, tôi chết liền định đem những này giao dịch thành công tiền lấy ra, bổ sung lỗ hổng, không cần đợi được hết thảy sủng vật đều triển lãm kết thúc lại thống kê. Bất quá tôi chết hiện tại còn không biết những này sủng vật đến cùng có thể thu được bao nhiêu tiền, dù sao sủng vật triển lãm thời gian càng ngắn, giá trị của bọn nó liền tương đối có thể so với triển lãm thời gian dài sủng vật thấp, cho nên có thể lấy cuối cùng có bao nhiêu tiền, có thể hay không bổ sung lỗ hổng, việc này vẫn là không tốt nói thế nhưng hiện tại tô chiết cũng quản không được nhiều như vậy ngày mai đi trước cùng đối phương hiệp thương đi nếu như đối phương đồng ý tô chiết trước tiên thanh toán một ít tiền đặc cọc, còn giữ lại cho tô chiết nhiều một chút thời gian chuẩn bị lời nói hắn liền không dùng tiền áo như vậy rồi tô chiết nghi một lát sau hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó rồi hắn lần nữa xoa xoa huyệt thái dương sau liền đi ra khỏi phòng rồi sau khi đi ra khỏi phòng tô chiết đem tô vũ huynh các nàng đem triệu tập cùng nhau tô chiết đem ngày mai muốn đi quan châu thị sự tỉnh cùng tô vũ huynh các nàng tất cả nói bởi vì lúc trước tô chiết liền từng theo tô vũ huynh các nàng đã nói Hắn sẽ tại mấy ngày nay thời điểm đi Quan Châu thị một chuyến, hắn đã đáp ứng rồi đến lúc đó sẽ mang Tô Vũ Hinh các nàng cùng đi, đến lúc đó thuận tiện đến xem bà bảo. Hiện tại Tô chết ngày mai sẽ phải đi Quan Châu thị rồi, cho nên hắn liền đem Tô Vũ Hinh các nàng đều đến, hỏi ý kiến hỏi ý kiến của các nàng, ngày mai các nàng có muốn hay không đi theo hắn đi Quan Châu thị. Tô Vũ Hinh đáp án của các nàng là không nghi ngờ chút nào, phi thường hiển nhiên. Nếu như Tô chết đi thành thị khác lợi nói, Tô Vũ Hinh các nàng có đi hay không ngược lại là không sao cả, thế nhưng Tô chết ngày mai muốn đi chính là Quan Châu thị, mà bây giờ bảo bảo sẽ ngủ ở Quan Châu thị bên trong. Nếu như cùng tô chiết cùng đi quan châu thị lời nói, tô vũ hinh các nàng sẽ có khả năng nhìn thấy bà bảo. Cho nên tô vũ hinh đáp án của các nàng đều là nhất trí. Ngày mai nhất định phải cùng tô chiết cùng đi quan châu thị, đặc biệt là tô vũ hinh, cơ hội này nàng dù như thế nào đều không thể bỏ qua. Bởi vì bảo bảo lần trước cùng nhan vũ Yên cùng đi hiến vân thị thời điểm, tô vũ hinh cũng bởi vì tham gia lớp tập thể hoạt động mà không có đúng lúc trở về, không có nhìn thấy bảo bảo. Tô vũ hinh sau khi trở lại mới biết bảo bảo tìm tới muộn muộn, bảo bảo đã về nhà sự tỉnh. Lúc đó tô vũ hinh liền phi thường hối hận chính mình chưa có trở về, bởi vậy không có cơ hội nhìn thấy bà bảo bảo. Mà bây giờ lại có một lần nhìn thấy bảo bảo cơ hội, rất tự nhiên Tô Vũ Hinh là sẽ không bỏ qua. Nếu không, Tô Vũ Hinh cũng không biết lúc nào mới có cơ hội nhìn thấy bảo bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 396: Hướng về Quan Châu thị xuất phát. Chương 396: Hướng về Quan Châu thị xuất phát sáng sớm ngày thứ hai, Tô Chết cùng Tô Vũ Hinh các nàng tiểu đứng lên, mang đến Quan Châu thị đổi giặt quần áo, tại ngày hôm qua lúc buổi tối cũng đã chuẩn bị xong. nờ chỉ là còn cần xử lý một ít chuyện, bởi vì Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu Tàng sư lại tăng thêm tiểu Bạch Hồ, Tô Thiết đều sẽ đồng thời mang đến Quan Châu thị bên trong nhưng là trong nhà còn hai con tiểu long quy cùng trung hoa thảo quy cần muốn an bài một chút cùng lần trước đi mà đều giống nhau tô chiết vẫn như cũ định dùng sủng vật tự động cho ăn khí đúng giờ cho tiểu long quy chúng nó cho ăn có sủng vật tự động cho ăn khí tô chiết cũng không cần lo lắng tiểu long quy sẽ đói bụng mặc dù sẽ khiến chúng nó thức ăn thiếu một chút bất quá dễ chịu đói bụng tô chiết đem sủng vật tự động cho ăn khí lấy tới chứa đầy quy lương thực định tốt thời gian hắn thử một chút xác nhận sủng vật tự động cho ăn khí không có vấn đề sau hắn liền phóng tới vũ trên đảo giải quyết xong tiểu long quy bọn chúng thức ăn vấn đề sau Tôi chết xử lý một ít trong nhà gieo trồng dược liệu, trước khi đi cho dược liệu rội tới nước. Bất quá tôi chết tự cấp dược liệu tới nước thời điểm, mới phát hiện tiểu bạch hổ trước đó đợi vỏ trứng còn tại hậu viện bên trong. Tôi chết muốn những thứ này vỏ trứng nhưng là bạch hổ vương ra đời địa phương, chắc hẳn trong đó dinh dưỡng cũng không thấp, hẳn là thích hợp tiểu long quy chúng nó ăn. Cho nên tôi chết liền vặn xuống một khối nhỏ vỏ trứng, ném cho tiểu long quy chúng nó ăn. Nếu như hai con tiểu long quy thấy vỏ trứng, liền giống như lão hổ nhìn thấy thịt như thế, lập tức bò qua đến tranh đoạt, suýt chút nữa còn nói đến đánh nhau. Donner IS tiểu long quy đối tiểu bạch hổ vương vỏ trứng. So với trứng chim cút cùng trứng gà các loại vỏ trứng hương thú muốn lớn hơn nhiều. Thế là Tô Chí liền đem hết thảy vỏ trứng đều ném cho Tiểu Long Quy rồi, nghĩ đến lấy những này vỏ trứng số lượng đến xem, chí ít có thể để cho hai con Tiểu Long Quy ăn hai ngày. Đem trong nhà hết thảy đều sắp xếp cẩn thận sau, Tô Chí bọn hắn mới yên tâm ra cửa. Tiến Vân thị cách Quan Châu thị khoảng cách đại khái tại 270 km tả hưu, nếu như lựa chọn ngồi cao thiết lời nói, gần như khoảng 2 tiếng đã đến giờ Quan Châu thị. Mà nếu như Tô Chí lựa chọn mình lái xe đi lời nói, đại khái cần 4 tiếng thời gian, cần phải hao phí nhiều gấp đôi thời gian. Bất quá Tô Chí lái xe lời nói Đến Quan Châu thị bên kia không cần lại đổi xe, chính mình trực tiếp lái xe đi là được rồi. Tương đối dễ dàng một điểm. Hơn nữa Tô Chiết lần này còn mang lên Tiểu Tuyết Long chúng nó. Ngồi cao thiết lời nói sẽ khá là phiền toái một điểm, cho nên Tô Chiết chỉ có thể lựa chọn mình lái xe đi qua. Tuy rằng cần thời gian hội trưởng không ít, bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tô Chiết bọn hắn tại tiểu khu phía ngoài siêu thị nhỏ, mua một chút đồ uống cùng đồ ăn vặt cho mang tới trong xe sau, liền trực tiếp lái xe đi Quan Châu thị rồi. Về phần Lý Hoa nghĩ đến cũng đã xuất phát, hắn không dùng chuyên môn chạy đến Yến Vân thị bên trong cùng Tô Chiết cùng đi. Lý Hoa tại Thẩm Châu trong thành phố trực tiếp đi Quan Châu thị, tại Quan Châu thị bên trong sẽ cùng Tô Chết hội hợp. Bởi vì Thẩm Châu thành phố cách Quan Châu thị còn tương đối gần một ít, hơn nữa Lý Hoa vẫn là ngồi cao thiết đi, có thể có thể đến lúc đó Lý Hoa so với Tô Chết bọn hắn còn muốn tới trước Quan Châu thị, cũng là nói không chừng. Dưới đường đi đến đều rất thông suốt, không có gặp phải cái gì bất ngờ, bất quá Tô Chết bọn hắn đi tới Quan Châu thị sau, cũng đã bỏ ra 4 tiếng ra. Mà tại một giờ trước, Lý Hoa cũng đã gọi điện thoại lại đây, nói với Tô Chết hắn đã đến Quan Châu thị bên trong. Tô Triết đem Quan Châu sủng vật bệnh viện địa chỉ nói cho Lý Hoa biết, Tô Triết để Lý Hoa đi trước giải một cái đợi được hắn đã đến sau, lại trực tiếp đi sùng vật bệnh viện tìm hắn. đã đến Quan Châu thị sau, tô chiết trực tiếp lái xe đi Nhan Vũ yên nhà, bởi vì tô chiết trước đó chỉ là đã tới một lần Quan Châu thị, cho nên hắn đối bên này tình hình giao thông cũng không quen thuộc. hơn nữa lúc đó tô chiết từ Nhan Vũ yên nhà đi chạm xe lửa lúc, còn trùng hợp gặp một cái hắc tâm tài xế bắt nạt tô chiết nhân sinh đường không quen, hắc tâm tài xế cố ý mang theo hắn đi xa đường, như vậy nhờ vào đó có thể thu nhiều một chút tiền xe. chỉ bất quá sau đó bị tôi chiết vạch trần, để hắc tâm tài xế cuối cùng không thể được xính. Cũng bởi như thế, cho nên tô chết bây giờ là chưa quen thuộc làm sao đi nhàn vụ yên nhà. Cuối cùng tô chết nghĩ đến một cái biện pháp, hắn cản lại một chiếc xe taxi, đem nhàn vụ yên tiểu khu địa chỉ cùng tài xế xe taxi nói rồi, khiến hắn lái xe đi này trong tiểu khu, mà tô chết bọn hắn liền lái xe ở phía sau đi theo. Đương nhiên tô chết để tài xế xe taxi có thể bình thường đánh bên ngoài, đến lúc đó sau khi đến tiền xe bao nhiêu, tô chết liền giao bao nhiêu. Chuyện như vậy, tài xế xe taxi rất sảng khoái đáp ứng. Cho nên tôi chết cứ như vậy đi theo xe taxi mặt sau đi tới Nhan Vũ Yên tiểu khu, lần này tôi chết đúng là không có gặp lại Hắc Tâm tài xế, không có cố ý vung hố tiền hắn, tôi chết cho tài xế xe taxi thanh toán tiền xe. Sau tôi chết bọn hắn tại tiểu khu cửa vào đăng ký sau, đồng thời bảo vệ cửa gọi điện thoại hỏi thăm qua sau, liền hạ tôi chết xe của bọn hắn đi vào trong tiểu khu. Bởi vì tôi chết trước khi tới cũng đã thông báo Nhan Vũ Yên rồi, cho nên hôm nay tôi Vũ huynh các nàng đến, Nhan Vũ Yên cũng không hề bất ngờ. Nhan Vũ Yên trong nhà hiện tại ngoại trừ bản thân nàng cho rằng, cũng chỉ có hai người ở nhà rồi, theo thứ tự là bảo bảo cùng Vư Di, mà Trầm Sơ Hạ cũng không ở trong nhà hơn nữa nhan vũ yên cũng là cần phải đi xử lý một ít chuyện chỉ bất quá bởi vì tô chiết bọn hắn đến nhan vũ yên hiện tại mới sẽ ở nhà chờ đợi chờ một chút cũng là cần muốn đi ra ngoài cho nên nhan vũ yên cũng không thể đi theo tô chiết đồng thời quan châu sủng vật bệnh viện tô chiết thực sự ngượng ngùng bởi vì không có cách nào rút ra thời gian đến cho nên ngươi chỉ có thể chính mình đi rồi nhan vũ yên này này nói tuy rằng nhan vũ yên này không thể cùng tô chiết cùng đi quan châu sủng vật bệnh viện bất quá nhan vũ yên tại tô chiết vẫn không có trước khi đến cũng đã an bài xong hết thảy tô chiết hôm nay có thể tìm cái thời gian đi quan châu sủng vật bệnh viện thương lượng thu mua sự tình không có chuyện gì, ngươi đi làm việc khác đi, chính ta là được rồi. Tô chết cười nói, có thể nói, Nhan Vũ Yên cũng đã đem tô chết nói chuyện được rồi, chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào tô chết chính mình đi làm, cho nên Nhan Vũ Yên xuất hiện tại không có thời gian cùng đi, cũng là không sao cả, cũng không hề ảnh hưởng. Chúc ngươi tất cả thuận lợi, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Ta đi trước, buổi tối thấy. Nhan Vũ Yên chúc phúc tô chết một câu, sau đó liền dặn dò Vương Di hảo hảo chiêu đãi tô chết bọn hắn, sau Nhan Vũ Yên liền rời khỏi nhà, bảo bảo đuổi To chết cùng To Vũ Hinh các nàng đến, là cao hứng vô cùng, cũng hiện ra được vô cùng hưng phấn. Đối tô chết bọn hắn phản phất có chuyện nói không hết để như thế, thuận không thể đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, để tô chết bọn hắn biết. Không chỉ tô chết bọn hắn sẽ nhớ nghiệm bà bảo, bà bảo, bảo, bảo đồng dạng cũng là phi thường tưởng niệm tô chết bọn hắn. Trước đây không lâu bà bảo, bảo vẫn cùng Nhan Vũ Yên đi hiến vấn thị, gặp tô chết cùng An hơn 2 tỷ muội. Thế nhưng tô Vũ Hình, bà bảo, bảo lại là rất lâu không có gặp được. Cho nên lần này các nàng nhìn thấy mặt có vẻ càng thêm thân mật rồi, tô Vũ Hình ôm bà bảo, bảo, lẫn nhau hướng về đối phương kể cuộc sống của chính mình tiểu cố sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 397, ký ỉng nghị. Chương 397 Ký hiệp Nghị Tô chết tại Nhan Vũ Hiên đợi một hồi, cùng Bảo Bảo nói một hồi, liền rời đi. Thân, mắt nhanh, đại lượng tiểu thuyết miễn phí xem. Bởi vì hiện tại Lý Hoa còn tại Quan Châu sủng vật bệnh viện chờ Tô chết đi qua, hắn cũng không thể lại nơi này tốn thời gian bất quá Tô Vũ huynh các nàng đúng là không có cái phiền não này, bởi vì các nàng lần này tới mục chính là vấn an bà bảo, bảo, cho nên Tô chết chỉ có một người rời khỏi, để Tô Vũ huynh các nàng ở nơi này cùng bà bảo, bảo. Bởi vì Tô Vũ huynh các nàng đều biết Tô chết lần này tới Quan Châu thị cũng không phải tới đùa, mà là đến làm tránh sự, cho nên đối với Tô chết rời đi, Tô Vũ huynh các nàng cũng không có cảm giác đến bất ngờ chỉ là dặn dò Tô Triết lái xe trên đường phải cẩn thận một chút. Tuy rằng Tô Triết cũng không quen thuộc Quan Châu Sùng Vật bệnh viện địa chỉ vị trí, bất quá bởi vì Quan Châu Sùng Vật bệnh viện cũng coi như là Quan Châu thị kiến trúc mang tính tiêu chí rồi, bởi vì loại này quy mô sùng vật bệnh viện cũng là tương đối thấy. Cho nên Tô Triết dêter hướng dẫn nghi trên bản đồ liền có Quan Châu Sùng Vật bệnh viện đi chép, hắn chỉ là cần muốn đi theo hướng dẫn nghi cung cấp con đường lái xe đi là được rồi. Nhan Vũ Yên nhà cách Quan Châu Sùng Vật bệnh viện khoảng cách vẫn tương đối xa, Tô Triết hao tốn không ít thời gian mới chạy tới Quan Châu Sùng Vật bệnh viện, mà Lý Hoa cũng đã tại cửa vào chờ đợi Tô Triết rồi. Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện công tác hình thức đều so sánh chính quy, hết thảy chữa bệnh khí giới đều so sánh mới, cũng có thể bình thường sử dụng. Lưu lượng khách cũng là phi thường khả quan. Lý Hoa nhìn thấy Tô chết sau, liền đem quan sát của mình nói với Tô chết rồi. Tại Tô chết chưa có tới trước đó, Lý Hoa đã đi vào Quan Châu Sùng Vật trong bệnh viện quan sát không ít thời gian, đại khái tình huống cũng có hiểu biết. Tô chết sau khi nghe gật gật đầu, Lý Hoa ý tứ chính là Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện đáng giá Tô chết thu mua xuống. Nếu nhan vũ yên sẽ giới thiệu Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện cho Tô chết nghĩ đến cũng là đối quan châu sùng vật bệnh viện hiểu rõ vô cùng nhan vũ yên cho rằng không sai dưới tình huống mới sẽ giới thiệu cho tô chiết tô chiết cũng không chần chừ nữa cùng lý hoa trực tiếp tìm tới quan châu sùng vật bệnh viện người phụ trách bởi vì nhan vũ yên trước đó đã cùng quan châu sùng vật bệnh viện người phụ trách đã hẹn cho nên tô chiết cùng lý hoa rất thuận lợi liền gặp được người phụ trách rồi ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút ta gọi chắc kiến đồng xin hỏi các ngươi là nhan tiểu thư giới thiệu qua tới sao chắc kiến đồng là một người trung niên lúc này vẻ mặt hắn có chút tiểu thụy Bất quá nghĩ đến cũng là phi thường bình thường. Chắc kiến đồng nhọc nhằn khổ sở kinh doanh quan châu sùng vật bệnh viện mới bắt đầu có thành tựu tích sẽ bị bước chuyển nhượng rồi. Này chắc kiến đồng tâm tình có thể tưởng tượng được. Hơn nữa từ khi quan châu sùng vật bệnh viện muốn chuyển nhượng sau trong những ngày này chắc kiến đồng sẽ không có rảnh rỗi qua. Ta là tô chết là nhan tiểu thư bằng hữu bởi vì ta nghe nói bệnh viện này có ý định chuyển nhượng cho nên mới tới tìm hiểu một chút tình huống. Tô chết nói ra không sai, ta bệnh viện này xác thực muốn chuyển nhượng, bất quá muốn thu mua bệnh viện cũng là cần đem cửa hàng mua một lần rơi xuống. Không biết tô tiên sinh biết chuyện này sao? Chắc kiến đồng trong những ngày này đã nghe qua không ít lời nói như vậy rồi, thế nhưng cuối cùng đều là thất vọng. Bởi vì chắc kiến đồng một mực tại xem xét thu mua quan châu sùng vật bệnh viện người, thế nhưng thu mua quan châu sùng vật bệnh viện cũng đồng thời đem này 120 trăm thức vương cửa hàng cho thu mua xuống. Mà những ngày qua chắc kiến đồng tìm người, mặc dù đối với quan châu sùng vật bệnh viện cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng là không có năng lực đem cửa hàng thu mua xuống. Nhưng mà nếu như không thu mua cửa hàng lời nói, cũng là không có tác dụng, bởi vì cái này cửa hàng người nắm giữ là phải đem cửa hàng bán đi, không tiếp tục cho thuê, mà có năng lực đem cửa hàng mua xuống người. Đối chắc kiến đồng quan châu sùng vật bệnh viện lại không có hứng thú, chỉ là muốn đơn độc mua lại cửa hàng mà thôi. Nếu như chắc kiến đồng nếu không đến người mua lời nói, cửa hàng người nắm giữ tiểu có khả năng chỉ vẹn vẹn bán ra cửa hàng rồi, đến lúc đó quan châu sùng vật bệnh viện chữa bệnh khí giới, chắc kiến đồng cũng chỉ có thể giá rẻ xử lý. Đây là chắc kiến đồng chuyện không muốn thấy, thế nhưng hắn hiện tại lại không có hứng thú lại kinh doanh sùng vật bệnh viện, trừ phi chắc kiến đồng nắm giữ của mình cửa hàng mới sẽ tiếp tục kinh doanh sùng vật bệnh viện. Nếu không, chắc kiến đồng không muốn lại cùng hiện tại như thế, nhọc nhằn khổ sở kinh doanh lên sùng vật bệnh viện cứ như vậy mất đi. Ta liền có ý này. Có thể đem cửa hàng mua một lần dưới, là không thể tốt hơn sự tình rồi. Vợ ơi thì tốt, ta hiện tại liên hệ bán gia phương, khiến hắn hiện tại lại đây một chuyến, chúng ta cùng nhau nữa nói chuyện một cái. Chắc kiến đồng sau khi nói xong, liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Tốt. Bởi vì chắc kiến đồng không phải cửa hàng người nắm giữ, hắn quan châu sủng vật bệnh viện chỉ là làm mang vào điều kiện cùng đi ra bán, cho nên chắc kiến đồng tại chuyện này không làm chủ được. Nếu như tô chết muốn đem cửa hàng mua một lần dưới lời nói, là cần phải báo cho cửa hàng người nắm giữ tới. Chắc kiến đồng sau khi cúp điện thoại, liền cho tô chiết tỉ mỉ giới thiệu quan châu sùng vật bệnh viện đại khái đã qua khoảng 10 phút. Cửa hàng người nắm giữ liền đi tới rồi. Đó là một cái 40 nhiều tuổi nam tử, vóc người rất to con, gương mặt dâu tua tua. Nam tử này đi tới sau đó ở chắc kiến đồng giới thiệu dưới cùng tô chết nắm tay biết nhau một cái. Nam tử tên gọi quách nhạc nhân. Tô tiên sinh, ngươi là nhan tiểu thư giới thiệu đến, chắc hẳn biết rồi 48 mươi tám vạn là giá tiền thấp nhất, giá tiền này không thể thấp hơn. Quách nhạc nhân đi thẳng vào vấn đề, không thừa bao nhiêu lời khách sáo. Ừm, giá tiền này lên không có vấn đề gì. Bất quá hôm nay ta chỉ có thể trước thanh toán 1000 vạn tiền đặc cọc, còn lại cần qua một đoạn thời gian mới có thể thanh toán. Tô Chí đối quan châu sùng vật bệnh viện cũng là tình thế bắt buộc, cũng là không nói nhảm. Này không thành vấn đề, không quá thừa dưới o o vạn cần trong vòng 7 ngày trả hết. Quách nhạc nhân cũng không nghĩ tới Tô Chí như vậy sảng khoái, lời nói mới nói vài câu, liền quyết định cùng hắn giao dịch. Ta cần 10 ngày chuẩn bị. Tô Chí nghi một lát sau, nói ra, chắc hẳn này 10 thiên lý, Tô Chí khẳng định mình có thể tập hợp đủ 400 vạn. Được, không có vấn đề. Quách nhạc nhân cũng đáp ứng rồi, 10 ngày, hắn vẫn là chờ đợi. Nói chuyện tốt sau đó tôi chết cùng quách nhạc nhân cùng với chắc Kiến Đồng đồng thời đi tới người đại lý công ty để cho bọn họ theo vào vụ giao dịch này. Tuy rằng tôi chết bọn hắn có thể tránh người đại lý công ty trực tiếp giao dịch, có thể tiết kiệm tiếp theo bút tiền hoa hồng, nhưng là thông qua người đại lý công ty đến giao dịch, như vậy so sánh có bảo đảm một điểm, vì song phương đều có chỗ bảo đảm, vẫn là trung quy trung cụ tốt hơn, tôi chết bọn hắn coi như làm bỏ ra ít tiền, mua cái bảo hiểm, dù sao khoản này tiền hoa hồng cũng không cần cần quá nhiều. Ở chính giữa giới công ty chứng kiến giới Tô Thiết cùng quách nhạc nhân cùng với chắc kiến đồng ký xuống một phần thỏa thuận, đồng thời Tô Thiết hướng về quách nhạc nhân bọn hắn thanh toán xong 1000 vạn tiền đặt cọc. Chỉ cần tại 10 thiên lý, Tô Thiết đem còn dư lại 38.8 vạn lấy ra, quan châu sủng vật bệnh viện bao quát cửa hàng đều là thuộc về Tô Thiết. Mà tại đây 10 thiên lý, Tô Thiết cũng không cần lo lắng quách nhạc nhân đem cửa hàng bán cho người khác, bởi vì quách nhạc nhân làm như vậy thì tương đương với một phương diện vi ước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 398, Vương Di lại đại. Chương 398 Vương Di lại nhảy tô chiết cùng Quách Nhạc Nhân cùng với Trác Kiến Đồng cộng đồng ký xuống một cái phần hợp đồng. Đầu tiên là cho đối phương thanh toán xong 10 triệu tiền đặc cọc. Mặc dù bây giờ Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện còn không phải thuộc về tô chiết, thế nhưng tô chiết hiện tại có một cái phần hợp đồng, cũng không cần lo lắng sẽ bị người nhanh chân đến trước, đem Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện cướp đi. Bởi vì một khi Quách Nhạc Nhân hoặc là Trác Kiến Đồng đổi ý, không muốn đem Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện bán cho tô chiết lời nói, tô chiết là có thể căn cứ một cái phần hợp đồng hướng về bọn hắn đòi lấy tiền bồi thường. Trên hợp đồng rõ rõ ràng ràng đã đã ghi rõ rồi. Nếu như quách nhạc nhân cùng chắc kiến đồng một phương diện vi ước lời nói, là cần phải thưởng cho thường gấp đôi tiền đặt cọc cho Tô Chiết, cũng chính là 20 triệu. Đương nhiên nếu như là Tô Chiết không nếu mà muốn, là hắn vi ước lời nói, nhánh này trả 10 triệu tiền đặt cọc cũng là tương đương với trôi theo nước chảy, không thể cầm bể. Bất quá Tô Chiết đối quan châu sủng vật bệnh viện là tình thế bắt buộc, không thể nào biết không cần, cho nên vi ước tiền bồi thường càng cao, đối Tô Chiết tới nói lại càng tốt. Tin tưởng có này một mối liên hệ vị trí, quách nhạc nhân cùng chắc kiến đồng bọn họ là sẽ không đồng ý, dù cho 10 ngày này bên trong có người ra giá cả cao hơn Tô Chiết Quách Nhạc Nhân cùng chắc kiến đồng cũng sẽ không dễ dàng vĩ ước, trừ phi có người ra giá cả ít nhất cao tô chết 10 triệu trở lên, Quách Nhạc Nhân bọn hắn mới có thể sẽ vĩ ước. Ngược lại đem Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện bán cho người khác. Thế nhưng điều này cũng làm cho biểu thị giá cả ít nhất phải xuất 58 triệu, mà Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện hiện tại rõ ràng không đáng 58 triệu, tô chết tin tưởng sẽ không có người nghĩ không ra như vậy, xuất như vậy giá cả. Cho nên nói tô chết bây giờ cùng Quách Nhạc Nhân bọn hắn ký hợp đồng, tuy rằng không đến nỗi nói vô tư, thế nhưng cũng không cần như trước đó như thế lo được lo mất rồi. Quách Lão Bản, Trác Viên Trưởng, hợp tác vui vẻ. Tiền còn lại ta sẽ tại 10 ngày thanh toán. Tô Thiết ký tên hợp đồng sau, đứng lên cùng quách nhạc nhân bọn hắn nắm tay nói ra, đây là của ta trợ thủ Lý Hoa, về sau bệnh viện này sự tình đều sẽ do Châu Hà Lý cho nên trong những ngày qua, hy vọng các ngươi trước tiên cùng hắn đồng thời công việc tương quan thủ tục chuyển lượng. Dễ bàn, dễ bàn, cái này cũng là chúng ta phải làm, Tô tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi. Quách nhạc nhân bọn hắn cũng cười nói. Tô Thiết cùng quách nhạc nhân bọn hắn hàn huyên vài câu, liền mang theo hợp đồng lợi đầu tiên đi rồi đi người đại lý công ty. Chuyện còn lại, Tô Thiết toàn bộ giao cho Lý Hoa đi xử lý, chỉ có chờ đến Tô Thiết tiền tập hợp đủ sau tới bên này ký kết cuối cùng chuyển nhượng thỏa thuận lúc tô chiết mới sẽ tới cái này cũng là tô chiết để lý hoa cùng theo một lúc đến quan châu thị nguyên nhân có lý hoa công việc thủ tục chuyển nhượng cùng với tiếp thu quan châu sùng vật bệnh viện công tác cũng không cần tô chiết đi làm hết thảy tất cả cũng có thể giao cho lý hoa xử lý tô chiết chỉ chờ tới lúc ký hợp đồng thời điểm lại đây là được rồi tô chiết rời đi người đại lý công ty sau liền lái xe về nhan vũ yên nhà lần này tô chiết đối nhan vũ yên nhà con đường đã có chút quen thuộc thêm vào trên xe hướng dẫn nghi phụ trợ cũng không cần như hôm nay vừa tới thời điểm còn cần chuyên môn mời một chiếc xe taxi đến mang đường Tuy rằng tô chiết lần này đi quan châu sủng vật bệnh viện ký hợp đồng, có thể nói là rất hiệu suất, không có làm lỡ thời gian nào, thế nhưng làm một loạt việc vặt xuống, lại tăng thêm vừa đến một hồi thời gian, cho nên tô chết trở về nhan vũ yên trong nhà đã là buổi tối 18 điểm lúc. Lúc này, nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ vẫn như cũ vẫn chưa về, hơn nữa các nàng còn gọi điện thoại trở về, để vương di trước tiên chuẩn bị cơm tối cho tô chết bọn hắn ăn, không cần chờ các nàng, bởi vì nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ tạm thời còn không về nhà được. Đối với cái này, vương di cùng bảo bảo cũng đã tập mãi thành quen rồi, đều đã thành thói quen. Tô chiết cùng tô vũ huynh các nàng tại bảo bảo trong nhà ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Tại trên bàn ăn, không chỉ có Bảo Bảo có vẻ thật cao hứng, Vương Di tâm tình cũng là rất không tệ, bởi vì cái này nhà có rất ít náo nhiệt như thế thời điểm. Bình thường thời điểm, cơm tối thông thường chỉ có Vương Di cùng Bảo Bảo hai người mà thôi, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ thông thường đều sẽ không trở về ăn ăn cơm tối. Hơn nữa tiền Vương Di còn đã hiểu lầm Tô chết cùng Trầm Sơ Hạ quan hệ, cho rằng Tô chết là Trầm Sơ Hạ bạn trai, cho nên Trầm Sơ Hạ mới sẽ đem Tô chết để ở nhà qua đêm. Mặc dù sau đó tới Vương Di từ Trầm Sơ Hạ cùng Nhan Vũ Yên biết, cũng không phải chuyện như thế sau, thế nhưng Vương Di đối Tô Trết vẫn như cũ rất có hảo cảm bởi vì theo Vương Di, Tô Chiết người dáng dấp không tệ, ngoan ngoãn biết điều, tuy rằng không nhiều lời, thế nhưng là hiểu được lễ phép. Hơn nữa Tô Chiết cùng Bảo Bảo ở chung với nhau, biểu hiện đặc biệt có kiên trì, cho nên Vương Di cho rằng Tô Chiết là đáng giá để người yên lòng, cho nên có khả năng lợi nói. Vương Di còn là hy vọng có thể tác hợp Trầm Sơ Hạ cùng Tô Chiết. Bất quá đáng tiếc là Vương Di đã nhìn ra Tô Chiết cùng An Hân trong lúc đó vi diệu quan hệ, tuy nhiên tại lúc giới thiệu, Tô Chiết cùng An Hân chỉ nói là là bằng hữu, thế nhưng Vương Di cho rằng Tô Chiết cùng An Hân là thật không tiện mới nói như vậy, cho nên Tô Chiết cùng với Trầm Sơ Hạ khả năng đã không lớn. Vương Di trong lòng mặc dù có chút tiếc hận, bất quá nàng đối An Hân cũng rất có hảo cảm, cho nên Vương Di trong lòng vẫn là hy vọng tô chết cùng với An Hân cũng có thể hạnh phúc. Đương nhiên đây đều là Vương Di chính mình một người phỏng đoán lung tung, mà sự thực đến tột cùng là như thế nào, hiện tại cái này vẫn là không tốt nói. Các ngươi ăn nhiều một điểm, tuyệt đối đừng khách khí. Vương Di nói ra, chúng ta sẽ cảm tạ Vương Di. Trong nhà có rất ít náo nhiệt như thế thời điểm, nếu như các ngươi có thể có thể ở nơi này ở thêm chút thời gian là tốt rồi. Vương Di nhìn Bảo Bảo tại lúc ăn cơm, vẫn là không đoạn phát ra tiếng cười, không gọi thở dài nói. Vương Di nhưng là rất ít thấy đến Bảo Bảo cao hứng như thế qua, bình thường lúc ăn cơm tối, Bảo Bảo đều là dầu dị không vui, cũng hôm nay có khác nhau rất lớn. Nhan tiểu thư các nàng thường thường chưa có trở về sao? Nghe được Vương Di lời nói, Tô Chí không khỏi có chút kỳ quái hắn liền hỏi. Hai người các nàng đều là công việc điên cuồng, thường thường làm việc liền không trở về ăn cơm, mỗi ngày đều thật là muộn mới sẽ trở về. Nói đến Nhan Vũ Yên các nàng, Vương Di cũng có chút đau đầu, nàng nói nói, Vũ Yên quang thời gian trước còn nấu ra bệnh đến, tại bệnh viện ở lâu như vậy, suốt hiện tại thân thể được rồi, nàng lại không để ý thân thể, đầu hạ cũng là như thế này cũng đã là có bệnh bao tử người, vẫn là không đúng hạn ăn cơm, nhìn đến ta đều đau lòng. hiển nhiên vương di mặc dù biết nhan vũ yên ngã bệnh, thế nhưng nhưng lại không biết nhan vũ yên được là cái gì bệnh, còn tưởng rằng nhan vũ yên là vì công tác quá liều mạng tạo thành. tuy rằng tô chiết cũng không biết nhan vũ yên thân thể là làm sao nhiễm phải chết tức giận, nhưng là tuyệt đối không phải là bởi vì liều mạng công tác nguyên nhân. bất quá trầm sơ hạ bệnh bao tử đúng là có thể có thể, bởi vì dài hạn bởi vì công tác mà không có đúng hạn ăn cơm, mới phải nhận được bệnh bao tử. đối với vương di lại nhảy, tô chiết cũng là không thể ra sức, bởi vì hắn không thể có thể ngăn cản được nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ công tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 399, trị liệu. Chương 399, trị liệu buổi tối gần như 21 điểm thời điểm, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ các nàng mới trở về. Quả nhiên cùng Vương Di nói không có sai, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hai người đều còn chưa có ăn cơm, khả năng mới vừa vặn làm việc xong chạy về nhà. Vương Di một bên để Nhan Vũ Yên các nàng muốn chú ý thân thể, một bên vì các nàng cơm canh nóng. Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hướng về Vương Di liên tục bảo đảm ngày mai sẽ về sớm một chút, bảo đảm ngày mai đúng giờ ăn cơm, tuy rằng như vậy bảo đảm, Nhan Vũ Yên các nàng trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có như vậy bảo đảm. Thế nhưng cuối cùng vẫn là để Nhan Vũ Yên các nàng ứng phó được. Tại Nhan Vũ Yên các nàng sau khi ăn cơm tối xong, Tô Triết liền đưa ra muốn rời đi. Đương nhiên Tô Triết cũng không phải hiện tại phải trở về Yến Vân Thị, bởi vì hiện tại đã trải qua đã trễ thế như vậy, Tô Vũ huynh các nàng cũng đã mệt mỏi. Tô Triết chỉ là bởi vì bọn hắn có nhiều người như vậy, hơn nữa còn dẫn theo 3 con chó, cùng một con hình thể có thể sao lãng hộ còn đến, cũng không tiện ở lại Nhan Vũ Yên trong nhà quấy rầy, cho nên hắn muốn đi ra ngoài bên ngoài ở khách sạn. Vừa nãy Tô Triết lúc trở lại, đã tại phụ cận xem xét một quán rượu, trang trí cùng hoàn cảnh xung quanh đều rất tốt, hơn nữa cách nơi này lại không xa. Hiện tại trực tiếp quá khứ cũng sẽ không phiền phức. Bất quá khi Tô Triết nói ra sao, Nhan Vũ Hiên các nàng đều không đồng ý, muốn Tô Triết bọn hắn toàn bộ ở lại chỗ này là được rồi, dù sao nơi này có đầy đủ gian phòng, không cần lo lắng không có chỗ ngồi chống nghỉ ngơi. Tại Nhan Vũ Hiên các nàng nhiều lần giữ lại dưới, hơn nữa Bảo Bảo còn chạy tới cửa ngăn cản Tô Triết bọn hắn, không cho Tô Triết bọn hắn rời đi, nhất định phải làm cho Tô Triết cùng Tô Vũ huynh các nàng buổi tối ở nơi này nghỉ ngơi. Hết cách rồi, Tô Triết bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lưu lại, bởi vì Bảo Bảo miệng cũng đã tít đi lên, hơn nữa con mắt của nàng đều đã bắt đầu có hướng hồng biến chuyển rồi. Kaka hôm nay sẽ ngủ ở bảo bảo nhà. Tô chết ôm bảo bảo, cười nói, đây mới là bảo bảo hảo kaka. Bảo bảo ôm Tô chết mặt, chồng chất hôn một cái, miệng cười lại lần nữa tràn trề tại bảo bảo trên mặt. Cứ như vậy Tô chết cùng Tô Vũ Hinh các nàng, liền ở Nhan Vũ Yên nhà trong ở lại rồi, đúng như là Nhan Vũ Yên các nàng chỗ nói, các nàng nơi này phòng trống rất nhiều, liền coi như các nàng một người một gian phòng cũng là thừa sức. Tại sắp sửa trước đó, Tô chết còn hết sức dặn dò tiểu tuyết long chúng nó, khiến chúng nó không thể loạn hung têu loạn, mãi dời đến Nhan Vũ Yên các nàng nghỉ ngơi. Bất quá bình thường ở nhà thời điểm, Tiểu Tuyết Long chúng nó đều là rất an phận, một khi Tô Triết bọn hắn nghỉ ngơi, liền sẽ không tùy tiện gầm rú rồi, cho nên Tô Triết ngược lại cũng không phải lo lắng quá mức Tiểu Tuyết Long chúng nó sẽ nhao nhao đến Nhan Vũ Yên các nàng nghỉ ngơi. Thế nhưng Tô Triết cuối cùng vẫn là đem Tiểu Tuyết Long chúng nó đều mang tới hắn ngủ trong khách phòng, sau đó đem cửa phòng cho đóng. Lời nói như vậy, cũng không cần lo lắng Tiểu Tuyết Long sẽ nhao nhao đến người khác. Ngày thứ hai thời điểm, Nhan Vũ Yên chuyên môn nghỉ ngơi một ngày, gọi tiếp Tô Triết cùng An Hân các nàng tại Quan Châu thị bên trong du ngoạn. Một ngày, Nhan Vũ Yên mang theo Tô Triết bọn hắn, đi dạo Quan Châu thị lớn lớn nhỏ nhỏ cảnh điểm. Tuy rằng Tô Triết bọn hắn bởi vì thời gian quan hệ, còn có rất nhiều quan châu thị cảnh điểm không có đi thành. Bất quá quan châu thị một ít tương đối tên cảnh điểm, Tô Triết bọn hắn đều đi rồi một lần, cũng coi như là không hưởng chuyến này rồi. Sau đó, Tô Triết bọn hắn lại tại Nhan Vũ Yên trong nhà ở một buổi tối. Tô Triết tại quan châu thị đợi cái cuối cùng buổi tối bên trong, hắn một lần nữa là Nhan Vũ Yên vận chuyển trị liệu thần lực rồi, bởi vì khoảng cách lần trước Tô Triết dùng trị liệu thần lực, là Nhan Vũ Yên nghiên cứu chế tạo trong cơ thể từ khí, đã qua gần như 10 ngày rồi. Tô Triết ở lại Nhan Vũ Uyên trong cơ thể trị liệu thần lực, lúc này đã tiêu hao không ít cho nên tô chiết liền làm trước khi đi cho nhan vũ yên một lần nữa vận chuyển trị liệu thần lực, lời nói như vậy, trong nửa tháng này, nhan vũ yên liền không dùng chuyên môn chạy đến yến vân thị bên trong tìm tô chiết rồi, cũng không cần lo lắng nhan vũ yên sẽ làm lỡ thời gian. tô chiết ngoại trừ cho nhan vũ yên bổ sung trị liệu thần lực bên ngoài, còn mắt khác dùng 5 điểm cường hóa thần lực cường hóa nhan vũ yên cường độ thân thể, bởi vì tô chiết cho rằng nhan vũ yên thể chất càng mạnh, đối tử khí kháng lực liền sẽ càng lúc càng lớn, có thể kéo dài nhan vũ yên trong cơ thể tử khí bạo. bởi vì tô chiết lần này cho nhan vũ yên vận chuyển trị liệu thần lực tới điểm xuất hiện nhan vũ yên trong cơ thể tử khí. Lại so với lần trước Tô Chí cảm thụ muốn ngoan cường không ít, đối Tô Chí Trị Liệu Thần Lực sức đề kháng càng lúc càng lớn. Tô Chí Thần Lực bởi vì thể chất tăng lên mà ở tiến hóa, thần lực hiệu quả càng ngày càng tốt, đồng dạng nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí, cũng là không giờ khắc nào không đoạn mà tiến hóa. Hiện tại đánh cuộc chính là thần lực và tử khí hai người tiến hóa độ, đến tụt cùng phương nào tiến hóa độ muốn nhanh một chút. Nếu như là Tô Chí Thần Lực tiến hóa độ so sánh nhanh, tại tử khí bạo phát thời điểm triệt để trấn áp lại, hoặc là trực tiếp tiêu diệt chính là kết quả tốt nhất, cái kia đến lúc đó cựu chuyện gì tình cũng không có, tất cả sau cơn mưa trời lại sáng mà một khi tử khí tiến hóa độ so với Tô chết thần lực nói nhanh, đến đó một ngày, Tô chết thần lực đem không cách nào phong tỏa tử khí, đến lúc đó tử khí tuyệt đối sẽ bạo, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Tử khí về sau có thể hay không trở thành thế giới cấp hai nạn, này đều vẫn là không biết mấy, nhưng mà nếu như Tô chết thần lực không cách nào phong tỏa chết tức giận, lấy Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí đặc tính, khả năng này đem sẽ rất lớn. Đến lúc đó cũng không phải là Nhan Vũ Yên một người vấn đề sinh tử rồi, mà là đối với nhân loại một đại khảo nghiệm, sẽ xảy ra hậu quả gì, hiện tại ai cũng sẽ không biết. Có phải là của ta hay không bệnh tình phải hay không lại chuyện biến xấu. Nhan Vũ Yên thấy Tô Chiết một phen lo âu buồn phiền biểu hiện, không khỏi hỏi: Yên tâm đi, có ta ở đây, không có chuyện gì, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Tô Chiết an ủi, bởi vì cái này thời điểm Nhan Vũ Yên trong lòng trạng thái cũng là rất trọng yếu, vạn nhất Nhan Vũ Yên đối với mình tuyệt vọng lời nói, cái kia tâm tình tiêu cực càng thêm sẽ sinh sôi tử khí tiến hóa, chỉ có Nhan Vũ Yên lạc quan đối mặt tất cả, Tô Chiết mới có hy vọng chiến thắng tử khí. Ngươi không cần che giấu, ta đã có chuẩn bị tâm tư, ta không muốn không minh bạch. Nhan Vũ Yên nói ra, bị ma bệnh hành hạ thời gian dài như vậy, Nhan Vũ Yên đã nhìn thấu tất cả, chỉ bất quá vẫn là không bỏ xuống được bà bảo. Cái này cũng là Nhan Vũ Yên nỗ lực sống tiếp duy nhất hy vọng. Ngươi thật sự không cần lo lắng quá mức. Ta vừa nãy chỉ là nghĩ đến một ít chuyện, cũng không phải là bởi vì ngươi. Tô Chiết cũng đoán được chính mình vừa nãy lo lắng biểu hiện bị Nhan Vũ Yên phát hiện, do đó làm cho nàng phát hiện, cho nên hắn giải thích. Tuy rằng ta bây giờ còn chưa chắc chắn triệt để chưa khỏi ngươi, nhưng là ta cũng sẽ không khiến ngươi có chuyện, cho nên ngươi yên tâm. Nói chung ta bảo đảm về sau ngươi một mực có thể bội tiếp bảo bảo trưởng thành. Đây chính là ngươi nói nha, ta thật tin tưởng nhá. Tuy rằng Nhan Vũ Yên cũng biết Tô Chiết hiện tại cũng chỉ là đang an ủi nàng, bất quá nghĩ đến tương lai sinh hoạt cũng là phi thường ước mơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 400, An Huyên Trường Học. Chương 400, An Huyên Trường Học vì Bảo Bảo, vì có thể nhìn Bảo Bảo trưởng thành, kết hôn sinh con, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, Nhan Vũ Yên đều quyết định phải dũng cảm sống tiếp. Vậy ngươi vừa nay đang suy nghĩ cái gì sự tình? La Sùng Vật bệnh viện sự tình như ta có thể giúp được việc khó khăn sao? Nhan Vũ Yên đột nhiên nhớ tới Tô chứ nói, hắn là vì nghĩ đến một ít chuyện, biểu hiện mới sẽ lo âu một viện, mà không phải là bởi vì Nhan Vũ Yên bệnh tình chuyển biến xấu không cách nào không chế, không phải Sùng Vật bệnh viện sự tình. Vừa nãy tô chết đích thật là bởi vì lo lắng nhan vũ yên tử khí sẽ không cách nào không chế, mới sẽ phiền não như vậy. Bất quá bởi vì vì nhan vũ yên yên tâm, vừa nãy hắn mới sẽ kiêm cớ là vì những chuyện khác. Bất quá ngoại trừ nhan vũ yên bệnh tình, tô chết trong lòng cũng là có không ít khổ não. Cũng không phải bởi vì quan châu sủng vật bệnh viện sự tình, bởi vì quan châu sủng vật bệnh viện đã thanh toán tiền đặt cọc, ký hợp đồng, trên căn bản là không thể nào biết xảy ra bất chắc, mà tiền bạc lỗ hổng, có 10 ngày thời gian chuẩn bị, tôi chết cũng không cần lo lắng sẽ bù không hơn. Hiện tại tôi chết phiền lòng nhất sự tình, chính là an huyên trường học vấn đề. Hiện tại nghỉ hè đã qua hơn hai ngày. Cách An Huyên học kỳ sau khai giảng thời gian chỉ là còn lại dưới hơn một tháng thời gian. Thế nhưng hiện tại Tô Triết vẫn không có lại An Huyên tìm tới thích hợp trường học, hoặc là nói yêu cầu của hắn quá mức cao. Mặc dù bây giờ cách học kỳ sau khai giảng thời gian còn có hơn một tháng thời gian, thế nhưng Tô Triết không thể chờ đợi đến, đến giờ mới tìm trường học, đến lúc đó cũng không kịp, cho nên thời gian còn lại cũng không nhiều. Là An Huyên trường học vấn đề, bởi vì nàng nguyên bản đọc trường học đóng cửa, học kỳ sau liền cần tìm một nhà khác trường học. Nếu Nhan Vũ Yến hỏi tới, Tô Triết cũng không có ẩn giấu. Trường học sao? Ta nhớ được An Huyên thành tích rất không tệ tìm một nhà khác trường học đến trường không khó lắm đi. nhan vũ yến hỏi dưới cái nhìn của nàng một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tìm trường học không khó lắm mới đúng. an huyên thành tích là rất tốt, thế nhưng tại yến vân thị bên trong ta một mực không có tìm được thích hợp trường học. có thể là yêu cầu của ta cao một điểm. tô chiết cười khổ nói nếu như đến lúc đó thực tại không có biện pháp lời nói, tô chiết cũng chỉ đánh hạ thấp yêu cầu, tối thiểu không thể làm lỡ an huyên đi học thời gian. tại yến vân thị không có thích hợp trường học, vậy cũng lấy suy tính một chút đi những thành thị khác, nếu như nguyện ý đến quan châu thị đọc sách lời nói, ta còn có thể giúp được việc khó khăn. ta biết một gian trung học hiệu trưởng có thể thử giúp ngươi liên lạc một chút, cần sao? Nhan Vũ Yên cười nói, lúc này nàng mới biết An Huyên không tìm được trường học nguyên nhân. vậy thì làm phiền ngươi. Tô Chiết giật mình, mới phát hiện mình đi vào chỗ nhầm lẫn bên trong, không nhất định nhất định phải tại Yến Vân Thị tìm trường học. Nếu Nhan Vũ Yên nói muốn giúp Tô Chiết liên hệ quan Châu Thị hiệu trưởng trường học, cái này một nhà trường học nhất định là rất tốt trường học, bởi vì Nhan Vũ Yên biết Tô Chiết phải cho An Huyên tìm tốt hơn trường học, cũng sẽ không tùy tiện giới thiệu trường học cho To Chiết. Nếu không, To Chiết trực tiếp liền ở Yến Vân Thị cho An Huyên tìm. To Chiết đã quyết định sau này trở về, đem chuyện này cùng An Huyên cùng An Huyên nói rồi. Dù sao muốn cho An Huyên rời đi Yến Vân thị, đến Quan Châu thị đọc sách lời nói, hay là muốn để An Hân các nàng mình làm quyết định. Nói tới trường học, bảo bảo tại đầu tháng 9 thời điểm cũng phải bắt đầu lên trên vườn trẻ, không biết đến lúc đó nàng có khóc hay không núi. Nhan Vũ Uyên cười nói, "Bảo bảo cũng phải lên vườn trẻ sao? Bất quá như vậy cũng tốt, làm cho nàng nhiều cùng cái khác người bạn nhỏ cùng nhau chơi, cũng là chuyện tốt." Kỳ thực Tô chết trước đây một mực rất không nghĩ ra, tại sao nhiều như vậy người bạn nhỏ không thích lên vườn trẻ? Hoặc là bởi vì Tô chết trải qua cùng người thường bất đồng nguyên nhân. Tô chết khi còn bé là phi thường khát nhìn vào vườn trẻ. Bởi vì trong vườn trẻ nhiều như vậy món đồ chơi, còn có thang trượt cùng ngựa gỗ các loại chơi. Cho nên Tô Triết trước đây khi còn bé nhìn một ít người bạn nhỏ tại cha mẹ lựa dưới, vẫn là chết sống không muốn đi vào trong vườn trẻ, kêu trời trách đất, dường như muốn đem bọn họ đưa ra chiến trường như thế. Lúc đó Tô Triết là phi thường nghi hoặc không hiểu, bởi vì hắn khi đó thường thường tại vườn trẻ vòng bảo hộ ở ngoài. Nhìn bên trong ngựa gỗ lở ra. Bất quá trưởng thành theo tuổi tác, Tô Triết cũng bắt đầu dần dần đã minh bạch, đó là bởi vì hắn trước đây cùng cái khác người bạn nhỏ không giống nhau, Tô Triết khi đó không có cha mẹ, mà cái khác người bạn nhỏ bởi vì một mực có cha mẹ buổi tiếp không hề rời đi qua bên người của bọn họ, cho nên đưa người bạn nhỏ đi vườn trẻ thời điểm, sẽ để cho về sau cha mẹ không cần bọn họ nữa, cho nên mới phải vừa khóc vừa gào. Chính là không muốn đi vườn trẻ. Kỳ thực có lúc nghĩ thông suốt, phản mà không là một chuyện tốt, chính như Tô Triết đã minh bạch sau đó trái lại càng thêm thương cảm. Tô Triết khi còn bé cũng thường thường cho là mình là trong tạng đá đi ra ngoài, bởi vì hắn khi còn bé xem Tây Du Ký thời điểm, không có cha mẹ tôn ngộ không chính là tạng đá thai nghén mà sinh. Cho nên Tô Triết thường thường muốn chính mình cũng giống như Tôn Ngộ Không, cũng là từ trong tạng đá đi ra ngoài, chỉ là bởi vì hắn không có bái Bồ Đề Tổ Sư vi sư. Cho nên hắn sẽ không bảy mươi hai loại biến hóa, cũng sẽ không từng cái từng cái cân đầu vân mười vạn tám ngàn dạm. Lang thang thời điểm, một người trốn ở góc phòng đờ ra hảo tượng, chính là Tô Chít hết thể tuổi hấu thơ ký ức. Cũng chỉ có những này hấu trí lại tươi đẹp ảo tưởng, mới khiến cho Tô Chít có thể sống quá cái kia một đoạn trật vật tuổi hấu thơ. Cho tới nay, Tô Chít đều đang tranh né chuyện của quá khứ, đặc biệt là tuổi hấu thơ lưu lạc đầu đường tháng ngày. Không biết là bởi vì Tô Chít không muốn nhớ tới nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân khác. Tôi chết đối với 6 tuổi chuyện lúc trước không hề ấn tượng, ngoại trừ biết mình đã 6 tuổi bên ngoài, chuyện khác đều không nhớ ra được, thế nhưng đối 6 tuổi chi sau chuyện đã xảy ra, tôi chết lại nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Thật giống 6 tuổi chính là tôi chết khi còn bé đường phân cách, thật giống bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến tôi chết mất trí nhớ, đối 6 tuổi chuyện lúc trước không biết gì cả, liền tên của mình cũng đã quên mất. Bất quá có thể quên cũng là một chuyện tốt, bởi vì tôi chết tình nguyện chính mình không có cha mẹ, bất kể là từ trong tảng đá đi ra ngoài cũng tốt, hay là từ trên cây rơi xuống cũng tốt, nói chung hắn cũng không muốn biết mình là bị cha mẹ vứt cho nên tô chết một mực tại trốn tránh, chưa từng có chủ động qua đi tìm kiếm tự mình trí nhớ trước kia. Lang thang trong 4 năm, đoạn thời gian đó, tô chết khổ gì đều đã ăn rồi, bất quá hắn một mực ngoan cường sống sót, hay là như hắn bình thường lớn hải tử, khả năng chính ở trong phòng học, nghe giáo sư giáo dục, tại sách bài tập lên viết đến ước mơ của ta. Những hải tử khác có lẽ sẽ muốn làm một nhà khoa học, hoặc là y sinh, luật sư, vẫn là làm đại minh tinh. Nếu như khi đó có người hỏi tô chết lời nói, hạt cái kia lúc mơ ước lớn nhất liền là có thể mỗi ngày đều có thể ăn no bụng, cho dù là một bát lẹn như băng bữa cơm đêm qua cũng là sống sót bởi vì cùng những người khác không giống nhau, khi đó tô chiết chỉ là có thể sống sót đã là không dễ dàng, vậy có tinh lực đi ảo tưởng làm nhà khoa học, làm thầy thuốc, những này không thiết thực sự tình. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 401 tiểu bạch hồ ăn thịt. chương 401 tiểu bạch hồ ăn thịt bất quá từ một ngày kia trở đi, tô chiết hết thể tất cả đều không giống với lúc trước, hết thể đều cải biến. tại 10 tuổi một ngày kia, tô chiết gặp tô vũ hình, từ bắt đầu từ giờ khác đó, tô vũ hình không chỉ cứu tô chiết mệnh, càng là từ đây cải biến tô chiết vận mệnh, là tô vũ hình cho tô chiết từ đây có nhà, khiến hắn cũng không tiếp tục là lẻ loi một người lan thang từ cái kia lên hắn có tên của mình không còn là không có một người danh tự vô danh cô nhi tô chiết cảm kích tô vũ hình cũng cảm kích tô vũ hình cha mẹ của là bọn hắn để tô chiết có sống lại vận mệnh bất quá bây giờ tô chiết vẫn không có cái gì rộng lớn lý tưởng hắn còn là sẽ không làm một ít không thiết thực hoặc là quá mức mơ ước xa vời tô chiết chỉ là muốn qua dễ làm dưới là được rồi những chuyện khác liền thuận theo tự nhiên tô chiết cùng nhan vũ yên hàn huyên một hồi liên quan với chuyện của bảo bảo sau liền trở về phòng của mình dưỡng nghỉ nơi sáng ngày thứ hai tô chiết cùng an hân các nàng đã thu thập xong hành lý chuẩn bị trở về yến vân thị rồi Tô Chiết đem hết thẻ hành lý đều chuyển tới xe cốt sau, sau đó để Tiểu Tuyết Long chúng nó đều lên xe trước chờ. Tô Chiết, Hoan nên các ngươi lần sau tiếp tục đến dung loạn. Nhan Vũ Yên cười nói, cảm tạ, mấy ngày nay làm phiền các ngươi rồi. Tô Chiết ngồi trôn hững xuống, đối với Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, Kaka đi trở về, qua một đoạn thời gian trở lại cùng Bảo Bảo chơi, được không? Cái kia Kaka không nên của nhà, Bảo Bảo muốn cùng Kaka ngẩng tay. Bảo Bảo vẻ mặt thành thật nói xong, còn duỗi ra tay nhỏ đến. Tô Chiết cười cười, cũng lấy ra tay dùng ngón út móc chắc Bảo Bảo ngón út, cuối cùng còn dùng ngón tay cái cùng Bảo Bảo ngón tay cái ấn cùng nhau. Cùng bảo bảo làm tốt quyết định. Sau đó Tô Triết đứng lên, hướng về Nhan Vũ Yên các nàng phất phắt tay, liền cung An Hân các nàng ngồi lên xe sau, lái xe đi rồi. Lần này Quan Châu thị chuyến đi, Tô Triết đám người bọn họ tại Quan Châu thị bên trong đợi 2 ngày, tại đây ngày thứ 3 Tô Triết bọn hắn mới về Yến Vân thị. Làm Tô Triết bọn hắn sau khi về đến nhà. Hắn trước tiên đi nhìn một chút tiểu Long Quy chúng nó. Hai con tiểu Long Quy cùng một con Trung Hoa Thảo Quy cũng còn tốt, tiểu Bạch hổ lúc sinh ra đợi vỏ trứng đã bị hai con tiểu Long Quy đã ăn xong, một điểm đều không có còn dư lại. Hiện tại hai con tiểu Long Quy chính trơ mắt nhìn Tô Triết, chờ hắn tiếp tục cho đồ ăn. Tôi chết đem hậu viện tự động sủng vật cho ăn khí thu hồi lại, sau đó làm một điểm đồ ăn cho tiểu Long Quy chúng nó ăn. Sau liền là chuẩn bị tiểu Tuyết Long thức ăn của bọn họ rồi, tôi chết làm một chút thịt bò cho tiểu Tuyết Long chúng nó ăn. Sau đó lại xông một chút sữa bột, chuẩn bị cho tiểu Bạch Hổ uống. Tôi chết xông tốt sữa bột sau, ôm lấy tiểu Bạch Hổ bắt đầu cho nó ăn. Nhưng là tiểu Bạch Hổ uống chưa có hai cái, liền không nữa uống, trái lại tha thiết mong chờ nhìn tiểu Tuyết Long chúng nó trong mâm thịt bò. Tôi chết xuất hiện hai ngày nay, tiểu Bạch Hổ là càng ngày càng không thích bú sữa mẹ rồi, nhưng là đối hắn nó đồ ăn lại là cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là loại thịt thực phẩm, so với như thịt bò một loại, tiểu bạch hổ càng thêm yêu thích như thế. Hơn nữa Tô Chiết còn xuất hiện tiểu bạch hổ hiện tại đã mọc ra hàm răng nhỏ đến rồi, thế nhưng tiểu bạch hổ sinh ra đến bây giờ mới chỉ là mấy ngày, này làm cho Tô Chiết có chút kinh ngạc. Tô Chiết nhìn một chút tiểu bạch hổ hàm răng, hiện tại tiểu bạch hổ hàm răng là cơ bản đủ dài rồi, hơn nữa còn rất sắc bén. Từ khi tiểu bạch hổ có hàm răng sau, là đặc biệt yêu thích cắn đồ vật. Tô Chiết cầm lấy bình sữa phóng tới tiểu bạch hổ trong miệng, dự định để tiểu bạch hổ uống nhiều một chút, bất quá bây giờ tiểu bạch hổ là một cái cũng không chịu uống chỉ là miệng chảy dãi ròng ròng, thế nhưng là một cái đều không uống. hết cách rồi, Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là thả xuống bình sữa, đem Tiểu Bạch Hổ cũng thả trên salon. Tiểu Bạch Hổ hiện tại đã không thích bú sữa mẹ sau, Tô Chiết chuẩn bị làm cái khác đồ ăn cho nó ăn. nếu Tiểu Bạch Hổ đối Tiểu Tuyết Long chúng nó ăn thịt bò như vậy cảm thấy hứng thú, Tô Chiết liền quyết định làm điểm thịt bò cho Tiểu Bạch Hổ ăn. Tô Chiết đi tới trong phòng bếp, cắt một khối thịt bò lên, sau đó châm nước dùng bên trong hỏa nấu đến nát đến. bởi vì Tô Chiết lo lắng hiện tại Tiểu Bạch Hổ còn nhỏ, dạ dày sẽ chịu không nổi, cho nên hắn cái gì đổ gia vị đều không có thêm thịt bò chỉ là đơn thuần dùng nước trong nấu mà thôi. nấu xong thịt bò sau, tô chiếc cầm lấy để lên bàn bình sữa. đem bên trong sữa toàn bộ đổ, sau đó đem bình sữa rửa sạch sẽ sau, đi vào trong ngược lại một chút nước ấm. tô chiếc cầm thịt bò cùng bình sữa, đi tới trong phòng khách. xuất hiện tiểu bạch hổ đã không có trên sa lon rồi. nguyên lai like, tiểu bạch hổ từ trong cắt chạy đến tiểu bạch tàng sư bên trong, đang tại liếm láp tiểu bạch tàng sư thịt bò. mặc dù bây giờ tiểu bạch hổ đã co hàm răng, có thể nhấm nuốt đồ ăn rồi, bất quá bởi vì tiểu bạch hổ bây giờ miệng vẫn là quá nhỏ mà trong mâm thịt bò tương đối tiểu bạch hổ tới nói liền có chút lớn, nó căn bản căn không đi xuống. Tiểu bạch hổ chỉ có hàm răng, lại không có đất dụng võ, cho nên tiểu bạch hổ hiện tại cũng chỉ có thể liếm láp thịt bò qua qua ẩn. Tô Chiết tiến lên ôm lấy tiểu bạch hổ đến, để tiểu bạch tạng sư tiếp tục ăn bò của nó thịt. Mới đầu tiểu bạch hổ còn không muốn bị Tô Chiết ôm đi, còn nghĩ đến chạy xuống đi tiếp tục đi liếm một cái thịt bò, qua một cái nghiện cũng là tốt. Bất quá khi tiểu bạch hổ xuất hiện Tô Chiết cầm trong tay một ít bản thịt bò sau, lập tức án tính lại. Tô Chiết kéo xuống một khối nhỏ thịt bò, rất nhỏ, không tới nửa cái to bằng ngón tay, sau đó phóng tới tiểu bạch hổ bên mép. Tiểu Bạch Hổ rất nhanh sẽ đem tô chết trong tay thịt bò cho liếm đến trong miệng của mình, bắt đầu nỗ lực nhấm nuốt trong miệng thịt bò. Tuy rằng thịt bò rất nhỏ, thế nhưng Tiểu Bạch Hổ vẫn còn đang trong miệng cắn rất lâu, cuối cùng mới nuốt vào trong bụng. Trong miệng thịt bò ăn đi sau, Tiểu Bạch Hổ lập tức tha thiết mong chờ nhìn tô chết, còn muốn tiếp tục ăn. Tô chết xác nhận Tiểu Bạch Hổ đã có thể ăn thịt sau, mới tiếp tục dùng tay xé khối tiếp theo thịt bò cho Tiểu Bạch Hổ ăn, vẫn là một khối rất nhỏ. Lần này Tiểu Bạch Hổ so với vừa nãy nhanh hơn một chút, dùng thời gian ít một chút, trong miệng thịt bò rất nhanh sẽ cho nó nuốt vào trong bụng. Xem ra Tiểu Bạch Hổ đã bắt đầu chậm rãi thích ứng làm sao đi ăn thịt đợi tiểu bạch hổ trong miệng thịt bò nuốt xuống sau, tô chết không có tiếp tục xé thịt bò cho tiểu bạch hổ ăn, mà là đem bình sữa phóng tới tiểu bạch hổ bên mép, khiến nó hút. Tiểu bạch hổ nhìn tô chết một mắt sau, vì tiếp tục có thể ăn thịt bò, nó dùng sức hút mấy lần, uống vào mấy ngụm bên trong nước ấm. Sau đó tô chết mới đem trong tay bình sữa thả xuống đi, tiếp tục xé thịt bò cho tiểu bạch hổ ăn. Tiểu bạch hổ ngồi ăn mấy khối nhỏ thịt bò, tô chết liền sẽ cầm lấy bình sữa, để tiểu bạch hổ uống một cái nước. rất nhanh, tô chết cho tiểu bạch hổ làm thịt bò liền ăn sạch sành sành, không hề có một chút còn dư lại. Tiểu bạch hổ vẫn không coi ăn đủ, rõ ràng còn nghĩ đến tiếp tục ăn. Bất quá tiểu bạch hổ đã chịu không ít rồi, hiện tại nó bụng nhỏ cũng đã tròn vo, cho nên tô chiết sẽ không có tiếp tục làm cho nó ăn, miễn cho tiểu bạch hổ bể bụng bụng nhỏ. Tô chiết đem tiểu bạch hổ thả đến trên mặt đất, để chính nó đi chơi, như vậy cũng có thể khiến nó vận động một cái, cũng tốt trợ giúp tiêu hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 402, Túc Tín. Chương 402, Túc Tín tô chiết đi tới trong phòng, vốn là hắn là thừa dịp hiện tại chuẩn bị dùng chí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc, nhưng là liền ở tô chiết định đem chí tôn đỉnh triệu hắn lúc đi ra, điện thoại di động của hắn vừa lúc đó vang lên, là một cái số xa lạ đánh tới là Tô chết sao? ta là túc tín, còn nhớ ta không? điện thoại di động truyền đến một đạo tôi chết cảm giác âm thanh rất quen thuộc, bất quá cùng trong trí nhớ lại có chút biến hóa. túc tín, ngươi làm sao có điện thoại của ta? Tô chết kỳ quái hỏi. túc tín danh tự này, để Tô chết nhớ tới trước đây không ít chuyện cũ, không khỏi bật cười, cũng có chút hoài niệm rồi. bất quá Tô chết đối với túc tín sẽ biết số điện thoại di động của hắn lại có chút không rõ, bởi vì túc tín là Tô chết trước đây lúc đọc sách biết, từng làm quang một học kỳ ngồi cùng bàn, là tôi chết trước đây không nhiều bằng hữu một trong, thế nhưng tôi chết tại tốt nghiệp trung học sau bởi vì cha mẹ song song qua đời, tô chiết vì đem trong nhà gánh nặng nâng lên đến, cho nên tuy rằng lúc đó tô chiết đã thi lên đại học, thế nhưng cuối cùng tô chiết vẫn không có lên trên, mà là bắt đầu tìm được công tác bắt đầu nuôi gia đình. mà vào lúc đó lên, tô chiết liền hầu như đứt đoạn mất tất cả mọi người liên hệ, ngoại trừ thư ngộ ngữ bên ngoài, bạn học trước kia không có một cái biết tô chiết tung tích. giống như là bởi vì tô chiết không muốn khiến người khác biết trong nhà chuyện đã xảy ra, không muốn theo dựa vào người khác thương hại, cho nên mới không muốn để cho người liên lạc với hắn. dù cho cùng tô chiết cảm tình không sai tốt tín, tô chiết cũng không có liên lạc qua đồng dạng túc tín cũng không cách nào liên lạc với hắn, cho nên hiện tại túc tín có thể gọi điện thoại lại đây, là tô chết không tưởng tượng được sự tình. Ngươi tiểu tử này có thể để cho ta tìm cực khổ rồi, cuối cùng cũng coi như ngươi còn không coi quên ta, lương tâm vẫn là xót lại một chút. Túc tín ngữ khí không khỏi cao lên, rõ ràng có chút kích động. Túc tín nghe được điện thoại một đầu khác tiếng cười, hắn có chút thẹn quá hóa giận cảm giác. Nói ra, ngươi còn không thấy ngại cười nữa, chờ một chút ta đem ngươi răng đều cho nhổ sạch rồi. Khả năng túc tín là vì tô chết tiếng cười, cũng nhớ tới trước kia hồi ức đối với hắn mà nói, chuyện cũ nhưng là nghĩ lại mà kinh rồi. Nói ra là muốn bị người cười đến dụng răng, mà hắn những này không thể lấy ra gặp người hồi ức. Đều có tô chết ở bên cạnh làm chứng kiến. Cho nên tô chết tiếng cười mới sẽ để Túc Tín đặc biệt mất cảm, bởi vì Túc Tín biết tô chết nhất định là nhớ tới chuyện lúc trước mới nợ nụ cười. Nghe được thanh âm của ngươi, ta nghĩ tới rất nhiều, nếu không ta nói lên chuyện lúc trước đến. Cho ngươi hồi ức một ít. Tô chết nghe được Túc Tín lời nói, không nhịn được cười đến càng thêm lớn tiếng rồi. Trước đây tô chết cùng Túc Tín cũng coi như là một đôi anh không ra anh, em không ra em rồi bởi vì tô chiết lúc đọc sách tính cách so sánh quái gở khiến người ta cảm thấy người lạ trở tới gần cho nên không có gì bạn học cùng hắn chơi thân mà túc tín lại hoàn toàn khác biệt tính cách của hắn phi thường rộng rãi theo lý thuyết người như vậy bằng hữu hẳn là rất nhiều thế nhưng là có rất ít bạn học tới gần túc tín không phải là bởi vì túc tín phẩm tính không tốt mà là vì túc tín hành vi có chút quái dị hoặc là nói là kỳ hoa tương đối trực tiếp một điểm chính là bởi vì túc tín hành vi rất kỳ hoa cho nên mới không có bạn học nguyện ý tới gần hắn cùng hắn làm bằng hữu túc tín thường thường sẽ làm ra một ít khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình đến cho nên mới phải khiến người ta cảm thấy hắn là một cái kỳ hoa. Túc tín đã từng liền ở trong lớp làm một cái, để tô chết đến bây giờ cũng không quên được sự tình, mỗi khi nhớ tới liền nhịn không được cười lên. Lúc đó tô chiết bọn họ là ở trên lớp giảng bài, giáo sư ở trong trường học là nổi danh nghiêm ngặt, ghét nhất chính là học sinh khi hắn khi đi học tại dưới đấy làm mở ám. Nếu để cho hắn phát hiện lời nói, trừng phạt là sẽ cho người khắc khổ khắc sâu trong lòng. Mà Túc tín lúc đó lại là một cái không ngồi yên chủ, khiến hắn đàng hoàng ngồi trên một tiết hóa, trên căn bản là chuyện không thể nào. Dù cho giảng bài giáo sư là nổi danh ma đầu đương nhiên túc tín cũng không dám ở nơi này cái lao sư dưới lớp học làm ra chuyện khác người gì nếu không hắn chính là chịu không nổi lúc đó thực tại nhàm chán quá mức túc tín chỉ có thể vụng vụng trộm trộm tại dưới đấy làm một ít mở ám đến làm hao mòn nhàm chán thời gian cho tới bây giờ Tô chết đều không nghĩ ra lúc đó túc tín rốt cuộc là nghĩ như thế nào có thể là túc tín đầu góc nhất thời giật quan hệ lúc đó lao sư vừa vặn nói khóa hắn để dưới đấy học sinh tự học mà hắn ngồi đang bục giảng lên chấm bài tập túc tín lúc đó nếu nhảm chán đến đem đầu của hắn luồn vào trong ngăn kéo bàn học bởi vì túc tín đem sách vở của hắn đều đặt ở trên bàn học trong ngăn kéo là rỗng tuyết. Tô Triết trơ mắt nhìn Túc Tín không có phí cái gì sức lực, đầu của hắn liền chém xéo nhét vào trong ngăn kéo rồi. Sau đó sẽ không có sao đó rồi, bởi vì Túc Tín chơi chắn sau, muốn lúc đi ra, Túc Tín mới phát hiện đầu của hắn đã không ra được, kẹt ở trong ngăn kéo rồi. Bởi vì Túc Tín cũng lo lắng để lão sư biết hắn tại dưới đáy làm mở ám, cho nên động tác của hắn cũng không dám quá quá lớn rồi, bởi vậy đầu của hắn cứ như vậy thẻ ở bên trong không ra được. Túc Tín không có cách nào dưới, không thể làm gì khác hơn là cầu viện Tô Triết rồi, bất quá Tô Triết cũng là không thể ra sức, hắn cũng không giúp được Túc Tín hết cách rồi, tô chiết không thể làm gì khác hơn là đem sách dựng thẳng lên đến, dùng này đến che khuất lão sư tầm mắt, để lão sư lầm tưởng túc tín là đang đọc sách, mà không phải hắn đầu kẹt ở trong ngăn kéo không ra được. Hành hảo lão sư lúc đó là chấm bài tập, cho nên cũng không hề chú ý tới bên này. Nếu như đang giảng bài lời nói, sau một quãng thời gian tuyệt đối sẽ phát hiện, bởi vậy túc tín cũng tránh được một kiếp rồi. Tô chiết lo lắng túc tín đầu tại ngăn kéo không ra được, sẽ cho nín hỏng, bởi vậy tô chiết là lấy sách bài tập cho túc tín không ngừng quặt rõ, khiến hắn có thể hóng mát một chút, không đến nỗi nín hỏng. Cứ như vậy túc tín đầu kẹt ở trong ngăn kéo, trọn vẹn hơn 20 phút thời gian, tiếng trung tan học mới vang lên. nhóm giáo sư cùng bạn học đều tẩu quang sau đó tô chiết mới nghi tất cả biện pháp đem túc tín đầu cho làm ra. lúc đó túc tín đầu từ trong ngăn kéo đi ra sau, hắn hai cái lỗ tai đều hở tấu, hai bên mặt cũng lạ như kho đầu heo như thế. không qua đêm thư thật không hổ là kỳ hoa một cái, bởi vì sau đó tô chiết mới biết túc tín nếu ở bên trong ngủ rồi, còn lưu không ít nước miếng đi ra. mỗi khi nhớ tới chuyện này, tô chiết liền phi thường bội phục mình sự nhẫn nại, bởi vì lúc đó hắn trọn vẹn nhịn nửa tiết khóa thời gian, vẫn luôn không có bật cười. Bất quá khi đó hắn cũng là nhịn rất khổ cực, thân thể đều đang không ngừng run rẩy, có thể thấy được nghẹn cũng không thoải mái. Bởi vì lúc đó nếu như tô chết cười ra tiếng lời nói, nhất định sẽ để Lão sư phát hiện, đến lúc đó Túc Tín liền xong đời. Nhóm Lão sư cùng những bạn học khác đi rồi, sau đó tô chết liền không nhịn được bật cười, một mực cười đáp về nhà. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Túc Tín còn làm rất nhiều người bình thường không làm được kỳ hoa sự tình. Hơn nữa mỗi một lần tô chết đều tại Túc Tín bên cạnh, nhìn Túc Tín là như thế nào từng bước từng bước trở thành sinh sanh nhân vật cận kỳ hoa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn lần nữa luyện chế. Chương 403, lần nữa luyện chế chính là bởi vì tô chiết biết rồi túc tín làm kỳ hoa sự tình, cho nên túc tín mới sẽ đặc biệt mẫn cảm tô chiết tiếng cười. Đi qua liền để nó đi qua, chuyện cũ không nên nhắc lại, có thể không? Túc tín quát, tốt, tốt, ta sẽ không lại nói ngăn kéo sự tình, yên tâm đi. Tô chiết cười nói, ngươi còn nói, còn có thể hay không thể khoái chá tán gẫu? Túc tín nhận thua, hữu khí vô lực nói ra, ngươi gần nhất còn tại Yến Vân thị sao? Ừm, có chuyện gì không? Tô chiết nở nụ cười một hồi lâu mới dừng lại, hỏi, buổi tối đó đi ra tâm sự đi, huynh đệ ngươi liền muốn kết hôn, cao hứng chứ? Túc tín lại bắt đầu hưng phấn. Được rồi, ở nơi nào? Tô chiết suy nghĩ một chút, mình cùng Túc tín cũng có 4 năm nhiều thời giờ không có gặp mặt, bây giờ Túc tín thật vất vả liên lạc với hắn, không ra gặp mặt cũng là không nói được, cho nên liền đáp ứng. Túc tín đem gặp mặt địa điểm nói cho Tô chiết sau khi biết, sẽ cùng Tô chiết Hàn Huyên một hồi, liền cúp điện thoại rồi. Tô chiết cũng không nghĩ ra trong trí nhớ một mực cả lơ phát phơ Túc tín cũng phải kết hôn. Bất quá Tô chiết cũng bởi vì Túc tín kết hôn, liền nghĩ tới Túc tín năm đó huy phong chuyện cũ, lại nhịn không được cười lên. Lúc đó Túc tín thích lớp cách vách một người nữ sinh, cuối cùng hắn lấy hết dũng khí, quyết định hướng đi nữ sinh biểu bạch bởi vì lúc đó nữ sinh là ở ở trường học trong túc xá thế là túc tín sau khi tan học liền không phải lôi kéo tô chết cùng đi mua một đống lớn ngọn nến sau đó tại ký túc xá phía dưới cùng tô chết đồng thời dùng ngọn nến xếp đặt một cái to lớn hình trái tim sau đó một cái một cái rồi kỳ thực tại lúc đó túc tín nghĩ ra như vậy biểu lộ phương thức có thể nói là muốn nổi bật rồi như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói nói không chắc túc tín liền thành công rồi bởi vì túc tín không biết từ nơi nào tìm tới một cái phát thanh kèn đồng vấn đề liền xuất hiện ở đây cái phát thanh kèn đồng phía trên túc tín mua bán lại tốt liền bắt đầu chuẩn bị biểu bạch hắn đệ xuống kèn đồng khai quan chuẩn bị gọi hàng thời điểm hắn tại chỗ liền trợn tròn mắt bởi vì kèn đồng bên trong truyền ra một trận âm thanh thu về tủ lạnh, tivi, máy giặt, bình gas lúc đó vây không ít người nghe được âm thanh như thế sau đều cười phun liền ngay cả nút ở phía sau chờ túc tín biểu lộ tô chết cũng nhịn không được cười lên cứ như vậy túc tín còn chưa có bắt đầu biểu lộ biểu lộ liền tuyên bố kết thúc lúc đó túc tín đã nghĩ chạy trốn chỉ là bị túc quản lao sư bắt được muốn cho hắn đem dưới đất ngọn đến toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ một điểm vết tích cũng không thể lưu lại nếu không liền muốn thông báo trường học để trường học đơn thuốc cho nên cứ như vậy túc tín lưu lại thanh lý ngọn nến, mà tô chiết làm hắn anh em tốt, đương nhiên sẽ không không có nghĩa khí một mình chạy. cho nên hai người cầm sen nhỏ, từng điểm từng điểm thanh lý ngọn nến lưu lại vết tích. lúc đó túc tín vì càng thêm đồ sộ một điểm, có thể nói là điểm rất nhiều ngọn nến. hiện tại không chỉ có lãng phí tiền, hơn nữa còn muốn chính mình tìm nếm mùi đau khổ. lúc đó tô chiết là một bên cười, một bên giúp đỡ túc tín thanh lý ngọn nến. kết quả ngày thứ hai túc tín lại như người không liên quan giống nhau, hành vi vẫn là đồng dạng kỳ hoa, hơn nữa đối nữ thích nữ sinh cũng là mất đi hứng thú. đoán chừng túc tín cũng chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Tô chết bây giờ muốn lên những chuyện này đến, cảm giác dường như liền phát sinh ở gần nhất như thế, trong trí nhớ vẫn là rõ ràng như vậy, vẫn là như vậy rõ ràng. Xuất hiện tại không nghĩ tới đảo mắt túc tín liền muốn kết hôn. Sau khi cười xong, Tô chết đem điện thoại di động phóng tới trên bàn, thu thập xong tâm tình, sau đó Tô chết đem luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu cần thiết đều sửa sang xong đặt ở phụ cận. Sau Tô chết hai chân bàn khuất trùng điện mà ngồi, để trong lòng yên tĩnh lại sau, Tô chết đem trong cơ thể trí tuôn đỉnh triệu hoán đi ra, hắn chuẩn bị hiện tại bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc. Trong hai ngày này, Tô Chiết tuy rằng bởi vì đi rồi quan châu thị mà luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu đều không mang tới trên người, cho nên tại quan châu thị trong 2 ngày, tô chiết đều không có luyện chế trị liệu nước thuốc. bất quá tô chiết mỗi ngày đều sẽ đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra luyện tập một ít điều khiển, khiến cho chính mình không chế trí tôn đỉnh có thể càng thêm thông thạo một điểm. 2 ngày nay hiệu quả vẫn là rất không tệ. theo tô chiết đối trí tôn đỉnh năng lực không chế càng ngày càng thuần thục, hắn cảm giác tiêu hao thần lực cũng tiết kiệm không ít. ngoài ra, tô chiết mỗi ngày đều biết dùng tích phân hồi đoái trị liệu thần lực chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, cho nên mặc dù không có luyện chế trị liệu nước thuốc, thế nhưng thêm vào hôm nay. Chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh trị liệu thần lực đã có hai hơn tám điểm. Mà tôi chết bản thân sinh ra thần lực, hiện tại mỗi ngày đi ngủ trước đó đều sẽ đem trong cơ thể còn dư lại thần lực, đại đa số chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, tại trong mấy ngày này cũng đã chứa đựng không ít. Hiện tại trí tôn trong đỉnh thần lực đã có 1.600 điểm. Trí tôn trong đỉnh 1.600 điểm thần lực là có thể trực tiếp bị trí tôn đỉnh hấp thu, sau đó làm khởi động trí tôn đỉnh nhiên liệu. Tại trí tôn trong đỉnh thần lực tiêu hao hết trước đó, phải không lại làm tiêu hao tôi chết trong cơ thể thần lực. Bất quá tôi chết cũng không hề sử dụng trước trí tôn trong đỉnh thần lực, mà là trước dùng trong cơ thể thần lực khởi động trí tôn đỉnh. Tại Tô Chiết thần lực điều khiển, trí Tôn đỉnh nắp đỉnh thoát ly thân đỉnh, trôi nổi ở bầu trời. Sau đó Tô Chiết liền bắt đầu bắt lại bên cạnh dược liệu, cấp tốc tập trung vào trí Tôn trong đỉnh, đợi được bên trong dược liệu toàn bộ bị chuyển hóa thành dược lực tinh túy nhất chất lỏng sau, Tô Chiết sẽ đem một loại khác dược liệu đi vào, để trí Tôn đỉnh luyện hóa. Lần này Tô Chiết chuẩn bị dược liệu so với lần trước có thêm vài lần, bởi vậy riêng là luyện hóa dược liệu thời gian, liền hao tốn không ít thời gian. Chí Tôn đỉnh vẫn không có đem tất cả dược liệu đều luyện hóa, Tô Chiết trong cơ thể thần lực cũng sắp muốn gặp đáy ngọn nguồn rồi, bất quá Tô Chiết cũng không hề hoãn loạn, mà là lập tức vận dụng chứa đựng tại Chí Tôn trong đỉnh thần lực dùng những thần lực này làm trí tôn đỉnh cần nhiên liệu nhất thời tô chiết trong cơ thể thần lực thì sẽ không lại bị tiêu hao mà trí tôn đỉnh như trước còn tại luyện hóa dược liệu không có đỉnh chỉ xuống tô chết đem tất cả dược liệu đều tập trung vào trí tôn đỉnh bị toàn bộ luyện hóa sau liền lập tức bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi lần này bởi vì bất kể là trị liệu thần lực còn là dược liệu cùng với đối trí tôn đỉnh trọng yếu nhất nhiên liệu tô chết đều chuẩn bị rất sung túc phân lượng so với lần trước luyện chế trị liệu nước thuốc đều nhiều hơn vài lần cho nên lần này luyện chế thành công trị liệu nước thuốc số lượng cũng so với lần trước luyện chế trị liệu nước thuốc phải nhiều vài lần Làm trí tôn trong đỉnh làm nhiên liệu thần lực toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ trước đó. Tô chết đã luyện chế ra 600 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Này 600 ml trị liệu nước thuốc đều là nồng độ cao, còn cần trước tiên lấy một so 10 tỷ lệ cùng nước kết hôn hợp sau mới có thể cung cấp cho trường hòa sưởng chế thuốc. Đến lúc đó những này nồng độ cao trị liệu nước thuốc cùng nước kết hôn hợp sau là có thể trực tiếp chuyển hóa thành 600 ml trị liệu nước thuốc, so với lần trước 20.000 20 ml trị liệu nước thuốc phải nhiều ba lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 404 thống kê. Chương 404. Thống kê Tô chiếc kiểm tra một hồi trí Tôn Đỉnh chứa tổn trị liệu thần lực, phát hiện bên trong trị liệu thần lực còn sót lại một hơn 6000 điểm, luyện chế 600ml trị liệu nước thuốc cũng chỉ là tiêu hao tháng 1 năm 2000 điểm khoảng chừng. Mặc dù bây giờ trí Tôn trong đỉnh đã luyện chế được rồi 600ml trị liệu nước thuốc, bất quá Tô chiếc cũng không hề lấy ra cùng nước kết hỗn hợp, trái lại đem trí Tôn Đỉnh thu hồi trong cơ thể, để trí Tôn Đỉnh tiếp tục tẩm bổ hết dịch. Dù sao trí Tôn Đỉnh nắm giữ chứa đựng nước thuốc công năng, Tô chiếc không muốn lãng phí đi, liền để trị liệu nước thuốc trước tiên thả ở bên trong, đợi được cần đem trị liệu nước thuốc đưa đi cho trưởng hoa xưởng chế thuốc thời điểm sẽ đem chí tôn đỉnh chứa đựng trị liệu nước thuốc lấy ra, đến lúc đó trở lại cùng nước kết hỗn hợp, sau đó lại đưa tới. Trước đây tôi chết là không có cách nào, bây giờ có được chí tôn đỉnh rồi, đương nhiên muốn làm như vậy, chính vì như vậy lời nói cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Chí tôn đỉnh chứa đựng công năng phi thường thực dụng, giúp tôi chết giải quyết xong không ít một tiền, như vậy về sau không có thời gian luyện chế trị liệu nước thuốc, cũng có thể đem thần lực trước tiên chữa tổn, đợi được có thời gian mới luyện chế cũng giống như nhau. Dù sao tô chết thường thường sẽ rời đi yến vân thị, thế nhưng hắn không thể tùy thân mang theo một nhóm lớn dược liệu, mà trí tôn đỉnh thần lực chứa đựng công năng là có thể giải quyết cái phiền não này. Bởi vì thần lực chữa tôn sau, lần sau luyện chế lời nói liền không cần lo lắng thần lực không đủ chống đỡ trí tôn đỉnh rồi. Liền giống như hôm nay luyện chế trị liệu nước thuốc như thế, một lần có thể trực tiếp luyện chế vài lần số lượng đi ra. Nếu như trí tôn đỉnh có thể trực tiếp chứa đựng dược liệu lời nói, thì càng thêm dễ dàng, đến lúc đó tôi chết đi tới chỗ nào cũng có thể bất cứ lúc nào luyện chế trị liệu nước thuốc. Bất quá bây giờ cũng chỉ là không nghĩ. Hiện tại trí tôn đỉnh vẫn là không có thể trực tiếp chứa đựng dược liệu, chỉ có thể chứa đựng dược liệu luyện hóa sau, còn dư lại tinh túy. Hơn nữa bảo tồn những dược liệu này tinh túy, không để cho dược lực tiêu tán, là cần tiêu hao tô chết trong cơ thể thần lực. Hiện tại trí tôn trong đỉnh liền có một ít luyện chế còn dư lại tinh túy, đó là bởi vì tô chết đầu nhập dược liệu không có dựa theo phương pháp phối chế tỷ lệ, cho nên dư thừa tinh túy đều sẽ bị trí tôn đỉnh chứa tổn. Lần sau luyện chế lời nói sẽ trực tiếp gia nhập vào. Nếu như là số ít dược liệu tinh túy, bởi vì tiêu tan tốn thần lực không nhiều, cho nên tô chiết trong cơ thể thần lực vẫn là có thể chịu đựng được được. Nhưng mà nếu như là cố ý đem dược liệu luyện hóa thành tinh túy lời nói, chứa đựng tại trí tôn đỉnh lời nói, số lượng thiếu lời nói không có ý nghĩa gì, một khi số lượng nhiều, tô chết trong cơ thể thần lực căn bản chống đỡ không nổi. Mà thành tiểu trị liệu nước thuốc bởi vì bên trong chứa đựng trị liệu thần lực thành phần. Cho nên trị liệu nước thuốc dược lực cũng sẽ không theo thời gian mà tiêu tan, cho dù đặt thời gian một tháng, trị liệu nước thuốc dược lực cũng sẽ không yếu bớt. Cho nên tô chết chứa đựng tại trí tôn đỉnh trị liệu nước thuốc cũng không cần tiêu hao thần lực của hắn. Nếu như trị liệu nước thuốc chứa đựng tại chí tôn đỉnh cần tiêu tan tổn thần lực lời nói, tô chết cũng sẽ không lựa chọn chữa tuồn rồi. Nhưng là dược liệu luyện hóa còn giữ lại tinh túy liền không giống nhau, bởi vì dược lực của nó mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tiêu tan. Nếu như tô chết chữ tồn, không dụng thần gia sức bảo vệ nắm dược lực lời nói, không đến bao lâu dược lực liền sẽ toàn bộ tiêu tan mất, không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà nếu như dùng thần lực duy trì dược lực lời nói, chữ tồn lại là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, bởi vì tô chết thần lực hiện tại vốn là không nhiều, cái kia thừa bao nhiêu thần lực tiêu hao ở phía trên. Tô chết luyện chế ra 2 lần trị liệu nước thuốc. 2 lần cộng lại Tôi tổ chết tổng cộng luyện chế được 8.000 ml trị liệu nước thuốc, cùng nước cất hôn hợp sau, một cái có thể đổi ra 80.000 80 ml trị liệu nước thuốc đi ra. Mà luyện chế này 80.000 80 ml trị liệu nước thuốc, tôi tổ chết tổng cộng tiêu hao giá trị 400 không không khối dược liệu, cộng thêm tích phân hồi báy 1.600 điểm trị liệu thần lực, cùng với tôi chết bản thân tiêu hao thần lực. đương nhiên này 400 không không khối dược liệu, không đơn thuần chỉ tôi chết tại Lưu Thị nhà thuốc đồng ý mua dược liệu. Tôi chết đem mình người chồng chọn tham gia đội dược liệu, cũng đổi thành giá thị trường sau tính đi vào. 400 không không khối chỉ là một cái đại khái trị số, là tôi chiết chính mình tính toán tới tuy rằng không thể quá chính xác, thế nhưng kỳ xuất vào cũng sẽ không cách biệt quá lớn. nếu như 80.000 80 ml trị liệu nước thuốc, toàn bộ cung cấp cho trưởng hoa xưởng chế thuốc, sinh sản thành ngũ tất linh hoặc là tình thần thuốc viên lời nói. 80.000 80 ml trị liệu nước thuốc có thể luyện chế ra 2.400.000 mảnh thuốc viên, những này 2.400.000 mảnh thuốc viên trước tiên không tính tiêu thụ ra đi sau lợi nhuận, riêng là dùng tô chiết trị liệu nước thuốc sinh sản, liền cần thanh toán 400.000 khối cho tô chiết. bởi vì lúc đó tô chiết đã cùng lý trưởng hoa cùng với lưu hùng hiệp thương rồi. một ml trị liệu nước thuốc mua sam giá là là 50 khối. Tôi chết bỏ ra 400000 khối dược liệu, đạt được lại là 400000 khối, chính giữa giá trị nhưng là có 10 lần lợi nhuận. Tuy rằng luyện chế trị liệu nước thuốc cần tiêu hao tích phân đi hối đoái trị liệu thần lực, nhưng là đồng dạng do trị liệu nước thuốc sản xuất ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên, tiêu thụ ra đi, bị người sử dụng sau cũng có thể để tôi chết thu được tích phân. 240000 mảnh ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên, phỏng đoán cẩn thận tôi chết có thể từ đó thu được 2400 điểm tích phân, này nếu như lấy ra hối đối trị liệu thần lực lời nói, nhưng là so với tôi chết chả giá phải nhiều năm 10%. Bất luận tôi chết tính thế nào, Đây đều là kiếm buồn không lỗ chuyện làm ăn. Mà hết thệ này nhưng là trí tôn đỉnh cùng trị liệu nước thuốc phương pháp phối chế giúp Tô Chiết bận rộn, Tô Chiết không có hối đoái trị liệu nước thuốc phương pháp phối chế, không có trí tôn đỉnh thời điểm, Tô Chiết trả giá cùng lấy được tích phân nhưng là không được tỷ lệ thuận, đại khái tại 3. 3 so với một khoảng trường, mà bây giờ tỷ lệ là một so với 1.5. Theo Tô Chiết thể chất càng ngày càng cao, hán luyện chế trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều, trường hoa xưởng chế thuốc nghiên chế dược vật chủng loại cũng sẽ càng ngày càng nhiều, tiêu thụ ra đi dược vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà bây giờ Tô Chiết cùng trường hoa xưởng chế thuốc đã tiến vào tốt tuần hoàn bên trong bất kể là tô chiết vẫn là lý trường hoa cùng với lưu hùng mục tiêu của bọn họ đều là đem trường hoa sưởng chế thuốc chế tạo thành nhất lưu chế dược xí nghiệp hơn nữa còn là thế giới cấp nhất lưu chế dược xí nghiệp hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc đang tại dựa theo tô chiết kế hoạch của bọn họ từng bước từng bước trưởng thành dựa vào tô chiết trị liệu nước thuốc điều bí mật này vũ khí hết thề kế hoạch đều không có gì bất lợi mà bây giờ tô chiết trí tôn hệ thống còn nhiều thêm phương thuốc hối đoái thương thành bên trong phương thuốc thiên kỳ bách quái cái gì cũng có Nghiên cứu tân dược vật là chế dược sĩ nghiệp vấn đề khó khăn nhất, đi vào tài nguyên cũng là nhiều nhất, thế nhưng tương lai theo Tô chết hối đoán đi ra ngoài phương thuốc càng ngày càng nhiều, này đối cái khác chế dược sĩ nghiệp vấn đề khó khăn nhất, thế nhưng đối trưởng hoa sưởng chế thuốc lại là thoải mái nhất. Bởi vì đến lúc đó Tô chết trực tiếp tại phương thuốc hối đoán thương thành hối đoán phương thuốc là được rồi, mà không cần tiền tân vạn khổ đi nghiên cứu mới phương pháp phối chế, hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công. Cho nên Tô chết bọn hắn vừa ý, cũng không phải trước mắt lợi nhỏ bằng đầu rồi, cho nên mấy ngày nay trưởng hoa xưởng chế thuốc lấy được lợi nhuận, bọn hắn đều không có lấy ra phần đồng thời nếu như trường hoa xưởng chế thuốc có cần, tô chết bọn hắn sẽ tập trung vào càng nhiều hơn tài chính đi vào, trợ giúp trường hoa xưởng chế thuốc gia tốc phát triển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 405 nhanh chóng hôn nhân. Chương 405 nhanh chóng hôn nhân. luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau, tô chết đem gian phòng thu xếp một lần, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. hiện tại đã gần như đã đến cùng túc tí nước định thời gian gặp mặt rồi, sau đó tô chết thay đổi một bộ quần áo, nói với an hơn một tiếng hắn buổi tối không trở lại ăn sau liền ra cửa. Túc Tín cùng Tô Chiết gặp mặt địa điểm là ở một gian tên là Chân Vị Hương quán cơm, lấy Tô Chiết tốc độ xe, từ Tô Chiết trong nhà xuất phát, đến Chân Vị Hương quán cơm Đại Khái cần chừng nửa canh giờ. Chân Vị Hương quán cơm tại Yến Vân thị bên trong vẫn tính nổi danh, cho nên Tô Chiết cũng biết Chân Vị Hương quán cơm ở nơi nào, con đường cũng coi là quen biết. Nửa giờ sau, Tô Chiết lái xe vừa vận đi tới Chân Vị Hương quán cơm cửa vào, hắn sau khi đậu xe xong, Tô Chiết lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, bây giờ cách cùng Tốc Tín nước hẹn thời gian còn có năm phút, hắn đánh qua Tốc Tín. "Ta đã đến, ngươi ở đâu?" Điện thoại tiếp thông sau, Tô Chiết nói ra ta tại hai số 22 trong phòng khách, có muốn hay không ta đi xuống mang người tới. Túc tín hỏi không cần, chính ta đi tới là được rồi. Vợ ơi thì tốt, người sau khi lên lầu, dựa vào phải căn phòng thứ 2 giữa là được rồi. Sau khi cúp điện thoại, tô chức nợ nụ cười liền đi tiến trong tiệm cơm. rất nhanh tô chức liền đến Túc tín chỗ nói phòng khách rồi, giữa cửa mang theo một cái hai số 22 mươi bài, xem ra Túc tín một ít quen thuộc vẫn không có thay đổi. cho tới nay, Túc tín đều thường thường nói hai là hắn con số hên, cho nên bất luận hắn làm chuyện gì, chỉ cần có hai tồn tại, liền nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn. Từ hai số 22 phòng khách đến xem, túc tín thói quen này rất rõ ràng nói theo đến bây giờ, một mực không có thay đổi. Tô chết sau khi tiến vào, nhìn thấy bên trong đã ngồi một người đàn ông trẻ tuổi tử, nhìn rất anh tuấn tiêu sái, giống như Tô chết. An mặc một thân quần áo thường, tướng mạo của người đàn ông này cùng Tô chết trong trí nhớ vẫn là có thể trùng điệp cùng nhau, khác biệt không phải rất nhiều, chỉ là hiện tại so sánh thành thục một điểm. Túc tín, ngươi một điểm đều không có thay đổi, ngươi vẫn là như vậy yêu thích ai? Tô chết vừa tiến đến liền cười nói, nay nghe tới, tại sao ta cảm giác không phải lời hay như thế? Túc tín làm sao như vậy to mày? nói ra, túc tín biết tô chết chỉ phải là hắn lựa chọn hai số 22 phòng khách. tô chết cười không nói, tìm chỗ ngồi xuống. hôm nay cũng coi như là mở hội bạn học rồi, cho nên hôm nay chúng ta không say không về. bất quá người mấy năm qua biến mất không còn tâm tích, trước hết tự phạt ba chén. túc tín cho tô chết rót một chén địa, trong tay còn cầm bình rượu, dự định bất cứ lúc nào cho tô chết rót rượu. tô chết bó tay rồi, chỉ có hai người bọn họ tính là gì hội bạn học, bất quá tô chết cùng túc tín ở cấp 3 trong lúc chơi thân bạn học là ít ỏi không có mấy, càng đừng nói tốt nghiệp trung học sau sẽ lẫn nhau liên hệ rồi. túc tín nhìn tô chết có chút do dự lập tức nói rằng, ngươi đừng nói với ta ngươi sẽ không uống rượu, ngươi trở lại còn phải lái xe mượn cớ đi ra. Ngươi sẽ không uống rượu, hôm nay cũng muốn uống, nói chung không uống say là không được. Say rồi cũng không cần sợ. Tiệm cơm này có cung cấp đám khách nhân lái xe về nhà, không cần sợ sẽ không về được nhà. Nếu Túc Tín đã nói đến phân thượng này rồi, Tô Chí cũng không tiện lại kiếm cơ cự tuyệt, cho nên cũng không hề nói gì phí lời, trực tiếp bưng lên đến chén rượu liền uống. Tô Chí liên tục uống 3 ly bia, nếu là lúc trước lời nói, hiện tại Tô Chí đã say ngã trên đất rồi, thế nhưng khả năng bởi vì Tô Chí thể chất ngu nhân, tửu lượng của hắn cũng cao không biết. Hiện tại ba ly bia vào bụng, tô chết vẫn là có thể chống đỡ, không đến nỗi giống như trước như thế ba chén cục, bất quá hắn bây giờ đầu cũng là hối loạn, có chút say rượu. Không đến bao lâu, Túc Tín lúc trước điểm món ăn cũng bắt đầu lục tục lên đây, bọn hắn vừa ăn vừa nói xong chuyện của chính mình đến, đương nhiên tránh không được nhắc lên Túc Tín chuyện kết hôn rồi. Ta kết hôn một ngày kia, ngươi nên sẽ đến đi. Túc Tín giơ ly rượu lên cùng tô chết đụng một cái, nói ra, hôn lễ của ngươi, ta sẽ tận lực đi tham gia. Tô chết nói ra nếu Tô chết đã nói như vậy, Túc tín tin tưởng đến lúc đó Tô chết nhất định sẽ tới, bởi vì hắn hiểu rất rõ Tô chết, Tô chết bình thường sẽ không cho người hứa hẹn, nếu như hứa hẹn nhất định sẽ làm được. Tuy rằng Tô chết cũng không nói gì nhất định sẽ tham gia Túc tín hôn lễ, nhưng đây chỉ là Tô chết thói quen mà thôi, bởi vì Tô chết chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được, cho nên hắn bình thường đáp ứng thời điểm đều sẽ không nói quá tuyệt đối, mà Túc tín là hiểu rất rõ Tô chết tính cách. Nhanh như vậy liền kết hôn, các ngươi cùng nhau đã bao lâu? Tô chết tùy ý mà hỏi. Túc tín ở trong lòng tính toán một chốc, nói ra, chúng ta quen biết ba ngày liền lấy giấy hôn thú rồi. Tính cả lời ngày hôm nay, đã có 5 ngày rồi, hôn lễ sẽ ở sau 7 ngày cử hành. Tô Chết nghe được Túc Tín lời nói sau, vừa mới uống đến trong miệng bia lập tức liền toàn bộ phun ra ngoài, đem Túc Tín phun đến đầy mặt đều là. Hiện tại Tô Chết vững tin Túc Tín giống như trước đây, một điểm đều không có thay đổi rồi, vẫn là như vậy kỳ hoa. Chỉ là 3 ngày liền lĩnh chứng kết hôn, tốc độ này so với cơi tên lửa còn nhanh hơn, ngày thứ nhất theo đuổi, ngày thứ 2 nói yêu thương bồi dưỡng cảm tình, ngày thứ 3 liền lĩnh chứng kết hôn, hôm nay Tô Triết xem như là kiến thức tránh hôn cái này khái niệm. Cha mẹ của các ngươi đồng ý ư? Tô Triết rút ra khăn tay, cho Tốc Tín lau mặt, hỏi Ngươi còn không hiểu được cha mẹ của ta à, bọn hắn đương nhiên đồng ý, bọn hắn nói gì ta hiện tại liền đem cháu trai cho sinh ra được để cho bọn họ mang. Túc Tín tiếp nhận khăn tay, một bên lau mặt vừa nói, về phần lao bà ta cha mẹ của, ta còn chưa từng thấy, dự định ngày mai sẽ đi gặp nhạc phụ của ta nhạc mẫu, dù sao hôn lễ thiếu bọn hắn cũng là không được. Nghe được Túc Tín lời nói, nếu như bây giờ Tô chết còn đang uống rượu lời nói, nhất định sẽ đem Túc Tín lần nữa phun cái khuôn mặt. Cảm tình Túc Tín người này đem nữ nhi của người khác đều lấy về nhà rồi, hiện tại chỉ kém sinh con cái này bước đi rồi, nhưng là đối phương cha mẹ của vẫn chưa hay biết gì nếu như đổi lại là Tô chết lời nói, hắn không đem túc tín trần đánh gãy mới là lạ. Xem ra ngày mai túc tín đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu tránh không được sẽ có một hồi trò hay. Tô chết ngẫm lại cũng cảm giác buồn cười. Không qua đêm thư cha mẹ của sẽ như vậy đồng ý bọn hắn kết hôn, Tô chết cũng không phải kỳ quái. Bởi vì Tô chết vẫn cho rằng túc tín kỳ hoa tính cách, chủ yếu là từ cha mẹ hắn di truyền lại. Thử hỏi tại trong xã hội hiện đại, trên thế giới này có cái nào làm cha mẹ? Tại hai tử vừa mới lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, sẽ ba ngày hai ngày liền giúp hai tử xin nghỉ. Đừng cha mẹ của đều là lo lắng hai tử yêu sớm. Túc Tín cha mẹ của ngược lại tốt, một mực cổ vũ Túc Tín sớm một chút tìm người bạn gái, hơn nữa còn cung cấp tài chính cho Túc Tín đuổi theo trường học nữ hài tử. Mà Túc Tín cha mẹ của mỗi lần cho Túc Tín xin nghỉ, đa số là mang theo Túc Tín đi xem mắt. Nếu như không phải là bởi vì các loại nguyên nhân, Túc Tín mỗi một lần thân cận kết quả cuối cùng đều là thất bại. Tô chết đoán chừng hiện tại Túc Tín sớm đã kết hôn rồi, khả năng hài tử đều có mấy cái rồi. Cho nên Túc Tín 3 ngày liền lĩnh chứng kết hôn, cha mẹ hắn một điểm ý kiến đều không có, Tô chết là tin tưởng không nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 406: Xe rượu chở dùm. Chương 406, say rượu trở dùn cùng túc tín chờ cùng nhau sẽ cảm giác được buông lỏng, bởi vì túc tín sẽ không ngừng sáng tạo ra sung sướng đi ra. được rồi, không nói chuyện của ta, ngươi và mộ nữ ý định lúc nào kết hôn? túc tín ném mất trong tay khăn tay, hỏi. túc tín trước đây một mực tại treo chọc tô chết cùng thư mộ nữ là một đôi trời sinh, kết quả không ngoài túc tín sở liệu, tại tốt nghiệp trung học thời khắc, tô chết cùng thư mộ nữ liền một cách tự nhiên ở cùng một chỗ, tô chết uống một hớp rượu, nói ra, chúng ta đã tàn đi. tàn đi, làm sao có khả năng, ngươi sẽ không nói đùa sao? túc tín nghe được tin tức này. Không khỏi có chút khó có thể tin, bởi vì túc tín cho tới nay đều cho rằng tô chiết cùng thư mẫu nữ cuối cùng nhất định sẽ ở chung với nhau, đối với cái này hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng túc tín xác nhận tô chiết không phải đùa dẫn sau, không thể làm gì khác hơn là nói ra, tản đi liền tản đi. Hiện tại ngươi là độc thân sao? Muốn không để cho ta lão bà giới thiệu cho ngươi bạn gái thân? Không cần, về tình cảm vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Tô chiết lắc đầu một cái nói ra, đó cũng là, mọi việc đều là không nói chính xác, khả năng ngươi cũng sẽ giống như ta, ba ngày liền đi lĩnh chứng rồi. Túc tín nói tới việc này đến, vẫn còn có chút gì nhiên tự ác. Tôi chết bó tay rồi, hắn cho là mình cho dù lại điên cuồng, cũng không khả năng cùng một cái nguyên bản xa lạ nữ tử, tại 72 tiếng thời gian đều không có, liền đem giấy hôn thú nhận được, sau đó cứ như vậy không minh bạch định ra trung thân. Bữa cơm này chịu không ít thời gian, tô chết tiểu lượng không tốt, túc tín tiểu lượng cũng không tốt được nơi nào đi, hai người có thể tính là kẻ tám lạng người nửa cân. Không có uống lên bao nhiêu, tô chết cùng túc tín cũng bắt đầu say rồi, tuy rằng tô chết bọn hắn đều có lái xe lại đây, bất quá bây giờ rất rõ ràng là không thể nào có thể mình lái xe về nhà. Bất quá bởi vì chân vị hương quán cơm có cho khách hàng cung cấp chở dùm phục vụ, vụ, chỉ là cần thêm vào thanh toán một điểm chi phí, cho nên tô chết bọn hắn hôm nay ngược lại cũng không cần lo lắng không về nhà được. Chả hóa đơn xong sau, tô chết cùng túc tín từng người đi tới trên xe của chính mình. Mặc dù bây giờ tô chết còn có ý thức, thế nhưng cũng cảm giác mình đầu thập phần trầm trọng, rất khó ngẩng đầu lên. Cảm giác khó chịu tô chết mở cửa xe, lời đầu tiên đi ngồi vào chỗ cạnh tài xế, chờ đợi quán cơm sắp xếp chở dùm tài xế lại đây. Ngồi trên xe tô chết, nhắm mắt lại dựa vào trên ghế ngồi, đại khái đã qua mười mấy phút về sau. Tô Chít nghe có người tại bên ngoài xe nhẹ gõ nhẹ pha lê, Tô Chít lục lọi mở cửa xe pha lê. Sau đó Tô Chít liền nghe đến quán cơm công tác thanh âm của nhân viên, "Ngài khỏe chứ, thiên sinh, đây là chúng ta sắp xếp cho ngài trở dùm tài xế. Hắn sẽ đem ngài an toàn đưa đến địa điểm chỉ định." Tô Chít cũng không hề nói gì, thậm chí con mắt liền đều không có mở to, chỉ là đem cầm trong tay chìa khóa xe đưa tới. Không qua bao lâu, Tô Chít cũng cảm giác được có người mở cửa xe ngồi lên đây, Tô Chít biết chắc là quán cơm trở dùm tài xế lên ấy. Quả nhiên rất xe tốc hành liền bị khai động rồi, Tô Chít cảm giác được xe đã chậm rãi mở ra bãi đậu xe rồi. Tô Chiết lại nói tiếp địa điểm sau, liền không nói gì thêm rồi. Bởi vì Tô Chiết bây giờ đầu còn hỗn loạn, rất khó chịu, cho nên hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả chở dùm tài xế răng rớp, hắn đều không có thấy rõ. Nhắm mắt lại chớp mắt Tô Chiết chỉ cảm thấy chở dùm tài xế tốc độ xe thật mau, bất quá ngược lại là rất an ổn. Cái này chở dùm tài xế lên xe sau vẫn không có mở ra nhắm uống rượu, Tô Chiết ngược lại là mừng rỡ yên tĩnh. Bất quá Tô Chiết không có chú ý tới chính là cái này chở dùn tài xế một lên xe sau, liền hung tợn nhìn hắn, tựa hồ đối với Tô Chiết có thâm cừu đại hận như thế, mà mà lại theo chở dùn tài xế càng chạy càng xa. Hắn ánh mắt là càng ngày càng hưng phấn, dường như sắp đạt đến mục tiêu như thế. Đại khái đã qua thời gian nửa tiếng khoảng trường, tô chiết cảm giác say tiêu tán không ít. Hắn mơ hồ cảm giác thấy hơi kỳ quái, bởi vì lấy trở dùm tài xế tốc độ xe, theo lý thuyết hẳn là đã sớm tới tô chiết nhà mới đúng. Thế nhưng hiện tại vẫn như cũ còn chưa tới. Bất quá tô chiết chỉ là cảm thấy kỳ quái, cũng không có để ý nhiều, cho rằng trở dùm tài xế thích hợp tuyến chưa quen thuộc, mở ra đường xa mà thôi. Tô chiết thậm chí ngay cả mở mắt ra nhìn một chút phía ngoài mặt đường đều không có nếu như lúc này tô chít mở mắt lời nói, liền sẽ phát hiện trở dùn tài xế lựa chọn con đường là càng ngày càng lệch hoa vắng, trên đường cũng chẳng có bao nhiêu người, rất yên tĩnh. hơn nữa tô chít cũng sẽ phát hiện cái này trở dùn tài xế, hắn trước kia là đã gặp, hơn nữa tô chít cùng cái này trở dùn tài xế còn sẽ ra không vui quan hệ. bất quá rất đáng tiếc là, tô chít từ đầu tới đuôi đều không có mở mắt ra, thẳng đến trở dùn tài xế đem xe chạy đến một cái trong rừng cây nhỏ, cái này rừng cây nhỏ vốn là rất ít sẽ có người tới, mà bây giờ đã trễ thế như vậy, càng thêm không thể nào biết người đi qua nơi này rồi, cho nên trở dùn tài xế không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Nguyên Lai trở dùn tài xế chính là Tô Chít lần trước mua xe thời điểm, nửa đường gặp phải người đàn ông trung niên, lúc đó người đàn ông trung niên này đang tại dọa dẫm một người già. Sau đó Tô Chít vừa vặn trải qua không vừa mắt rồi, liền đứng ra thay lão nhân ra ra mặt, sau đó bởi vì thiên Nhã cửa hàng Châu Báo Hạ hàm nặng cùng Trương Lao xuất hiện, khám phá người đàn ông trung niên là ở người già bị đụng, để người đàn ông trung niên âm như phá sản. Hơn nữa lúc đó Tô Chít còn ra tay dạy dỗ người đàn ông trung niên một nắm người, đồng thời cuối cùng bọn hắn còn bị cảnh sát mang đi. Mà người đàn ông trung niên này bị cảnh sát mang đi sau, ở bên trong quan không ít thời gian, thẳng đến gần nhất mới vừa vặn đi ra ngoài. Không nghĩ tới nếu làm chân vị hương quán cơm trở rùn tài xế, còn vừa vặn gặp say rượu tô chiết, người này muốn nói hận nhất người chính là tô chiết, bởi vì nếu như không có tô chiết lời nói, chuyện về sau đều sẽ không phát sinh. Người đàn ông trung niên có thể rất thuận lợi từ lão nhân ra trên người dọa dẫm tiếp theo bút tiền mồ hôi nước mắt, cũng là bởi vì tô chiết xuất hiện, mới đưa đến hết thảy đều trôi theo nước chảy. Ta mục dũng chuyện, ngươi cũng dám nhúng tay, hôm nay liền ngay cả ngươi hối hận cả đời. Mục Dũng một bên từ đeo ở hông dao găm nổ ra, vừa nói, nếu như là bình thường tô chiết khi tỉnh táo. Mục Dũng còn không dám ra tay với Tô Triết, bởi vì hiện tại Mục Dũng đối một ngày kia sự tình còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó Mục Dũng cùng đồng bọn gộp lại, nhưng là có bốn người, thế nhưng như thế bị Tô Triết một người toàn bộ cho đánh ngã, mà Tô Triết ngoại trừ trên người có thêm mấy cái vết tích bên ngoài, là lông tóc không tổn hại. Cho nên bình thường thời điểm cho dù Mục Dũng gặp phải Tô Triết, hắn cũng không dám động thủ, thế nhưng hiện tại Mục Dũng cho rằng Tô Triết say đến bất tỉnh nhân sự, là thời cơ tốt nhất. Lúc đó Mục Dũng tại quán cơm phía ngoài bãi đậu xe nhìn thấy Tô Triết thời điểm, Mục Dũng cảm giác lão nhân cũng đang giúp hắn, Tô Triết nếu đã biết, sẽ chủ động đưa tới cửa, hơn nữa còn say thành bộ dáng này. Tại bãi đậu xe thời điểm, Mục Dũng không dám động thủ, bởi vì một khi tại bãi đậu xe động thủ thời điểm, Mục Dũng nhất định là chạy không được. Cho nên Mục Dũng lúc đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp nhận chìa khóa xe sau, mở ra tô chiếc lái xe đến cái này hẻo lánh trong rừng cây, ở nơi này động thủ thì sẽ không khiến người ta phát hiện, sau đó còn có thời gian chạy mất dép. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 407, bỏ qua người sao? Chương 407, bỏ qua người sao? Làm Mục Dũng dừng xe lại sau, tô chết liền lúc gần lúc hiện cảm thấy, bởi vì cái này thời điểm hắn đã so sánh thanh tỉnh, bất quá hắn còn tưởng rằng đến nhà chỉ là Tô Chiết nghe được mục Dũng lời nói, nghe được mục Dũng danh tự này sau, lập tức tỉnh táo lại, men say toàn bộ biến mất rồi, bởi vì cái này danh tự bị Tô Chiết một mực nhớ kỹ. Làm Tô Chiết mở mắt ra sau, liền thấy mục Dũng cầm trong tay đao hướng về hắn đâm tới. Tô Chiết đột nhiên mở mắt ra, mục Dũng còn bị sợ hết hồn, bất quá động tác của hắn không chần chờ, đao trong tay của hắn tử vẫn như cũ hướng về Tô Chiết đâm xuống. Thế nhưng hiện tại Tô Chiết đã triệt để tỉnh lại, mục Dũng tính toán nhu đồ cũng liền bị đánh vỡ. Tại mục Dũng dao găm cũng sắp muốn đâm vào Tô Chiết trên người của lúc, mục Dũng đột nhiên cảm giác tay của hắn bất luận khiến ra bao nhiêu khí lực đến đều không thể xuống chút nữa một bước, lúc này Mục Dũng mới phát hiện Tô Triết đã nhanh nhanh cầm chặt tay hắn, cổ tay rồi. Mục Dũng bị Tô Triết tốc độ cả kinh trố mắt quát mồm, hắn không nghĩ tới Tô Triết có thể tại trong thời gian ngắn như vậy phản ứng lại, hơn nữa còn cấp tốc cực kỳ cầm chặt tay hắn, mà Tô Triết tốc độ xuất thủ nếu nhanh đến Mục Dũng thấy không rõ lắm trình độ. Tô Triết cho đến lúc này mới nhìn rõ Mục Dũng răng rấp, mới phát hiện Mục Dũng chính là hắn mua xe thời điểm dọa giẫm lao nhân người đàn ông trung niên, không trách Tô Triết lúc đó sẽ cảm thấy trung niên giọng nam rất quen thuộc, chẳng qua là lúc đó Tô Triết cũng không biết người đàn ông trung niên danh tự. Nếu không, này hết thảy đều có thể lấy giải thích rõ. Lúc này Mục Dũng tiếp xúc được Tô chết lạnh lẽo đến mức tận cùng ánh mắt, Mục Dũng kinh hoàng, bởi vì hắn hiện tại đã mất đi ưu thế, căn bản không thể nào là Tô chết đối thủ. Mục Dũng thời điểm này chỉ là muốn chạy khỏi nơi này, cách Tô chết càng xa càng tốt, cho nên sử dụng tất cả khí lực, chỉ muốn tránh thoát Tô chết thủ. Lúc đó Tô chết chỉ là một dùng sức. Mục Dũng thủ liền quay con thành khoa trương góc độ, đau đến Mục Dũng nước mắt lập tức đi ra. Tô chết buông ra Mục Dũng thủ, nhất thời Mục Dũng cái tay này liền vô lực rơi xuống, Mục Dũng cảm giác hắn cái tay này đã hoàn toàn dùng không ra khí lực rồi, dường như đã không phải là tay của hắn rồi. Mục Dũng ôm bị Tô Chiết vặn gãy tay phải, ở trên xe hồ lăn kêu loạn. Tô Chiết từ trong xe xuống, đi tới một bên khác cửa xe, hắn mở cửa xe, đem Mục Dũng từ trên xe kéo ra ngoài. Lúc này, Mục Dũng cũng không lo được đau đớn, hắn từ dưới đất bò dậy, liền trực tiếp quỳ gối Tô Chiết trước mặt, bắt đầu cầu xin tha thứ, "Văn cầu ngươi buông tha ta, là ta không biết phân biệt, cho ta một cơ hội, bỏ qua cho ta đi, văn cầu ngươi." Mục Dũng đã không có dung khí phản kháng Tô Chiết rồi, chỉ hy vọng là Tô Chiết có thể thả hắn rời đi. Bởi vì Tô Chiết liền giống như một ác ma như thế, ánh mắt đều tràn đầy khát máu. Mục Dũng cảm giác Tô Chiết có thể sẽ đem hắn giết. Bỏ qua ngươi, vậy ngươi trước đây làm sao không buông tha ta? Tô Triết nở nụ cười, cười đến rất điên cuồng. Tô Triết tiếng cười để Mục Dũng càng thêm trong lòng run sợ, càng làm hại hơn sợ, thế là hắn bắt đầu hướng về Tô Triết dập đầu ngẩng đầu lên được. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi. Tô Triết đình chỉ điên cuồng cười, từ từ nói ra, ngươi còn nhớ 12 năm trước mùa đông sao? Năm đó mùa đông đặc biệt lạnh. Mục Dũng không biết Tô Triết vì sao lại đột nhiên nói như vậy, hắn không biết Tô Triết là có ý gì. Bất quá Mục Dũng nhớ rõ 12 năm trước mùa đông, hắn dường như là mơ ra bánh bao quán. Hơn nữa khi đó mục dũng cùng hiện tại như thế hết sức tốt đến cực, hay là ngươi đã quên mất, bởi vì cái này đối với ngươi mà nói có thể là chuyện bé nhỏ không đáng kể, bởi vì cái kia chỉ là một cái không nhà để về ăn mày mà thôi, nhưng là ta lại nhớ được phi thường rõ ràng. Tô chết chỉ lo tự mình nói, chẳng qua là hai cái bánh bao không thấy, thế nhưng ngươi lại liên hợp một nhóm lớn người, đối với một cái cũng chỉ có 10 tuổi hài tử ra tay đánh nhau, thậm chí dùng tảng đá lớn nện ngón tay của hắn, hay là đối với các ngươi tới nói bánh bao thiệt so với tính mạng của hắn còn đáng giá đi, bởi vì tên khất cái kia sinh mệnh là vi bất tốc đạo. Theo tôi chết kể rõ Đối với Mục Dũng tới nói vốn là đã sớm ném ra sau đầu sự tình, hiện tại càng ngày càng rõ ràng. Lúc đó Mục Dũng rất tốt đánh cược, hơn nữa liên tục thua mấy ngày tiền, tâm tình tràn đầy oán khí cùng tá bạo, Mục Dũng còn nhớ rõ lúc ấy còn xuất hiện một tên ăn mày nhỏ, chẳng biết vì sao Mục Dũng xem tên tiểu khất cái này rất không vừa mắt. Bất quá bởi vì là tên tiểu khất cái này không có tới gần Mục Dũng bánh bao quán, hơn nữa Mục Dũng lúc đó bánh bao quán chuyện làm ăn rất tốt, không đi được, cho nên Mục Dũng mới nhịn xuống không có quá khứ giáo huấn tiểu khất cái. Đối với Mục Dũng tới nói, giáo huấn một tên ăn mày nhỏ là không cần lý do, chỉ là sau đó Mục Dũng phát hiện mình không thấy hai cái bánh bao Hắn ngay đầu tiên liền hoài nghi tên tiểu khất cái này rồi, dù cho từ đầu tới đuôi mục Dũng cũng không có phát hiện tên tiểu khất cái này tới gần bánh bao quán qua. Thế nhưng không thấy đồ vật, đương nhiên là ăn mày trộm, đây đối với mục Dũng là không cần suy tính sự tình. Cho nên mục Dũng lúc đó liền kêu không ít người lại đây, đồng loạt ra tay giáo huấn cái này có can đảm trộm bánh bao tiểu khất cái, hơn nữa bởi vì là tên tiểu khất cái này miệng rất cứng, chết đều không thừa nhận trộm bánh bao sự tình, mục Dũng là càng đánh càng khí. Thế là mục Dũng tìm một cái tảng đá lớn, đem tiểu khất cái thủ trưởng nện cái máu thịt bẹp bé bẹp, mục Dũng lúc đó chỉ cảm giác trong lòng oán khí cùng táo bạo tán không ít. Thằng đến đánh mày Mục Dũng một đám người mới thả qua tên tiểu khất cái này, về phần tên tiểu khất cái này sống hay chết liền không có ai biết. Sau đó Mục Dũng mới biết tên tiểu khất cái này không có trộm hắn bánh bao, là một cái chó hoang tha đi bánh bao của hắn, bất quá đánh đều đánh, Mục Dũng có thể sẽ không hối hận. Bởi vì ngay lúc đó tiểu khất cái đối Mục Dũng tới nói, chỉ là một cái nơi chút giận mà thôi, là Mục Dũng dùng để phát tiết trong lòng oán khí cùng tá bạo, mặc kệ tiểu khất cái có hay không trộm Mục Dũng bánh bao, đây đều là không trọng yếu. Hơn nữa chỉ là một cái tiểu khất cái mà thôi, chết rồi cũng tốt, thì sẽ không lãng phí tư nguyên, Mục Dũng có thể sẽ không bội vậy mà lương tâm bất an. Người còn nhớ sao? Lúc đó các ngươi đánh xong, còn đem đứa bé này tiện tay ném đến bên trong góc, là bởi vì hắn nằm ở giữa đường trở ngại mắt của các ngươi, hay là chê hắn gây trở ngại giao thông, chỗ dùng các ngươi mới sẽ không chê ô uế tay, đưa cái này dơ bẩn tiểu khất cái cho ném đến bên trong góc, ta vẫn luôn rất hiếu kỷ, ngươi có thể nói cho ta nghe sao?" Tô chết càng nói tiếp, ngữ khí lại càng lạnh lẽo, kỳ thực đứa bé này hẳn là cam tặng ngươi, không phải ngươi lời nói, có lẽ hắn liền sẽ không bị ngươi chứa chóp. Ngươi rốt cuộc là ai ngươi muốn làm gì?" Mục Dung càng làm hại hơn sợ, hắn hiện tại sợ nhất là Tô Chiết liền là năm đó tiểu khất cái. Chuyện đến nước này, Mục Dung rốt cuộc hối hận rồi thế nhưng là không phải tỉnh lại trước đây hàn việc làm mà là hối hận hôm nay vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh một chút chuẩn bị cũng không có đã nghĩ xuống tay với tô chết kết quả rơi đến bây giờ mức độ cho dù là hiện tại mục Dũng cũng không có cho là mình làm sai chỉ là nhận thức là vận khí của mình không tốt mới sẽ bị tô chết bắt được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 408 địa ngục tư vị chương 408 địa ngục tư vị ta là ai đều không quan trọng dù sao 12 năm trước ngươi cũng không có để ý qua bất quá ta chỉ là muốn cho ngươi thử một chút năm đó hải tử kia thừa nhận thống khổ tô chết càng nói càng bình tĩnh thế nhưng ai biết hắn xuất hiện tại nội tâm chấn động lớn đến bao nhiêu mục dũng xem lúc này tô chiết dường như chìm vào của mình ngồi ức như thế cũng không hề chú ý tới hắn thế là mục dũng nắm lấy cơ hội này cắn răng bỏ lên sau đó đỡ lấy tay phải của mình hoảng hốt chạy vừa chạy đi lúc này mục dũng một lòng chỉ muốn bỏ chạy chạy chỉ cần có thể thoát đi tô chiết là có thể về phần phía trước là nơi nào đã không trọng yếu bởi vì mục dũng rất rõ ràng chính mình rơi xuống tô chiết trên tay lời nói tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt lấy năm đó mục dũng đối xử tiểu khắt cái hoắc Dù cho hiện tại Mục Dũng cũng không coi cho là mình sai, thế nhưng biết nếu như Tô Thiết muốn trả thù lời nói, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tô Thiết trợn mắt nhìn Mục Dũng chạy đi, thế nhưng hắn không có để ý, nếu như Tô Thiết muốn đuổi lời nói, lấy tô tốc độ Mục Dũng là tuyệt đối trốn cũng không thoát. Thế nhưng Tô Thiết cũng không có đi truy, phản mà lùi lại mấy bước, sau dựi lưng vào phía sau trên xe, sau đó trong miệng vài Mục Dũng bước tiến. 1, 2, 3, 4, 5, ngược lại. Theo Tô Thiết nói ra một chữ cuối cùng, phía trước Mục Dũng quả nhiên chạy 5 bước sau, liền gãy xuống đất. A, chân của ta, đau quá. Mục Dũng không biết làm sao lại đột nhiên ngã trên mặt đất, đồng thời ôm chính mình một cái chân, lan lộn trên mặt đất. Dựa lưng vào thân xe Tô Chíệt nhìn thấy tình cảnh này nở nụ cười, Tô Chíệt thật vất vả mới tìm được Mục Dũng, cho nên hắn lại làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy để Mục Dũng trốn. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Chíệt liền ở sủng vật hối đoái trong thương thành lựa chọn đối phó Mục Dũng độc vật, cuối cùng Tô Chíệt vẫn là lựa chọn hối đoái tử đạn kiến, bởi vì cái này có thể để người ta cảm giác sống không bằng chết, chính tốt có thể dùng để để Mục Dũng thử một chút. Tại Tô Chíệt nói chuyện thời điểm, hắn đã để một con tử đạn kiến lén lút chạy đến Mục Dũng trên người. Tử đạn kiến hành vi vô thanh vô tức, lại tăng thêm mục dũng một lòng chỉ là muốn chạy trốn, cho nên cũng không hề phát hiện tử đạn kiến tồn tại. Tại mục dũng chạy trốn sau, tô chiết mới không có gấp đi bắt hắn, bởi vì tô chiết tự tin tử đạn kiến có thể để cho mục dũng chạy không được. Quả nhiên cuối cùng sự thực chứng minh rồi tô chiết không có đã đoán sai, một con tử đạn kiến liền đầy đủ để mục dũng cũng không còn khí lực chạy lên tương bước, bởi vì tử đạn kiến đốt đủ khiến hắn đau đến không muốn sống. Rồi cái kia có tâm tư đi chạy trốn. đương nhiên tô chiết sẽ không cứ như vậy một con tử đạn kiến liền bỏ qua mục dũng rồi. Hắn vừa nãy hối bái tử đạn kiến cũng không ít. Sau đó cách mỗi một phút tô chiết tiểu sẽ khiến một con tử đạn kiến bỏ lên trên mục dũng trên người của gia nhập dàn vật trong đội ngũ van cầu ngươi buông tha ta ta đau muốn chết rồi ta cũng không dám nữa tuy rằng mục dũng không biết mình trên người của vì sao lại đột nhiên như thế đau nhức liền giống như bị thiêu đốt như thế thế nhưng lấy tô chết biểu hiện bây giờ đến xem tuyệt đối cùng tô chết có liên quan rất lớn ta lại không giết ngươi vừa không có đánh ngươi một cái muốn ta làm sao bỏ qua ngươi tô chết một bộ giọng nghi vấn nói ra uy là báo án trung tâm sao ta chỗ này xảy ra đồng thời cầm dao cướp đoạt án bất quá bị ta chế phục thế nhưng hiện tại hung thủ dường như phát điên đồng dạng, làm phiền các ngươi nhanh lên một chút, phái người đi tới. Ta chua này là. tiếp đó, tô chiết lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát, ta đã thay ngươi báo cảnh sát, kế tiếp liền xem vận số của chính ngươi. mục dũng nghe được tô chiết báo động sau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dù cho mục dũng biết cảnh sát sau khi đến, nhất định sẽ trước tiên đem mục dũng bắt đi. thế nhưng mục dũng hiện tại tình nguyện bị trộm tới ngồi tù, cũng không muốn nhịn nữa được loại này khổ không thể tả thống khổ, bởi vì cái này sẽ để cho hắn điên mất, cho nên mục dũng biết tô chiết báo động sau, trong lòng trái lại dường như giải thoát rồi như thế. Tô chết dường như nhìn ra mục Dũng ý nghĩ trong lòng, cố ý nói ra, "Bất quá ta ở nơi này phải nhắc nhở ngươi một cái, bởi vì ngươi mà tặng, đợi cảnh sát chạy tới nơi này, ít nhất cũng phải hơn một giờ thời gian, hơn nữa xuất hiện tại đã trễ thế như vậy." Tô chết liền là muốn cho mục Dũng trong lòng có hy vọng, bởi vì chỉ có như vậy mục Dũng mới có thể no đến mức lâu một chút, không thể nhanh như vậy liền hỏng mất. Thế nhưng Tô chết lại muốn thỉnh thoảng khiến hắn cảm giác một cái thất vọng. Ngươi biết bị ném ở trong góc, không người hỏi thăm, lấy một cái quái dị tư thế đợi bất động tư vị sao?" Tô Thiết lại tiếp tục nói, "Ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng lính hội không được loại kia tư vị." Tôi chết hiện tại chỉ là muốn kể rõ, đem mình một mực đọc lại phiền muộn vào đúng lúc này nói ra, dù cho hiện tại trước mặt Mục Dũng đã đau không nghe thấy hắn nói cái gì rồi. Nay 12 năm qua, ta thường thường làm cùng một cái mộng, mỗi một lần đều sẽ nhìn Hải Tử kia bị các ngươi dàn vật hành hạ đánh, mỗi một lần đều sẽ thấy một khối đá lớn bị giơ lên thật cao, sau đó nện ở Hải Tử bàn tay. Tôi chết lại bắt đầu rơi vào nhớ lại, phảng phất trở về năm đó một màn kia. Ta rất rõ ràng Hải Tử thừa nhận đau nhức, nhưng là ta lại là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hải Tử bị người tùy ý ném ra đến góc thời điểm, trên người đau nhức đã không tính là cái gì rồi, bởi vì hắn đã không cảm giác được nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác được hài tử trong lòng bất lực, còn có cái kia khiến người ta tuyệt vọng lạnh giá, thì dường như đặt mình vào ở trong bóng tối, mùi vị đó liền giống như chờ ở địa ngục như thế. Hiện tại ta liền cho ngươi cũng thử một chút địa ngục tư vị. Tô Chiết nói xong lời cuối cùng, đã là giống đi ra. Tô Chiết không có đình chỉ xuống, vẫn như cũ cách mỗi một phút tiệu sẽ khiến một con tử đạn kiến bò đến mục dũng trên người của, sau đó không ngừng đốt mục dũng. Hiện tại Tô Chiết đã không nói gì thêm rồi, chỉ là mệnh lệnh một con tiếp lấy một con tử đạn kiến, bỏ lên trên mục dũng trên người của. Này nguyên bản yên tĩnh trong rừng tây, đã bị mục dũng tiếng kêu thảm thiết phá vỡ. Cố ngươi giết ta đi, là lỗi của ta, đem ta giết. Mục Dũng hưu khí vô lực nói ra, hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời tô chết có thể buông tha hắn, chỉ hy vọng là tô chết có thể cho hắn cái thống khổ, không nên lại tiếp tục dằn vặt hắn. Hiện tại Mục Dũng tình muốn chết, cũng không muốn nhịn nữa được loại thống khổ này rồi, bởi vì cái này so với chết còn khó chịu hơn rồi, có lẽ liền chết như vậy, ngược lại là một loại giải thoát. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta cũng không có làm gì, thậm chí ngươi vừa nãy chạy trốn, ta đều không có ngăn cả ngươi, là chính ngươi đột nhiên phát rồ, ta cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì cái này nhưng là phải đến mạng. Tô chết nhẹ nhàng nói. Tô chết sau khi nói xong, cũng không có tiếp tục để ý tới Mục Dũng rồi, mà là mở cửa xe ngồi ở chỗ tài xế ngồi, bất quá vẫn như cự không chế tử đạn kiến đốt Mục Dũng. Mỗi khi Mục Dũng đau mất đi tất cả khí lực thời điểm, liền gọi đều gọi không lúc đi ra, Mục Dũng liền lại đột nhiên cảm giác được một luồng càng thêm mãnh liệt đau nhức truyền tới, khiến hắn sống không bằng chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 409, nhân quả báo ứng. Chương 409, nhân quả báo ứng nếu như có thể mà nói, Mục Dũng hiện tại tình nguyện va đầu chết rồi, thế nhưng hiện tại dù cho hắn muốn chết cũng không có khí lực. Bởi vì trên người truyền tới một đợt so với một đợt mãnh liệt đau nhức ý, đã giàn vật đến mục Dũng muốn chết đều làm không đến, đến rồi, chỉ có thể khổ sở thừa nhận loại này càng ngày càng mãnh liệt đau nhức ý nếu như ngay từ đầu thời điểm, mục Dũng liền một lòng tìm chết, còn có thể làm được, thế nhưng hiện tại đã muộn, sinh tử đã không do hắn rồi. Mục Dũng sợ là hắn chưa từng có nghĩ tới, năm đó bị hắn tùy ý giàn vật tiểu khất cái, hiện tại sẽ để cho hắn rơi cho tới bây giờ kết cục, thế nhưng hắn hiện tại hối hận cũng không kịp rồi. Mỗi người đều phải là sai lầm của mình phụ trách, dù cho có thể thoát được nhất thời, cũng tránh không được nhất thời, trước sau sẽ có một ngày khiến hắn chịu đến nên có trừng phạt liên giống như bây giờ mục dũng cả đời lừa bịp chuyện xấu gì đều đã làm mà bây giờ rơi xuống tô chết trong tay cũng là có tội thì phải chịu sự tình mục dũng đây là là tội lỗi của mình chịu tội mục dũng nghị lực cùng sự nhẫn nại rất cường đại tô chết chọn vẹn để 100 con tử đạn kiến bỏ đến trên người hắn trong thời gian này mục dũng cũng đã hôn mê mấy lần thế nhưng rất nhanh lại bị đau nhức tỉnh rồi bởi vì tô chết đã nghe được nơi xa truyền đến xe cảnh sát tiếng sáo chúc rồi cho nên hắn đi tới đem mục dũng trên người tử đạn kiến thu hồi hơn nữa chứa vào trong bình nhỏ sau đó phóng tới trên xe giấu đi làm xong những chuyện này sau liền có một xe cảnh sát mở tới nơi này. Lúc này còn có gần như 10 chỉ tử đạn kiến tại mục Dũng trên người, đây là Tô chết cố ý lưu lại, bởi vì Tô chết chung quy phải là mục Dũng xuất hiện tình hình giải thích, mà lưu lại tử đạn kiến liền có thể giải thích được rõ ràng. Tuy rằng mục Dũng trên người bây giờ tử đạn kiến chỉ có 10 chỉ không tới, thế nhưng vẫn như cũ không phải tốt như vậy được, bởi vì lúc trước tử đạn kiến đốt qua địa phương, đau đớn có thể kéo dài 20 từ tiếng, cho nên khi xe cảnh sát chạy đến thời điểm, mục Dũng trên người còn đang không ngừng có quắp. Chạy tới dưới xe cảnh sát đến rồi bốn cái ăn mặc cảnh phục nam tử, trong đó một cái tuổi tác tương đối lớn cảnh sát, hỏi, là ai báo cảnh sát? chuyện gì xảy ra? nay cảnh sát là nhìn tô chiết hỏi, bởi vì hiện tại mục dũng còn nằm trên đất co giật, căn bản là hy vọng không được. là ta báo cảnh sát, bởi vì hắn cầm dao găm dự định cắt đoạn, bất quá bị ta chế phục. thế nhưng không biết tại sao hắn thời điểm chạy trốn, đột nhiên cứ như vậy té lăn trên đất liên tục kêu đau, ta không biết làm sao làm liền báo cảnh sát. tô chiết tiến lên nói ra, lời của hắn nói cơ bản đều là thật, chỉ có mục dũng tình huống bây giờ là hắn tạo thành. tô chiết không có nói ra. vậy ngươi bây giờ cùng chúng ta cùng đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. nay cảnh sát nói ra, sau đó hắn để mặt khát hai cảnh sát đi đem mục dũng cũng cùng một chỗ mang đi. Tô chết nhìn hai cảnh sát tới gần Mục Dũng, hảo tâm nhắc nhở một câu, trên người hắn khả năng sẽ có cái gì cắn người côn trùng, các ngươi cẩn trọng một chút. Trong đó một cái dáng dấp so sánh hung hãn cảnh sát nghe được Tô chết lời nói sau, lại xoay người lại. Hung tợn nói ra, không cần ngươi lắm miệng, ngươi cho ta hảo hảo đợi là được rồi. Mà một cái khác cảnh sát nghe được Tô chết lời nói sau, lại nhìn tới Mục Dũng hình dạng, cho nên hơi hơi chần chờ. Hung hãn cảnh sát rất nhanh sẽ đi tới Mục Dũng bên người, hắn không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp đưa tay ra định đem Mục Dũng bắt lại. Lúc này, một con tử đạn kiến từ Mục Dũng trên người của bò đến hung hãn cảnh sát trên tay. Tuy rằng ngay đầu tiên đã bị hung hãn cảnh sát phát hiện, hung hãn cảnh sát phản ứng rất cấp tốc, tại phát hiện tử đạn kiến sau liền lập tức buông ra mục dũi rồi, mà cái tay còn lại hung hăng hướng về tử đạn kiến vỗ xuống. Thế nhưng hung hãn cảnh sát vẫn là chậm một bước, tuy rằng tử đạn kiến rất nhanh sẽ bị hung hãn cảnh sát đập chết rồi, thế nhưng tại tử đạn kiến bị đập trước khi chết, vẫn là đốt hung hãn cảnh sát một cái. Dù cho cái này hung hãn cảnh sát bình thường ở bot cảnh sát là nổi danh cường hãn, thế nhưng bị viên đạn con kiến cắn được sau đó y nguyên hay vẫn nhẫn nhịn không được, tiêu lên thang thiết, hắn không ngừng vây tay, hy vọng dùng này đến yếu bất đau nhất ý, nhưng lại là một chút tác dụng đều không có. Hung hãn cảnh sát hiện tại đã có loại đem mình tay chặt đi xuống kích động. Cảnh sát bên cạnh bị sợ hết hồn, vội vàng đi qua đem hung hãn cảnh sát nắm lấy, để tránh khỏi hắn làm có chuyện gì xảy ra đến. Đã qua rất lâu, hung hãn cảnh sát mới hơi chút bình tĩnh một điểm, nhưng là vẫn cắn răng, mồ hôi lạnh không dừng lại. Nhìn hung hãn cảnh sát lúc này đau đến nước mắt đều chảy ra, cái khác ba cảnh sát trong lòng càng là trăn trở, bất quá cuối cùng còn là cần bị Mục Dũng mang đi, không thể ở lại chỗ này thời gian dài như vậy. Cho nên cái khắc ba cảnh sát khẽ cắn răng, về trong xe cảnh sát đem găng tay mang lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Mục Dũng mang tới trên xe cảnh sát. May là này ba cảnh sát cũng không có giống hung hãn cảnh sát như thế, bị viên đạn con kiến bỏ đến tay đồng thời bị cắn một cái. Kỳ thực mới vừa mới không hề là hung hãn cảnh sát tự mình xui xẻo, mà là tô chết hảo tâm hảo ý nhắc nhở hắn một câu, còn bị hắn nói lời ác độc, nếu hung hãn cảnh sát thái độ như vậy ác liệt, cho nên tô chết liền làm khiến hắn suýt chút nữa đau khổ. Mục dũng trên người từ đạn kiến sẽ bỏ đến hung hãn trên tay cảnh sát, chính là tô chết mệnh lệnh, cho nên mới phải có chuyện về sau. Xe cảnh sát có thêm mục dụng sau đó tô chết liền cũng không ngồi được nữa rồi, bởi vì là những cảnh sát khác căn bản không dám quá mức giải quyết mục dụng bên người, để tránh khỏi sẽ phát sinh cùng hung hãn cảnh sát vậy sự tình. Bất quá may là tô chết có xe, không cần toàn bộ chen tại một xe cảnh sát bên trong, cho nên so sánh lớn tuổi chính là cảnh sát cùng hung hãn cảnh sát liền lưu lại ngồi tô chết xe. Ta uống rượu, không mở được xe. Tô chết buông buông tay nói ra, nếu không phải là bởi vì tô chết uống rượu, còn uống say lời nói, tối hôm nay khả năng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Tô chết uống rượu không mở được xe, mà hung hãn cảnh sát hiện tại tay còn rất đau. Tự nhiên cũng là không mở được xe, cho nên lái xe nhiệm vụ rất tự nhiên là rơi xuống lớn tuổi cảnh sát trên người. Khi bọn họ tới ngồi lên sau, lớn tuổi cảnh sát phát hiện trong xe còn có một thanh ngao. Này là vừa mới cái kia người lưu lại. Tô chết giải thích, đây thật là mục Dũng giao găm. Lúc đó mục Dũng cầm cây dao này tử dùng để đâm Tô chết, kết quả bị Tô chết nắm lấy cổ tay, tại Tô chết vặn gậy mục Dũng thụ sau, cây dao này tử liền từ mục Dũng trong tay rất xuống, cho tới bây giờ Tô chết cũng không có đi chạm qua cây dao này tử. Lớn tuổi cảnh sát cây dao cất vào túi bị kín bên trong dự định mang về trong bot cảnh sát nghiệm vào tay, bởi vì cái này đối tô chết chôn nói là thật hay không là rất chứng cớ trọng yếu, tự nhiên là không qua loa được. sau lớn tuổi cảnh sát liền mở ra tô chết xe, đi theo xe cảnh sát mặt sau, đầu tiên là đem mục dũng cùng hung hãn cảnh sát đưa đến trong bệnh viện, để cho bọn họ lưu lại tiếp thu trị liệu, sau đó lại cùng tô chết về trong bot cảnh sát. trong thời gian này, lớn tuổi cảnh sát không có mở miệng hỏi tham qua tô chết bất cứ vấn đề gì, mà hung hãn cảnh sát cũng là đau đến nói không ra lời, cho nên dọc theo con đường này đều rất tiến tĩnh. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 410 lấy khẩu cung chương 410, lấy khẩu cung chuyện này kỳ thực nguyên bản cũng không phức tạp, nguyên nhân chính là Tô Triết cùng bằng Hưu đã đến chân vị hương quán cơm ăn cơm sau, bởi vì Tô Triết uống rượu say nguyên nhân, cho nên hủy thác quán cơm tìm một cái trở dùm tài xế. Mà quán cơm giúp Tô Triết ăn bài trở dùm tài xế chính là Mục Dũng, bởi vì lúc đó Tô Triết uống say, cho nên cũng không hề nhìn kỹ sai Mục Dũng dung mạo. Mục Dũng cho rằng Tô Triết uống đến cô đơn say mềm, cho nên nhân cơ hội này đem Tô Triết mang tới hẻo lánh trong rừng cây, lấy ra đao khí chuẩn bị hành hung, chỉ là cuối cùng không nghĩ tới tại thời khắc sống còn thời điểm, Tô Triết phản ứng lại Tô chết không chỉ có không để cho Mục Dũng thực hiện được, trái lại đem Mục Dũng tay phải vặn gậy. Sau đó Mục Dũng tại thời điểm chạy trốn, dường như bị đồ vật gì cắn, mà lúc đó Tô chết liền lựa chọn báo cảnh sát. kế Tiếp chính là lớn tuổi cảnh sát bọn hắn nhìn thấy. Đối với cái này cắn Mục Dũng đồ vật, lớn tuổi cảnh sát bọn họ là lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vì uy lực của nó. Lớn tuổi cảnh sát bọn hắn tại trong rừng cây đều kiến thức qua. Hung hãn cảnh sát chỉ là bị cắn một cái, liền nước mắt đều lưu đi ra. Nếu như lúc đó không phải cái khác ba cảnh sát ở bên cạnh ngăn lại lời nói, hung hãn cảnh sát tự mình hại mình cũng là có khả năng. Dù sao tử đạn kiến có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đương nhiên tô chết cũng đem trước đó cùng mục dũng ở giữa quan hệ nói ra, chính là mục dũng tại người giả bị đụng dọa dẫm lão nhân thời điểm bị tô chết làm hỏng rồi, cuối cùng mục dũng đám người còn bị cảnh sát cho bắt đi. Liên quan với chuyện này, trong bóp cảnh sát cũng là có ghi chép, cho nên lớn tuổi cảnh sát rất dễ dàng là có thể xác nhận tô chết nói có đúng không là là thật. Cứ như vậy, mục dũng động cơ gây án liền rất rõ ràng, rồi mục dũng bởi vì ghi hận trong lòng, cho nên muốn nhờ vào đó trả thù tô chết, đương nhiên cũng không phủ định mục dũng ngoại trừ dự định hành hung hại người ở ngoài, trong lòng cũng nghĩ tới tùy tiện dược tiền khả năng. Tô Chiết đi theo cảnh sát đi tới cục cảnh sát sau, phụ trách Tô Chiết chính là lớn tuổi cảnh sát. Tô Chiết rất phối hợp lớn tuổi cảnh sát công tác, hắn đem chuyện này ngọn nguồn cho nói rõ ràng rồi, đương nhiên Tô Chiết cũng che giấu trong đó vài điểm. Thì như 12 năm trước sự tình, Tô Chiết liền không có nói ra. Cho dù hiện tại Tô Chiết đem 12 năm trước sự tình nói ra, cũng là không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì đã qua lâu như vậy, cho dù Tô Chiết nói rồi, cảnh sát cũng là không thể nào kiểm chứng rồi. Ngoài ra, Tô Chiết cũng không có nói ra, Mục Dũng sợ dĩ sẽ bị viên đạn con kiến cắn là nguyên nhân bởi vì hắn. Bất quá bởi vì mục dũng trên người bị viên đạn con kiến cắn sau lưu lại vết thương, đã đến bệnh viện sau cho dù không có không có tại mục dũng trên người phát hiện tử đạn kiến. tô rất tin tưởng bệnh viện cũng có thể thông qua một ít biện pháp, chẩn đoán được là tử đạn kiến gây nên. Nếu như mục dũng bị chẩn đoán được là tử đạn kiến đốt đưa đến, thế nhưng tại mục dũng trên người của cùng hiện trường đều không có tìm được tử đạn kiến tung tích lời nói, liền càng để cho người hoài nghi, cho nên tô chết liền làm tại mục dũng trên người lưu lại vài con tử đạn kiến rồi, mà không phải thu sạch trở về. Dù sao tại rừng cây xuất hiện mấy con kiến là chuyện rất bình thường. Vì rằng từ đạn kiến bình thường sinh tồn ở Amazon địa khu rừng mưa bên trong, yến vân thị là cơ vốn không thể có thể xuất hiện từ đạn kiến. Về phần yến vân thị trong khu vực vì sao lại xuất hiện từ đạn kiến, đây là hẳn là chuyên gia cùng cảnh sát hẳn là nhức đầu sự tình, mà không phải Tô chết hẳn là suy tính sự tình. Rất nhanh bệnh viện bên kia đồng sự liền truyền đến bệnh viện báo cáo. Hiện tại đã có thể xác nhận mục Dũng cùng Hung Háng cảnh sát đều là bị viên đạn con kiến cắn, mà bệnh viện cũng đang mục Dũng trên người tìm tới từ đạn kiên. Ngoài ra, bệnh viện cũng chứng minh rồi mục Dũng thủ xác thực bị vặn gãy, hiện tại cơ bản có thể xác định là bị người dùng tay hết sức vặn gãy. Tuy rằng Mục Dũng bị vặn gãy tay phải có thể thông qua trị liệu phục hồi như cũ, thế nhưng Mục Dũng tay phải khó tránh khỏi sẽ lưu lại một ít gì chứng về sau. Nhìn ngươi rất gầy yếu, không nghĩ tới khí lực sẽ như vậy đại. Lớn tuổi cảnh ngó nhìn từ bệnh viện bên kia truyền tới báo cáo, kinh ngạc nói: Ta mỗi ngày đều có rèn luyện. Hơn nữa tình huống lúc đó như vậy nguy cấp, ta vừa căng thẳng, lúc đó khí lực dường như lại đột nhiên đại rất nhiều. Tô chết nói ra. Lớn tuổi cảnh sát cũng không có hoài nghi tô chết lời nói, có mấy người tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, khẩn trương lên sẽ cả người vô lực, thế nhưng có một số người hoàn toàn khác biệt. Tại gặp phải nguy hiểm hoặc là tình huống khẩn cấp thời điểm sẽ bùng nổ ra lúc bình thường căn bản không làm được tiềm lực, mà lớn tuổi cảnh sát tin tưởng Tô chết đó là thuộc về người sau rồi. Bệnh viện truyền tới báo cáo bước đầu chứng thực Tô chết trồ nói là thật, hơn nữa lớn tuổi cảnh sát từ Tô chết trên xe mang về cục cảnh sát giao găng, rất nhanh vân tay cũng nghiệm xuất kết quả đến rồi. Giao găng mặt trên lưu lại vân tay đúng là phù hợp mục Dũng vân tay, cho nên Tô chết cũng không hề nói dối. Cuối cùng cục cảnh sát còn tìm tới chân vị hương quán cơm người phụ trách, từ quán cơm cùng trong bãi đậu xe điều tra quản chế đến, xác nhận Tô chết xác thực có tại chân vị hương trong tiệm cơm ăn cơm xong, cuối cùng uống xe cũng là do quán cơm an bài chở dùng tài xế lại tăng thêm về thời gian cũng là rất phù hợp. Tô chiết chỗ nói, các loại chứng cứ cũng nói rõ Tô chiết mỗi một câu nói đều là chân thật, lại tăng thêm mục dũng trên người đã có chứa không ít tiền khoa cho nên cảnh sát trong tiềm thức liền khuynh hướng Tô chiết bên này. Bất quá bây giờ vụ án này, cục cảnh sát tạm thời vẫn chưa thể triệt để có kết luận, bởi vì mục dũng còn tại trong bệnh viện trị liệu, hiện tại lấy tinh thần của hắn trạng thái, cảnh sát còn không thể thẩm vấn hắn, cho nên bây giờ còn không thể định mục dũng tội. Tuy rằng vụ án này bây giờ còn không thể có kết luận, bất quá Tô chiết đem sự tình nói rõ ràng sau, cũng đã có thể rời đi báo cảnh sát. Làm tô chiết đi ra cục cảnh sát thời điểm mới phát hiện đã là ngày hôm sau rồi thiên đã bắt đầu sáng tô chiết tâm tình lúc này liền giống như mới vừa mới mọc lên tới thái dương như thế làm cho cả bầu trời đều tràn đầy sáng sủa xua tán đi thế gian đầu mù mà đã từng một mực ở lại tô chiết trong lòng mù mịt cũng là tiêu tan không thấy bởi vì ác tràn đầy xuyên mục dũng chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình hành động trả giá thật lớn tô chiết tin tưởng mục dũng chẳng mấy chốc sẽ bị đưa vào trong lao ngục bất quá tô chiết đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua mục dũng rồi bởi vì chỉ là để mục dũng dừng lại ở trong lao ngục thực sự quá tiện nghi mục dũng rồi bởi vì lấy mục dũng lần này phạm tội, chỉ sợ là phán không được mấy năm. Mà ngày trước mục dũng làm dơ bật việc, cảnh sát lại thì không cách nào biết được, cho nên tự nhiên không cách nào phán mục dũng cái khác tội danh. Tuy rằng cảnh sát không cách nào trừng phạt mục dũng, thế nhưng tô chiết nhưng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Tại trong rừng cây, tô chiết liền nghĩ kỹ, tại lớn tuổi cảnh sát bọn hắn vẫn không có chạy tới rừng cây thời điểm. Tô chiết đem mục dũng trên người từ đạn kiến lúc thu hồi, còn tiện tay tại mục dũng trong thân thể gieo một loại ký sinh trùng. Bởi vì tô chiết thủ pháp cực kỳ bí ẩn, hơn nữa loại này ký sinh trùng không đến nơi đến chốn lại tăng thêm mục dũng lúc đó bị viên đạn con kiến giàn vật đến sống không bằng chết đã chỉ là còn lại nửa cái mạng mục dũng vậy có tinh lực chú ý tới tô chết những việc làm cho nên tô chết vô thanh vô tức liền ở mục dũng trên người để lại ký sinh trùng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 411 quán cơm bồi thường chương 411 quán cơm bồi thường tô chết lúc đó tại mục dũng trên người lưu lại ký sinh trùng là hắn tại sủng vật hối đoái thương thành dị thú bên trong hối đoái mà địa cầu cũng không hề từng tồn tại loại sinh vật này loại này ký sinh trùng cực kỳ bí ẩn thể tích rất nhỏ vừa rơi xuống mục dũng trên người, liền nhanh chóng hòa vào mục dũng trong cơ thể, đồng thời ẩn dấu đi, lấy hiện tại bệnh viện chữa bệnh khí giới là cơ vốn không thể có thể phát hiện loại này ký sinh trùng, bởi vì tô chết hôi đói ký sinh trùng là thuộc về ấu thể, ấu thể ký sinh trùng tại lẻn vào mục dũng thân thể sau, sẽ nhanh chóng ẩn núp đi, lấy mục dũng làm nó chất dinh dưỡng, từ từ trưởng thành, mà ký sinh trùng ấu thể đến thành thể, ở bên ngoài không có ảnh hưởng dưới, trưởng thành kỳ lạ là thời gian một tháng, tại ký sinh trùng trưởng thành trong vòng một tháng, đối mục dũng thân thể ảnh hưởng có thể trực tiếp không đáng kể, bởi vì ảnh hưởng bé nhỏ không đáng kể, căn bản không phát hiện được. Tô chết tin tưởng tại một tháng sau, Mục Dũng đã đi vào trong ngục giam rồi, tới lúc ký sinh trùng mới thật sự là phát huy thời điểm. Thanh thể ký sinh trùng sẽ ở mỗi một buổi tối đi ra hấp thu Mục Dũng trong cơ thể một loại vật chất, loại vật chất này sẽ để cho ký sinh trùng từ từ trở nên mạnh mẽ, mà loại vật chất này trôi đi sẽ để cho bị ký sinh động vật, cũng chính là Mục Dũng thân thể tạo thành tổn hại, này còn không phải chỗ mấu chốt. Chủ yếu nhất ký sinh trùng lấy ra loại vật chất này trong quá trình, sẽ để cho bị ký sinh động vật sản sinh một loại mãnh liệt đau nhức, hơn nữa loại đau nhức này sẽ theo thời gian, theo ký sinh trùng từ từ mạnh mẽ, mà càng ngày càng kịch liệt. Tại ký sinh trùng vừa mới bắt đầu hấp thu loại vật chất này thời điểm sinh ra đau nhức ý còn có thể để người ta thừa nhận được. Thế nhưng loại này đau đớn sẽ càng ngày càng kinh liệt. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tử đạn kiến sinh ra đau đớn cũng không cách nào so được với. Đây mới thực sự là sống không bằng chết. Hơn nữa ký sinh trùng còn có thể để bị ký sinh động vật ngay cả chết đều làm không đến. Chỉ có thể khổ sở chịu đựng càng ngày càng đau đau nhức. Bởi vì bị ký sinh động vật sẽ bị đau nhức dằn vật đến tự mình hại mình. Thế nhưng là rất khó sản sinh tự sát ý nghĩ. Dù cho loại thống khổ này khó hơn nữa chịu đựng. Sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì loại này ký sinh trùng có thể ảnh hưởng đến bị ký sinh động vật thần kinh mà bị đau nhức dần dần người ý chí là rất yếu, rất dung nhan chịu đến ký sinh trùng ảnh hưởng. Tuy rằng ký sinh trùng không cách nào không chế bị ký sinh động vật cái khác hành vi, thế nhưng là có thể để cho bị ký sinh động vật não hại không cách nào sản sinh tự sát ý nghĩ. Đương nhiên ký sinh trùng thì không cách nào ảnh hưởng đến một ít ý chí lực người mạnh mẽ, thế nhưng ý chí lực người mạnh mẽ cũng sẽ không bởi vì đau nhức mà dễ dàng tự sát. Cho nên mục dụng trên người bây giờ bị tô chết để lại ký sinh trùng. Đến lúc đó hắn liền sẽ chân chính cảm nhận được cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Dùng này đến vì hắn một đời làm tội ác đến chỗ tội. Bất quá loại này ký sinh trùng tuổi thọ tối chỉ dài có một năm này, cho nên tại một năm này trong lúc, Mục Dũng nếu như không chịu được lời nói, tinh thần của hắn cũng chỉ có tan vỡ một con đường này. Mà nếu như Mục Dũng có thể vượt được quá khứ, tại một năm sau liền sẽ khôi phục bình thường, mà tôi chết tin tưởng một năm này Mục Dũng gian vặn, đầy đủ khiến hắn đại triệt đại nộ, không còn dám làm sảng làm bậy rồi. Chính là bởi vì tôi chết đã để lại, để Mục Dũng có tội thì phải chịu phương pháp xử lý sau, cho nên lúc này tâm tình của hắn mới sẽ nhẹ nhõm như vậy vui vẻ. Tôi chết vừa mới đi ra cục cảnh sát phía ngoài một chiếc xe liền đi xuống một cái nam tử, hơn nữa hướng về tô chiết bên này đi tới. Tô tiên sinh, xin dừng bước, ta gọi đinh quang hoa, là chân vị hương quán cơm quản lý. Hôm nay ta là tới hướng về ngài nói xin lỗi, lần này là chúng ta quán cơm sai lầm, để ngài thêm phiền toái. Nam tử này đi tới tô chiết bên người, dừng lại nói ra. Lúc này, tô chiết mới nhớ lại trước mắt nam tử này, dường như là chân vị hương quán cơm một cái người phụ trách. Hơn nữa tô chiết cùng túc tín uống say sau tìm trở rùm tài xế, chính là nam tử này an bài, nói cách khắc mục dũng chính là trước mắt đinh quang hoa cho tô chiết tìm đến cho nên hiện tại đinh quang hoa sẽ một mực cục cảnh sát bên ngoài chờ tô chiết đi ra cho tô chết nói xin lỗi nguyên nhân cũng không khó đoán được trước đó cục cảnh sát khẳng định có phái người đi chân vị hương quán cơm tìm hiểu tình huống bởi vì phải chứng minh tô chiết phải hay không tại chân vị hương quán cơm uống say qua mà mục dũng phải hay không quán cơm trở dùm tài xế trước mắt đinh quang hoa biết chuyện này cũng không kỳ quái bất quá tô chiết khẳng định đinh quang hoa biết cũng không nhiều tôi biết nhiều hơn mục dũng lấy dao cướp đoạt tô chiết sự tình bất quá này đã đủ rồi mục dũng là chân vị hương quán cơm cho tô chiết ăn bài trở dùm tài xế mà mục dũng lại làm ra cầm dao cướp sự tình đến Chuyện này nếu như Tô Chiết muốn truy cứu tới lời nói, chân vị hương quán cơm khẳng định cũng sẽ không dễ chịu, ít nhất chuyện này truyền ra đến, sẽ đối với chân vị hương quán cơm danh dự tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đây không phải đinh Quang Hoa nguyện ý nhìn đến, cho nên hiện tại cái này cái chân vị hương quán cơm quản lý, thừa dịp chuyện này vẫn không có triệt để chuyển biến xấu, liền tìm được trước Tô Chiết, hy vọng có thể tới được cùng bộ cứu. Tô Chiết không nói gì, chỉ là nhìn đinh Quang Hoa, kỳ thực chuyện này cùng chân vị hương quán cơm quan hệ cũng không lớn bởi vì cơ bản có cho khách nhân cung cấp chở dùm phục vụ quán cơm, đại đa số chở dùm tài xế cũng không phải quán cơm chính thức, công nhân cũng chỉ là kiếm chức, kiếm chút đồng lộc mà thôi, dù sao một gian quán cơm có thể nuôi không được nhiều tài xế như vậy, chỉ là tại khách hàng cần thời điểm, quán cơm sẽ liên hệ những này tài xế đến là khách nhân chở dùm, sau đó quán cơm sẽ cùng tài xế chế thành, mà mục dũng chính là chân vị hương quán cơm kiêm chức tài xế, hơn nữa mới cùng chân vị hương quán cơm liên lạc với mới mấy ngày thời gian, tuy rằng chân vị hương quán cơm có lưu lại thân phận của mục dũng chứng nhận photo con đi tiện, thế nhưng thẻ căn cước này photo con đi tiện cũng là mục dũng làm giả cho nên Mục Dũng mới dám đem tô Chết mang vào trong rừng cây, chuẩn bị hành hung, sau đó lại đem tô Chết trên người tất cả tiền tài đều cướp đi, sau đó lại chạy mất dép, chính vì như vậy lời nói rất khó bắt được Mục Dũng. đương nhiên Mục Dũng lại hận tô Chết, cũng không dám cứ như vậy đem tô Chết cho trực tiếp giết chết. Mục Dũng chỉ là dự định để tô Chết được chút thương, xuất chút máu mà thôi. Bởi vì nếu như không có chết nhân, cảnh sát đuổi bắt cường độ liền sẽ không quá lớn, đến lúc đó trừ phi tô Chết là có cực đại năng lượng người mới có thể tìm tới Mục Dũng. Thế nhưng Mục Dũng xem To Chết lái xe, tối đa cũng chỉ là có chút tiền mà thôi, không có đại bối cảnh cho nên hắn mới dám gây bất lợi cho tô chiết. Bất quá mục dũng là chân vị hương quán cơm liên lạc với trở dùn tài xế. Nếu như tô chiết xuất chuyện, chân vị hương quán cơm cũng là phải chịu trách nhiệm. Đây là chúng ta cho tô tiên sinh bồi thường, hy vọng tô tiên sinh có thể tha thứ chúng ta khuyết điểm. Đinh Quang Hoa thấy tô chiết không nói lời nào, cũng không miễn có chút lúng túng. Bất quá Đinh Quang Hoa vào lúc này cũng không dám biểu hiện ra bất mãn vẻ mặt đi ra. Dù sao bây giờ là chân vị hương quán cơm đối lý, mà đối phương gặp phải loại chuyện này, trong lòng sẽ có chút oán khí cũng là chuyện khó tránh khỏi. Đinh Quang Hoa cũng là có thể lý giải tô chiết tâm tình cho nên Đinh Quang Hoa rất nhanh sẽ lấy ra một cái phong thư đi ra, đưa tới Tô Chiết trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 412, đi hệ đại diệu. Chương 412, đi hệ đại diệu Tô Chiết cũng không có làm khó Đinh Quang Hoa, dù sao chuyện này cũng không phải là bọn hắn nguyện ý phát sinh. Hơn nữa sau đó lại ngay đầu tiên hướng Tô Chiết xin lỗi, thái độ cũng là rất thành thật. Kỳ thực nói thật, Tô Chiết trong lòng vẫn rất cảm tạ chân vị Hương Quán Cơm, cảm tạ Đinh Quang Hoa, bởi vì không có hắn đem Mục Dũng sắp xếp cho Tô Chiết làm tài xế lời nói, hay là Tô Chiết cả đời cũng không khả năng tìm tới Mục Dũng. Dù sao Tô Chiết chỉ là biết mục Dũng danh tự này, mà cùng tên người lại biết bao nhiêu. Cho nên nếu như Tô Chiết muốn tìm lời nói, không khác là mò kim đáy biển, liền giống như mục Dũng trước đó tại người giả bị đụng thời điểm, mục Dũng đứng ở Tô Chiết trước mặt, Tô Chiết sẽ không có nhận ra. Bởi vì đã qua 12 năm rồi, mục Dũng dáng dấp đã sớm xuất hiện biến hóa rất lớn, Tô Chiết căn bản không khả năng nhận ra mục Dũng đến. Đương nhiên Đinh Quang Hoa cũng là sai lầm có lỗi, cho nên Tô Chiết cũng sẽ không cố ý nói ra, thế nhưng hiện tại cũng sẽ không làm khó Đinh Quang Hoa. Đinh Quang Hoa cầm trong tay phong thư, độ dày rất dày. Tô Chiết tiếp nhận Đinh Quang Hoa phong thư, mở ra xem, trong phong thư quả nhiên đựng không ít tiền, đoán chừng cũng có mấy ngàn khối. Ngoại trừ tiền bên ngoài, trong phong thư còn có một tấm thẻ. Tô Chiết đem tấm này thẻ lấy ra, nguyên lai là chân vị hương quán cơm thẻ khách quý, cầm tấm thẻ này có thể hưởng thụ quán cơm lớn nhất ưu đãi. Xem ra Đinh Quang Hoa vẫn là rất có thành ý lúc này đứng ở bên cạnh Đinh Quang Hoa, nhìn Tô Chiết mở ra phong thư, trong lòng hắn không khỏi có chút khẩn trương, lo lắng Tô Chiết sẽ không hài lòng cái này bồi thường. Tô Chiết đem tấm này thẻ cho thu lại, sau đó phong thư khép lại trả lại Đinh Quang Hoa. Đinh Quang Hoa ngây ngốc tiếp hồi ơn phòng. Lúc này Đinh Quang Hoa thấy Tô Triết lui về phong thư, đã cho rằng Tô Triết là không hài lòng cái này bồi thường. Đinh Quang Hoa ở trong lòng đã bắt đầu tính toán, hắn cần phải thế nào bồi thường mới sẽ để Tô Triết thỏa mãn. Tô Triết nhìn Đinh Quang Hoa biểu hiện, suy đoán Đinh Quang Hoa khả năng đã hiểu lầm ý của hắn, liền cười nói, "Khế ta tiểu thu hạ rồi, thế nhưng tiền liền không dùng rồi, dù sao này không liên quan chuyện của các ngươi, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy đến." Cảm tạ Tô tiên sinh lý giải. Đinh Quang Hoa vừa bắt đầu nghe được Tô Triết lời nói, còn chưa kịp phản ứng, sao đã minh bạch Tô Triết ý tứ sao? trong lòng tảng đã lớn rốt cuộc buông ra rồi, bởi vì Đinh Quang Hoa biết Tô Chiết nói như vậy, cũng đã biểu thị không sẽ truy cứu chuyện này. Tô Chiết nở nụ cười, liền rời đi. Tuy rằng Tô Chiết biết mới vừa tiền, hắn là có thể không công nhận lấy, thế nhưng Tô Chiết hiện tại cũng không thiếu điểm này tiền, cần gì phải làm ra loại này không vẻ vang sự tình đến. Mà Tô Chiết sở dĩ sẽ đem chân vị hương quán cơm thẻ khách quý nhận lấy, là vì nếu như Tô Chiết không thu, khả năng Đinh Quang Hoa còn có thể lo lắng đề phòng, không thể an tâm xuống. Nếu như vậy Tô Chiết liền làm nhận lấy thẻ khách quý rồi, giải quyết xong Đinh Quang Hoa tâm sự. Dù sao Tô Chiết cho rằng tấm này thẻ khách quý cũng không có cái gì giá trị, nhận lấy cũng không có gì ghê gớm lắm. Hơn nữa Tô Chiết nhớ rõ Túc Tín dường như rất yêu thích đến chân vị hương quán cơm ăn cơm. Đến lúc đó đem tấm này thẻ đưa cho Túc Tín cũng rất tốt. Tô Chiết cáo từ Đình Quang Hoa sau, đi tới trong bãi đậu xe, dự định lái xe về nhà. Mà đang ở Tô Chiết tìm đến hắn xe lúc, Túc Tín gọi điện thoại lại đây, Tô Chiết một bên tiếp cú điện thoại, một bên mở cửa xe, ngồi trên trong xe. "Tô Triết, ngươi không có việc gì chứ?" Điện thoại vừa tiếp thông sau, Túc Tín thanh âm của liền ngỡ lên truyền tới, từ Túc Tín thanh âm của có thể nghe xuất hiện tại hắn thật lo lắng. Ta sẽ có chuyện gì không tô chết chiếc chìa khóa xe xuyên vào đi, cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, bởi vì lúc trước cảnh sát tìm tới ta, hỏi chuyện tối ngày hôm qua, ta mới biết ngươi bị người cướp rồi, thế nhưng một mực không liên lạc được ngươi, ngươi không có bị thương chớ. Túc tín thở phào nhẹ nhõm, nói ra, yên tâm đi, ta bình yên vô sự. Ta hiện tại cần phải hảo hảo chuẩn bị, bởi vì hôm nay ta liền muốn đi thấy nhạc phụ của ta nhạc mẫu, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi? Không được, chính ngươi đi là được rồi. Tô chết nhanh chóng cự tuyệt nói, việc này hắn có thể không trộn đều đi vào. Bởi vì nếu như là bình thường cha mẹ Tại biết nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn con gái, tại trong 3 ngày đã bị người lừa gạt đi rồi, còn lanh giấy hối thú, hiện tại muốn bày rượu mừng rồi, mà tất cả mọi chuyện bọn hắn làm vì cha mẹ, vẫn chưa hay biết gì, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Mặc dù bây giờ đề sướng chính là hôn nhân tự do, mà bây giờ làm cha mẹ cũng là so sánh khai sáng, nhưng là cũng không phải như vậy tự do pháp, đây căn bản là một hồi trò khơi hại. Tô Chiết đã có thể tưởng tượng xuất túc tín đã đến nhà gái trong nhà, đem chuyện này nói ra sau, nhà gái cha mẹ sắc mặt sẽ đẹp cỡ nào rồi. Tuy rằng chuyện đến nước này nhà gái cha mẹ cũng không khả năng sẽ ngắt cản, thế nhưng hành hung túc tín dừng lại đến giảm nhiệt cũng là có nhiều khả năng sự tình, cho nên tô chết mới không muốn cùng túc tín cùng đi, bởi vì hắn đứng ở nhà gái cha mẹ góc độ suy tính lời nói, đem túc tín bắt lại hành hung một trận đã là nhẹ, xem như là hợp tình hợp lý. đến lúc đó giúp túc tín cũng không phải, không giúp cũng không phải, cho nên tô chết liền đến cái nhắm mắt làm ngơ. không nhếch khí, thiệt thòi ta còn dự định hiện trường cho ngươi chuyển thụ một ít kinh nghiệm, cho ngươi học sẽ như thế nào lấy lòng nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, ngươi không đến là sự tổn thất của ngươi. lúc này túc tín hiển nhiên vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, không có chút nào căng thẳng. Tôi chết đoán chừng túc tín cho tới bây giờ đều không có ý thức được, hắn việc làm không thua gì đem nữ nhi của người khác cho bắt cóc rồi, mà bây giờ túc tín tới cửa bái phòng, cũng thì tương đương với còn đi nhà gái nhà khoe khoang một phen. Tôi chết đã có thể tưởng tượng xuất hiện tại Dương Dương đắc ý túc tín, đã đến nhà gái nhà sau, sẽ là một hồi dạng gì bi kịch. Không cần, chính ngươi khá bảo trọng là được rồi. Tôi chết ở trong lòng là túc tín yên lặng cầu nguyện. Tôi chết, ngươi nói ta đi nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà, mang lễ vật gì tốt hơn? Túc tín hỏi. Hắn nhận thức là thứ nhất lần đi nhà gái trong nhà làm khách nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị một ít lễ vật làm cho đối phương cảm nhận được thành ý của hắn, tốt nhất hay là muốn có chút sáng tạo. Thế nhưng túc tín hiện tại vẫn là không biết tặng quà gì mới có thành ý, cho nên mới phải hỏi tô chiết, để tô chiết cho điểm ý kiến. đã qua rất lâu, tô chiết mới lên tiếng, đi hệ đa diệu. người thật thông minh, lão nhân khó tránh khỏi sẽ lảo đảo nghiêng ngả, khẳng định cần đi hệ đa diệu. ta trước đó tại sao không có nghĩ tới, ta bây giờ lập tức đi mua. túc tín hấp tấp nói xong, liền đem trò chuyện cho đóng. không phải, ta cho ngươi mua. Tô Chiết nói đến một nửa, Túc Tín liền đem điện thoại rửa máy. Tô Chiết đã bó tay rồi, hắn không biết Túc Tín là làm sao được. Ra, lão nhân ra sẽ lảo đảo cái kết luận này. Hơn nữa Tô Chiết để Túc Tín mua điệu đà rượu cũng không phải khiến hắn đưa cho nhà gái cha mẹ. Tô Chiết có ý tứ là để Túc Tín chuẩn bị một bình điệu đà rượu cho mình dùng, bởi vì Túc Tín bị nhà gái cha mẹ sau khi đánh cũng có thể dùng đến điệu đà rượu. Sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng, thiếu chịu khổ một chút. Thế nhưng hiện tại Túc Tín hoàn toàn hiểu lầm Tô Chiết ý tứ, còn nghĩ tới dùng điệu đà rượu làm lễ vật đưa cho nhà gái cha mẹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 413, Tẩu hỏa nhập ma. Chương 413, Tẩu hỏa nhập ma hiện tại Túc Tín là náo động mở ra, lần thứ nhất đi gặp cha vợ, người khác đều là đi mua rượu, hắn cũng mua rượu. Nhưng là người khác đưa đều là rượu Tây cùng rượu Đế, Túc Tín ngược lại tốt, nếu đã biết, sẽ muốn mua Dĩ Hệ Đa rượu đi. Nghĩ đến Túc Tín bây giờ là chỉ lo nhà gái cha mẹ còn khí không đủ lợi hại, hắn còn muốn châm tụi thêm hỏa, làm cho đối phương hỏa khí càng thêm rồi giáo một ít. Tô chết cho Túc Tín đánh mấy điện thoại đi qua, hắn đều không có tiếp, xem ra Túc Tín là sốt ruột đi mua Dĩ Hệ Đa rượu đi rồi nếu liên lạc không được túc tín, tô chiết cũng đành phải thôi. hiện tại tô chiết chỉ có thể cầu nguyện túc tín hôm nay có thể vượt qua cái này kiếp nạn. hiện tại liền xem túc thư vận mệnh của mình rồi. đối với loại này việc, tô chiết là không chen tay được. tô chiết lấy lại điện thoại di động, sau đó khởi động ô tô, đi về nhà. sau khi về đến nhà, tô chiết phát hiện an hân cùng tô vũ huynh đều ngồi ở trong phòng khách, mà hắn cũng không hề nhìn thấy an huyên. đoán chừng cái này trung điểm, an huyên vẫn chưa có tỉnh lại. an hân cùng tô vũ huynh hai người sắc mặt nhìn lên đều có chút tiểu thụy, con mắt cũng có không ít tơ máu xem ra tối ngày hôm qua các nàng hẳn là đều ngủ không được ngon giấc nguyên nhân đoán chừng là tô chiết một đêm chưa có trở về mà lo lắng đi tối ngày hôm qua tô chiết tuy nhiên tại bị mang tới cục cảnh sát sau liền gọi điện thoại về nhà điện thoại là an hân nhận lúc đó cũng đã là trời vừa dạng sáng rồi tô chiết cũng không hề nói với an hân liên quan với mục dũng sự tình chỉ nói là hắn cùng bằng hữu uống say ở tại nhà bạn bất quá có thể là tô chiết không quen nói dối lại tăng thêm hắn lúc đó tâm tình cũng rất phức tạp cho nên ngựa khí của hắn nghe tới cũng có chút mất tự nhiên mà An Hân từ tô Chết trong lời nói nghe ra một ít đầu mối, nàng suy đoán khả năng tô Chết bởi vì không nghĩ nàng nhóm lo lắng, cho nên che giấu một ít chuyện. Bất quá khi đó An Hân cũng không hề vạch trần, cũng không có nói với tô Vũ Hinh suất suy đoán của nàng, chỉ là đem tô Chết lời nói nói với tô Vũ Hinh một lần. Bởi vì nếu tô Chết không muốn nói ra, An Hân cũng sẽ không cố ý đem sự tình bóc trần rồi, chính vì như vậy ngược lại sẽ để tô Chết càng thêm khó làm. Mà tô Vũ Hinh mặc dù không có nghe tô Chết điện thoại, thế nhưng trong lòng cũng là có chút hoài nghi cùng lo lắng, bởi vì To Chết sẽ rất ít không trở về nhà, càng thêm không thể nào biết tại đã trễ thế như vậy. Tô chết mới tạm thời gọi điện thoại lại đây nói không về nhà. Cho nên Tô Vũ Hinh liền biết Tô chết nhất định là bởi vì bị một ý chuyện làm chuyến mãi, nhất thời không về nhà được, mà không phải như Tô chết Trô nói bởi vì uống rượu, mà không trở về nhà đơn giản như vậy. Chính là bởi vì Tô Vũ Hinh cùng An Hân trong lòng đều cho rằng Tô chết gặp phải ngoài ý muốn, cho nên bọn họ mới lo lắng chọn một cái buổi tối, đều ngủ không ngon giấc. Có phải hay không các người buổi tối ngủ không được ngon giấc? Nhìn lên mệt mỏi như vậy, trở về phòng nghỉ ngơi một chút, ta cũng phải đi tắm." Tô chết cười nói. An Hân cùng Tô Vũ Hinh nghe được Tô chết lời nói sau, liếc mắt nhìn nhau. Từ tô chết biểu hiện bây giờ đến xem, dường như đã không có chuyện gì rồi. Tô chết để tô vũ hinh cùng An Hân đi nghỉ ngơi sau, hắn liền trở về phòng cầm y phục của mình. Đi vào trong phòng tắm rồi. Ở trong phòng tắm, tô chết đem máy nước nóng vòi phun sức nước mở tối đa. Tuy ý lạnh lẽo dòng nước hướng về phía đầu của hắn. Lúc này tô chết lòng của, cũng không giống An Hân các nàng nhìn thấy bình tĩnh, trái tim hắn rất loạn rất loạn, mở mịn không biết làm sao, không biết hắn ứng với nên đi nơi nào. 12 năm trước ngày đó đơn giản là tô chiết trong lòng nơi sâu xa tối tâm nhất ký ức một mực lưu ở trong lòng khắc khổ khắc sâu trong lòng bất kể như thế nào đều không thể sửa soạn cái này ác mộng tô chiết để mục dũng chịu đến trừng phạt thời điểm cái kia nhất thời thật là của hắn rất vui vẻ thế nhưng có thể là một đoạn này ác mộng ý hệ ký ức để tô chiết trong lòng bị đè nén quá lâu dù cho hiện tại tô chiết đã trả thù mục dũng nhưng là trong lòng hắn vẫn như cũ không cách nào đạt được hoàn toàn giải phóng này phảng phất đã thành tâm bệnh của hắn như thế tâm bệnh chỉ có thể tùy tâm thuốc giải thế nhưng hiện tại rất hiển nhiên trả thù mục dũng cũng không thể giải trừ tô chiết tâm bệnh tô chiết đi ra sau đã không có nhìn thấy an Hân cùng tô vũ hình rồi, hắn cũng không có để ý. Sau đó tô chết trở về phòng bên trong. Hiện tại uống như vậy say, cho tới bây giờ tô chết đầu còn đau đầu. Hơn nữa ngày hôm qua còn một buổi tối đều không có ngủ, lại tăng thêm trải qua công việc bể bội như vậy, tô chết nguyên bản vốn đã là cảm giác rất mệt mỏi, rất cần nghỉ ngơi. Thế nhưng tô chết toàn bộ tâm lại làm cho hắn không cách nào dễ dàng ngủ, thế là tô chết lựa chọn tu luyện, điên cuồng tu luyện. ở trong phòng, tô chết bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật, nhưng là hôm nay tu luyện cùng dĩ vãng không giống nhau. Tôi chết xuất hiện đang tu luyện không vì tăng lên chính mình thực lực, chỉ là vì để cho mình sức cùng lực kiện. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới ngủ được. Cho nên tôi chết hôm nay tu luyện so với trước đây càng thêm điên cuồng. Tuy rằng tôi chết bây giờ còn là giống như quá khứ tu luyện luyện thể thuật, nhưng là hôm nay luyện thể thuật nhìn lên, lại cùng trước đó có chút bất động. Luyện thể thuật động tác nhìn lên vẫn là đồng dạng, thế nhưng chỗ dùng lực độ lại là sâu sắc bất đồng rồi. Nhìn lên càng thêm đi loạn. Tôi chết mỗi một cái động tác phảng phất sử dụng toàn lực của hắn như thế. Lúc này tôi chết phảng phất đã dường như đã mê ly rồi, chiêu thức của hắn đã lệch khỏi luyện thể thuật rồi, đã bắt đầu trở nên lộn xộn rồi. Bởi vì Tô Chiết chỉ là muốn phát tiết, chỉ là muốn đem thể lực của mình toàn bộ tiêu hao hết để cho mình sức cùng lực kiệt. Cho nên dù cho Tô Chiết xuất hiện tại động tác của mình đã không phù hợp luyện thể thuật, thế nhưng hắn vẫn không có dừng lại, cũng không có đi sửa lại, còn tiếp tục đánh loại quyền. Bởi vì Tô Chiết bây giờ căn bản không phải là vì tăng cao thực lực, cho nên hắn cũng không để ý phải hay không tu luyện luyện thể thuật, chỉ cần có thể tiêu hao thể lực là được rồi. Mà bây giờ Tô Chiết đánh chính là loại quyền, so ra luyện thể thuật còn muốn tiêu hao thể lực cùng thân lực, này đã phù hợp Tô Chiết yêu cầu. Thế nhưng này lộn xộn loại quyền, không chỉ không được rèn luyện hiệu quả, Trái lại đối Tô Chí thân thể đã tạo thành thương tồn, chỉ là lúc này Tô Chí dường như đã nhập ma như thế, cho nên không có cảm giác xem sẽ đến. Tu luyện tới cuối cùng, Tô Chí ánh mắt đã biến đỏ, tươi đẹp cực kỳ, nhưng lại ánh mắt của hắn phảng phất mất đi sinh khí như thế. Tô Chí thân thể càng người bại, khiến suất lực độ trái lại càng ngày càng đến lớn, vào giờ phút này Tô Chí phảng phất liền giống như tàu hỏa nhập ma như thế. Từ khi Tô Chí đi vào gian phòng sau, An Hân liền xuất hiện tại cửa phòng của hắn bên ngoài rồi. Tuy rằng Tô Chí tại An Hân khắc nàng trước mặt dạ vờ ung dung, thế nhưng An Hân nhưng nhìn ra Tô Chiết trong lòng có tâm sự, cho nên không yên tâm An Hân liền một mực chờ đợi tại Tô Chiết bên ngoài phòng, không hề rời đi qua. Bởi vì Tô Chiết bình thường lúc tu luyện cũng không hề đối An Hân các nàng cố ý ẩn giấu, cho nên An Hân biết Tô Chiết bình thường thường thường ở trong phòng tu luyện. An Hân cũng phát hiện hôm nay Tô Chiết đi vào gian phòng sau, rất nhanh sẽ bắt đầu tu luyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 414, Tâm Dược. Chương 414, Tâm Dược đứng ở bên ngoài An Hân cũng có thể nghe ra To Chiết lúc này hô hấp gấp gáp, rõ ràng cho thấy rất chuyện không bình thường. Cuối cùng An Hân lo lắng Tô Triết ở bên trong phòng sẽ xảy ra chuyện, nàng thật sự là nhịn không được, cho nên nàng đẩy cửa phòng ra. Làm An Hân nhìn thấy Tô Triết thời điểm, trong lòng bị sợ hết hồn. Bởi vì lúc này Tô Triết cùng thường ngày rất không giống nhau, bởi vì hiện tại Tô Triết chỉ là hoàn toàn khiến người ta cảm thấy hắn thô bạo, Tô Triết ánh mắt đã hoàn toàn thành màu đỏ, hơn nữa không, có trước kia ôn hòa, chỉ là còn lại khát máu, phản phất đã mất đi nhân tính như thế. An Hân mở cửa phòng sau, Tô Triết không có cảm thấy được, ý nguyên hay vẫn điên cuồng đánh loạn quyền. "Tô Triết, ngươi làm sao vậy?" An Hân hướng về Tô Triết chạy tới, hy vọng có thể ngăn cản Tô Triết, khiến hắn dừng lại. An Hân thanh âm của dường Như rốt cuộc đã kinh động Tô Chiết, hắn cuối cùng không có tiếp tục đánh quyền rồi, mà là xoay người lại. Lúc này Tô Chiết dường Như cũng không quen biết An Hân như thế. Tuy rằng Tô Chiết không có tiếp tục đánh quyền, thế nhưng trên người của hắn lệ khí không giảm mà lại tăng. Hơn nữa Tô Chiết nhằm phía An Hân đi qua, hắn nắm chặt nắm tay phải rơi lên thật cao, sau đó đánh về phía An Hân. Lúc này tẩu hỏa nhập ma Tô Chiết đã mất lý trí rồi, lệ khí đã không chế hành vi của hắn rồi. An Hân bị Tô Chiết hành vi kinh sợ, thế nhưng nàng không có làm bất kỳ nệ tránh, chỉ là bình tĩnh nhìn Tô Chiết, nàng tin tưởng Tô Chiết sẽ không làm như vậy. Tại tô chiết quả đấm sắp đụng tới An Hân thời điểm, tại tiếp xúc được An Hân ánh mắt, thoáng chốc hắn tránh qua một tia chần chở. An Hân trong ánh mắt bao hàm tín nhiệm vãng phất hóa thành vô ảnh mũi tên, trực tiếp bắn vào tô chiết sâu trong nội tâm, xua tán đi hắn lệ khí, tỉnh lại hắn một tia lý trí. Tại bước ngoặt cuối cùng, khôi phục lý trí tô chiết đột nhiên ngừng lại nắm đấm phải của hắn, ngừng ở An Hân trước mắt. Bởi vì tô chiết quả đấm mà mang theo gió, thậm chí thổi bay An Hân tóc, có thể thấy được tô chiết một quyền này hung mãnh cỡ nào, nếu như tô chiết cuối cùng không có đỉnh chỉ xuống lời nói, chịu đến một kích này An Hân có lẽ liền sẽ bởi vậy mà hương tiêu ngọc vẫn, tạo thành không thể cứu Van Bi kịch. Đây là an Hân đối tôi chết tín nhiệm vãn cứ mình, là nàng đối tôi chết không phòng bị tín nhiệm, năng lực tỉnh lại lý trí của hắn. Nếu như vừa bắt đầu an Hân quay đầu bỏ chạy lời nói, ngược lại sẽ để tôi chết càng thêm rơi vào điên cuồng, mà đối mặt điên cuồng tôi chết, an Hân cũng không khả năng trốn được. Miễn cưỡng ngừng lại thế tiến công tôi chết, cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, thu hồi thế tiến công toàn bộ phản vệ đến tôi chết bản thân mình, lại tăng thêm tôi chết trước đó tẩu hỏa nhập ma cũng đã thương tổn nghiêm trọng thân thể của hắn, lúc này thể lực cũng toàn bộ đã tiêu hao hết, vừa nãy cũng là dựa vào lệ khí tại chống đỡ, hiện tại tôi chết khôi phục lý trí. Tiểu rốt cuộc không chịu nổi, thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Tô Chiết, ngươi nhanh tỉnh lại, đã xảy ra chuyện gì? An Hân vội vàng tới đỡ ở hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Thời khắc này, liền giống như trở về Tô Chiết chúng đạn thời điểm, khi đó An Hân cũng là như thế này ôm Tô Chiết, nằm ở An Hân trong lòng ngực. Tô Chiết cảm giác trong lòng dường như có tránh gió đường như thế, nguyên bản lộn xộn tâm, vào đúng lúc này cũng giống như lập tức bình tĩnh lại. An Hân, ngươi biết không ta gặp đến người kia, cũng đã trừng phạt hắn. Tô Chiết cười nói, lúc này ngữ khí của hắn rất thả lỏng. Kỳ thực lúc này Tô Chiết tuy nhiên đã lui ra tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Nhưng lại ý thức của hắn còn không phải rất tỉnh táo, lúc này Tô Triết Đối An Hân cho nói, chỉ là tiềm thức muốn đem trong lòng lời nói đi ra. Nghe được Tô Triết lời nói sau, An Hân một cái liền nghĩ đến trước đó Tô Triết trúng đạn lúc theo như lời nói rồi, nàng biết Tô Triết chỗ nói người, chính là 12 năm bánh bao quản ông chủ, không chỉ có oan uổng Tô Triết trộn bánh bao, còn liên hợp rất nhiều người đối Tô Triết tiến hành hành hung, hành vi thập phần tàn nhẫn, lúc đó Tô Triết chỉ có 10 tuổi. Lúc đó An Hân tại biết sau chuyện này, toàn bộ tâm đều lạnh lẽo, nàng không hiểu vì sao lại có người giữ như vậy tàn, đối một cái 10 tuổi hài tử có thể giễu nặng như vậy thủ. An Hân cũng từ Tô Vũ huynh bên trong biết rồi, Tô Chiết tính cách trước kia thật là quái gở, còn đối với Tô Chiết tính cách ảnh hưởng lớn nhất liền là chuyện này rồi. Chuyện này đối với Tô Chiết ảnh hưởng rất lớn, một cái 10 tuổi lớn hài tử gặp phải chuyện như vậy, trong lòng nhất định sẽ lưu lại ám ảnh. Càng đừng nói Tô Chiết chưa bao giờ nguyện ý hướng tới những người khác nhất lên chuyện này qua, thậm chí liền ngay cả Tô Vũ huynh đối với chuyện này cũng không rõ ràng lắm, lúc đó Tô Vũ huynh gặp phải Tô Chiết thời điểm, hắn đã là vết thương đầy người rồi, nằm ở trong góc tối tăm rồi. Một kiện sự này một mực động lại tại Tô chết trong lòng, chưa từng có hướng về người huynh thuật qua, sau đó thành Tô chết lớn nhất tâm bệnh lúc đó tô vũ huynh cha mẹ của thu nhận giúp đỡ tô chiết thời điểm, bởi vì tô chiết đem hết thảy tâm sự đều giấu ở trong lòng, bọn hắn cũng lo lắng tô chiết tính cách như vậy sẽ đối với hắn trưởng thành bất lợi. bọn hắn cũng thử qua mang tô chiết xem qua thầy thuốc tâm lý, nhưng là vì chuyện năm đó đối tô chiết ảnh hưởng quá lớn, dẫn đến hắn đóng kín nội tâm của mình, không muốn khiến người ta đi tới gần. đối với cái này thầy thuốc tâm lý cũng không cách nào khuyên giải tô chiết, hơn nữa cũng không dám quá mức bức bách tô chiết, miễn cho tô chiết sẽ chạm đáy đan hồi, để tinh thần của hắn một cái hỏng mất. cho nên tô chiết cha mẹ của cũng chỉ có thể đem tô chiết mang về nhà, từng bước từng bước khuyên giải tô chiết, hóa giải trong lòng hắn bỗng mở. Nếu như lúc đó tôi chết không phải là bởi vì chúng đạn, mất máu quá nhiều nguyên nhân, dẫn đến tôi chết ý thức mơ hồ, nếu không, An Hân cũng không khả năng biết tôi chết những này khiến người đau lòng chuyện cũ. Mà hôm nay tôi chết bởi vì gặp Mục Dũng, tuy rằng tôi chết trả thù Mục Dũng, thế nhưng cũng đem hắn một mực trốn tránh hồi ức cho một lần nữa câu ra. Cho nên tôi chết mới sẽ điên cuồng như vậy tu luyện, điên cuồng đánh quyền, chính là ý tưởng tiết. Thế nhưng tôi chết lựa chọn biện pháp là sai lầm, hắn lúc này cần nhất không phải phát tiết tinh lực, không phải đem chính mình làm cho sức cùng lực kiệt, mới có thể quên nhớ chuyện này bởi vì là những năm gần đây, tô chiết vẫn luôn là làm như vậy, mà tới hôm nay, mục dũng xuất hiện liền giống như là một cái lời dẫn, đem tô chiết cho tới nay tâm tình bị đè nén đốt lên, cho nên tô chiết hôm nay mới sẽ lập tức toàn bộ bộ phát ra, tô chiết mới sẽ rơi vào điên cuồng trong, phảng phất tẩu hỏa nhập ma bình thường. không chỉ điên cuồng thương tổn tới mình thân thể, tại an hân xuất hiện thời điểm, tô chiết thậm chí còn kém điểm tổn thương đến an hân rồi, suýt chút nữa đã tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. tô chiết cần nhất là tìm một huynh thuật đối tượng, đem trong lòng mình cất giấu tâm sự, toàn bộ hướng về đối phương huynh thuận đi ra, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trừ tận gốc tô chiết tâm bệnh. Những năm gần đây, ta một mực làm ác ngộng, bất quá hôm nay ta nghĩ ta có thể ngủ ngon rất rồi." Tô Triết sau khi nói xong, cửu chậm chậm nhắm mắt lại. Tô Triết đem chuyện xảy ra tối hôm qua toàn bộ nói với An Hân đi ra, tuy rằng bởi vì Tô Triết lúc này ý thức không phải rất tỉnh táo, dẫn đến lời của hắn có chút hỗn loạn, thế nhưng An Hân cuối cùng vẫn là rõ ràng Tô Triết cho nói ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 415, Chữa thương. Chương 415, Chữa thương Tô Triết tuy rằng bởi vì mới vừa tẩu hỏa nhập ma đã tạo thành rất lớn thương tổn, cho nên hắn bây giờ thân thể rất suy yếu, lưu lại không ít thương tích. Thế nhưng Tô Triết đem mục dũng sự tình nói với An Hân sau đó nội tâm lại là cảm giác được vô cùng ung dung, cho nên rất nhanh liền ngủ đi qua. Thời khắc này, Tô Triết phản phất liền giống như bị ủy khuất hải tử như thế, trở về bên cạnh mẫu thân, đem trong lòng oan ức toàn bộ thuật nói ra, để trong lòng hắn cảm giác được thập phần an tâm. An Hân vừa là Tô Triết cảm thấy hài lòng, lại đau lòng Tô Triết quá cường, bởi vì chỉ có trạng thái như thế này Tô Triết mới nguyện ý đem mình nội tâm giấu kỹ đi tâm sự, hướng về người khuynh thuận. An Hân một mực ôm chặt lấy Tô Triết, một khắc cũng không muốn thả ra, nàng muốn cho Tô Triết vào đúng lúc này, có thể rất an tâm khắp nơi trong lòng nàng ngủ. Tô hỏa Nhập ma lưu lại di chứng về sau rất nghiêm trọng, Tô Triết trong cơ thể thương tích so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu như là những người khác lời nói, có lẽ đã sớm bỏ mạng, Tô Triết cũng là dựa vào hắn sức sống mãnh liệt mới chống đến bây giờ. Bất quá bây giờ Tô Triết khí tức cũng từ từ suy yếu, như có như không, liền giống như sắp biến mất như thế, thân thể nhiệt độ cũng đang giảm xuống bên trong. Bây giờ Tô Triết đã đến nguy hiểm nhất bước ngoặt, thế nhưng hắn vẫn là không cảm giác chút nào, một khi Tô Triết trong cơ thể sinh cơ chạy tới phần cuối lúc, chính là hắn tuyệt thoại đến lâm thời gian. Vừa lúc đó, một mực tại Tô Triết nơi tim trí tôn đỉnh, tại cảm giác được Tô Triết gặp phải nguy hiểm sau, nếu bắt đầu chủ động xoay tròn, mà theo trí tôn đỉnh xoay tròn, một luồng nồng nặc tinh hoa sinh mệnh từ trí tôn đỉnh trôi qua đi ra, một cái cỗ tinh hoa sinh mệnh xuất hiện, cấp tốc bổ sung tô chiết trôi đi sinh cơ, đồng thời còn bắt đầu chữa trị tô chiết thương thế bên trong cơ thể. Nguyên lai like một cái cỗ tinh hoa sinh mệnh, chính là tô chiết luyện chế trị liệu nước thuốc còn dư lại dược liệu tinh hoa, bị trí tôn đỉnh lần nữa chuyển hóa thành tinh hoa sinh mệnh, dùng để chữa trị tô chiết thương thế, cũng là một cái cỗ tinh hoa sinh mệnh kịp lúc xuất hiện cứu vãn tô chiết sinh mệnh. Rất nhanh Tô Triết chết tất cả thương thế đều bị tinh hoa sinh mệnh chữa trị được rồi, hơn nữa trong cơ thể trôi đi sinh cơ cũng là được bổ sung đẩy, thời khắc này Tô Triết sinh cơ là trước nay chưa có rồi. Rào. Thế nhưng trí Tôn Đỉnh vẫn không có dừng lại, vẫn là không đoạn đem dược liệu tinh hoa chuyển hóa tinh hoa sinh mệnh, đợi được Tô Triết thương thế cùng sinh cơ đều chữa trị tốt sau, trí Tôn Đỉnh liền để tinh hoa sinh mệnh hòa vào Tô Triết xung bên trong. Mà tinh hoa sinh mệnh hòa vào để Tô Triết xung cường độ càng ngày càng cao, thể chất của hắn cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng rồi. Tô Triết lần này cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ chuyển nguy thành an, còn đã lấy được không ít chỗ tốt. Trang đến tất cả dược liệu tinh hoa toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau, trí tôn đỉnh mới yên tĩnh lại, đỉnh chỉ xoay tròn, tiếp tục tại chính trái tim tẩm bộ tô chiết huyết dịch. Tất cả một lần nữa trở về bình tĩnh, liền tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tại tô chiết lúc tỉnh lại, phát hiện hắn đã nằm ở trên giường. Lúc này, tỉnh lại tô chiết phát xuất hiện mình bây giờ thân thể trạng thái tốt vô cùng, so với trước hắn cao nhất thời điểm còn cường thịnh hơn. Tô chiết cảm giác mình phảng phất giường như có chuyện gì không nghĩ ra. Hắn hiện tại chỉ là nhớ được bản thân tại trước khi hôn mê, một mục tại điền cuồng tu luyện. Về phần trước khi hôn mê chuyện gì xảy ra, hắn đã không nghĩ ra. Trong này ký ức dường như xuất hiện trống giống như thế, hắn bất kể như thế nào nỗ lực trở về muốn cũng là không nhớ ra được. Hơn nữa tô chết nhớ được bản thân tại lúc tu luyện, dường như lâm vào tẩu hỏa nhập ma như thế, lúc đó chính mình bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại tô chết lại không cảm giác được chính mình đâu chịu nỗi thương, phảng phất tẩu hỏa nhập ma chỉ là tô chết ảo giác như thế, là tô chết chính mình tưởng tượng ra được. Bất quá tô chết lại không cho là này là ảo giác, tại lúc hôn mê, tô chết cảm giác được trí tôn đỉnh dường như chủ động xoay tròn, bây giờ nghĩ lại tô chết thương thế lại đột nhiên tốt nguyên nhân, cũng chỉ có thể là trí tôn đỉnh nguyên nhân vì nghiệm chứng cái suy đoán này, tô chiết liền đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra, mà hậu quả nhưng phát hiện, nguyên bản trí tôn trong đỉnh còn dư lại dược liệu tinh hoa, hiện tại đã toàn bộ không có, cho nên tô chiết liền đoán rằng có thể là trí tôn đỉnh lợi dụng những dược liệu này tinh hoa chủ động là tô chiết chữa thương. trí tôn đỉnh chức năng này để tô chiết phi thường kinh hỉ, bất quá hắn nhưng lại không biết muốn đạt đến điều kiện gì mới có thể khởi động trí tôn đỉnh chức năng này. hiện nay tô chiết cũng chỉ có thể lợi dụng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc, cùng chứa đựng thần lực mà thôi. trí tôn đỉnh tác dụng khác là nhất quán không biết, chỉ có thể chờ đợi tô chiết chính mình chậm rãi tìm tòi ra đến. Hơn nữa Tô Chết phát hiện trải qua trí tôn đỉnh dùng dược liệu tinh hoa chữa thương sau, thực lực của hắn tăng lên không ít, khí lực phảng phất so với trước kia tăng trưởng rất nhiều. Tô Chết mở ra trí tôn hệ thống kiểm tra chính mình thể chất, phát xuất hiện thể chất của mình hiện tại đã đạt đến 88 điểm. Mà nguyên bản Tô Chết thể chất cũng chỉ có 82 điểm mà thôi, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, Tô Chết thể chất lập tức liền có hơn 6 điểm. Này 6 điểm thể chất không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, nếu như Tô Chết bình thường tu luyện, cũng phải đại thời gian nửa tháng hơn nữa không chỉ cần tô chiết mỗi ngày đều kiên trì không ngừng tu luyện luyện thể thuật, còn nhất định phải có nhân sâm cùng tuyết liên hoa phụ trợ dưới tình huống, tô chiết mới có thể tại đại thời gian nửa tháng tăng lên 6 điểm thể chất. thế nhưng hiện tại tô chiết lập tức liền tăng lên 6 điểm, hắn chỉ có thể nghĩ đến là trí tôn đỉnh lợi dụng dược liệu tinh hoa trợ giúp hắn tăng lên. nếu tô chiết có thể lợi dụng nhân sâm cùng tuyết liên hoa tu luyện luyện thể thuật, trí tôn kia đỉnh chuyển hóa thành dược liệu tinh hoa, cũng đã bao hàm nhân sâm cùng tuyết liên hoa, tự nhiên cũng có thể dùng để tăng lên tô chiết thực lực hơn nữa trí tôn đỉnh vẫn là lợi dụng phần tinh hoa nhất đến cường hóa tô chết sủng, mà không muốn tô chết dùng sống nhân sâm bên trong hàm không ít tạp chất ở bên trong tô chết chuyển hóa lên đến rất không dễ dàng quan trọng nhất là tô chết dùng nhân sâm tu luyện luyện thể thuật thời điểm hắn phần lớn dược lực tô chết đều là không hấp thu được trực tiếp tiêu tán mất nhưng là dược liệu tinh hoa tại trí tôn đỉnh dưới sự không chế không hề có một chút lãng phí đi bị tô chết toàn bộ hoàn mỹ hấp thu cho nên mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem tô chết thực lực để cao nhiều như vậy nghĩ thông suốt điểm này sau Tôi chết không chịu đánh lên trí tôn đỉnh chủ ý bởi vì nếu như tôi chết có thể lợi dụng trí tôn đỉnh tiến hành tu luyện, đến lúc đó không chỉ tu luyện hiệu suất sẽ tăng cao rất nhiều, hơn nữa cũng không cần lãng phí nhiều như vậy dường liệu. Bất quá ý nghĩ là tốt đẹp, thế nhưng thực tế thì tàn khốc. Tôi chết nghiên cứu không ít thời gian, cuối cùng ngoại trừ tiêu hao không ít thần lực bên ngoài, những thứ khác không thu hoạch được gì. Bất kể như thế nào thử nghiệm, tôi chết đều không thể để trí tôn đỉnh phụ trợ hắn tu luyện. Cuối cùng tôi chết thử nhiều loại biện pháp sau, vẫn là toàn bộ sau khi thất bại, hắn cũng tuyệt vọng rồi quyết định buông tha cho. Hoặc là trí tôn đỉnh chỉ có tô chết tại đối mặt sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, mới có thể sẽ xúc động điều kiện, chủ động là tô chết chữa thương, thậm chí tăng lên tô chết thực lực, thời gian khác là không cần suy nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 417 là vong du phát nôn. Chương 417 là vong du phát nôn cho nên tiền này khẳng định không phải trường hoa sưởng chế thuốc cho tô chết chia hoa hồng. Hơn nữa cho dù trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại chia hoa hồng rồi, tô chết cũng không khả năng được chia cao tới ngàn vạn chia hoa hồng. truy mãng hoang kỷ, trả được mắt nhanh Dù sao hiện nay trường hoa sưởng chế thuốc năm thu được lợi nhuận chỉ có ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên hai loại tự chủ sản xuất dược phẩm. Tuy rằng trường hoa sưởng chế thuốc cũng có tiếp bên ngoài đơn, thế nhưng những này bên ngoài đơn có thể từ đó lấy được lợi nhuận cũng không lớn, chỉ là có thể ứng phó trường hoa sưởng chế thuốc chi cùng với công nhân tiền lương mà thôi. Mà dùng ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên bây giờ lượng tiêu thụ, tô chết là không có khả năng thu được ngàn vạn chia hoa hồng. Tô chết đang nhìn lý trường hoa tin ngã sau mới biết nguyên lai like này hơn mười triệu là dùng để thanh toán trị liệu nước thuốc mua xăng phí. Tại tôi chết thu mua trường hoa sưởng chế thuốc thời điểm. Tuy rằng hắn là lấy cung cấp trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa sưởng chế thuốc để đánh đổi, thu được phần lớn cổ phần. Thế nhưng đó cũng không phải không trả giá cung cấp, trước đó bọn hắn cũng đã hiệp thương được rồi, tôi chết mỗi cung cấp 1 ml trị liệu nước thuốc, Trường Hoa sưởng chế thuốc liền sẽ xuất 50 khối đến thu mua. Mà bây giờ Lý Trường Hoa vì để cho sưởng chế thuốc khoản mục không xuất hiện hỗn loạn, cho nên liền đem này tháng trước, tôi chết cung cấp trị liệu nước thuốc toàn bộ kết toán rõ ràng. Tại này tháng trước, tôi chết tổng cộng cho Trường Hoa xưởng chế thuốc cung cấp 2150000 ml trị liệu nước thuốc, dựa theo 1 ml 50 khối mua sắm giá, chính là 17500000. Cho nên Tô Chiết hiện tại mới sẽ nhận được ngân hàng chuyển khoản tin nhắn. Về sau Tô Chiết cung cấp trị liệu nước thuốc, Trường Hoa xưởng chế thuốc sẽ một tháng thống kê một lần, sau đó lại đem tháng trước tiền hàng chuyển cho Tô Chiết. Tô Chiết đoán chừng Lý Trường Hoa hôm nay gọi điện thoại lại đây, cũng là vì cho hắn thông báo chuyện này, sau đó bởi vì Tô Chiết không nghe điện thoại, cho nên Lý Trường Hoa mới sẽ cho Tô Chiết một cái tin nhắn ngắn đã tới. Nay 1000 vạn tới sổ ngược lại là giải trừ Tô Chiết khẩn cấp, dù sao Tô Chiết thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện, tài chính lên còn có lỗ hổng. Mà bây giờ Tô Chiết có này 1000 vạn, thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện liền thừa sức rồi. Hơn nữa hiện tại Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn cũng sắp tiếp thu phát ngôn, hiện nay liền có một nhà quốc nội nổi tiếng trò chơi nhà máy hiệu buôn đang cùng Tô Sùng chi ra hiệp thương, đem lấy 10 triệu đại ngôn phí mời Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn, vì bọn họ sắp đở ra game online làm phát ngôn. Tuy rằng cho dù xác định được, trò chơi nhà máy hiệu buôn cũng không khả năng một lần đem đại ngôn phí toàn bộ thanh toán xong, bất quá ít nhất cũng sẽ trước tiên thanh toán một nửa đại ngôn phí, cũng chính là 5 triệu. Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn đại ngôn phí tuy rằng cao, bất quá cũng không cần làm quá nhiều chuyện, dù sao trò chơi nhà máy hiệu buôn cũng không quá nắm Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn làm mấy lưới đến nhờ vào đó hấp dẫn người chơi. Cho nên Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn chỉ là cần tỉnh cơ phối hợp trò chơi nhà máy hiệu Buôn Pay chụp một ít bức ảnh hoặc là phim ngắn liền có thể. Nếu như trò chơi nhà máy hiệu Buôn yêu cầu điều kiện quá nhiều lời nói, Tô Sủng Chi ra cũng sẽ không đáp ứng. Hơn nữa lấy hiện tại Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn càng ngày càng nhiều người, trò chơi nhà máy hiệu Buôn suất 10 triệu đại ngôn phí, để Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn thay quyền một cái game online, tuyệt đối là đáng giá. Chỉ cần một cái khoản võng du có thể chơi tính không phải quá thấp, Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến đầy đủ người chơi gia nhập vào. Trò chơi nhà máy hiệu Buôn vẫn là rất có thấy xa. Hiện tại phần lớn vong du đều là mời một ít danh nhân phát luôn, hào không có mới mẻ, người chơi cũng sớm đã chán ghét. Mà lúc này trò chơi nhà máy hiệu buôn tìm hai con động vật đến vì hắn trò chơi phát luôn, chỉ cần điểm này cũng đủ để hấp dẫn đại đa số người lực chú ý rồi. Hơn chi cái này hai chỉ động vật còn không phải phổ thông động vật, toàn thế giới chỉ có hai con, hơn nữa tiểu bồ đào cùng cồn cồn tại trên lưới còn có số lượng to lớn người. Bất luận từ cái kia một điểm xem, cũng sẽ không kém với mời danh nhân đến phát luôn, thậm chí sẽ xuất hiện không tưởng tượng được hiệu quả đến. Một cái khoản võng du sẽ là tiểu bồ đào cùng cồn cồn phát luôn cái thứ nhất sản phẩm, nhưng là tuyệt đối không phải là cái cuối cùng ngoại trừ trò chơi nhà máy hiệu buôn bên ngoài, còn có không ít những người khác hy vọng tìm tiểu bồ đào cùng cồn cồn phát ngôn sản phẩm. Chỉ bất quá bọn hắn không có trò chơi nhà máy hiệu buôn quyết đoán, cũng không có thấy tiểu bồ đào cùng cồn cồn ẩn tại giá trị, cho nên gia đại ngôn phí không cao. Những người này tô sùng chi ra đều sẽ không cân nhắc. Bởi vì tùy tiện để tiểu bồ đào cùng cồn cồn phát ngôn lời nói, không chỉ có sẽ mệt ngã chúng nó, hơn nữa còn sẽ kéo thấp thân thể của bọn nó giá. Đây là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tỉnh. đang suy nghĩ chuyện tô chết, đột nhiên bị một trận chuông điện thoại di động cắt đứt. Nguyên lai like là túc tín đánh tới, vốn là tô chết còn dự định cho túc tín đánh tới không nghĩ tới túc tín trước tiên đánh tới, Tô chết, ngươi nói thế giới này là thế nào? ta cũng nghĩ không thông. cho chuyện vừa tiếp thông, túc tín liền lập tức hướng về Tô chết toán trách, trong lời nói chứa đựng oán khí rất lớn. Tô chết hỏi, đã xảy ra chuyện gì? ta hôm nay không phải đi gặp nhạc phụ của ta nhạc mẫu sao? ta còn nghe lời ngươi dẫn theo một bình đi hệ đa rượu đi qua, thời điểm vừa mới bắt đầu còn rất tốt. túc tín kích động nói, nhưng là không biết tại sao, ta chỉ là đem hôn lễ sự tình nói chuyện, hai người bọn họ liền bắt đầu hành hung ta, hai cái đánh một cái, này còn có thiên lý hay không? Tôi chết khi nghe đến Túc Tín thật sự dẫn theo một bình đi hệ đạ rượu đi nhà gái nhà lúc, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên lại rồi, này Túc Tín quả thực làm như vậy. Về phần nhà gái cha mẹ biết đánh Túc Tín, này ngược lại là tại tôi chết trong dự liệu, Túc Tín đem con gái của bọn họ đều lừa chạy rồi, đánh hắn cũng là chuyện rất bình thường. Vừa bắt đầu không có đánh Túc Tín, đoán chừng là nhà gái cha mẹ còn không biết Túc Tín cùng Nữ Nhi bọn họ sự tình, không biết Nữ Nhi bọn họ tại trong vòng 3 ngày, rồi cùng một cái nguyên bản nam tử xa lạ lanh giấy hồ thú, cho nên vừa bắt đầu mới không có đánh Túc Tín. Vậy ngươi có hay không hoàn thủ? Tôi chết hỏi tiếp, hắn ngược lại là lo lắng Túc Tín nhất thời kích động, đối nhà gái cha mẹ hoàn thủ rồi. Nếu như Túc Tín đàng hoàng bị bọn hắn đánh một trận lời nói, khả năng bọn hắn còn có thể hết giận, mà Túc Tín đã cùng nữ nhi bọn họ gạo nấu thành cưng rồi, không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi. Nhưng mà nếu như Túc Tín vọng động, còn tay, chuyện này sẽ rất khó cứu vãn. Ta làm sao có thể hoàn thủ a, bọn hắn có thể là nhạc phụ của ta nhạc mẫu. Kỳ thực Túc Tín tại nhà gái cha mẹ liên thủ lại, hắn căn bản không có liền cơ hội phản kích, chỉ có bị đánh phần, ngay cả chạy trốn đều không làm được, này nói ra thật mất thể diện, cho nên Túc Tín mới sẽ không thành thật nói với tôi chết suất. Vậy còn được, ngươi bây giờ có hay không thương tới chỗ nào? Ta hiện tại toàn thân đều là thương, đặc biệt là trên mặt, bọn hắn không nói giang hồ quy củ, không chỉ có nhiều người khi dễ ngươi ít, còn chuyên đánh mặt của ta, hiện tại đau chết ta rồi, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi cái bức ảnh. Nói xong, Tốc Tín liền cúp điện thoại rồi. Không đến bao lâu, Tô chết Thủ Cơ hãy thu đến Tốc Tín tới bức ảnh rồi, là Tốc Tín chính diện chiếu, bức ảnh vẫn rất rõ ràng. Tô chết nhìn thấy bức ảnh sau, liền không nhịn được bật cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 418, chỉnh ra kế hoạch. Chương 418 trình ra kế hoạch từ túc tín thả tới bức ảnh có thể thấy được khoẹ miệng của hắn có chút máu ứ động trên mặt cũng có chút bầm tím. nay còn không phải để tô chết không nhịn được cười địa phương tối khôi hài chính là hiện tại túc tín vành mắt chu vi toàn bộ biến thành màu đen rất giống đại hùng miêu như thế thấy hay không phải hay không rất thảm không đến bao lâu túc tín sẽ thấy gọi điện thoại lại đây không có chuyện gì ngươi coi như làm dẫn theo một cặp kính mắt nha tô chết vẫn là không nhịn được cười nói ngươi liền cười trên sự đau khổ của người khác đi một điểm lòng thông cảm đều không có túc tín tức giận bất bình nói vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào Sau khi cười xong, Tô chết hỏi: "Còn có thể làm sao, cha của ta mẹ đã cho ta hạ tử mệnh lệnh, hôn lễ ngày đó nhất định phải để nhạc phụ nhạc mẫu trình diện, không phải vậy muốn ta đẻ đẻ, ngày mai chỉ có thể tiếp tục đi chứ." Túc Tín muốn tới hôm nay tao ngộ, không khỏi khóc tang nói, "Ta hiện tại vừa nghĩ tới ngày mai còn phải tiếp tục đi, liền cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối rồi, huynh đệ, đến lúc đó ngươi có thể có thể không tham gia được hôn lễ của ta rồi, là tới tham gia của ta lễ tăng rồi." Nói thật hay tượng sinh ly tử biệt như thế, không phải là lần lượt hai lão già nhà mấy lần sao? Có gì ghê gớm đâu. Tô chết bó tay rồi ngươi liền sẽ nói nói mát, ngươi có biết hay không quả đấm của bọn hắn hay cùng nổi đất lớn bằng, từng cú đấm thấu thì ta, ai chịu nổi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi mua đỉ hệ đại rượu đến lâu. Túc tín giống song song, lại nhỏ giọng nói lầm bầm, sớm biết hôm nay liền đem đỉ hệ đại rượu mang về, hiện tại liền không dùng đi mua rồi. Túc tín sau khi nói xong, liền cúp điện thoại rồi. Tô chết lắc lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, nay Túc tín bây giờ còn là hùng hùng hổ hổ, hiện tại hôn lễ cũng sắp đến rồi, chỉ còn dư lại mấy ngày, cũng không biết Túc tín có thể hay không bãi bình nhà gái cha mẹ, để cho bọn họ có thể tiếp thu hắn. Bất quá chuyện này. Tô Chiết cũng không giúp được tốc tín, cho nên hắn cũng liền không tiếp tục nghĩ nhiều, để tốc thư chính mình một người chậm rãi đau đầu đi rồi, Tô Chiết chính mình cũng còn có rất nhiều chuyện đều không có giải quyết. Hiện tại Tô Chiết nhận được trường hoa xưởng chế thuốc hợp thành tới hơn 10 triệu, thêm vào nguyên bản tiền, Tô Chiết tiền đã đầy đủ thu mua Quan Châu sùng vật bệnh viện. Cho nên Tô Chiết quyết định tại trong mấy ngày này sẽ lên đường đi Quan Châu thị, đem còn dư lại số tiền còn lại triệt để thanh toán. Để Quan Châu sùng vật bệnh viện chân chân chính chính chuyển tới tên của hắn dưới. Hơn nữa Tô Chiết cùng khách nhạc nhân cùng với Trác Kiến đồng ký hợp đồng, cũng chỉ là quy định thời gian 10 ngày, một khi vượt qua thời gian này Quá nhạc nhân bọn hắn thì có quyền lợi đem Quan Châu sùng vật bệnh viện bán cho người khác, hơn nữa Tô Triết tiền đặt cọc đến lúc đó cũng có khả năng thu không trở lại. Ngoại trừ Quan Châu sùng vật bệnh viện sự tình, Tô Triết cũng quyết định tìm cái thời gian đi bái phòng Dư lão. Bởi vì Dư lão trước đó đã giao phó Dư Tô Y đi tìm Tô Triết rồi, tự nhiên là hỏi dò Tô Triết liên quan với Quang Minh nữ thần điệp sự tình rồi. Tại Dư Tô Y tiệc sinh nhật, Tô Triết đã đáp ứng Dư lão sẽ lưu ý Quang Minh nữ thần điệp, mà yêu điệp như Mê Dư lão tự nhiên sẽ đặc biệt để ý, nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Cho nên Tô Triết liền quyết định tìm cái thời gian đi bái phòng Dư lão đến lúc đó liền ở sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái hồ điệp đưa cho dư lão. bất quá tô chiết đến lúc đó sẽ không hối đoái quang minh nữ thần điệp cho dư lão, bởi vì quang minh nữ thần điệp như vậy hy hi hữu hiếm thấy. tô chiết đạt được hai con đã là rất chuyện khó mà tin nổi rồi. nếu như tô chiết lại nhiều lần đủ có quang minh nữ thần điệp lời nói, cũng quá qua làm người khác chú ý đến lúc đó tô chiết sẽ hối đoái cái khác hy hi hữu chủng loại, dùng để đưa cho dư lão. sở dĩ tô chiết sẽ quyết định đi bái phỏng dư lão, hối đoái hồ điệp đưa cho dư lão, tô chiết làm như vậy, chủ yếu nhất vẫn là vì trả lại ơn tình. còn dư hiên hạ ơn tình, quan thời gian trước dư hiên hạ để tô chiết cùng đi ma đi nhậm ly nhân ly nhân sơn trang, tự nhiên không phải vẹn vẹn đi du ngoạn đơn giản như vậy, Dư Hiên Hạo chủ yếu nhất vẫn là vì để Tô chết cùng nhậm ly nhân kết bạn. Dư Hiên Hạo cùng Tô chết đều cùng Trịnh Viêm trong lúc đó đều có đụng chạm không nhỏ, lấy Trịnh Viêm tính cách tới nói là tuyệt đối sẽ trả thù bọn hắn. Trước tiên không nói lưng hắn sau Trịnh gia năng lượng có bao nhiêu, riêng là Trịnh Viêm bản thân cũng không phải là một nhân vật đơn giản, là phi thường khó đối phó cường địch. Dư Hiên Hạo đương nhiên sẽ không lo lắng Trịnh Viêm trả thù, lấy dư gia địa vị, Trịnh Viêm cũng không dám đơn giản sảng bậy, dư gia cũng sẽ không kinh hại Trịnh gia thế nhưng dư hiên hạo lại lo lắng trịnh viêm trả thù tô chiết lấy hiện tại tô chiết là tuyệt đối không chống đỡ được trịnh viêm trả thù cho nên dư hiên hạo mới sẽ để tô chiết cùng nhậm ly nhiên kết giao hy vọng có thể để cho trịnh viêm có kiên kỵ điểm này tô chiết rất rõ ràng lấy nhậm ly nhiên tại ma đều có một tòa ly nhiên sơn trang còn nuôi nhiều như vậy hy hữu động vật hơn nữa nhậm ly nhiên một người liền trông coi vì đẳng phòng đấu giá đến xem bất kể là nhậm ly nhiên bản thân vẫn là năng lượng sau lưng cũng sẽ không thấp nếu như tô chiết có thể cùng nhậm ly nhiên kết giao thậm chí trở thành đồng minh tuyệt đối sẽ làm cho trịnh viêm kiên kỵ đối với dư hiên hạo một mảnh hảo tâm Tôi chết là phi thường cảm tạ, cho nên tôi chết mới sẽ đi bái phòng dư lão, hy vọng có thể trả lại dư hiên hạo nhân tình này. Kỳ thực quãng thời gian này bên trong, tôi chết một mực phòng bị trịnh viêm, thế nhưng trịnh viêm nhưng vẫn đều không có hành động, có thể nhịn được lâu như vậy. Mới đầu tôi chết cũng là phi thường nghĩ không hiểu, chỉ là sau đó nghe dư hiên hạo nói, nguyên lai trịnh gia y dược ngành nghề gần nhất tại tìm cách rất trọng yếu kế hoạch, kế hoạch này từ trịnh gia phát triển y dược ngành nghề thời điểm, liền bắt đầu hành động, hiện tại đã đến tinh yếu trước mắt. Trước đó trịnh gia là tiệm châu đáo nghiệp kể đến hàng đầu long đầu, thế nhưng tại mấy năm qua bên trong, trịnh gia đã đem trọng tâm chết đi đến y dược ngành nghề bên trong. Tiệm châu đáo nghiệp ngược lại là trở thành nghề phụ rồi. Hiện tại ý dược ngành nghề là chỉnh gia chủ yếu nhất trọng tâm, mà cái kế hoạch này cũng là trọng yếu nhất, một khi thành công, chỉnh gia thực lực sẽ chỉnh thể lại cái trước giai tầng. Thế nhưng một khi thất bại, đã tại trong kế hoạch này tập trung vào quá nhiều tư nguyên chỉnh gia, đều sẽ nguyên khí đại thương, hay là chỉnh gia cũng sẽ có khả năng nhất quyết không nổi, dù sao đối thủ của bọn họ cũng không ít, đều ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, có cơ hội nhất định sẽ liên thủ chèn ép chỉnh gia. Cho nên cái kế hoạch này đối chỉnh gia tới nói, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, mà bây giờ cái kế hoạch này đã đến trọng yếu bước ngoặt. Trịnh Viêm làm Trịnh Gia nhân vật trọng yếu, vào lúc này xuất hiện tại tự nhiên là bận quá không có thời gian tới đối phó tô chết rồi. Trịnh Gia nếu có căn đảm được ăn cả ngã về không, cũng là có rất lớn năm chắc mới sẽ làm như vậy, cho nên bọn hắn lần này kế hoạch cơ hội thành công rất lớn. Trịnh Gia cái kế hoạch này một khi sau khi thành công, có thủ tất báo Trịnh Viêm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tô chết. đương nhiên tô chết cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ Trịnh Viêm đến báo thủ hắn. Nếu có thể lời nói, tô chết tuyệt đối sẽ làm cho Trịnh Gia nhọc nhằn khổ sở mưu đồ kế hoạch phá sản. Đến lúc đó Trịnh Gia liền ngay cả mình đều là nê bùn tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn. Tự nhiên Trịnh Viêm cũng không khả năng tới đối phó Tô chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 419, chuyển nhượng hợp đồng. Chương 419, chuyển nhượng hợp đồng hai ngày sau, Tô chết lái xe đi tới Yến Vân thị trạm xe lửa, hôm nay Tô chết chuẩn bị đi Quan Châu thị một chuyến. Lần này đi Quan Châu thị, Tô chết là một thân một mình đi, An Hân các nàng đều ở nhà, cũng không hề cùng theo một lúc đến. Bởi vì Tô chết hôm nay chỉ là đi đem Thu mua Quan Châu sùng vật bệnh viện, còn dư lại số tiền còn lại cho thanh toán xong, cũng không phải đi Quan Châu thị du ngoạn, cho nên sẽ không có để An Hân các nàng cùng đi rồi. Đi Quan Châu thị cao thiết phiếu vé, Tô Triết đã sớm tại trên lưới mua xong rồi, bởi vì nếu như chờ đến trạm xe lửa mới tạm thời mua cao thiết phiếu lời nói, là rất khó mua được, cho nên Tô Triết rất sớm liền trước đính phiếu. Tô Triết đi tới trạm xe lửa sau, đem xe ngừng ở bên ngoài trong bãi đậu xe, liền đi tiến trong trạm xe lửa rồi. Bởi vì Tô Triết hôm nay cũng không định tại Quan Châu thị bên trong dừng lại, chỉ cần vừa làm chuyện tốt sau, Tô Triết liền ngay lập tức sẽ trở về Yến Vân thị, thậm chí hắn liền đường về cao thiết phiếu vé cũng đã mua xong rồi, cho nên Tô Triết hôm nay đi Quan Châu thị cũng không hề mang bất kỳ hành lý. Tô Triết tại trong trạm xe lửa đợi không đến bao lâu, liền ngồi trên đi tới quan châu thị cao thiết rồi tại trên chỗ ngồi tô chết nhắm mắt lại chớm mắt tô chết chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ địa phương bên cạnh còn mặt khác có hai cái chỗ ngồi ngồi hai cái ăn mặc thời thượng thanh niên bọn hắn cầm máy tính bảng chính thảo luận cái gì tiểu bồ đào cùng cồn cồn cũng phải trở thành minh tinh hiện tại cũng muốn vì vong du phát ngôn rồi một người trong đó nói ra cái kia đến lúc đó một cái khoản vong du nhất định phải đi ủng hộ một chút lúc nào mới bắt đầu ôn gần bệ tạ bên cạnh mặt khác một người trẻ tuổi sau khi nghe cầm qua máy tính bảng nói ra vậy khẳng định rồi ta đã quyết định ở trong game thành lập tỷ cạ liên minh công hội. Tôi nói trước thanh niên hiện tại đã có kế hoạch sơ bộ, cho nên ngựa khí của hắn có vẻ hơi hưng phấn. Tô Chiết nghe đến đó không khỏi nở nụ cười, hắn không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp phải hai cái cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào Friends. Vẫn là thuộc về Trung thực Friends, xem ra Tô Chiết còn đánh giá thấp cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào nhân khí rồi. Bất quá từ một kiện sự này cũng có thể thấy được, muốn mời cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào phát ngôn trò chơi nhà máy hiệu buôn, thập phần sẽ tạo thế. Hiện tại trò chơi nhà máy hiệu buôn vẫn không có cùng Tô sủng chi ra hiệp tương tốt. Thế nhưng trò chơi nhà máy hiệp luân đã trước đó đem tin tức này thả ra rồi, bắt đầu vị bọn hắn vọng du tuyên truyền rồi. Hơn nữa hiện nay hiệu quả vẫn là vô cùng không sai. đạt được tiếng vọng rất cao. Nếu trò chơi nhà máy hiệu buôn hiện tại cũng bắt đầu lợi dụng cổn cổn cùng tiểu bồ đào đến tiến hành tuyên truyền rồi, cái thư phát ngôn việc này trên căn bản trò chơi nhà máy hiệu buôn cũng đã xác định được rồi, là tình thế bắt buộc sự tình rồi. Bởi vì nếu như trò chơi nhà máy hiệu buôn đem cổn cổn cùng tiểu bồ đào làm mánh lưới, hấp dẫn đông đảo fans quan tâm. Thế nhưng cuối cùng nhưng không có mời được cổn cổn cùng tiểu bồ đào đến vì bọn họ mới vong du phát ngôn lời nói vậy những thứ này bị cồn cồn cùng tiểu bồ đào hấp dẫn tới người sử dụng liền sẽ cho rằng trò chơi nhà máy hiệu buôn lừa gạt bọn hắn đến lúc đó tuyệt đối sẽ mâu thuẫn bọn hắn vong du loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình trò chơi nhà máy hiệu buôn cũng sẽ không làm khi thực hiện tại trò chơi nhà máy hiệu buôn đem tin tức này trước tiên thả ra chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút trên internet đáp lại như thế nào nếu như cồn cồn cùng tiểu bồ đào phát ngôn tin tức vừa ra lấy được phản ứng thường thường lời nói bọn hắn liền sẽ bỏ qua mời cồn cồn cùng tiểu bồ đào đến phát ngôn mà nếu như hấp dẫn nhiều người lời nói, trò chơi kia nhà máy hiệu buôn liền tuyệt đối sẽ không tiếc một cái giá lớn, đem cuồn cồn cùng tiểu bồ đào phát ngôn sự tình xác định được. Tin tức này chính là tương đương với một cái nước cờ đầu. đến quan sát một cái cái này thị trường giá trị, nghe đến phía sau, đã cảm giác không thú vị tô chiết, thẳng thắn đeo ống nghe lên nghe ca, nhìn ven đường lên phong cảnh rồi. Tô chiết ở trên xe dùng thủ kỳ lưu lãm hồ điệp chủng loại, dự định chọn thích hợp đưa cho dư láo hồ điệp. Thời gian trôi qua rất nhanh, tô chiết vẫn không có quyết định tốt đưa cái gì chủ loại hồ điệp. Cao thiết liền đến chạm. Tô chết ra chạm xe lửa sau, liền chặn một chiếc taxi, hắn cũng không có đi Quan Châu sùng vật bệnh viện, mà là trực tiếp lên trên lần cùng quách nhạc nhân bọn hắn ký hợp đồng người đại lý trong công ty. Tại tô chết chưa có tới Quan Châu thị trước đó, cũng đã cùng quách nhạc nhân bọn hắn thương lượng xong, đến lúc đó trực tiếp ở chính giữa giới trong công ty hoàn thành còn giữ lại giao dịch là được rồi. Làm tô chết ngồi xe đi tới người đại lý công ty thời điểm, quách nhạc nhân cùng chắc kiến đồng cùng với Lý Hoa, đều tại người đại lý trong công ty chờ hắn rồi. Bởi vì lúc trước đã đem tất cả mọi chuyện cũng đã hiệp thương được rồi, cho nên hiện tại cũng không cần lãng phí thời gian lại nói chuyện với nhau. Tại xác nhận chuyển nhượng hợp đồng không có vấn đề sao, Tô Chí liền cùng Quách Nhạc Nhân cùng với Trác Kiến Đồng ở chính giữa giới trong công ty, đem chuyển nhượng hợp đồng ký. Quan Châu sùng vật bệnh viện giao dịch giá tiền là 48 triệu, lần trước thời điểm Tô Chí đã thanh toán xong 10 triệu tiền đặt cọc, cho nên lần này Tô Chí chỉ cần lại thanh toán còn dư lại 38 triệu số tiền còn lại là được rồi. Tô Chí đem tiền chuyển cho bọn họ sau, liền cùng Quách Nhạc Nhân bọn hắn mang theo tương quan giấy chứng nhận đi đem một vài thủ tục làm. Đem hết thể thủ tục chuyển nhượng cũng đã làm xong, Quan Châu sủng vật bệnh viện vào đúng lúc này lên, chính là thuộc về Tô Chí một người rồi. Tô tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Quách Nhạc Nhân cùng chắc Kiến Đồng cùng Tô chết sau khi bắt tay, liền rời đi. Lần này giao dịch đối Tô chết cùng Quách Nhạc Nhân bọn hắn tới nói, đều là phi thường thuận lợi, kết quả cũng là tất cả đều vui vẻ. Từ lần trước Tô chết nộp 10 triệu tiền đặt cọc sau, Lý Hoa đại đa số thời gian đều là lưu lại nơi này một bên, cùng chắc Kiến Đồng hoàn thành Quan Châu Sùng Vật bệnh viện giao tiếp công tác. Cho nên hiện tại cho dù Quan Châu Sùng Vật bệnh viện không có chắc Kiến Đồng, cũng có thể đối ngoại bình thường doanh nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến Quan Châu Sùng Vật bệnh viện nghiệp vụ. Trải qua Yến Vân thị cùng Quan Châu thị Tô Sùng chi ra, Lý Hoa làm những chuyện này cũng coi như là quen tay hay việc rồi. Tô chết đối năng lực của hắn cũng là phi thường tín nhiệm. cho nên Tô chết liền trực tiếp để Lý Hoa tạm thời phụ trách Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện tất cả lớn nhỏ hạng mục công việc. Hiện tại Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện trên căn bản, nhân viên cương vị đều sẽ không xuất hiện biến hóa, chỉ là sẽ ở trong thời gian ngắn đối Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện tiến hành phạm vi nhỏ trang trí, chủ yếu nhất chính là Quan Châu Sùng Vật Bệnh viện bảng hiệu đổi thành Tô Sùng Chi Gia, những địa phương khác đều sẽ không xuất hiện lớn biến động. Mà ở trước đó, Lý Hoa trước đó cũng đã liên hệ tốt thị công đơn vị rồi, cũng đã định được rồi, hiện tại chuyển nhượng thỏa thuận đã liên hệ Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện cũng đã là thuộc về Tô Chiết, cho nên thi công đơn vị chạy nhất ngày mai liền có thể chính thức khởi công. Hiện tại Tô Sùng Chi gia càng làm càng lớn, phân bộ cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Tại thời gian ngắn như vậy rồi, đã có được ba gian nhất lưu cỡ lớn Sùng Vật Bệnh Viện. Đối với cái này, Lý Hoa là cảm giác được vô cùng tự hào, bởi vì hắn chứng kiến Tô Sùng Chi gia của thời, đồng thời Lý Hoa còn liên quan đến ở trong đó, khiến hắn phi thường có cảm giác thành công, lại tăng thêm Tô Chiết đối với hắn đặc biệt tín nhiệm, ủy quyền khiến hắn đi quản lý, cho nên Lý Hoa đối Tô Sùng Chi gia là phi thường có quy tụ cảm giác. Đối tôi Sùng Chi ra sự tình là phi thường để ý, cho nên hắn cật lực làm được tốt nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 420 sẽ cùng túc tín gặp mặt. Chương 420 sẽ cùng túc tín gặp mặt. Tô chết tại ký kết hợp đồng sau, liền để Lý Hoa đi phụ trách quản lý Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện, khiến hắn đi sắp xếp Sùng Vật Bệnh Viện công tác. Mà Tô chết bản thân cũng không có đi Quan Châu Sùng Vật Bệnh Viện, mà là đi nhan vụ Yên nhà, vẫn ăn một sinh bảo bảo sau. Tô chết liền chạy tới Quan Châu thị trong trạm xe lửa, ngồi cao thiết về Yên Vân thị rồi. Tô chết lần này sáng sớm 10 giờ 30 phút ngồi cao thiết đi Quan Châu thị, trở về Yến Vân thị thời điểm mới buổi chiều 17 giờ. Trước trước sau sau gộp lại cũng không quá dùng 6 cái nhiều giờ, hơn nữa riêng là vừa đến một hồi thời gian, liền dùng đi gần như 4 tiếng thời gian. Cũng là nói Tô chết hôm nay chỉ là dùng 3 giờ không tới thời gian, liền đem Quan Châu sủng vật bệnh viện chuyển nhượng công tác cho toàn bộ hoàn thành, trong thời gian này Tô chết còn đến xem bà bảo, hiệu suất có thể là phi thường cao. Tô chết về tới Yến Vân thị sau, vốn là hắn là muốn trực tiếp lái xe về nhà, không nghĩ tới lúc này, Tốc Tín cứ gọi điện thoại lại đây, khiến hắn đi ra tụ một cái. Dù sao Tô Chiết hôm nay cũng không có chuyện gì làm, cho nên hắn liền đáp ứng. Trong mấy ngày này, Túc Tín mỗi một ngày đều sẽ đi nhà gái nhà, sau đó hào không ngoại lệ sẽ bị nhà gái cha mẹ thu thập dừng lại, mang theo vết thương đầy người bị đuổi ra ngoài, sau đó Túc Tín liền sẽ gọi điện thoại cho Tô Chiết tố khổ. Lần này, Túc Tín ước Tô Chiết gặp mặt địa phương vẫn là chân vị hương quán cơm, mà đặt phòng khách vẫn là hai số 22. Tô Chiết vừa tiến đến trong phòng khách, Túc Tín liền bắt đầu khóc than nói: "Ngươi cuối cùng cũng coi như đến, đến rồi, ngươi không biết mấy ngày nay huynh đệ ngươi ta là làm sao kiên trì tới." Lúc này Túc Tín còn mang theo một cặp kính mắt Kính dâm không có che đến địa phương, đều là sườn mặt sườn núi. Được rồi, hai lão giả khí lực sẽ có bao nhiêu a? Tô chết không để ý nói. Tô chết trước đó cũng đã nghe Túc Tín đã nói, nhà gái cha mẹ là lão niên có con, hiện tại cũng đã là hơn 60 tuổi người, khí lực cũng có thể chẳng qua chạy đi đâu. Bất quá chính là bởi vì nhà gái cha mẹ là lão niên có con, đối với bọn họ nữ nhi duy nhất là đau đến tận xương tùy đi, Túc Tín đột nhiên đến như vậy vừa ra, cho nên bọn hắn mới sẽ không chịu nhận đến. Hôn lễ chỉ là còn lại 4 ngày đi nha, ngươi có thể ứng phó chiếm được sao? Tôi chết hỏi Hắn hiện tại ngược lại là rất thay túc tín nóng nảy. Nếu như đến lúc đó hôn lễ thời điểm, nhà gái cha mẹ không chỉnh diện lời nói, Liền có chút không thể nào nói nổi, cho nên túc tín cha mẹ của mới sẽ ra lệnh, bước túc tín nhất định phải thuyết phục nhà gái cha mẹ. Đó còn cần phải nói, ta là ai à? Dựa vào của ta ba tức không nát miệng lưỡi, của ta nhạc mẫu hiện tại đã bắt đầu thay đổi thái độ, hiện tại chỉ là kém nhạc phụ, bất quá cũng gần như giải quyết, chỉ cần lại đi lần lượt nhiều hai lần đánh, hẳn là liền không có vấn đề gì. Thúc thư vẫn có chút cảm giác thành kiểu, bất quá bởi vì quá trải qua ý rồi, lúc nói chuyện tác động vết thương trên mặt, đau đến hắn nghe răng trật mắt. Tôi chết nghe được túc tín lời nói, cũng không nhịn nợ nụ cười. Không nghĩ tới túc tín thời điểm này vẫn là như vậy có giải trí tinh thần, không có chút nào căng thẳng. Bất quá ta hiện tại lo lắng nhất chính là trên mặt ta thương không tốt được, đến lúc đó ta cái này tân lang đờ im một mặt sưng mặt sưng mũi, bộ mặt lên liền khó coi. Túc tín một mặt buồn bực nói, đến lúc đó ngươi liền hóa trang nhà, thực sự không được liền mang theo mặt nạ rồi, đến có tân ý hôn lễ cũng là rất tốt. Tôi chết lắc đầu nói ra, túc tín cười hắc hắc, giơ lên ngón tay cái, nói ra ngươi một chiêu này rất tốt, đến lúc đó ta nhất định phải thử một chút. Tô Triết đối Túc Tín não động là bó tay rồi. Hiện tại bất kể như thế nào, Túc Tín đều không nên nghĩ tới là kết hôn mang không mang theo mặt nạ vấn đề, bởi vì nhà gái cha mẹ vấn đề đến bây giờ đều vẫn không có giải quyết. Tại lúc ăn cơm, vốn là Túc Tín là dự định cùng Tô Triết uống rượu, bất quá bị Tô Triết ngăn trở. Lần trước cùng Túc Tín uống rượu suýt chút nữa xảy ra vấn đề rồi, hơn nữa Tô Triết còn đã đáp ứng Tô Vũ Hinh về sau ý uống rượu, không uống rượu rất không sức lực a. Túc Tín nói ra, bất quá Tô Triết nếu không uống rượu rồi, một mình hắn uống cũng là không có ý tứ, cho nên cũng không có chút rượu rồi. Nếu như chưa quen thuộc Túc Tín người, nghe được lời của hắn nói còn sẽ cho rằng túc tín tiểu lượng rất không tệ dáng vẻ, kỳ thực không phải vậy, túc tín người này tiểu lượng cùng tô chiết tiểu lượng có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, không phân cao thấp, đều cũng có tên ba chén sẽ say, hơn nữa còn không phải độ cao đến được rượu đế, chỉ là rất phổ thông địa. tô chiết uống say, nhiều nhất yên lặng ngủ một giấc mà thôi, thế nhưng túc tín lại bất đồng, hắn vừa uống rượu liền nhất định sẽ uống say, uống rượu không uống say, không bằng ngủ gà ngủ gật. đây là túc tín tin chắc danh ngôn, uống say sau túc tín không có chút nào an phận, thường thường sẽ làm ra kinh thiên động địa kỳ hoa sự tình đến, tỷ như đang đi học thời kỳ, buổi trưa tan học thời điểm. Túc Tín liền không phải lôi kéo Tô Triết đồng thời trường học phụ cận tiệm cơm ăn cơm, còn điểm một chai bia. Thời đại học sinh Tô Triết đương nhiên sẽ không bồi tiếp Túc Tín đồng thời đi rồi, bất luận Túc Tín khuyên như thế nào nói, Tô Triết cũng không chịu cùng hắn cùng uống rượu. Cuối cùng Túc Tín không có cách nào, chỉ được lắm người đem một bình rượu toàn bộ cho uống sạch sành sanh, kết quả tại chỗ sẽ say rồi. Lúc đó buổi chiều còn muốn đến trường, bọn hắn chủ nhiệm lớp cũng là đặc biệt nghiêm ngặt, nếu như muốn xin nghỉ phép lời nói, bọn hắn chủ nhiệm lớp tuyệt đối sẽ trước tiên gọi điện thoại đi cho học sinh gia trưởng, xác nhận tình huống mới cho phép xin nghỉ thế nhưng túc tín tự nhiên là không muốn để cho cha mẹ biết hắn uống rượu, cho nên tô chiết không thể làm gì khác hơn là đem hắn đưa đến trong phòng học. Thời điểm vừa mới bắt đầu, túc tín chỉ là nằm sấp ở trên bàn mê đầu ngủ say, không có làm ra một ít khác người sự tình đến, để tô chiết thở phào nhẹ nhõm. thế nhưng tại lớp thứ hai lên tới một nửa thời điểm, khả năng túc tín đã ngủ đủ nguyên nhân, hắn đột nhiên từ trong chỗ ngồi đứng lên, lúc đó còn dọa tô chiết nhảy một cái. tại tô chiết còn chưa kịp ngăn cản thời điểm, túc tín một hàng liền chạy tới phía trên giảng, để lão sư cùng dưới đáy học sinh đều là không tìm được manh mối, chỉ thấy túc tín lúc này đối với chủ nhiệm khóa lão sư nói ra, lão sư ta yêu ngươi, ta đối với ngươi yêu như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, như hoàng hà tràn lan vừa ra là không thể ngăn cản. Lão sư, gả cho ta đi, ta sẽ chiếu cố ngươi một đời. Cuối cùng Túc Tín còn tại chủ nhiệm khóa trước mặt Lão sư một chân quỳ xuống. Túc Tín ngay lúc đó âm thanh rất lớn, thậm chí có thể nói là hết ra, liền lớp cách vách học sinh cũng có thể nghe được. Khi đó Túc Tín lời nói không chỉ có để ngay lúc đó chủ nhiệm khóa Lão sư trợn tròn mắt, liền ngay cả dưới đáy học sinh cũng là một mặt kinh sợ, toàn bộ đều bị Túc Tín chấn trụ. Lúc đó chủ nhiệm khóa Lão sư là tiếp cận sáu tuổi khoảng trường phụ nữ, hơn nữa trong tính cách cũng là phi thường cứng nhắc tự nhiên không tiếp thụ được lớn như vậy kích thích. Cái này chủ nhiệm khóa lão sư sắc mặt tại chỗ liền đen đi lại, bị Túc Tín tức đến một câu nói đều cũng không nói ra được, suýt chút nữa bệnh tim đều muốn nổi giận rồi, cuối cùng liền rời phòng học, đi tìm Túc Tín bọn họ chủ nhiệm lớp đến xử lý chuyện này. Chủ nhiệm khóa lão sư đi rồi, dưới đáy học sinh mới phản ứng được, cũng không nhịn được nữa cười phá lên đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 421, cái gì chó không cắn người? Chương 421, cái gì chó không cắn người sau đó Tốc Tín mới bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, bất quá rất hiển nhiên, Tốc Tín đã quên mất trước hắn những việc lằng rồi đối mặt bạn học tiếng cười, túc tín là không có nhận thức. về sau kết quả là có thể tưởng tượng được, không đến bao lâu, mặt tối sầm lại chủ nhiệm lớp liền đem đầu óc mơ hồ túc tín mang đi. ở văn phòng quát lớn hắn trọn vẹn thời gian một tiếng, cuối cùng chủ nhiệm lớp còn để túc tín đi trường học trên thao trường ngồi trên ngựa rồi. hơn nữa còn tại túc tín trên người treo rồi một tấm bảng, trên đó viết: ta uống rượu, ta có tội, say khướt, lại càng không đối, khí lao sư, rất xấu hổ. chủ nhiệm lớp không cho phép túc tín đem tấm bảng lỡ xuống, cũng không cho phép túc tín đem phía trên lợi ngăn trở. cứ như vậy. Sau giờ học cùng tan học thời điểm, tại thao trường ngồi trên ngựa Túc Tín liền thành mọi người vây xem đối tượng. Tại ngày thứ 2 thời điểm, liền truyền khắp trường học, tất cả mọi người biết rồi Túc Tín kỳ hoa hành vi, cho dù không quen biết Túc Tín, cũng là nghe nói qua Túc Tín danh tiếng. Ngoài ra, chủ nhiệm lớp còn mặt khác muốn Túc Tín viết không dưới 10.000 chữ giấy kiểm điểm, đây chính là muốn Túc Tín mạng giả rồi. Cho nên cho tới nay Túc Tín liền đem hướng Lão sư biểu lộ chuyện này cành cánh trong lòng, một mực quên không được. Thế nhưng Túc Tín cũng không phải lưu ý những địa phương khác, để cho hắn yên tâm không giới chính là hắn biểu lộ đối tượng, là một cái sáu tuổi phụ nữ, đây mới là hắn để ý địa phương chính vị như vậy có vẻ hắn quá quá nặng cầu vị ngoại trừ hướng lão sư biểu lộ chuyện này bên ngoài mỗi lần túc tín uống say đều sẽ làm ra người thường chuyện không nghĩ tới đến túc tín uống say sau đêm khuya đi ra ngoài ôm lấy thùng rác ngủ ngoài đường càng không phải là lời nói dối đã là hắn thường việc làm rồi cho nên tô chết liền một mực không nghĩ ra túc tín mỗi lần uống rượu say đều sẽ làm chuyện điên rồ tại sao hắn còn sẽ như vậy thích uống rượu đây là tô chết nghi hoặc ta nghĩ một con chó ngươi nói mua cái gì chủng loại chó tốt túc tín ăn một miếng cơm nói ra ngươi nghĩ nuôi chó sao trước đây ngươi không phải là không thích chó sao Tôi chết để đuối xuống nghi vấn hỏi. Túc tín thời điểm trước kia bị mấy cái đại cầu đuổi theo, chọn vẹn chạy mấy con phố, cuối cùng vẫn là cái mông bị cắn một cái, cho nên Túc tín là đặc biệt chán ghét chó, đã là hắn bóng mở rồi. Lão bà ta yêu thích cho à, cho nên ta dự định kết hôn thời điểm sẽ không tiễn nhẫn kết hôn, sẽ đưa nàng một con chó làm kết hôn lễ vật, cái này phải hay không rất sáng tạo. Túc tín đặc ý nói, tôi chết thật sự là bội phục Túc tín kỳ tư diệu tưởng, kết hôn không tiễn nhẫn, đưa một con chó, cũng chính là Túc tín nghĩ ra được rồi, Túc tín sẽ không sợ lão bà hắn bắt hắn cho nuốt sống rồi. Ngươi nói cái gì chủng loại chó sẽ không tán người cho ta cái ý kiến. Hiện tại túc tín là một khi bị gian cán, mười năm sợ thường giếng. Mua một cái hót độ đi, sẽ không cắn người, chỉ biết bị cán. Tôi chết nghĩ một lát, nói thật, bất luận cái gì chó bị bức ép đến mức nóng nảy, đều sẽ cắn người. Hơn nữa không chịu được tính tình túc tín cũng là không thích hợp nuôi chó. Trước đây túc tín bị chó truy, cũng là bởi vì hắn ăn no chống không có chuyện gì chạy đi dọa chó. Nếu như nuôi chó về sau, vẫn là như vậy lời nói, khó bảo toàn sẽ không bị chó cắn. Cho nên tôi suy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy túc tín thích hợp một cái hót độ, như vậy liền không cần lo lắng bị cán, no bụng lời nói còn có thể trực tiếp ăn. Loài chó này tốt, nhưng là ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói có loài chó này, ở nơi nào có thể mua được? Túc tín nhất thời cũng nghĩ không thông Tô chức chúa nói ý tứ, còn vỗ tay khen. Ngoại trừ hót đốm, khóc chó cũng không cắn người, còn biết ca hát, hoặc là suy tính một chút siêu chó, cũng là rất lựa chọn không tồi. Tô chức nghiêm trang hướng về Túc tín giới thiệu. Ngươi tại chơi ta? À? Túc tín lúc này mới phản ứng được. Ngươi vẫn là thành thành thật thật mua cái nhẫn kết hôn đi, nuôi chó không thích hợp người, thật sự phải nuôi lời nói. Ngươi trước đi học tập một cái cần phải thế nào nuôi chó, đến lúc đó suy nghĩ thêm đi. To chức bất đắc dĩ nói. Cuối cùng túc tín còn là tạm thời bỏ đi dùng chó làm kết hôn lễ vật đưa cho lao bà ý nghĩ, dĩ nhiên không phải bởi vì tô chết lời nói tạo tác dụng, chủ yếu nhất vẫn là túc tín đối chó, trong lòng vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút bóng mờ, cho nên cũng không dám đơn giản liền nuôi chó. Tô chết bọn hắn ăn được một nửa thời điểm, chân vị hương quán cơm người quản lý đinh quang hoa gõ một cái cửa bao xương, đang hấp dẫn đến tô chết cùng túc tín lực chú ý sau, đi vào. Đánh ở đây quá nhiều hai vị, lần này các ngươi ở nơi này tiêu tốn toàn bộ miễn, làm là chúng ta là hai vị tiên sinh bội tội. Đinh Quang Hoa vừa mới trở về trong tiệm cơm, liền nghe thủ hạ công nhân nói Tô Triết bọn hắn đến quán cơm ăn cơm đi, cho nên Đinh Quang Hoa ngay đầu tiên lại tới. Còn có chuyện tốt như vậy? Túc Tín nhìn Đinh Quang Hoa cười nói, "Không cần, này cũng không phải là lỗi của các người, huống hồ chúng ta cũng không có xảy ra chuyện gì." Tô Triết vung vung tay nói ra, "Ai sẽ nghĩ tới Mục Dũng sẽ cùng Tô Triết trước đó sẽ có quan hệ, hơn nữa Mục Dũng còn dám điên cùng như vậy, chuẩn bị cầm dao cắt đoạn. Hơn nữa chuyện này Tô Triết cũng là mình bất cần rồi, nếu như tại bãi đậu xe thời điểm, Tô Triết mở mắt ra xem Mục Dũng một mắt lườm nói, cũng sẽ không có chuyện về sau xảy ra." chân vị hương quán cơm sai địa phương chính là không có hảo hảo nghiệm chứng thân phận của mục dũng khiến hắn lấy một trương giả dối thẻ căn cước photo công ty kiện liền lừa dối vượt qua kiểm tra rồi hơn nữa mục dũng còn một mực cùng tô chết có thâm cựu đại hận nếu như không phải gặp phải tô chết cựu nhân này lời nói mục dũng trong tình huống bình thường cũng sẽ không cầm dao đi cướp đoạt khách nhân vậy ta sẽ không bánh rời hai vị dùng cơm mời hai vị chậm dùng ta rời đi trước đinh quang hoa nói xong cũng rời phòng rồi đối với chuyện này hắn đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý đến rồi hơn nữa nhìn tô chết thái độ xác thực không có để ý chuyện này cho nên hắn mới yên tâm rời đi túc tín giống như tô chết cũng không phải yêu thích tham món lời nhỏ người, tuy rằng mất đi dừng lại miễn phí bữa tối, bất quá bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Sau khi ăn xong, tô chết cùng túc tín liền từng người tàn đi, từng người về nhà. túc tín bây giờ còn phải chạy về trong nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì túc tín sáng mai còn muốn đi nhà gái trong nhà phân đấu, nỗ lực để nhà gái cha mẹ tiếp thu hắn. thật tha điểm túc tín chính là đi nhà gái nhà bị đánh, dùng này đến để nhà gái cha mẹ chạy nước đi lựa giận trong lòng. đây là túc tín có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất rồi, bởi vì nhà gái gia cảnh không sai, cha mẹ cũng không phải người tham tiền cho nên túc tín cũng không thể dùng tiền trực tiếp để nhà gái cha mẹ tiếp thu hắn này con rể. Không qua đêm thư cái biện pháp này hiện nay tiến triển cũng không tệ lắm, nhà gái cha mẹ thái độ đều có chút bắt đầu thay đổi, hắn bị đòn thành ý đã có chút đánh động đối phương. Chính là bởi vì có thể thấy được hy vọng, cho nên túc tín mới có thể giữ vững được nhiều ngày như vậy. Bất quá mỗi một ngày túc tín đều là vết thương chồng chất rời đi nhà gái trong nhà. Hiện tại túc tín gần nhất thường thường treo ở trong miệng thiền ngoài miệng cũng trở thành cưới cái lao bà không dễ dàng, không chết cũng là thiếu nửa cái mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn trăm hai mươi trường 422 bờ biển phố tô chiết cùng túc tín tại chân vị hương quán cơm sau khi tách ra liền trực tiếp lái xe về nhà thời điểm này an hân cùng tô vũ hinh đang tại thu thập bắt bữa bởi vì tô chiết đi chân vị hương quán cơm trước đó cũng đã gọi điện thoại thông báo các nàng cho nên bọn họ cũng là không đợi tô chiết về tới dùng cơm các nàng liền trước ăn mà trong nhà vài con sủng vật cũng đang ăn bọn chúng bữa tối ăn được say xương ngon lành tô chiết ở nhà nuôi sủng vật đều là đặc biệt ăn được so với đồng loại muốn ăn nhiều rất nhiều đặc biệt là tiểu bạch hổ càng là ăn được hơn nữa sức ăn là càng ngày càng tăng cường hiện tại tiểu bạch hổ mỗi ngày ăn thực vật đã gần như cùng hai con tiểu tàng sư như thế hơn nhiều, hay là lấy hiện tại tiểu bạch hổ ra tăng hàng ngày sức ăn đến xem, không tốn thời gian dài, tiểu bạch hổ liền sẽ so với hai con tiểu tàng sư ăn được còn nhiều thêm. Nếu không phải tiểu bạch hổ hiện tại hình thể con nhỏ, không phải vậy tiểu bạch hổ tuyệt đối là động vật bên trong đại dạ dày vương, bởi vì hiện tại tiểu bạch hổ một ngày ăn thực vật so với nó thể trọng muốn nặng nhiều gấp mấy lần, tô chết cũng không biết tiểu bạch hổ thân thể nhỏ nhỏ là làm sao tiêu hóa dưới nhiều như vậy thức ăn. Bất quá tiểu bạch hổ ăn được nhiều, hình thể cũng là theo chi lớn hơn cũng Mặc dù bây giờ tại hai con tiểu tàng sư trước mặt vẫn là chỉ nhóc tỳ, càng đừng nói cùng tiểu tuyết long so với, thế nhưng so ra vừa mới sinh ra thời điểm, tiểu bạch hổ bây giờ hình thể đã lớn rồi hơn hai lần. Nếu không phải là bởi vì tô chết mỗi ngày đều cho tiểu bạch hổ hấp thu cường hóa thần lực lợi nói, hiện tại tiểu bạch hổ hình thể tuyệt đối phải lớn hơn rất nhiều, khả năng hai con tiểu tàng sư hình thể cũng không so bằng. Bất quá bởi vì cường hóa thần lực đặc thù sẽ để cho hấp thu động vật hình thể tăng trưởng quá chậm, thậm chí hình thể sẽ thu nhỏ lại duyên cớ, cho nên tiểu bạch hổ hình thể bây giờ còn là sinh trưởng so sánh chỉ hoãn chậm một chút. Hình thể sinh trưởng được chậm cũng là có chỗ tốt. Ít nhất Tô chết không cần nhiều như vậy buở viện. Không cần lo lắng tiểu bạch hổ cũng không đủ không gian cho nó hoạt động. Đợi tiểu tuyết long chúng nó đều sau khi ăn xong, Tô chết liền mang theo chúng nó ra ngoài bên ngoài chạy bộ rồi. Bởi vì hôm nay Tô chết đi Quan Châu thị làm việc, ra ngoài so sánh nhanh chóng nguyên nhân, cho nên Tô chết sáng sớm hôm nay sẽ không có mang tiểu tuyết long chúng nó ra ngoài chạy bộ rồi, hiện tại thừa dịp có thời gian, Tô chết liền quyết định bù đắp lại rồi. Hôm nay Tô chết đem tiểu bạch hổ cũng mang theo cùng đi ra ngoài rồi, đây là Tô Triết lần thứ nhất mang tiểu bạch hổ ra ngoài bên ngoài, trước đó tiểu bạch hổ đều là chờ ở nhà. Tôi chết bọn hắn chưa từng có mang tiểu bạch hổ từng đi ra ngoài, bởi vì lúc trước tiểu bạch hổ hình thể quá nhỏ nguyên nhân, hoạt động cũng không phải rất thuận tiện, cho nên tôi chết một mực sẽ không có mang tiểu bạch hổ đi ra qua. Mà tiểu bạch hổ xuất hiện khi sinh ra không ít thời gian rồi, hình thể của nó cũng là lớn hơn không ít, cho nên hôm nay tôi chết liền quyết định mang tiểu bạch hổ ra ngoài bên ngoài, khiến nó đi gặp thế giới bên ngoài, rèn luyện một chút đụng của nó. Lần thứ nhất từ trong nhà xuất đi ra bên ngoài tới tiểu bạch hổ, cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, nó vô cùng hưng phấn. Trước đó tiểu bạch hổ nhiều nhất năm sắp ở nhà cửa vào bên trong, nhìn thế giới bên ngoài, tuy rằng một mực rất nghĩ ra đến Bất quá bởi vì không có được tô chết chỉ thị của bọn hắn, chính mình một mực không dám chạy đến. Mà bây giờ tiểu bạch hổ rốt cục thỏa mãn nguyện vọng, lập tức giặt ra chân bắt đầu chạy, mà hai con tiểu tàng sư cùng tiểu tuyết long cũng đuổi theo. Bây giờ là buổi tối, tuy rằng trên đường có mở ra đèn đường, thế nhưng tầm mắt lên vẫn như cũ không giống ban ngày như vậy rõ ràng, cho nên tô chết cũng không lo lắng người đi trên đường sẽ phát hiện hắn mang theo một con tiểu láo hổ đi ra chạy bộ. Coi như là tại ánh sáng ban ngày, nếu như không nhìn kỹ, đều chỉ sẽ cho rằng tiểu bạch hổ là một con nghèo nhỏ, bởi vì hình thể của nó thật sự là rất có lừa dối tính rồi. Khả năng cho dù tô chiết tự mình nói đi ra, cũng không có ai sẽ tin tưởng tiểu bạch hổ là một con hổ. Bất quá tô chiết hiện tại đêm hôm khuya khoét mang theo ba con chó cùng một con mèo đi ra chạy bộ, cũng là phi thường gây cho người chú ý trước tiên không nói thể trạng cao lớn tiểu tuyết long, chính là hai con hình thể so sánh nhỏ hơn một chút tiểu tàng sư, liền đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác rồi. Dù sao tại Yến vân thị bên trong muốn gặp đến tàng sư một cái trùng loại chó, là cực kỳ hiếm thấy. Lại nói hai con tiểu tàng sư phẩm tương đều là rất tốt, tuy rằng hai con tiểu tàng sư bây giờ tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng chúng nó đã là hơi có uy nghiêm rồi, có thể nói là uy phong lắm lắm rồi. Càng đừng nói Tô Triết bên người còn đi theo một con sinh sắn lênh lợi, phi thường khả ái tiểu mèo rồi. Tô Triết tổ này hợp dọc theo đường đi là hấp dẫn không ít người quan tâm, bất quá đại đa số người mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng rất ít người có đi theo Tô Triết đến. Cho dù có người thật sự là muốn tới gần một điểm xem Tiểu Tuyết Long bọn hắn lâu một chút, thế nhưng cũng rất ít có thể đuổi tới Tô Triết cùng Tiểu Tuyết Long cước bộ của bọn nó, không đến bao lâu, mặt sau đi theo người đều không kịp thở dừng lại. Mặc dù bây giờ Tô Triết cùng Tiểu Tuyết Long chúng nó còn chưa dùng tới toàn lực đi chạy, thế nhưng lấy Tô Triết tốc độ bây giờ, cũng là rất ít người có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá tiểu bạch hổ tuy rằng tốc độ cũng không chậm, thế nhưng nó bây giờ hình thể quá nhỏ, tiểu Tàng sư chạy một bước khoảng cách, tiểu bạch hổ cần chạy lên ba bước trở lên mới có thể theo kịp. Cho nên rất nhanh tiểu bạch hổ rất nhanh liền theo không kịp tiểu tuyết long cước bộ của bọn nó rồi, vốn là Tô chết nhìn thấy tình hình như vậy, là dự định đi qua đem tiểu bạch hổ ôm chạy bộ. Bất quá phía trước tiểu tuyết long quay đầu lại, nhìn thấy tiểu bạch hổ theo không kịp sau, tiểu tuyết long liền chủ động dừng lại. Tiểu tuyết long đi tới tiểu bạch hổ trước mặt, sau đó nó ngồi xổm xuống, xuống. Tiểu bạch hổ rất nhanh sẽ rõ ràng tiểu tuyết long ý tứ rồi, nó hưng phấn nhảy đến tiểu tuyết long trên thân thể, sau đó ôm thật chặt tiểu tuyết long, phòng ngửa rơi xuống. Tiểu Tuyết Long đợi Tiểu Bạch Hổ thân thể đứng vững sau, nó liền đứng lên, sau đó một lần nữa bắt đầu chạy. Tiểu Tuyết Long trong miệng còn cắn hai sợi dây, mà cái này hai sợi dây một đầu khác là buộc lại hai con Tiểu Tàng Sư. Đây là hai con Tiểu Tàng Sư chạy loạn khắp nơi, có Tiểu Tuyết Long buộc lại chúng nó thì sẽ không có cái phiền não này rồi. Tô Chiết trong nhà nuôi sùng vật bên trong tối người bất lo liền Tiểu Tuyết Long không còn ai. Tiểu Tuyết Long là tối có trách nhiệm tâm, thường thường phụ trách trông giữ chiếu cố Tiểu Tàng Sư chúng nó. Tiểu Tuyết Long giúp Tô Chiết không ít việc. Chạy hơn nửa giờ sau, Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long chúng nó đi tới bờ biển phố, chạy một thân mồ hôi sau. Tới nơi này thổi một chút gió biển cũng là rất thoải mái, là phi thường thích thú sự tình. Thời điểm này, bờ biển người trên đường phố không ít, này bờ biển phố cũng là ở tại Yến Vân thị người thường đến địa phương, cũng là Yến Vân thị đặc sắc cảnh điểm một trong. Ở tại phụ cận không ít người người đều sẽ tới bờ biển phố đi tản bộ một chút, thổi một chút gió biển, cũng có không ít người trẻ tuổi kết bè kết lũ đi tới nơi này chơi, nhảy nhảy đường phố, chơi con lăn đều có. Ngoài ra, bởi vì đến bờ biển phố người tương đối nhiều, cho nên nơi này quanh năm có không ít người ở nơi này kinh doanh quả vặn, quay nước quán, trà sữa điểm, mà tại đây nổi danh nhất quả vặn, chớ quá là món ăn trà. Nếu tô chết tối hôm nay đi tới bờ biển giữa đường, đương nhiên phải ở chỗ này mua một ít quà vật trở lại cùng tô vũ hình các nàng ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 423, Thông minh đáng lo Chương 423, Thông minh đáng lo bởi vì bán quà vật địa phương, người quá nhiều, tô chết lo lắng tiểu tuyết long chúng nó sẽ hù đến người khác. Lấy tiểu tuyết long bây giờ hình thể, kẻ nhát gan vừa thấy được chân đều sẽ như nôn nôn ra, nếu để cho tiểu tuyết long đến gần lời nói, có thể sẽ gây nên không cần thiết kinh hoàng cho nên tô chiết liền để tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư tại ít người địa phương chính mình chơi, mà chính hắn liền ôm tiểu bạch hổ đi tới bán quả vật địa phương. Bởi vì tiểu tuyết long đã muốn xem hai con tiểu tàng sư rồi, vạn nhất đến lúc một không chú ý, tiểu bạch hổ chạy mất lời nói thì phiền thoái, cho nên tô chiết liền ôm tiểu bạch hổ cùng đi rồi. Tô chiết mua thứ tốt sau, hắn một tay ôm tiểu bạch hổ, một tay nhấc đồ vật, chuẩn bị đi tìm tiểu tuyết long thời điểm. của ngươi mèo rất tốt nha, cho ta mượn chơi mấy ngày. Như thế nào lúc này một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm của tại tô chiết bên thay vang lên. Mới đầu tô chiết còn không để ý lắm, bởi vì hắn còn chưa kịp phản ứng cũng không biết đối phương nói chính là mèo là tiểu bạch hổ, cho nên hắn cũng không hề để ý, mà là tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, lời mới vừa nói người gọi được Tô chết trước mặt, không cho Tô chết tiếp tục đi rồi. Ngăn cản Tô chết đoàn người có 5 người, 3 nam 2 nữ, tuổi tác nhìn lên cũng không lớn, đều tại 17, 18 tuổi khoảng trường. thế nhưng quần áo trang phục đều là phi thường hình thù kỳ quái, tiểu tóc càng là đủ mọi màu sắc đều có, hai cô gái hoa trang rất đậm, đeo lông mi giả cái kia độ dài càng là cực kỳ khoa trương. Mấy người không chỉ có trên lỗ hai mặc không ít lỗ hai, liền miệng, mũi đều mặc lên đinh rồi, thoạt nhìn là rất khiến người ta buồn nôn. Dù sao Tô Chít thật là thấy ngứa mắt. Ta gọi ngươi không nghe thấy a đem ngươi mèo cho ta. Dẫn đầu nam tử thập phần phách lối nói. Nếu như ta không cho đâu này, ngươi muốn thế nào? Tô Chít đem cầm trong tay đồ vật, phóng tới bên cạnh trên bàn. Nói ra, mỗi một địa phương đều sẽ có một ít địa bị lưu manh. Mà bây giờ Tô Chít hiện nay gặp phải năm người cũng được. Những người này tự cho là trang phục thời thượng, đứng ở thủy triều phía trước. Hơn nữa thường thường là không ít người tụ tập cùng nhau, thường thường dựa vào nhiều người gây chuyện thị phi vừa nãy năm người này cũng không hề chú ý tô chiết chỉ bất quá trong đó một cái nữ hài lơ đãng nhìn thấy tô chiết trong tay tiểu bạch hổ sau đã nghĩ chiếm thành của mình rồi cho nên liền để bạn trai của nàng cũng chính là đi đầu nam tử ra mặt đi đầu nam tử nhìn thấy tô chiết chỉ là một người cho nên cho rằng là phi thường dễ khi dễ chẳng qua là một con mèo mà thôi nếu bạn gái của hắn muốn cái này đi đầu nam tử liền quyết định đem con mèo này đi gấp qua rồi cho nên mới có hiện tại phát sinh sự tình ta lại không muốn ngươi chỉ là mượn tới chơi mấy ngày mà thôi ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt được rồi được rồi ta cho ngươi mười đồng tiền coi như ta hướng về người mua. Đi đầu nam tử quăng một cái đầu, sau đó dùng tay bắt được mấy lần mái tóc. Sửa sang một chút hắn cái kia ổ gà tựa như kiểu tóc. Tô chết quả thực phải cho tóc đuôi gà nam tử khí nợ nụ cười, nếu định dùng 10 đồng tiền đem tiểu bạch hổ cho mua đi. Một con trắng tuyển băng la đét hổ con non liền giá trị hơn 30 triệu, càng đừng nói tiểu bạch hổ là so với trắng tuyển băng la đét hổ, giá trị còn cao hơn bạch hổ vựng rồi, giá trị đâu chỉ cao hơn nghìn lần, vạn lần. Thế nhưng bây giờ tóc đuôi gà nam tử một nhóm người nếu nghĩ đến dùng 10 đồng tiền, vừa muốn đem giá trị liên thành tiểu bạch hổ mua lại, Tô chết không biết cười bọn hắn không biết trời cao đất rộng vẫn là cười bọn hắn không biết sống chết. còn bên cạnh mấy người cũng là không đứng ở tô chiết trước mặt rêu rao lên, muốn tô chiết thức thời một chút, đem tiểu bạch hổ giao ra đây. Thâu tục liên liên, để tô chiết sắc mặt càng ngày càng lạnh. mơ hồ có phát hỏa dấu hiệu. sau đó cái này tóc đuôi gà nam tử liền hướng trong túi tiền của hắn sờ soạn rất lâu, mới tìm được năm khối tiền, hắn cũng không có cảm thấy mất mặt, đem năm khối tiền nhét vào tô chiết trong tay, liền chuẩn bị đi bắt tiểu bạch hổ. những người này cho rằng cho tô chiết năm khối tiền, dùng để đổi hắn mẹo, đã là phi thường cho tô chiết mặt mũi, đã có thể nói là lỏng từ bi rồi cũng ngay tại lúc này tóc đuôi gà nam tử tâm tình của những người này cũng không tệ lắm hơn nữa tiểu bạch hổ đích sắc rất được người ta yêu thích nếu không bọn hắn tuyệt đối là sẽ trực tiếp tước đi nếu như đối phương dám phản kháng lời nói liền trước đánh một trận lại nói tóc đuôi gà nam tử tại nhìn thấy tiểu bạch hổ sau thì càng thêm không muốn buông tha cho bởi vì tại tóc đuôi gà nam tử xem ra trước mắt con mèo này lớn lên thật sự là như một con tiểu la hổ rồi khẳng định giá đáng giá không ít tiền nếu như đem tô chiếc mèo đi gấp qua sau đó qua tay bán đi nếu như vận khí tốt khả năng bán hơn một hai khối đều không có vấn đề Đến lúc đó bọn hắn lại có thể tiêu sái tốt đã nhiều ngày. Tóc đuôi gà nam tử hiện tại đã bắt đầu nghĩ đến hắn đạt được mèo sau, có thể ăn ngon mặc đẹp cuộc sống. Tô chết tại tóc đuôi gà trong mắt của nam tử là một điểm uy hiếp đều không có, bởi vì tô chết chỉ có một người, mà bọn hắn bên này có năm người, trên nhân số là nắm giữ ưu thế áp đảo, số lượng tô chết cũng lên không là cái gì sòm gió. Liền ở tóc đuôi gà tay của nam tử muốn đụng tới tiểu bạch hổ thời điểm, trong tay tô chết tiểu bạch hổ đột nhiên dùng sức nhảy một cái, liền nhảy đến tóc đuôi gà nam tử trên mặt, dùng sức một trận luận chảo. Tiểu bạch hổ móng vuốt sắc bén, nhất thời đè tóc đuôi gà nam tử trên mặt nở hoa đau đến hắn không ngừng teo to, nhưng là tại tay của hắn hướng về Tiểu Bạch Hổ vùng tới thời điểm, Tiểu Bạch Hổ đã việc trước một bước chạy đến chỗ khác đi rồi. Mà lúc này Tô Chiết thừa dịp tóc đuôi gà nam tử há mồm ra thời điểm, hắn đem cầm trong tay tiền giấy, đột nhiên nhét vào tóc đuôi gà nam tử trong miệng. Tóc đuôi gà nam tử nhất thời không quan sát, nếu đem trong miệng tiền giấy cho nuốt mất, còn thiếu chút nữa cho nghẹn, Tóc đuôi gà nam tử cúi người xuống không ngừng nôn khăn. Bởi vì sự tình phát triển được quá đột nhiên, thêm vào Tô Chiết cùng Tiểu Bạch Hổ động tác đều rất nhanh, tóc đuôi gà nam tử đồng bạn đều chưa kịp phản ứng, thẳng đến nghe được tóc đuôi gà nam tử tiếng nôn ngửa sau, bốn người khác mới tỉnh cơn mơ con mẹ nó ngươi, ngươi còn dám độ thủ, ta hôm nay liền để ngươi biết chữ tử là làm sao viết mặt khác hai cái nam tử, một bên cơ múa năm đấm, một bên rêu rao lên. bất quá hai người kia vẫn không có đụng tới tô chiết, tô chiết liền trước cho bọn họ một người tới lên một quyền, một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh tại trên bụng của bọn hắn, chỗ dùng lực độ cũng không nhỏ. nhất thời để hai người kia nằm trên mặt đất nôn nước đắng rồi, cũng không còn khí lực tại tô chiết trước mặt lừa lối. mà tóc đuôi gà nam tử vào lúc này cũng khôi phục lại, bất quá hắn vẫn không có ý thức được tô chiết thực lực, bởi vì tóc đuôi gà nam tử cũng không hề chú ý tới, hắn hai người đồng bạn đã bị tô chiết đánh ngã. Cho nên Tóc Đuôi Gà nam tử vẫn là làm việc nghĩa không được nhằm phía Tô Triết, báo Tô Triết khiến hắn nuốt tiền thủ. Tóc Đuôi Gà nam tử hiện tại hắn mặt đã thành hoa miêu rồi, vừa nãy Tiểu Bạch Hổ vẫn là rất tác động, bởi vì vội vàng ra tay, cho nên Tiểu Bạch Hổ chưa dùng tới quá nhiều khí lực, nhưng là vẫn tại trên mặt của hắn để lại mười mấy cái vết máu, tuy rằng không nghiêm trọng, nhìn lên để Tóc Đuôi Gà nam tử giữ tợn khủng bố, thập phần giận người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 424, hơi thi tiểu trừng phạt. Chương 424, hơi thi tiểu trừng phạt tuy rằng Tóc Đuôi Gà nam tử dũng khí đáng khen, thế nhưng tại thực lực mạnh mẽ dưới Dung khí là không cải biến được kết quả. Tô Chiết một cái tay rất dễ dàng liền tóm lấy tóc đuôi gà nam tử cổ áo, Tô Chiết đem hắn kéo đến trước mặt, sau đó cái tay còn lại nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay tóc đuôi gà nam tử mũi đi lên một quyền. Một quyền này đi xuống, để tóc đuôi gà nam tử mũi nhất thời lưu ra máu rồi. Hơn nữa Tô Chiết còn cảm giác chưa hết giận, liên tục đánh tóc đuôi gà nam tử vài bàn tay, để tóc đuôi gà nam tử hai bên mặt đều sưng phồng lên, cũng làm cho máu mũi của hắn ra tóc lưu ra đến. Ngươi còn muốn mua của ta mẹo sao? Tô Chiết nhìn chăm chăm tóc đuôi gà nam tử, trầm giọng nói: Đại ca, ta không dám, van cầu đại ca bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Tóc đôi gà nam tử lúc này đau đến nước mắt đều chảy ra, hắn khóc thảm nói. Bên cạnh hai cô gái không nghĩ tới Tô Triệt có thể đánh như vậy, các nàng hiện tại nhìn thấy Quy Mệnh loạn không ổn, đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn. "Ta có nói để cho các ngươi đi sao?" Tô Triệt tại các nàng mặt sau nói ra. Hai cô gái bị Tô Triệt một câu nói hù đến nhất thời không dám tiếp tục đi rồi, bất quá các nàng ngược lại là rất cay cú, còn dám xoay người lại, uy hiếp Tô Triệt. "Ta khuyên ngươi cuối cùng đem chúng ta thả, không phải vậy đợi được lao đại ta đến, ngươi liền chịu không nổi." Trong đó một cái nữ hải têu gào nói, nói đến lão đại thời điểm, dường như sức lực lập tức đủ Con mắt đều nhanh chuyển qua bầu trời rồi. Ngươi biết lão đại của chúng ta là ai chăng? Nói ra, hù chết ngươi. Một cô gái khác cũng là ngông cuồng tự đại. Tô chết càng nghe các nàng nói chuyện, sắc mặt là càng khó coi. Hắn không nghĩ tới cho tới bây giờ hai cái này nữ hải còn chưa ý thức được quy mừng loạn, còn dám uy hiếp hắn. Con nhỏ tuổi không lo học. Án mặc lẳng lơ diêm dúa coi như xong. Còn lại lão đại. Tô chết không giao huyệt, các nàng dừng lại đều không thể. Đừng nói tô chết không biết lão đại bọn họ là ai. Cho dù biết, cho dù là bọn họ lao đại hiện tại mang theo một nhóm lớn người hở sĩ án to chết trước mặt, Tô Chết cũng sẽ không kinh hãi, nên giao huyệt như thế giao huyệt, chọc giận hắn, toàn bộ chiếu đánh không lầm. Tô Chết rất muốn giao huyệt các nàng dừng lại, hắn lại không muốn động thủ đả nữ người. Thế là hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Tô Chết đem tóc đuôi gà nam tử bung ra, để nằm trên đất giả chết hai người đứng lên. Toàn bộ các ngươi cho ta đứng chung một chỗ đến, hiện tại bắt đầu thay phiên đánh mặt của đối phương. Tô Chíết để cho bọn họ năm người vây lên một vòng, lẫn nhau đánh đối phương bàn tay. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Năm người đối tôi chết lời nói là thờ ơ không động lòng, chỉ là hai mặt nhìn nhau, không, có một người đầu thủ. Kết quả bị tôi chết lên tiếng giận mình, tóc đuôi gà nam tử đầu tiên không nén được tức giận, đánh hắn bạn gái một cái tát. Thế nhưng tóc đuôi gà nam tử dùng lực khí rất nhỏ, đều không coi là đánh. Chỉ có thể nói là sờ lên mà thôi, hơn nữa tóc đuôi gà nam tử bạn gái đối với cái này cũng là thờ ơ không động lòng. Căn bản không muốn động thủ đánh một người khác, chỉ là ôm hai tay đứng đấy. Nếu như các ngươi không đánh, ta liền tự mình động thủ." Tôi chết nói ra. Nghe nói như thế, này người nữ mới bất đắc dĩ đánh một cái khác nữ, bất quá đồng dạn nàng dùng lực khí cũng là rất nhỏ. cứ như vậy năm người thay phiên đánh một người khác bàn tay, không đến nơi đến trốn đánh hai vòng. rất nhanh lại đến phiên tóc đuôi gà nam tử đánh, lúc này trong lòng hắn chính cười, còn tưởng rằng tịch rất thông minh, đối tôi chết lời nói dương thịnh em suy. tuy rằng bị tôi chết buộc làm như vậy, bị người nhìn thấy có chút mất mặt xấu hổ, nhưng là như thế này chí ít không cần được ra thịt nội khổ. Liên ở tóc đuôi gà nam tử đang đắc ý, giơ tay lên chuẩn bị tiếp tục, lần nữa nhẹ nhàng đánh về phía bạn gái của hắn thời điểm. tôi chích đi tới bên cạnh hắn tôi chích tay nắm lấy tóc đuôi gà nam tử vai, lẽ vào lỗ thay hắn nói ra, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy lời nói bọn hắn liền mẹ hải thị rồi, mà ngươi, câu nói kế tiếp tô chết không có nói ra, chỉ là hắn tóm lấy tóc đuôi gà nam tử vai thủ, hơi hơi dùng lực một chút, đau đến tóc đuôi gà nam tử mồ hôi lạnh tất cả đi ra rồi. Tô chết trực tiếp dụng tâm động thay thế lời của hắn, để tóc đuôi gà nam tử có thể càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải hắn biểu đạt ý tứ. Sau đó tô chết buông tay ra, để tóc đuôi gà nam tử tiếp tục cái trò chơi này. Tóc đuôi gà nam tử bị tô chết uy hiếp qua sau, đột nhiên một cái tắt hướng về bạn gái của hắn đánh tới, đùng được một tiếng, âm thanh rất lớn. Bên cạnh tô chết nhìn đều cảm thấy đau nhức, bạn gái của hắn mặt nhất thời sưng lên đi. Tôi chưa không nghĩ tới tóc đuôi gà nam tử như thế không sợ hãi, vì bảo vệ. Tôi. liền ngay cả bạn gái đều cam lòng suất lớn, khí lực cái này bị đánh nữ hải, cũng là bị đánh cho hồ đồ, che mặt rất lâu mới lên tiếng. Ngươi nếu dám đánh ta, ngươi còn là nam nhân sao? Khí kịch hóa một màn hờ sỉ ăn rồi. Cô gái này vừa nói xong, cũng là một cái tát đánh tới, bất quá cũng không phải đánh tóc đuôi gà nam tử, mà là đánh xếp hạng nàng một bên khác người, cũng chính là một cô gái khác. Có thể là vì cho hạ giận, đem tóc đuôi gà nam tử đánh nàng oan khí, toàn bộ phát tiết tại một cô gái khác trên người. Một tát này cường độ không có chút nào có thể so với tóc đuôi gà nam tử tiểu. Mà cái này bị đánh nữ Hải, cũng là tiếp lấy hướng về một người khác đánh tới. Cứ như vậy, năm người rất nhanh sẽ một lần nữa thay phiên đánh đối phương một cái tát, tóc đuôi gà nam tử cũng bị một người khác chồng chất đánh một cái tát. Lúc này lại đến phiên tóc đuôi gà nam tử đánh, bạn gái của hắn mạnh mẽ theo dõi hắn, để trong lòng hắn có chút chỗ dạ. Thế nhưng tóc đuôi gà nam tử nhìn bên cạnh Tô chết một mắt, Tô chết còn chưa mở lời, tóc đuôi gà nam tử liền một bên lớn tiếng nói xong xin lỗi, một bên khác mạnh mẽ đánh nữ Hải một cái tát. Tóc đuôi gà nam tử bạn gái trong mắt đều nhanh muốn bốc lên hỏa đến rồi, nếu như có thể nói, nữ Hải đều muốn đem tóc đuôi gà nam tử cho đốt chết tươi rồi cô gái này cũng cùng tóc đuôi gà nam tử như thế, vừa nói xin lỗi, một bên hướng về một người khác đánh tới, trong miệng nói xong xin lỗi, thế nhưng dùng lực khí lại là càng lúc càng lớn, đoán chừng năm người này đều đánh ra hỏa khí đến rồi. nếu như lần sau lại để ta nhìn thấy các ngươi ăn mặc lẳng lơ diêm dúa, ăn mặc như chỉ quỷ vậy lời nói, ta gặp một lần đánh một lần. tô chiết sau khi nói xong, tự ly khai rồi. tóc đuôi gà nam tử năm người làm tiếng vang không nhỏ, dẫn rất nhiều người đi tới xem, rất nhanh sẽ vây lại đến mức ba tầng trong ba tầng ngoài rồi, mọi người đều như xem xiếc khỉ như thế, nhìn tóc đuôi gà nam tử bọn hắn biểu diễn. tô chiết sau khi rời đi tóc đuôi gà nam tử bọn hắn vẫn không có dừng lại, vẫn là lẫn nhau đánh đối phương bàn tay, hơn nữa tay của bọn họ đều đánh sưng lên, mặt càng thêm không cần nói, có thể nói là thê thảm không đỡ nhìn. rất lâu tóc đuôi gà nam tử bọn hắn mới phản ứng được, có thể không cần đánh rồi, nhưng là trong lòng bọn họ đối với đối phương đều đã có hòa khí, cho nên rất nhanh sẽ lần nữa trà trộn đã đánh nhau, quyền cước cùng sử dụng. mà tình cảnh này, đã rời đi tô chết tự nhiên là không thấy được, bất quá khả năng coi như là tô chết cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, kết quả như thế đến. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 425 luyện chế trị liệu nước thuốc chương 425, luận chế trị liệu nước thuốc Tô Triết cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là mang theo Tiểu Tuyết Long đi ra chạy bộ mà thôi, liền sẽ gặp phải tóc đuôi gà nam tử người như bọn họ, đối với cái này hắn là cảm giác hết sức buồn bực. Bất quá Tô Triết như vậy tiếp tục dạy dỗ tóc đuôi gà nam tử bọn hắn dừng lại sau, trong lòng thiền Muộn Khí cũng là xua tán đi không ít. Đoán Trừng bị Tô Triết như vậy một sửa chữa, tóc đuôi gà nam tử trong lòng bọn họ ít nhiều gì đều sẽ có một chút bóng mờ, lượng bọn hắn về sau hành vi cũng không dám như trước đó như thế cố tình làm vậy rồi, lấy là vô địch tiên hạ như thế, vậy cũng là Tô Triết lơ đãng làm một chuyện tốt. Tô Triết bỏ lại tóc đuôi gà nam tử nhất đẳng người, để cho bọn họ lẫn nhau cho căn chó, hắn mang theo tiểu bạch hổ đi tìm tiểu tuyết long bọn hắn. Sau đó tô chiết liền dựa theo đường cũ chạy trở về. Sau khi về đến nhà, tô chiết đem mang về quả vật, đưa cho tô vũ huynh các nàng, mà chính hắn lại trở về phòng đi lấy quần áo tắm rửa, bởi vì vừa nãy ra ngoài chạy bộ thời điểm, tô chiết xuất không ít mồ hôi. Sau khi tắm xong, tô chiết một bên cầm khăn mặt lau tóc lên thủy châu, vừa đi tiến trong gian phòng. ở trong phòng, tô chiết đem khăn mặt treo trên tường, sau đó hắn liền chuẩn bị bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Tô Chiết đem dược liệu cần thiết sửa sang song, sau đó thả ở bên cạnh, thuận tiện chờ một chút luyện chế thời điểm sử dụng. Trong mấy ngày này, Tô Chiết mỗi một ngày đều biết dùng trí tôn đỉnh đến luyện chế trị liệu nước thuốc, thêm vào bỏ không thời điểm, Tô Chiết cũng sẽ thường thường triệu hoán trí tôn đỉnh luyện tập một cái điều khiển thủ pháp, cho nên hiện tại Tô Chiết đối khống chế trí tôn đỉnh là càng ngày càng thành thạo. Tô Chiết khống chế trí tôn đỉnh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là Tô Chiết xuất hiện đang sử dụng trí tôn đỉnh, tiêu hao thần lực so với trước kia thiếu rất nhiều, đây là một cái tiến bộ rất lớn, lại tăng thêm Tô Chiết thực lực tăng lên. Hiện tại hắn dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc, một lần có thể luyện chế ra 2500 ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc đi ra, so với trước kia chọn vẹn có thêm 500 ml. Có thể nói là có không ít tăng cao. Bất quá Tô Chiết mỗi ngày luyện chế trị liệu nước thuốc, tiêu hao thuốc bắc cũng là rất nhiều. Tô Chiết ước lượng một chốc xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc còn thừa thuốc bắc, trải qua mấy ngày nay luyện chế trị liệu nước thuốc, ngoại trừ Tô Chiết ở nhà chính mình người chồng chọn tham gia đợi dược liệu bên ngoài, cái khác vài loại cần Tô Chiết ra ngoài bên ngoài mua thuốc bắc. Hiện tại cũng là còn thừa không có mấy. Tôi chết lần trước đi lưu thị nhà thuốc đồng ý mua thuốc bắc hiện tại cũng sắp dùng hết rồi, còn dư lại phân lượng cũng chỉ là có thể để Tô chết lại luyện chế nhiều một lần trị liệu nước thuốc. Lần này dùng xong sau, Liền cần Tô chết lần nữa đi lưu thị nhà thuốc đồng ý mua sắm một nhóm thuốc bắc rồi, nếu không, Tô chết liền không có cách nào luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Xem ra mở một nhà thuốc bắc vườn gieo trồng là hiện nay phi thường vấn đề mấu chốt rồi, bởi vì Tô chết về sau cần thuốc bắc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tô chết đi bên ngoài mua sắm thuốc bắc, tại trong thời gian ngắn còn không có vấn đề, nhưng mà nếu như thời gian dài đều làm như vậy, cũng rất không tiện rồi hơn nữa luyện chế trị liệu nước thuốc cần nhân sâm tam thất cùng tuyết liên hoa này ba loại dược liệu tô chiết mặc dù có ở nhà gieo trồng nhưng là trong nhà gieo trồng này mấy loại dược liệu ngoại trừ tam thất bên ngoài nhân sâm cùng tuyết liên hoa đều là tô chiết tu luyện dược liệu cần thiết là tô chiết chuyên môn gieo trồng đến phụ trợ hắn tu luyện mà không phải dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc mỗi ngày luyện chế trị liệu nước thuốc cần nhân sâm cùng tuyết liên hoa số lượng cũng là không ít nếu như dài hạn cung cấp lời nói lấy trong nhà xuất hiện tại gieo trồng số lượng đến xem chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch sẽ đến lúc đó tô chiết tu luyện cũng sẽ bị làm chế máy nhưng mà nếu như mở một nhà thuốc bắc vườn gieo trồng là có thể giải quyết đi rất nhiều phiền não rồi, cho nên thuốc bắc vườn gieo trồng là việc nghĩa chẳng từ hành trình. hiện tại tô chiết đã đem quan châu sủng vật bệnh viện thu mua rồi, kế hoạch kế tiếp chính là thuốc bắc vườn gieo trồng, thứ yếu chính là mở một nhà sủng vật dưỡng thực trường rồi. bất quá tô chiết hy vọng đến lúc đó thuốc bắc vườn gieo trồng cùng sủng vật dưỡng thực trường có thể kinh doanh cùng nhau, chính vì như vậy lời nói cũng thuận tiện quản lý một ít, bất quá cần mặt đất liền lớn hơn nhiều rồi. tô chiết sửa sang xong dược liệu sau, lập tức đem chi tôn đỉnh từ trong cơ thể triệu hoán đi ra, chi tôn đỉnh ngoại hình vẫn là cùng trước đó như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Tô chết gia tăng thần lực phát ra, để trí tôn đỉnh bắt đầu lớn lên. Đợi được trí tôn đỉnh lớn đến Tô chết thần lực có thể tiêu hao trình độ lúc, Tô chết đem trí tôn đỉnh nắp đỉnh mở ra, sau đó lập tức hướng bên trong tập trung vào dược liệu luyện hóa. Từng giây từng phút, Tô chết cũng không muốn tùy tiện lãng phí đi, bởi vì cái này trong đó lãng phí là Tô chết thần lực. Rất nhanh Tô chết trước mặt dược liệu, toàn bộ đều bị Tô chết tập trung vào trí tôn trong đỉnh, tất cả dược liệu đều bị trí tôn đỉnh luyện hóa thành chất lỏng tinh hoa rồi. Tô chiết khống chế trí tôn đỉnh đem hết thảy chất lỏng tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, lập tức đem trị liệu thần lực tập trung vào chất lỏng tinh hoa bên trong, bắt đầu luyện chế thành hình rất nhanh, lần này luyện chế trị liệu nước thuốc đã thành công rồi. Tại luyện chế thành công một khắc đó, tô chiết liền đem trí tôn đỉnh nắp đỉnh cắt lại, sau đó đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể ôn dưỡng. Tô chiết dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc chưa thành công cùng thất bại câu chuyện, chỉ có thần lực tiêu hao nhiều cùng thiếu khác biệt. Bởi vì luyện chế trị liệu nước thuốc chủ yếu là trí tôn đỉnh đang luyện chế, mà không phải tô chiết, hắn chỉ là cung cấp thần lực và dược liệu mà thôi. Thậm chí ngay cả dược liệu thành phần cũng không cần tô chiết phân phối, mà theo tô chiết không chế trí tôn đỉnh càng ngày càng quen thuộc đồng thời, luyện chế đồng dạng số lượng trị liệu nước thuốc, tô chiết cần tiêu hao thần lực liền càng ngày tăng ít đại luyện chế thành công sau, tô chết thở phào nhẹ nhõm, mới vừa luyện chế có thể nói là giành giật từng giây rồi, bởi vì tô chết muốn tận lực giảm bất thần lực tiêu hao, mà lần này thu hoạch cũng là không ít. thêm vào tô chết vừa nãy luyện chế trị liệu nước thuốc, hiện tại trí tôn trong đỉnh đã chứa được 1.500 ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, trải qua điều phối sau, có thể đạt được 1.500 ml trị liệu nước thuốc, lại thêm lần thứ nhất luyện chế 20.000 20 ml tô chết hiện tại đã có thể lấy ra 1.700 ml trị liệu nước thuốc rồi, tô chết không có hối đoái trị liệu thuốc nước phối phương cùng trí tôn đỉnh trước đó cung cấp cho Trường Hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc một tháng đều không có nhiều như vậy, mà bây giờ cách cuối tháng giao hàng thời gian còn có mấy ngày. Còn lại mấy ngày, chí ít có thể để cho Tô Thiết đem trị liệu nước thuốc tập hợp đủ đến 20000ml 20 rồi, lại tăng thêm giữa tháng cung cấp 5000ml trị liệu nước thuốc. Tháng này, Tô Thiết chí ít có thể cho Trường Hoa sưởng chế thuốc cung cấp 2500ml trị liệu nước thuốc, tính ra so với lên 2 tháng gộp lại còn nhiều hơn. Bởi vì lên 2 tháng gộp lại, Tô Thiết cung cấp trị liệu nước thuốc cũng bất quá là 2150ml, 2 tháng gộp lại so ra tháng này vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 426, kế hoạch. Chương 426, kế hoạch bởi vì hiện tại trường Hoa Sưởng chế thuốc Đờ Eiza ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên cái này hai khoản dược phẩm. Theo Lưu Thị Tiệm thuốc tại càng nhiều hơn trong thành thị mở rộng, cùng với Lưu Thị Tiệm thuốc để cho online lên tiêu thụ, hai khoản dược phẩm lượng tiêu thụ là gia tăng hàng ngày. Hiện tại ngủ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc viên cái này hai khoản dược phẩm, đơn khoản dược phẩm một ngày lượng tiêu thụ đều tại 1000 mảnh trở lên, hai khoản dược phẩm lượng tiêu thụ đã đạt đến 20 mảnh rồi, này tiêu thụ thành tích là tương đối khá. Hơn nữa hiện tại Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên vẫn không có tại toàn quốc tiêu thụ, một ngày lượng tiêu thụ cũng đã có 20000 mảnh, tương lai Ngũ Tất Linh cùng Tỉnh Thần Thuốc Viên tại toàn quốc tiêu thụ thời điểm, có thể dự kiến hắn lượng tiêu thụ sẽ có nhiều khả quan. Đồng thời Trường Hoa sưởng chế thuốc nghiên cứu Tân dược phẩm, hiện tại cũng đang tiến thân thể thí nghiệm trong, cũng sắp dở ra thị trường, tình huống như vậy, theo lý thuyết Lý Trường Hoa phải rất cao hơn mới đúng. Lý Trường Hoa đích xác rất hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy, nhưng lạ đồng dạng cũng là để trong lòng hắn rất lạ sốt ruột. Bởi vì Lý Trường Hoa một mực lo lắng Tô Chiết trị liệu nước thuốc cung cấp không hơn, Tô Chiết một tháng chỉ là cung cấp 1000ml tả hữu trị liệu nước thuốc, đã không thể thỏa mãn Trường Hoa xưởng chế thuốc càng ngày càng cao nhu cầu rồi. Lý Trường Hoa rất sợ sẽ bởi vì Tô Chiết trị liệu nước thuốc không cách nào thỏa mãn nhu cầu, mà trở ngại Trường Hoa xưởng chế thuốc phát triển, thậm chí ảnh hưởng đến tân dược phẩm L.A.I.A, khiến cho cắt đứt kế hoạch, đây là Lý Trường Hoa không muốn nhìn đến, cũng là lo lắng nhất nóng này sự tình. Lý Trường Hoa lo lắng sự tình, tại Tô Chiết không có hối đoán trị liệu thuốc nước phối phương, không có nắm giữ trí tôn định trước đó, Tô Chiết đồng dạng giống như Lý Trường Hoa cũng lo lắng cho mình không cách nào cung cấp đầy đủ trị liệu nước thuốc. nếu như tô chiết không có hối đoái phương pháp phối chế lời nói, lý trường hoa lo lắng sự tình cũng là rất có thể sẽ phát sinh. bất quá bây giờ tô chiết có trí tôn đỉnh, có phương pháp phối chế, tuy rằng không thể nói nhất lao vĩnh giật, thế nhưng chí ít có thể giải quyết đi hiện nay vấn đề khó khăn. tuy rằng về sau trường hoa xưởng chế thuốc sản xuất dược phẩm sẽ càng ngày càng nhiều, cần trị liệu nước thuốc cũng là càng ngày càng nhiều. nếu như lấy tô chiết bây giờ có thể luyện chế trị liệu nước thuốc, nhất định là không cách nào thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc về sau nhu cầu. thế nhưng trường hoa xưởng chế thuốc về sau nhu cầu sẽ tăng cường. đồng dạng. Tô chết thể chất cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó hắn luyện chế trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tô chết tin tưởng thỏa mãn Trường Hoa xưởng chế thuốc về sau nhu cầu, vấn đề hẳn không phải là rất lớn, đối với cái này, tô chết vẫn là rất có lòng tin. Lý Trường Hoa hiện tại lo lắng sự tình. Chờ đến cuối tháng, tô chết đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho hắn sau, tin tưởng Lý Trường Hoa lo lắng liền sẽ tiêu thất vô tung. Tô chết đem chí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, hắn đem gian phòng hơi chút thu dọn sạch sẽ sau, liền đánh hốt thuốc hồi đối thương thành xem. Tại hồi đối trị liệu thuốc nước phối phương, đồng thời từ đó kiếm trại chỗ tốt sau, Tôi chích đối phương thuốc hối đoái trong thương thành phương thuốc đã tràn đầy tự tin, cũng rất muốn tiếp tục đem bên trong phương thuốc hối đoái đi ra. Tiếp theo khoản hối đoái phương thuốc, hiện tại tôi chích trong lòng đã có kế hoạch. Bất quá một cái khoản phương thuốc cần tiền tài cùng tích phân đều so với trị liệu nước thuốc nhiều lắm, hiện tại tôi chích còn không thỏa mãn được điều kiện, hối đoái không được. Trước đó tôi chích hối đoái trị liệu thuốc nước phối phương sau đó hắn tích phân cũng chỉ là còn lại hơn 2.000 một chút, mà tôi sủng chi ra hiện tại mỗi một ngày có thể cho tôi chích cung cấp cung cấp tám điểm tích phân, lại tăng thêm ngũ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cái này hai khoản dự phẩm, mỗi ngày cũng có thể cho tôi chích phản hồi hai điểm tích phân khoảng trường. Cho nên hiện tại Tô Chiết mỗi ngày đại khái có thể đạt được 1000 điểm tích phân khoảng trường, thế nhưng Tô Chiết luyện chế trị liệu nước thuốc cũng là hấp dẫn tích phân. Hiện tại Tô Chiết tích phân tổng cộng nắm giữ 7000 điểm tích phân, hiện tại Tô Chiết tích phân vẫn chưa thể tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái mặt khác một cái phương thuốc. Hơn nữa ngoại trừ tích phân không đủ bên ngoài, hối đoái phương thuốc cần tiền tài, hiện tại Tô Chiết cũng là không có. Mặt khác Tô Chiết còn muốn mở thuốc bắc vườn gieo trồng cùng sủng vật dưỡng thực trường, cần tài chính cũng là không ít, cho nên dù cho Tô Chiết bây giờ tích phân cùng tiền tài vậy là đủ rồi, hắn tạm thời cũng sẽ không hối đoán phương thuốc chỉ có chờ đến thuốc bắc vườn gieo trồng cùng sủng vật dưỡng thực trường đều lãi sau. Tôi chết mới sẽ suy xét hối đoái phương thuốc. Bởi vì đem so sánh mà nói, thuốc bắc vườn gieo trồng so với hối đoái phương thuốc trọng yếu hơn rất nhiều. Bởi vì luyện chế trị liệu nước thuốc cần không ít dược liệu, mà bây giờ trường hoa sưởng chế thuốc còn đang nghiên cứu tân dược phẩm, vẫn không có đời đưa đi ra thị trường. Cho nên cho dù tôi chết hiện tại đem phương thuốc hối đoái đi ra, lấy trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ quy mô cũng thì không cách nào đồng thời nghiên cứu tân dược phương. Tại trong thời gian ngắn, tôi chết đem phương thuốc hối đoái đi ra cũng chỉ có thể bỏ không, tạm thời không có tác dụng. Bởi vì do nhiều nguyên nhân. Tô chết mặc dù sẽ tại phương thuốc hối đoái thương thành hối đoái phương thuốc, thế nhưng tại trường hoa sượng chế thuốc tân dược phẩm không có nghiên cứu chế tạo thành công trước, hoặc là thuốc bắc vườn gieo trồng còn không có rơi trước. Tại trong thời gian ngắn, tô chết là sẽ không đem phương thuốc hối đoái đi ra ngoài. Tô chết trong lòng tại đại khái tính toán một cái, kế hoạch kế tiếp cần tài chính, chỗ tính ra con số để tô chết sợ hết hồn. Nếu như dựa theo tô chết trong lòng kế hoạch mà đến lời nói, hắn cần tài chính chính là một cái động không đấy như thế, cần quần quần không đoạn hướng bên trong tập trung vào tài chính. Tôi chết thu mua quan châu sùng vật bệnh viện sau, tôi chết còn dư lại tài chính đại khái chỉ có sáu triệu rồi. Hiện tại Tô chết mở thuốc bắc vườn gieo trồng cùng sùng vật dưỡng thực trường tài chính còn không có rơi, bởi vì Tô chết hiện tại chỉ có 6 triệu, nhất định là không đủ. Thuốc bắc vườn gieo trồng là Tô chết là trị liệu nước thuốc cùng với tương lai chuẩn bị, mà sùng vật dưỡng thực trường là Tô chết đơn thuần vì kiếm tiền chuẩn bị, về sau Tô chết cần tiền tài còn rất nhiều, mà sùng vật là Tô chết kim tiền trọng yếu khởi nguồn, cho nên mở một nhà dưỡng thực trường thật là cần thiết. Bất quá Tô chết trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết dùng biện pháp gì đi kiếm tiền, hiện tại chỉ có thể dựa vào cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào quảng cáo phát luôn kiếm tiền. Trước đó Tô chết hối đoán cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào mục đích chỉ là vì tăng cao tô sùng chi ra quan tâm độ, tô chết đúng là không có nghĩ đến quần quần cùng tiểu bồ đạo có thể trực tiếp kiếm được tiền. chứ cồn quần, quần cùng tiểu bồ đạo ở ngoài, tô chết tạm thời còn có thể hy vọng cũng chỉ còn sót lại thất thải hoa rồi. trước đó tại thẩm châu thành phố tô sùng chi ra bên trong, tô chết ủy thác nhậm ly nhiên huy đằng phòng đấu giá đối thất thải hoa tiến hành bán đấu giá. bây giờ cách thất thải hoa bán đấu giá thời gian chỉ là còn lại mấy ngày rồi, tô chết hy vọng đến lúc đó thất thải hoa có thể bán đấu giá tốt giá cả đi ra, dùng để đổ khuyết một cái tiền bạc lỗ hỏng cũng là tốt. toàn thế giới chỉ có hai đóa hoa, đồng thời nhìn lên còn phi thường thần kỳ thất thải hoa. Tô Chiết cũng không biết trong đó giá trị, trong lòng hắn cũng là không có đáy ngon ngùn. Tuy rằng vật lấy hiếm là quý, thế nhưng chỉ có xem xét giá trị thất thải hoa, đến cùng có thể bán đấu giá ra giá bao nhiêu cách đến, ai cũng không nói chắc được. Tô Chiết càng là không dám kỳ vọng quá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 427, tham gia tiệc cưới. Chương 427, tham gia tiệc cưới hôm nay, Tô Chiết mặc vào một thân chính trang, đây là rất ít sự tình, vậy thời điểm, Tô Chiết đều là mặc quần áo thường. Bất quá bởi vì hôm nay là túc tín kết hôn tháng ngày, Tô Chiết muốn đi tham gia túc tín tiệc cưới, cho nên ăn mặc liền so với bình thường chính thức một điểm. Túc Tín trải qua 12 ngày, hôm nay rốt cuộc muốn cùng lão bà hắn bước lên hôn nhân trên đường rồi. Một cái cái hôn nhân đối Túc Tín là rất đặc biệt, tương lai nhớ lại cũng sẽ cảm giác ý vị đặc biệt đi. Bởi vì tại trong 7 ngày này, Túc Tín trọn vẹn đã chung 6 ngày đánh, rốt cuộc lấy hắn ý chí kiên cường, tại tiệc cưới trước một ngày, để nhà gái cha mẹ gật đầu, đồng ý đem con gái gả cho hắn. Tuy rằng con gái của bọn họ đã sớm cùng Túc Tín lén giấy hôn thú, bất quá có nhà gái cha mẹ đáp ứng, hoặc là hôn nhân cũng là so sánh hoàn mỹ một điểm. Cho nên nói, Túc Tín hôm nay có thể kết hôn thật là không phải là chuyện dễ dàng, mỗi ngày đều sẽ cùng Tô chết to khổ mỗi lần nói đến túc tín đều là một cái nước mũi một cái nước mắt dựa theo túc tín lời nói tới nói chính là kết cái hôn nhân muốn hắn lừa cái mạng không giao nhận suất đều là có thu hoạch túc tín dự vững được nhiều ngày như vậy hôm nay rốt cuộc đưa tay làm tan mây thề ánh trăng túc tín nhọc nhằn khổ sở kết lên hôn nhân làm bằng hữu tô chết hôm nay tự nhiên không thể tại tiệc cưới lên ván mặt bất kể như thế nào cũng muốn đi đưa cái chúc phúc hôm nay cùng tô chết cùng đi tham gia túc tín tiệc cưới còn có an Hân. vốn là tô chết cũng dự định để tô vũ hinh cùng an huyên cũng cùng đi bất quá hai người các nàng đầu mày cuối mắt sau đều biểu thị không đi cho nên hôm nay liền tô chiết cùng An Hân cùng đi, tô vũ hinh cùng An Huyên hai người để ở nhà. Tô chiết thay xong quần áo sau, An Hân cũng là chuẩn bị xong. Hôm nay An Hân cố ý hóa đồ trang sức trang nhã, càng thêm sáng rực rỡ đoan chính thanh nhã, dung sắc cực đẹp. Nàng trên người mặc màu tím đậm váy dài, gò lên suất nàng thon dài cân xứng dáng người, nhìn lên xinh đẹp không gì tản nổi. Nếu tô vũ hinh cùng An Huyên không muốn cùng đi, tô chiết cũng không cưỡng bách các nàng, cho nên hắn dặn dò các nàng vài câu, liền cùng An Hân ra cửa. Hôm nay túc tín tiệc cưới là ở trong thành phố Kim Vũ Huyên Tự Điếm, Kim Vũ Huyên Tự Điếm là Yến Vân Thị nổi danh nhất khách sạn. Bình thường kết hôn tiệc rượu lựa chọn hàng đầu đều là Kim Vũ Hiên Tiểu Điếm, túc tín như thế vội vội vàng vàng kết hôn, có thể ở Kim Vũ Hiên Tiểu Điếm cử hành tiệc cưới cũng là không dễ dàng. Ở trên đường, ngồi ở tô chết bên cạnh An Hân, trên mặt có một chút đỏ, tim đập cũng là có chút gia tốc. Bởi vì An Hân cùng tô chết bình thường rất ít đơn độc ở chung cùng nhau, càng đừng nói như hôm nay như thế, cho nên An Hân trong lòng có chút không tự nhiên. Đặc biệt là tại lúc ra cửa, tô Vũ Hinh cùng An Huyên cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, càng làm cho An Hân bình tĩnh không được. Bởi vì An Hân đã suy nghĩ minh bạch Tô Vũ Hinh cùng An hiện tại sao không cùng theo một lúc đến rồi, đó là vì cho nàng cùng Tô chết lưu lại chung đụng cơ hội. Nghĩ tới đây, An Hân sắc mặt càng thêm chia hoa hơn rồi. Nàng lặng lẽ nhìn Tô chết một mắt, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không rất nóng? Tô chết xem An Hân giờ phút này sắc mặt rất không tự nhiên, còn tưởng rằng trong xe hơi lạnh không đủ, cô ý lớn rồi một điểm. Không có chuyện gì, ta không nóng. An Hân lắc đầu một cái, nói ra. An Hân trong lòng không khỏi có chút thất vọng, tuy rằng Tô chết người này rất săn sóc, nhưng là đối với về tình cảm, hắn lại là rất chi độn, thậm chí có thể nói là chất phác rồi. Bất quá điều này cũng làm cho An Hân có chút vui mừng, bởi vì Tô Triết tính cách như vậy, ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ hoa tâm. Trước đây tại sao không có từng nghe ngươi nói người bạn này? Là mới quen đấy sao? An Hân hỏi, bởi vì nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái, bạn của Tô Triết rất ít, lần này Tô Triết làm sao sẽ đột nhiên tới tham gia tiệc cưới? Trước đây đọc sách biết, chỉ bất quá sau đó không có liên hệ, gần nhất mới liên lạc với. Tô Triết nói ra, vậy các ngươi trước kia cảm tình nhất định rất tốt. Ừm, trước đây thường thường cùng nhau chơi đùa, hắn là một cái rất kỳ hoa người. Tô Triết nghĩ đến tốc tiến trước đây những việc làm, không khỏi bật cười dọc theo đường đi cùng an Hân cười cười nói nói không đến bao lâu tô chiết liền lái xe đi tới kim vũ hiên tiểu điếm rồi tô chiết đem xe ngừng được xuống xe liền nhìn thấy kim vũ hiên tiểu điếm đã bố trí thành thập phần vui mừng rồi tô chiết cùng an Hân đi vào kim vũ hiên tiểu điếm bên trong tại cửa tiệm rượu bên trong đang đứng không ít người vậy cũng là nhà trai người chuyên môn tại cửa vào nên tiếp khách tô chiết phía trước trên đài đăng ký sau liền đi vào tô chiết cũng không hề tại những người này nhìn thấy túc tín bất quá khi bên trong ngược lại là có một cái mang mặt nạ người thể trạng cũng cùng túc tín gần như thế nhưng tô chiết cũng không dám quá chắc chắn vạn vừa đi qua chào hỏi cũng không phải túc tín lời nói liền náo số đen rồi. bất quá người đeo mặt nạ này nhìn thấy tô chết sau lại chủ động đi tới. không quen biết ta a ta là túc tín. người đeo mặt nạ này tại tô chết trước mặt nói ra cuối cùng còn đem mặt nạ hái được một nửa để tô chết nhìn thấy hắn quả nhiên là túc tín. người còn thật sự dự định mang mặt nạ kết hôn a. tô chết bó tay rồi không nghĩ tới lúc đó hắn chỉ là thuận miệng nói túc tín liền thật sự làm như vậy. tô chết có thể xác nhận túc tín tuyệt đối là vì cái gọi là ý mới mới mang che mặt cam kết hôn nhân mà không phải là bởi vì trên mặt có máu ứ động mới mang che mặt có bởi vì tô chết vừa nãy xem túc tín sắc mặt máu hứa động cơ bản cũng đã tàn đi có thể nói là không thấy được có thể là bởi vì nhà gái cha mẹ ở phía sau mấy ngày đã không có đánh mặt của hắn rồi nếu sắc mặt máu hứa động đã tiêu tán vậy bây giờ túc tín còn mang mặt nạ vậy khẳng định là vì để cho hôn lễ khác với tất cả mọi người rồi đương nhiên không chỉ có là ta một người mang mặt nạ là bà ta cũng sẽ mang mặt nạ ngươi muốn hay không cũng mang một cái túc tín đắc ý nói được rồi chính ngươi mang là được rồi ta liền miễn tô chết lắc đầu một cái nói ra vị này tiểu thư bạn gái của ngươi sao Túc tín lúc này cũng chú ý tới tô chết bên cạnh An Hân rồi, cho nên hỏi hắn: Nàng là An Hân, là bằng hữu của ta. Tô chết là Túc tín giới thiệu. An tiểu thư, ngươi tốt, ta là bạn của Tô chết, ta gọi Túc tín. Tô chết người này tính cách có điểm lạ, mời ngươi nhiều bảo dung. Túc tín nghiêm trang nói. Nghe được Túc tín lời nói sau, Tô chết là mặt sạm lại. Nếu không phải hôm nay là Túc tín kết hôn, Tô chết còn thật sự muốn đánh hắn một trận, khiến hắn nói lung tung. Sẽ không, Tô chết người này tính cách rất tốt. An Hân nói. Nói chung mời ngươi nhiều đảm đương, mọi việc đều chủ động điểm, làm phiền ngươi, An tiểu thư. Túc tín nói xong còn ra dáng cho an hân bái một cái, dường như thật sự long trọng ủy thác an hân như thế. bất quá làm xong những chuyện này, túc tín đã nhịn không được cười lên. được rồi, ta là đùa giỡn, ngươi đừng mặt tối sầm lại a. túc tín đối với tô chiết cười nói, ta còn muốn nơi này đón khách, ngươi mang theo an tiểu thư đi vào trước bên trong nghỉ ngơi một chút. tô chiết nhanh chóng mang theo an hân đi vào trước trong đại sảnh, rồi miễn cho đợi ở chỗ này. túc tín nói càng ngày càng thái quá, cho túc tín bại phôi thanh danh của hắn. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 428 hôn lễ bắt đầu. chương 428 hôn lễ bắt đầu bằng hữu của ngươi thật có ý tứ. An Hân sau khi đi vào, trên mặt còn mang theo một điểm bừng đỏ. Vừa nãy tại cửa ra vào thời điểm, Túc Tín nói, An Hân cũng đại khái đoán được trong lời nói bao hàm ý tứ, cho nên mới phải làm cho nàng mặt đỏ. Ngươi là chỉ hắn mang mặt nạ kết hôn sao? Hành vi của hắn thường thường là rất quái dị, quen thuộc là tốt rồi. Tô Chiết cười nói, An Hân ừ một tiếng, không nói gì thêm. Trong đại sảnh chính phát hình chuyện lãng mạn nhất này một ca khúc khúc, vào giờ phút này ngược lại là rất hợp với tình hình. Trên vách tường màn hình điện tử cũng đang tuần hoàn phát hình Túc Tín cùng Lão Bà hán ảnh chụp cô dâu, nam tuấn nữ tịnh, ngược lại là trai tài gái sắc. Bất quá ảnh chụp cô dâu chỉ có vài tờ so sánh đứng đắn một điểm, tốc tín đập cái khác ảnh chụp cô dâu, đều là thập phần làm quái, thú vị mười phần. Thân nương thật sự rất đẹp đẽ. An Hân nhìn màn hình phát ra ảnh chụp cô dâu, ánh mắt dị thải liên tục, hâm mộ nói, "Mụ mụ trước đây đã nói với ta, nữ một đời người bên trong đẹp nhất thời điểm, chính là vì chồng của nàng mặc vào áo cưới, cùng nàng làm mẹ một khắc đó là đẹp nhất." Tô chết nở nụ cười, không nói gì. Tô chết cùng An Hân ở trong đại sảnh ngồi một trận, lúc này một cái ô phục nam sĩ đi tới trong đại sảnh tiếu Vũ Đài. "Tôn kính các vị khách, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Tại thiên địa này chi họp vui mừng ngày." chúng ta gặp nhau tại Kim Vũ Hiên Tử Điếm đều vì một đôi người mới đưa lên chân thành nhất chúc phúc cái này Âu Phục Nam sĩ nghĩ đến liền là hôm nay hôn lễ người chủ trì rồi hắn cầm mịt rỗ phồn tại trên sân khấu tới trước một cái đơn giản lời dạo đầu Tô chết cùng ăn hân theo cái khác tân khách đồng thời vỗ tay ta là hôm nay hôn lễ người chủ trì ta gọi Hồ Hoành Nghị Hồ Hoành Nghị cười nói hôm nay hôn lễ lập tức liền muốn bắt đầu hết thảy khách các bằng hữu mau chóng tại chỗ cảm tạ các vị phối hợp các ngươi hôm nay đủ cười cùng tiếng vỗ tay đều sẽ làm bạn hai vị người mới vượt qua tốt đẹp một đời Phía dưới kia chúng ta trước tiên để luyện tập một cái mọi người nô cười, mời các vị theo ta đồng thời nói, điền, bảy. Được. Hồ Hoành Nghị nói chuyện lên phi thường hài hước, chọc cho phía dưới khách cười phá lên. Cứ như vậy, ngược lại là hiện ra phải vô cùng phối hợp hắn. Tốt vô cùng, phía dưới kia trở lại nghe một chút mọi người tiếng vỗ tay đã chuẩn bị tốt hay chưa. Đầu tiên do nhà chồng cùng với Tân Lang bằng Hữu huynh đệ đi tới. Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Hồ Hoành Nghị cầm mịt rộ phồn hô lớn. Lúc này người phía dưới phi thường phối hợp vỗ tay, Tô Chiết cùng An Hân cũng là cùng theo một lúc vỗ tay, tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Phía dưới chúng ta trở lại nghe một chút nhà mẹ đẻ tiếng vỗ tay có thể hay không thắng quá nhà chồng tiếng vỗ tay, tân lương bạn gái thân nhóm. Lấy ra khí thế của các ngươi, có thể không thể thua cái này danh tiếng nhà, mời tiếng vỗ tay vang lên. Người phía dưới lúc này đều bị hồ hành nghị điều lên bầu không khí rồi, tiếng vỗ tay so với lần trước còn muốn nhiệt liệt rất nhiều. Quá tốt rồi, hôn lễ bắt đầu sau liền rửa cả vào mọi người. Được, hiện tại mới nhân lập tức muốn vào tràng, mọi người chuẩn bị xong chưa? Liệu Díp. Theo hồ hành nghị dứt lời, âm bắt đầu vang lên. Nguyên bản hết thảy đang ngồi khách vào lúc này đều toàn bộ đứng lên, toàn bộ nhìn về phía nơi cửa. Tại mọi người chú mục dưới mang mặt nạ túc tín nắm ăn mặc áo cưới nữ tử hướng bên này đi tới. Tô chết không nghĩ tới túc tín tại cửa vào nói nếu không phải ăn nói bừa bãi, túc tín đúng là mang mặt nạ cử hành hôn lễ. Hơn nữa tân nương cũng là cùng túc tín đồng thời điên hai người đều mang mặt nạ. Này ngược lại là một hồi rất có ý hôn lễ, không trách túc tín cùng tân nương có thể trở thành là một đôi. Một đôi người mới tay nắm tay vai kể vai chậm rãi hướng về chúng ta đi đến. Xem đâm đầu đi tới cô dâu một buổi áo cưới dáng ngọc yêu kiều trong trắng lộ hồng khác với tất cả mọi người thân hình thon thả tựa tiên nữ. Phong thái nhẹ nhàng tựa hạt bay liễu, giống như hoa sen mới nở kiểu diễm đẹp, tháng quá năm màu kim phượng hoàng. Hồ Hoành Nghị cầm mịch rộn phồn không ngừng điều động không khí của hiện trường, mà chúng ta Tân Lang là ảnh tuấn tiêu sái, tướng mạo đường đường, lông mày rậm mắt to, thoải mái hào phóng. Bọn hắn hướng về nơi này vừa đứng, là một đôi trời sinh, mà phối một đôi, một cái phiêu dật, một cái ôn nu, ta nghĩ, cái này kêu là làm phiêu nu hai hợp một đi. Làm túc tín cùng Tân Nương đi tới sân khấu thời điểm, Hồ Hoành Nghị tiếp tục nói, hiện tại cho mời Tân Lang quan là cô châu mang theo nhẫn kết hồn. Chúng ta có thể thấy được Tân Lang quan hiện tại vô cùng kích động, tay của hắn đều có chút run rẩy, thời điểm này đều có điểm không phân rõ tay trái tay phải. Hồ Hoành Nghị cái này tiện ý tiểu chuyện cười, để hiện trường người đều bật cười. Lúc này Túc Tin cũng là như Hồ Hoành Nghị cho nói, hắn vô cùng hưng phấn, tuy rằng không đến nỗi không phân rõ tay trái tay phải, thế nhưng đang vì cô dâu mang nhẫn kết hôn thời điểm, tay của hắn cũng là có chút run rẩy. Được rồi, cô dâu đồng dạng có một phần yêu muốn tặng cho Tân Lang, hiện tại liền do cô dâu là Tân Lang quan mang theo nhẫn kết hôn. Dùng hai người các ngươi mang theo nhẫn hai tay của kéo cùng nhau, thật cao giơ lên tiếp thu mọi người chúc phúc. Hồ Hoành Nghị đợi cô dâu là Túc Tín mang theo nhẫn sau, nói ra. Lúc này, bên dưới sân khấu mặt Tân Khách phi thường đúng lúc vô tay. Phía dưới mời lễ nghi tiểu thư đưa lên rượu giao bôi, mời nam nữ Tân đối với vì bọn họ cầm cẩn thận trong tay hoa tươi. Đợi Túc Tín cùng Tân Nương trong tay đều cầm chén rượu sau, Hồ Hoành Nghị mới tiếp tục nói, cái này rượu giao bôi đều dùng tay phải đầu sau đó lại chuyển biến đối mặt với mặt giao cắm vào một cái làm chén đối ẩm miệng đối miệng uống xong yêu càng lâu dài, miệng đối miệng chén đối ẩm uống xong một khối bị dược phi. Hồ Hoành Nghị lúc này mới nhớ tới Túc Tín cùng Tân Nương đều mang mặt nạ tuy rằng cầm chén rượu lại là uống không được rượu, thế là hắn để bên cạnh lễ nghi tiểu thư là túc tín hai người giải lấy mặt nạ xuống, túc tín phi thường phối hợp để lễ nghi tiểu thư giúp hắn đem mặt nạ lấy xuống, mà tân nương lại là có chút do dự, cuối cùng vẫn là để lễ nghi tiểu thư giải lấy mặt nạ xuống. hôi hoành nghị xoay người lại, đối mặt dưới đấy tân khách, nói ra, uống một chén rượu ra bơi, định cả đời ai, tân nương đẹp nhất nhà, tân lang càng đồng, đến một cái hôn nóng bỏng có được hay không ai, hoan nên bọn hắn tới một cái thần thánh nhất, khó quên nhất, tối sùng, mê người nhất hôn, chúng ta ở nơi này trước tiên cho một đôi người mới vô tay, chúc phúc bọn hắn hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng Hồ Hoành Nghị sau khi nói xong, mới phát hiện múa người ở dưới đài không có một cái phối hợp, này làm cho Hồ Hoành Nghị có chút lung túng, cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Như vậy vững là Hồ Hoành Nghị không có nghĩ tới việc, bởi vì cái này trong hôn lễ người tới đều là người mới thân bằng hảo hữu, cho nên dù cho Hồ Hoành Nghị người chủ trì này làm không tốt, thế nhưng tối thiểu cũng sẽ phối hợp. Vừa nay hết thảy tân khách đều là phi thường phối hợp, làm sao đến lúc này, trái lại là như vậy huống. Hơn nữa Hồ Hoành Nghị còn xuất hiện lúc này, tất cả mọi người là yên lặng như tờ, vẻ mặt đều mang ngạc nhiên không rõ, này làm cho Hồ Hoành Nghị càng thêm nghi ngờ. Hắn không hiểu đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề, bởi vì múa người ở dưới đài lúc này đều nhìn hồ Hoành nghị mặt sau, cũng chính là Túc Tín cùng tân nương, thế là hồ Hoành nghị cũng là xoay người, hắn muốn xem nhìn cho rõ ràng xinh cái gì việc làm cho tất cả mọi người vẻ mặt đại biến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 429, tân nương chạy. Chương 429, tân nương chạy hồ Hoành nghị xoay người sau, mới biết không chỉ dưới đáy khách một bộ vẻ mặt kinh ngạc, liền ngay cả đã giải lấy mặt nạ xuống tốc tiến, lúc này cũng là há hốc miệng, một bộ mất hồn thần thái. Mà tân nương vẻ mặt lại là phi thường không tự nhiên, này làm cho hồ hành nghị càng thêm nghi ngờ. Thang đến Hồ hội nghị xem đến phần sau trên vách tường màn hình điện tử sau, hắn mới bắt đầu đã minh bạch. Màn hình điện tử lên phát ra ảnh chụp cô dâu còn lá trước kia cùng Tô chết nhìn đến như thế, thế nhưng lúc này đứng đấy trên sân khấu tân nương cũng không phải trong hình người. Ngoại trừ vóc người tương tự bên ngoài, tướng mạo là phi thường bất đồng, vừa so sánh liền có thể phân đi ra. Nguyên lai like tân nương vẫn là bách Biến Tiên tử a, thật đúng là một hồi hư. Hồ hội nghị bây giờ là không biết làm sao tiếp tục nói rồi, bởi vì hắn đối tình huống như vậy là hoàn toàn không có nghĩ tới. Hội hội nghị chủ trì qua rất nhiều tràng hôn lễ, gặp phải rất nhiều loại tình huống, dù cho người mới tại hôn lễ thời điểm Tại chỗ xích mích náo ly hôn, Hồ Hoành Nghị cũng là gặp qua không ít lần. Thế nhưng như hôm nay như thế, hôn lễ tiến hành đến một nửa sau, mới phát hiện Tân Nương không phải Tân Nương tình huống như vậy, Hồ Hoành Nghị vẫn là lần đầu tiên gặp phải, hắn căn bản không biết làm sao tiếp tục chủ trì cái này hôn lễ. Hồ Hoành Nghị hiện tại tâm lý áp lực là phi thường lớn, hắn nghĩ tới rồi túc tín lúc đó tìm tới hắn chủ trì hôn lễ thời điểm, nói lên yêu cầu là tận lực để hôm nay hôn lễ hài hước một điểm, tốt nhất là khác với tất cả mọi người. Hài hước là Hồ Hoành Nghị cường hạng, hôn lễ vừa bắt đầu cũng là phi thường thuận lợi, nhưng đã đến nhưng bây giờ xảy ra lớn như vậy o long. Hồ Hoành Nghị cũng bắt đầu cho rằng đây là túc tín đặc biệt ý an bài, vì chính là để hôn lễ khác với tất cả mọi người. Nếu là như vậy, Hồ Hoành Nghị liền nên đoán giận túc tín rồi, bởi vì tối thiểu chuyện quan trọng trước tiên thông báo một chút hắn người chủ trì này, khiến hắn tốt làm chuẩn bị, không cần như hiện tại không biết làm sao. Bất quá Hồ Hoành Nghị xem túc tín biểu hiện lại không giống như là đặc biệt ý an bài, bởi vì túc tín rất hiển nhiên cũng không biết nói tới, cho nên hiện tại hắn mới sẽ như là mất hồn như thế. Tình huống như vậy để Hồ Hoành Nghị là một cái đầu hai cái lớn, dù cho hắn nắm giữ phong phú chủ trì kinh nghiệm, vào giờ phút này cũng không biết làm sao giảng hòa chỉ có thể yên lặng xem biến đổi rồi. Dưới đây An Hân nhìn Tô Triết, hy vọng Tô Triết có thể cho nàng giải thích một chút là chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Thế nhưng Tô Triết xuất hiện tại chính mình cũng là đầu góc mơ hồ, lại nơi nào có thể cho An Hân giải thích, hắn biết cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Nếu như chuyện này không phải Túc tín một tay sắp đặt ra tới. Này ó long gia liền có chút lớn. Túc tín, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dưới đây cùng Túc tín dáng dấp giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên, lúc này lên tiếng hỏi. Hắn chính là phụ thân của tốc tín tốc nói rồi. Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Túc Tín Túc nói rồi. Lúc này Túc nói rất tức tối, thật tốt một cái hôn lễ xuất hiện tình huống như vậy, đây là muốn làm trò cười cho người trong nghề. Bình thường Túc Tín chơi như thế nào làm sao điên? Túc nói cũng có thể khoan dung, cũng rất ít đi quản giáo, bởi vì Túc nói cho rằng đây là không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng hiện tại hôn lễ xuất hiện tình huống như vậy, Túc Tín liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên hắn muốn Túc Tín cho hắn một cái giải thích. Cho đến lúc này, Túc Tín mới phản ứng được ngươi là ai, tiểu nam ở nơi nào? Giang tiểu thư đã rời khỏi, nàng để cho ta chuyển lời ngươi, cho ngươi đem nàng đã quên, không nên đi tìm nàng cái này Tân Nương nói ra, Tiểu Nam tại sao phải rời đi? Nàng không đi cùng với ta, trước đó tại sao phải cùng ta kết hôn? Ngươi theo ta nói à? Nàng đi nơi nào túc tín tóm chặt lấy Tân Nương bay, thần thái đi cuồng. Bởi vì túc tín dụng khí lực rất lớn, để Tân Nương không khỏi to mày, nàng một bên nỗ lực mở to túc tín, vừa nói, ta cũng không biết, ngươi thả ta ra, ngươi nắm đau ta. Lúc này, bên cạnh Hồ Hoành Nghị vội vàng đi qua đem túc tín tách ra, miễn cho hắn làm sai sự rồi. Chuyện bây giờ rốt cuộc có chút lông mày rồi, chính là Tân Nương không biết nguyên nhân gì, đột nhiên đổi ý rồi, không muốn cùng túc tín kết hôn. Sau đó tìm một cái thế thân, mà Tân Nương chính mình lại lén lút chạy trốn, nhưng là như vậy trận tướng, làm cho tất cả mọi người càng thêm khó mà tiếp nhận, không biết Tân Nương tại sao đến giờ phút này rồi mới sẽ đổi ý làm sau khi biết trận tướng. Phụ thân của Giang Tiểu Nam chịu đến như vậy kích thích, trái tim nhất thời không chịu được nổi, một đầu ngã xuống, may là người bên cạnh đúng lúc đỡ lấy hắn. Giang Tiểu Nam cha mẹ của một đời đều không có chịu đến lớn như vậy kích thích qua, nguyên bản con gái của bọn họ cùng tốc tín 3 ngày liền đi lãnh giấy hôn thú, đã đến muốn bày rượu tịch thời điểm mới đến nói với bọn họ, đã để bọn hắn rất khó mà tiếp nhận sau đó túc tín dùng của mình hành động thực tế chứng minh rồi túc tín đối con gái của bọn họ là thật tâm mà không phải ba phút nhiệt độ nếu không cũng không khả năng mỗi ngày đúng giờ đi bị đánh đến tiêu mất bọn hắn lửa dợn túc tín dùng thành ý của mình để tân nương lòng cha mẹ bên trong tiếp nhận rồi sự thực này tiếp thu túc tín này con dễ nhưng là bây giờ ngược lại tốt đã đến cử hành hôn lễ thời điểm con gái của bọn họ chạy mới vừa vặn lên giấy hôn thú chẳng lẽ lại muốn đi làm ly hôn chứng nhận nha. như vậy thay đổi rất nhanh đối giang tiểu nam cha mẹ của tôi nói thật sự là khiến người ta khó mà tiếp nhận cho nên phụ thân của giang tiểu nam tại biết tin tức này sau nhất thời không tiếp thu được mới sẽ đã hôn mê, phụ thân của Giang Tiểu Nam ngất đi sau, hiện trường càng thêm hỗn loạn rồi, rồn rập hỗn loạn, tất cả mọi người không biết làm sao, nhanh chóng gọi điện thoại gọi xe cứu thương lại đây, đừng chậm trễ thời gian. Túc nói hô, hiện trường là hỗn loạn tưng bừng, thế nhưng Túc tín lại là xi si xi si ngốc dừng lại ở trên sân khấu, thở ơi không động lòng, chỗ trống ánh mắt nói rõ lúc này Túc tín rất là thống khổ. To chết thấy phụ thân của Giang Tiểu Nam đã hôn mê, mà những người khác lại là không có biện pháp chút nào, cho nên hắn cũng là chen lấn đi tới, để tránh khỏi làm trễ lại thời gian, để một cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất rồi. Đến đến chuyện này. Bên trong sau, Tô Chết để người bên cạnh đi phụ thân của Giang Tiểu Nam để tốt, sau hắn đối phụ thân của Giang Tiểu Nam tiến hành rồi cấp cứu. Tô Chết dùng cấp cứu phương thức là bình thường nhất, thế nhưng hắn tại cấp cứu trong quá trình thâu nhập vài điểm trị liệu thần lực cho phụ thân của Giang Tiểu Nam hấp thu. Trị liệu thần lực mới là mấu chốt nhất, Tô Chết làm cấp cứu thủ pháp cũng chỉ là che dấu mà thôi. Phụ thân của Giang Tiểu Nam hấp thu trị liệu thần lực sau, rốt cuộc chậm giai đã tỉnh lại, này một hơi cuối cùng là trở lại bình thường rồi. Tô Chí khiến người khác đưa phụ thân của Giang Tiểu Nam đi bệnh viện một chuyến, đi hảo hảo kiểm tra một chút thân thể. Trải qua sau chuyện này, tới tham gia hôn lễ người có đi theo đi bệnh viện rồi, có rời đi, người chủ trì hồ hành nghị cùng khách sạn lễ nghi tiểu thư cũng là rời khỏi, tô chiết cũng làm cho an hân đi trước trên xe chờ hắn. Túc tín cha mẹ của hủy thác tô chiết nhìn một chút túc tín, bọn hắn cũng cùng theo một lúc đi bệnh viện rồi, đến xem phụ thân của giang tiểu nam. Rất nhanh, khổng lồ phòng khách hiện tại chỉ là còn lại túc tín cùng tô chiết hai người ở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 430, tan rã trong không vui. Chương 430, tan rã trong không vui tô chiết đi tới trong sân khấu, nhìn đang tại ủ rũ cúi đầu túc tín, nhất thời cũng không biết làm sao đi khuyên hắn. Ta không sao, ngươi đi về trước đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút." Túc Tín mở miệng trước nói ra. "Tôi chết nghe vậy lại không hề rời đi, phản mà ngồi ở Túc Tín bên cạnh, nói ra, trong lòng có những gì không nghĩ ra địa phương, nói ngay đi, hay là ta không giúp được ngươi, thế nhưng ít nhất trong lòng ngươi sẽ thoải mái một điểm." Ngươi nói tiểu nam tại sao phải vào lúc này rời đi, ta có chỗ nào làm sai sao?" Túc Tín hỏi. Có thể là trong lòng nàng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, dù sao các ngươi ở chung với nhau thời gian rất ngắn. Tuy rằng chúng ta ở chung với nhau thời gian rất ngắn, nhưng là ta là thiệt tình ưa thích của nàng, ta nghĩ cùng nàng đồng lửa cùng nhau. Ta cho rằng ý tưởng của nàng cũng giống như ta tốt tín cười khổ nói, có thể là không nghĩ tới tiểu nam vào hôm nay lại sẽ ra đi không lời từ biệt, nếu như không muốn đi cùng với ta, tại sao không sớm một chút nói với ta. Có lẽ đợi trong lòng nàng chuẩn bị sẵn sàng, liền sẽ trở lại, nếu không nàng cũng sẽ không cùng ngươi đi linh giấy hôn thú rồi, cho nàng chút thời gian đi. Tô chết nói ra, tiểu nam chỉ là 3 phút nhiệt độ, mới sẽ cùng ta kết hôn, cái khác đều là giả dối. Tốt tín ôm đầu của mình, thống khổ nói. Cuối cùng, tốt tín đứng lên, nói ra, ta đi trước, ngươi trở về đi thôi, ta không sao nói xong, túc tín liền đi hướng về cửa vào đi rồi, hơn nữa còn trải qua bàn thời điểm cầm một bình rượu đi. túc tín mở ra bình rượu nắp bình, đột nhiên hướng về trong miệng tới một miệng lớn, hay là rượu quá mức liền rồi, uống đến quá mau túc tín lại sặc một cái. nhưng là một trận ho khan qua đi, túc tín lại cầm lên bình rượu đến, tới một miệng lớn, cứ như vậy rời khỏi khách sạn. tô chết cũng không có ngăn cản túc tín, chỉ là nhìn hắn túc tín rời đi. tùy theo hắn lái xe, đi theo túc tín mặt sau. lúc này uống rượu túc tín, ý thức đã có chút mơ hồ, căn bản không có phát hiện tô chết cùng anh hơn lái xe. đi theo phía sau hắn, dọc theo đường đi. Túc tín vừa đi vừa nghỉ, uống nhiều rượu, thân thể đã mất đi thăng bằng, riu riu bãi bãi đi tới. Tô chết cũng không biết Túc tín muốn đi nơi nào, dường như lung tung không có mục đích như thế, chỉ là uống rượu lúc trước đi tới. Mà Tô chết chỉ có thể cầm lái xe đi theo phía sau hắn, hắn như vậy sẽ sẽ không xảy ra chuyện. An Hân lo lắng hỏi. Tô chết lắc đầu một cái, không nói gì, tốt được lắm hôn lễ thành hiện tại cái này cái dạng, Tô chết cũng không biết Túc tín hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào. Lúc này, phía trước xuất hiện hai người nam, uống rượu say Túc tín căn bản không có nhìn đường, không cẩn thận đụng vào một trong số đó cái tóc ngắn đầu đinh nam. Ngươi bước đi không mang theo mắt đó a. Cái này tóc ngắn đầu đinh nam mắng. Thế nhưng uống rượu say Túc Tín không để ý đến đầu đinh nam, mà là tiếp tục lúc trước đi tới. Đầu đinh nam cảm giác mình bị Túc Tín không để mắt đến, trong lòng nhất thời bước lên một luồng vô danh hỏa, nếu như Túc Tín với hắn nói lời xin lỗi, chuyện này cũng là chuyện nhỏ hóa không rồi. Thế nhưng hiện tại Túc Tín thái độ đã chọc giận cái này đầu đinh nam rồi. Thế là đầu đinh nam hướng về Túc Tín đá một cước, vừa vận đá vào Túc Tín chân lên. Vốn là Túc Tín cũng đã uống rượu say rồi, thêm vào không chút nào phòng bị, Túc Tín bị đầu đinh nam đá đến sau, lảo đảo một cái, thân thể nhất thời mất đi cân bằng ngã trên mặt đất lên. Hơn nữa đầu đinh nam còn chưa hết giận, còn nghĩ qua đi đá túc tín. Đầu đinh nam đồng bạn vội vàng ngăn hắn lại, khuyên nhủ, hắn uống say, cũng đừng có với hắn để ý. Uống say không nổi a, người như thế không đánh thì không được, người tránh ra cho ta. Đầu đinh nam đem đồng bạn đẩy ra, lại xông tới túc tín trước mặt. Tô chết nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy sau, từ trên xe chạy ra. Đầu đinh nam một cước nặng nề đạp ở túc tín trên lưng, để túc tín không khỏi co lại lên, làm đầu đinh nam rơi lên chân, chuẩn bị tiếp tục giẫm đi xuống thời điểm. Tô chết rốt cuộc chạy tới, hắn đem đầu đinh nam đẩy ra, định đem nằm dưới đất túc tín đỡ dậy. Lúc này bị tô chiết đẩy ra xa mấy bước đầu đinh nam, tiêu gào nói, con mẹ nó ngươi là ai, giám quản của ta chuyện vô bổ. sau đó đầu đinh nam lần nữa vọt tới, một quyền đánh về phía tô chiết, tô chiết không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho túc tín trên đất nằm nhiều một hồi, mà tay của hắn cấp tốc hướng về đầu đinh nam quả đấm chụp tới, tô chiết tốc độ rất nhanh, đầu đinh nam còn chưa kịp phản ứng, thủ đoạn của hắn đã bị tô chiết bắt được, nắm lấy đầu đinh nam cổ tay sau, tô chiết vừa ra lực, đầu đinh nam đã bị kéo gần lại một điểm, sau tô chiết suất cước đá đến đầu đinh nam trên chân, đầu đinh nam tại bị đau, thêm vào bị tô chiết đá đến chân trong lúc nhất thời mất đi chi giác không khỏi hướng về Tô Triết một chân quỳ xuống. Tiếp lấy Tô Triết nắm lấy đầu đinh Nam tay hơi hơi dùng lực một chút, đem đầu đinh Nam tay cuốn một cái. Đầu đinh Nam nguyên bản cong thành quả đấm thủ nhất thời buông lỏng ra, lúc này hắn liền đầu đều nâng không nổi rồi, đau đến đầu đinh Nam mồ hôi lạnh chảy ròng. Đầu đinh Nam cảm giác chỉ cần Tô Triết khí lực to lớn hơn nửa điểm, hay là chính hắn hơi chút động một cái, tay của hắn cũng sẽ bị Tô Triết vặn gãy. "Đại ca, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mời đại ca buông tha ta." Đầu đinh Nam cố nén đau nhất ý nói ra, "Cứ cho ta." Tô Triết sau khi nói xong, liền buông tay ra rồi. Lúc này đầu đinh Nam tại đồng bạn nâng đỡ, Khập đến đi rồi, đi được rất vội vàng. Đầu Đinh Nam hiện tại đã không có dũng khí tiếp tục lưu lại nơi này, càng đừng nói phản kích Tô Chiết rồi. Đầu Đinh Nam đi rồi, Tô Chiết vội vàng đem Túc Tín đỡ dậy. Lúc này Tô Chiết mới phát hiện Túc Tín đã say đến đã ngủ. Không trách vừa nãy Đầu Đinh Nam đánh Túc Tín thời điểm, phản ứng của hắn không lớn. Nguyên lai Túc Tín đã ngủ rồi. Tô Chiết lắc lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đem Túc Tín trước tiên đỡ đến trên xe. Tô Chiết đem Túc Tín thu xếp tại ghế sau xe bên trong, sau đó hắn cũng thuận theo lên xe, khởi động xe. Chúng ta có muốn hay không trước tiên đưa hắn đi bệnh viện hắn giường như bị thương không nhẹ. An Hân lo lắng nói ra nàng còn tưởng rằng hiện tại túc tín là bị đánh ngất đi thôi, không cần, hắn chỉ là uống say, khiến hắn ngủ một giấc là được rồi, tỉnh lại liền hết chuyện. tô chiết lắc đầu một cái, nói ra, mới vừa thời điểm, tô chiết đã kiểm tra qua, túc tín đã chúng hai chân đều không có không nghiêm trọng, chỉ là thương nhẹ mà thôi. hơn nữa tô chiết cũng dùng trị liệu thần lực đem hắn chữa lành, hiện tại túc tín đã không có chuyện gì rồi. tô chiết trực tiếp đem túc tín đuổi về trong nhà của hắn, may là thời điểm trước kia, tô chiết đi qua túc tín nhà, hiện tại hắn còn có chút ấn tượng, nếu không, còn thật sự không biết làm sao đem túc tín đưa về nhà. lúc này túc tín cha mẹ của cũng vừa hay về đến nhà. Có bọn họ, cũng liền không cần lo lắng không có ai chiếu cố uống say túc tí rồi. Sau đó tô chết cùng An Hân liền lái xe về nhà. Tối hôm nay hay là ngoại trừ giang tiểu nam cái này chuẩn tân nương ở ngoài, những người khác đều sẽ không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế. Nguyên bản thật cao hứng đi tham gia hư lễ, kết quả lại là tan rã trong không vui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 432, nơi này đây có thể không? Chương 432, nơi này đây, có thể không? Tô chết cùng túc tín tại khu phụ cận tìm một gian quán cà phê. ngồi xuống được Tô Triết cười nói, "Vừa nãy ngươi tại sao phải đùa cợt lão nhân, vạn nhất xe truy không trở lại, làm sao bây giờ?" "Ta không có à, vừa bắt đầu ta liền nhắc nhở hắn, thế nhưng hắn không những không để ý tới, còn tại sửa lại phát âm của ta." Túc Tín biểu lộ thập phần vô tội, hắn nói, "Cuối cùng ta còn là bất kể hiểm khích lúc trước, dùng hắn dạy phát âm nhắc nhở hắn." Đối Túc Tín lời nói, Tô Triết cũng là không thể phản bác, bởi vì Túc Tín xác thực không có loạn. Vừa bắt đầu Túc Tín xác thực nhắc nhở lão nhân, chỉ bất quá lão nhân hiểu lầm, cho rằng Túc Tín sẽ là cờ vua lên xe. Bất quá Tô Triết đoán chừng cái này cũng là Túc Tín cố ý hành động bởi vì lúc đó túc tín lấy tay đặt ở trong tay áo, còn nhìn cờ vua cũng khó trách lao nhân sẽ hiểu lầm nếu như vừa bắt đầu túc tín liền trực tiếp có người trộm xe đạp lợi nói lao nhân thì sẽ không lý giải sai lầm bất quá ta cũng là rất buồn bực cái tên chiếc xe đạp như vậy phá còn có người mắt bị mù coi trọng túc tín rất là không rõ hắn không nghĩ ra còn có người vì một chiếc phá xe đạp bước lên lớn như vậy hiểm bởi vì lao nhân xe đạp đích thật là rất cũ kỹ rồi đoán chừng bọn trộm xe cho dù đem xe trộm đi cũng chỉ có thể coi như sắt vụn bán kỹ thuật xe đạp cho dù bị trộm cũng không có cái gì ngươi chớ nhìn hắn ăn mặc như vậy mù mờ thế nhưng hắn có thể là rất có tiền, chỉ bất qua so sánh khí, cho nên mới phải cưới một chiếc rách nát xe đạp. Túc tín tiếp tục nói, hơn nữa hắn người kia rất yêu thích tham tiện nghi, nếu như kim xe bị trộm, khiến hắn thịt đau một chút cũng là không sai. Tô chiết lắc đầu một cái, cũng không biết lại cái gì, liền ngẩng qua cái đề tài này rồi. Ngươi ngồi một chút, ta đi trước một cái phòng rửa tay. Tô chiết đứng lên nói, Túc tín gật gật đầu, đợi Tô chiết đi rồi, hắn từ áo khoác trong túi lấy ra một gói thuốc lá cùng cái bật lửa. Túc tín lấy ra một điếu thuốc, mới vừa vặn đốt thuốc, tiệm cà phê phục vụ viên liền đi tới, nói, tiên sinh thật không tiện, nơi này là không thể hút thuốc lá, làm phiền ngươi thuốc lá giật tát, được không nơi này không thể hút thuốc sao? Tốc Tín nhìn người phục vụ, nói, người phục vụ cười gật gật đầu, tốt lắm. Tốc Tín cũng không hề thuốc lá giật tát, mà là ngồi vào tô chiếc châu ngồi, tiếp tục hút một hơi thuốc. Thiên sinh, nơi này cũng là không thể hút thuốc lá. Người phục vụ khẽ miệng quất một cái, kiên trì nói, nơi này cũng không thể lấy, thật đúng là phiền phức. Tốc Tín xong đứng lên, trong tay cầm thuốc lá, đi mấy bước sau, sau đó một bên hút thuốc, vừa nói, nơi này đều có thể đi nha. Nơi này cũng không thể lấy hút thuốc người phục vụ liều mạng nhịn xuống lửa giận trong lòng, nói, túc tín nghe vậy, lại đi về phía trước vài bước, rất chăm chú hỏi, vậy trong này đâu này, hẳn là có thể chứ, nơi này cũng không thể lấy. người phục vụ trong miệng một mực mang theo đủ cười, vào đúng lúc này đã biến mất rồi, sự kiên nhẫn của hắn đã gần như bị túc tín làm hao mòn xong, cái kia được rồi, thuốc lá này ta liền không hút rồi, các ngươi nơi này còn thật phiền phức, hút điếu thuốc đều không thể. túc tín lắc đầu một cái, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là ngươi cũng đã hút xong, mọi người không nên làm khó công việc của chúng ta, cảm tạ. người phục vụ nỗ lực bảo trì lại chức nghiệp tố dưỡng. Dùng cực lớn nghị lực, mới không có đem hắn 42 mã giày cởi ra, cho Túc Tín mặt đến dấu ấn. Nguyên lai like, Túc Tín kéo thời gian dài như vậy, bất chi bất giác liền đem một điếu thuốc hút xong, hơn nữa hút thuốc xong sau đó Túc Tín còn một bộ làm rất lớn nhượng bộ biểu lộ, để người phục vụ là vô danh hỏa liên tục bốc lên. Tại thời điểm mấu chốt, Túc Tín thấy đỡ thì thôi, để người phục vụ hỏa khí là không phát ra được, chỉ có thể nghẹn trở lại. Một lát sau, Tô chết đi rồi phòng rửa tay sau khi trở lại, nhìn trên bàn để đờ khói, không khỏi hỏi, ngươi trước đây không phải không hút thuốc là sao, kim như nào đây mang theo khói? Ngươi tổng là sẽ biến đổi, liền giống như nam như thế, đáp ứng cùng ta kết hôn nhưng đã đến cuối cùng còn không thay đổi chủ ý tại trong hôn lễ chạy túc tín nói lúc này tô Chết chú ý tới cách đó không xa người phục vụ liên tục nhìn chằm chằm vào bọn hắn bên này chuẩn xác nếu liên tục nhìn chằm chằm vào túc tín nhất cử nhất động hơn nữa sắc mặt vẫn rất khó coi ta mới vừa mới lúc rời đi ngươi sẽ không làm cái gì nộ người đoán sự tình đi ra đi tô Chết hỏi trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được một chút tô Chết biết mới vừa mới lúc rời đi túc tín khẳng định làm chuyện gì đến chọc giận người phục vụ mới sẽ để người phục vụ một mực phòng bị hắn theo dõi hắn hơn nữa đây là túc tín nhất quán phong cách tô chiết không có chút nào sẽ cho rằng rất kỳ quái Không có à, ta một mực ngồi ở chỗ này, không hề rời đi qua a. Khả năng là bởi vì hắn xem ta lớn lên xoái, đấu kỵ ta đi. Đây là ta không khống chế được sự tỉnh. Túc tín một bộ rất bất đắc dĩ giọng điệu nói. Quên đi thôi, còn đấu kỵ ngươi. Tô chết lắc đầu một cái, bất quá bây giờ Túc tín còn có thể đùa giỡn, cũng sáng tỏ Túc tín trong lòng đã bắt đầu nghĩ thông suốt rồi. Tô chết không cần lo lắng trong lòng hắn không nghĩ ra. Tô chết nói, như ngươi vậy khí mặc dày như vậy, không nóng sao? Túc tín nghe được Tô chết lời nói, đầu tiên là nhìn bốn phía một vòng, sau mới nói, nóng a, ta sắp bị nóng đến chết rồi. Tô chết càng thêm bị hồ đồ rồi. Nếu Túc Tín rõ ràng sẽ cảm giác được nóng, tại sao còn muốn ăn mặc dày như vậy? Đây không phải cho mình tìm không dễ chịu. Ta làm như vậy là vì để cha mẹ của ta đã cho ta trong lòng có rất lớn cảm tình thương tích, ta muốn giả dạng làm bị kích thích bộ dáng, nếu như ta không làm như vậy, vậy bọn họ nhất định sẽ cho ta tiếp tục sắp xếp thân cận. Túc Tín cuối cùng vẫn là xuất thật tình. Tô Chí đã minh bạch, không trách tại dạng này đại nhiệt bên trong, Túc Tín còn muốn ăn mặc dày như vậy quần áo, nguyên lai là vì giả ngây giả dại cho cha mẹ hắn xem. Đối với Túc Tín cha mẹ của, Tô Chí cũng là có điểm hiểu rõ. Chuyện khác Tô Chiến không biết, chỉ là biết bọn họ là vừa đến muộn nóng trong Túc Tín có thể nối dõi tông đường, kết hôn sinh con, tốt để cho bọn họ có thể sớm ngày tham cháu trai. Trước đây tại Túc Tín vừa mới lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, bọn hắn liền thường thường cho Túc Tín sắp xếp tương thân, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn họ có bao nhiêu bức thiết rồi. Hiện tại con dâu chạy, trong lòng bọn họ không nóng nảy mới là lạ, lạ, nhất định sẽ để Túc Tín nắm chặt thời gian tìm cái kế tiếp đối tượng, cho nên Túc Tín làm như vậy cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, mới sẽ xuất hạ sắc nhảy. Vậy ngươi bức kế tiếp dự định làm cái gì, một mực tiếp tục như vậy?" Tô Chiến nói. Bất kể như thế nào, ta phải tìm được nam, ít nhất phải để hỏi cho rõ. ta muốn biết nàng vì sao phải trốn chạy, về phần những chuyện khác về sau lại đi. tô chết gật gật đầu, túc tín hiện tại trong lòng có cái mục tiêu cũng là chuyện tốt, bởi vì túc tín có việc làm, có cái hy vọng, trong khoảng thời gian này trong lòng ít nhất sẽ không suy nghĩ lung tung. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 433 thương thành hoạt động. chương 433 thương thành hoạt động vạn nhất cha mẹ của ngươi thật sự nghĩ đến ngươi bị kích thích biến tròn vắng, sau đó cho ngươi cùng một cái con ngụy điên kết hôn, vậy ngươi làm sao? tô chiết chế nhạo nói, nay hẳn là sẽ không đi bọn hắn ứng với nên sẽ không làm như thế đi. Túc tín sức lực rất không đủ, trước hắn cũng chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. này rất khó nói nha, bọn hắn nhớ bao nhiêu người sớm ngày kết hôn sinh con, người trong lòng mình là rất rõ ràng. tô chết cười nói, thảm, vì ông vào cháu trai, bọn hắn nhất định là làm ra được. Túc tín nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cho dù hắn hiện tại ăn mặc rất dày quần áo, cũng không nhịn run lên một cái. bất quá cái này cũng là không có biện pháp, chỉ có thể ở bọn hắn làm ra quyết định này trước đó, tìm được trước tiểu nam, như vậy ta cũng là có thể tuyệt vọng rồi. cuối cùng Túc tín cắn răng, nói ra. Tô chết cùng túc tín tiếp tục hàn huyên một hồi, thẳng đến cà phê uống xong sau, bọn hắn mới quyết định rời đi. Bất quá trước khi đi, túc tín đi tới trước đó trước mặt phục vụ viên, nói ra, ta biết ta lớn lên đẹp trai, thế nhưng ngươi cũng không cần liên tục nhìn chằm chằm vào ta. Đây là trời xanh, ta cũng không có cách nào, người trẻ tuổi phải nghĩ thoáng điểm đi. Vốn là người phục vụ trong lòng liền có một luồng hỏa, hiện tại túc tín còn chạy đến trước mặt hắn làm đến sát, sắc mặt của hắn đều biến thành đen. Túc tín hiện tại còn không biết trước mắt phục vụ viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, sau đó đánh hắn một trận. Túc tín tiếp tục nói, bất quá ta rất thường thức ánh mắt của ngươi. Ta chính là như vậy một cái có nguyên tắc người, không cách nào chán ghét như thế thật tinh mắt người. Người phục vụ là càng nghe, trong lòng càng là nổi nóng, trong tay nắm đấm cũng là nắm được càng ngày càng nhanh, trên cánh tay cũng là nổi gân xanh. Không qua đêm thư sau khi nói xong, hắn tử trong túi lấy ra một ít tiền, nhét vào người phục vụ trong tay. Coi như tiền boa của hắn. Sau đó xoay người liền đi. Trong tay người bán hàng tại bắt được tiền một khắc đó, trên mặt cấp tốc do âm truyền tinh, lửa giận trong lòng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì cái này một gian quán cà phê, vì để cho người phục vụ tận tâm tận lực là khách nhân phục vụ, là cho phép người phục vụ thu tiền boa, chỉ cần khách nhân chính mình cam tâm tình nguyện là được rồi, đưa cho tiền boa cũng là toàn bộ thuộc về người phục vụ, không dùng tới giao độ. Tuy rằng quán cà phê có quy định này, thế nhưng có rất ít khách nhân sẽ cho tiền boa. Hùng Chi sẽ như tốc tín hào phóng như thế, cho nhiều như vậy tiền boa, cho nên người phục vụ làm sao có thể sẽ không kinh hỉ. Về phần trước đó tốc tín những việc làm, hiện tại đã là không quá quan trọng rồi. Người phục vụ hết thảy hòa khí, hết thảy quán khí tiến sinh, xin đi thông thả, hoàn nên lần nữa con lông. Người phục vụ tại Túc Tín mặt sau, thành tâm nói. Tại cửa vào chờ đợi Tô Chiết, thấy Túc Tín đi ra sau. Cười nói, đây không phải tiền đoa, mà là lời xin lỗi của người phí đi. Nhân sinh đã như vậy gian nan. Có một số việc cũng đừng có vẹt trần. Túc Tín dụng một câu ca từ, làm như trả lời. Tô Chiết lắc đầu một cái, cũng không có nói tiếp cái đề tài này rồi. Tô Chiết khẳng định vừa nãy khi hắn lúc rời đi, Túc Tín làm một ít chuyện trọc tới người phục vụ rồi, sau đó Túc Tín trong lòng băn khoăn, cho nên hiện tại mới sẽ lấy tiền bồi thường người phục vụ bởi vì túc tín trước đây thường thường làm như vậy, cho nên tô chiết tại túc tín đi tìm người phục vụ thời điểm, liền đại khái đoán được đến rồi. Thời điểm này thái dương rất mãnh liệt, nhiệt độ rất cao, đang đi ra quán cà phê, rời đi hơi lạnh phạm vì sau. Cho dù tô chiết chỉ là mặc một bộ ngắn tay, cũng cảm giác được rất nóng. Mà túc tín còn là mặc một bộ dày đặc áo khoác, còn đem mũ mang lên, đem mình ôm nghiêm nghiêm thật thật, như ngươi vậy sẽ không cho nóng hỏng rồi đi. Tô chiết nhìn đều cảm giác được nóng, cũng không biết túc tín là làm sao kiên trì lâu như vậy, không có cách nào à? Vạn nhất chóc xuống áo khoác, cho cha mẹ ta nhìn thấy, khẳng định biết ta là diễn trò. Túc tín lắc đầu một cái, nói ra. Lúc này, Túc tín chú ý tới phía trước quảng trường, rất là náo nhiệt, dường như tại Thương Thành mở hoạt động như thế, liền để Tô chết cùng đi tham gia chút náo nhiệt. Đi tới sau, Tô chết cùng Túc tín mới biết nguyên lai like là Thương Thành chúc mừng đầy năm khánh, cho nên liền ở trên quảng trường xây dựng một cái sân khấu, Thương Thành mời một chút người đang trên sân khấu biểu diễn tiết mục, cùng với cho hiện trường khán giả phải đưa một ít tiểu lễ vật, dùng để hấp dẫn người. Mà lúc này đây mặt trên biểu diễn tiết mục là biểu diễn ma thuật, vẫn rất hấp dẫn người, không ít người vây quanh ở bên dưới sân khấu mắt quan sát. Túc tín cũng là nhìn đến say sưa ngon lành, không muốn rời khỏi. Tôi chắc không nghĩ ra túc tín là làm sao chịu được xuống. ở nơi này nhiệt độ, an mặc như vậy sau quần áo đứng ở Thái Dương dưới đáy, hắn còn có thể như vậy truyền tâm xem biểu diễn. Ma thuật biểu diễn sau, người chủ trì cầm mì tổ phồn, nói ra, mới vừa ma thuật phải hay không rất đặc sắc. Hiện tại đến phiên cái kế tiếp tiết mục, có không người nào nguyện ý tới trong sân khấu hát, hoặc là khiêu vũ cũng có thể. Dưới đây khán giả không có một người hướng, tại dưới đây xem chút biểu diễn còn có thể, thế nhưng muốn bọn hắn tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, đi tới sân khấu hát, liền không có bao nhiêu người nguyện ý tới người đang hát chờ một chút chúng ta còn có lễ vật đưa nhà hiện tại có không người nào nguyện ý đi lên người chủ trì cuối cùng thấy không người nào nguyện ý tới thế là hắn lại bồi thêm một câu người chủ trì một câu nói này vừa ra quả nhiên có không ít người nguyện ý lên rồi đi tới hát một bài ca hữu lễ phẩm nắm, vẫn là thật hợp tính toán lúc này tô chết bên cạnh túc tín đột nhiên giơ tay lên cao giọng hô ta nguyện ý đi tới hát túc tín một bên hô một bên hướng về sân khấu phương hướng trên tô chết cũng không nghĩ tới túc tín sẽ đột nhiên nghĩ đến đi tới sân khấu hát trước đó tô chết không có chút nào biết nhiều người như vậy túc tín thanh âm của là lớn nhất hơn nữa hắn tại thời tiết như vậy mặc nhiều như vậy quần áo cũng coi như là phần độc nhất không gây cho người chú ý đến mới là chuyện kỳ quái cho nên hào không ngoại lệ trên sân khấu người chủ trì lựa chọn bắt mắt nhất túc tín tới sân khấu biểu diễn vị tiên sinh này ngươi dự định lựa chọn cái gì ca khúc người chủ trì hỏi túc tín nương đến người chủ trì bên hai, nhỏ giọng nói một câu sau ngươi thật xác định sao người chủ trì nghe được túc tín lựa chọn ca khúc sau không hỏi hỏi túc tín không nói gì chỉ là gật gật đầu cái kia thời gian sau này liền giao cho ngươi người chủ trì không nói gì nữa Hắn xoay người rơi xuống sân khấu, đi sau đại sắp xếp túc tín muốn hát ca. Bất luận túc tín hát cái gì ca cũng có thể, chỉ cần túc tín dám hát là được, rồi túc tín hát ca càng khôi hài càng tốt, như vậy mới sẽ để dưới đáy khán giả yêu thích, bầu không khí mới sẽ cao nhất. Vừa nãy người chủ trì sợ dĩ sẽ để cho túc tín lần nữa xác nhận một lần, cũng chỉ là lo lắng túc tín tới tuyển ca hậu cũng không dám hát. Dù sao như túc tín lựa chọn ca khúc người bình thường còn thật thật không tiện hát đi ra, chớ nói chi là tại mặt của nhiều người như vậy trước hát, này cũng phải cần rất lớn dũng khí. Rất nhanh trên sân khấu liền vang lên âm nhạc rồi, túc tín cầm mịt rộ phồn thử một chút âm thanh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 434 Túc Tín hát chương 434 Túc Tín hát âm nhạc khúc nhạc dạo đi qua Túc Tín thanh âm của cũng thông qua trong tay mịp rộn phồn truyền khắp trên quảng trường tiểu thuyết Trường Giang Hoàng Hà còn có hát Long Giang nam nhân nữ nhân còn có biến tính người Túc Tín đàng hoàng trịnh trọng đem ca từ hát đi ra Túc Tín tiếng ca một vang lên sân khấu dưới đáy khán giả liền cười phun tô chiếc không khỏi bù mặt cúi đầu hắn chú ý tới bên cạnh mấy người ánh mắt nhìn hắn đã có chút không giống đoán chừng biết vừa nay Túc Tín là cùng hắn đứng chung một chỗ gậy phân không rửa tay căn bản không phải người tùy châu nôn đàm nôn bên trong bà bà có thể túc tín căn bản không có để ý tới phía dưới phản ứng vẫn là cầm bỉu phồn tiếp tục hát kẹt xe trên ngang con mẹ nó quá đáng thang máy hút thuốc cẩn thận không có năng lực từ túc tín tiếng ca một vang lên dưới đây khán giả tiếng cười đều không có đỉnh chỉ xuống qua để người chủ trì đều phải cười tục trải tóc túc tín hát hiệu quả so với vừa nãy nhiều như vậy biểu diễn tiết mục cũng muốn giỏi hơn người chủ trì vừa nãy nhọc nhằn khổ sở điều động không khí của hiện trường thế nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không có túc tín hát vài câu ca từ tốt trời mưa thu trên y phục dưới thoải mái một chút không nên trốn thuế chúng ta tổng cộng tiến mới hương cảng Túc Tín lớn tiếng hát xong còn dư lại vài câu ca từ. Tiếng ca vừa kết thúc, dưới đáy liền bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng kèm theo còn có đỉnh chỉ không tới tiếng cười. Chuyện đến nước này, Tô Triết cũng coi như là phi thường bội phục Túc Tín rồi. Tô Triết rất muốn biết Túc Tín đến cùng là như thế nào mới có thể như thế đàng hoàng trịnh trọng. Tại trên sân khấu, tại đa số khán giả bên dưới hát suất như vậy khôi hài ca khúc đến. Thân quý nhất chính là Túc Tín tại trên sân khấu hát chẳng những không có cười tràng, hơn nữa toàn bộ hành trình Túc Tín đều không có một tia đủ cười, liền giống như Túc Tín vừa nãy hát ca khúc là một bài cực kỳ nghiêm túc dốc lòng ca khúc mà không phải một bài khiến người ta không nhịn được cười phun khôi hài ca khúc này cũng không ít người bình thường có thể làm được không khí của hiện trường đã theo túc tín ca khúc kết thúc lúc đạt đến cao nhất bên dưới sân khấu khán giả không ngừng hô lại hát một lần như vậy ca khúc bình thường nhưng là rất ít cơ hội có thể nghe được càng đừng nói tại dạng này trên sân khấu rồi xem ra khán giả đã bị hấp dẫn người chủ trì xem dưới đấy khán giả phản ứng nóng như vậy liền liền muốn đi lên khuyên một cái túc tín khiến hắn thỏa mãn khán giả lại hát nhiều một lần đang tiếc làm người chủ trì đi tới trên sân khấu lúc túc tín đã rời đi sân khấu rồi lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn rồi. Túc Tín cũng không hề lĩnh Thương Thành đưa tặng quà tặng tiểu ly khai rồi. Rất nhanh. Tô Chết cùng Túc Tín cũng đã rời xa quảng trường rồi. Tô Chết không biết Túc Tín trong lòng là nghĩ như thế nào, không biết Túc Tín vì sao lại đột nhiên muốn đi lên trên sân khấu hát, bất quá Tô Chết biết Túc Tín khẳng định không phải là vì cái gọi là quà tặng, mới sẽ đi tới sân khấu hát. Nếu như Túc Tín đúng là vì Thương Thành đưa tặng quà tặng lời nói, vừa nãy thì sẽ không trực tiếp rời đi sân khấu, mà không có đi lĩnh quà tặng rồi đi tới sân khấu hát cũng là không có gì đáng giá kinh ngạc sự tình thế nhưng túc tín cái gì ca khúc cũng không hát liền một mực hát làm như vậy cười ca khúc đến tô chiết liền không biết túc tín trong lòng là nghĩ như thế nào mới sẽ làm như vậy như thế nào vừa nãy ta hát còn có thể chứ túc tín cười ha ha hỏi tô chiết không có mở miệng nói chuyện chỉ là hướng túc tín dơ lên ngón tay cái bình tĩnh mà xem xét vừa nãy nếu như không là để ý túc tín hát cái gì ca khúc riêng là bình luận ngón giọng lời nói túc tín còn là rất không tệ chỉ bất quá túc tín hát như vậy khôi hài ca khúc vậy hắn ngón giọng cho dù tốt cũng là khiến người không thể chú ý tới. Đạt được tô chết tán thành sau, túc tín càng thêm đắc ý tô chết biết bất kể là túc tín tại quán cà phê cố ý treo chọc người phục vụ, còn là vừa rồi tại trên sân khấu hát, đều là túc tín lựa chọn phát tiết trong lòng tâm tình phương pháp xử lý. túc tín người này trong lòng một khi có chút không vui tâm tình, hắn đều sẽ làm ra một ít khiến người khác rung động sự tình đi ra. người bình thường căn bản lý giải không được túc tín chỗ làm là ý gì, cũng chỉ có hiểu rõ túc tín người, mới sẽ biết hắn sở dĩ sẽ làm làm cho không người nào có thể lý giải sự tình, đều chỉ là đơn thuần vì tan học mà thôi. cho tới nay, túc tín đều là như thế này, chưa từng có lưu ý những người khác cách nhìn, như cũng là làm theo ý mình. Xưa nay không có thay đổi. Nếu hôm nay Túc Tín làm như vậy, cũng đã nói lên hắn trong lòng mặc dù vẫn không có thả xuống Giang Tiểu Nam, thế nhưng đã bắt đầu thông qua một ít hành vi, đến đem trong lòng tầm tình bị đè nén xua tan đi ra. Hiện tại trong lòng phải hay không thoải mái rất nhiều. Rời đi quảng trường sau, Tô chết hỏi, vẫn là ngươi hiểu ta, hiện tại trong lòng ta là cực kỳ khoan khoái, kế tiếp liền có thể toàn lực đi tìm Tiểu Nam rồi." Túc Tín nói ra. "Vậy ngươi bây giờ dự định làm sao đi tìm?" Tô chết nói ra vẫn không có kế hoạch, bởi vì liền ngay cả Tiểu Nam cha mẹ của cũng không biết nàng ở nơi nào. Túc Tín lắc đầu một cái nói ra Giang tiểu nam dường như từ hôn lễ một ngày kia trở đi liền bắt đầu biến mất vô ảnh vô tung, không có biết hành tung của nàng, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Tô chết cũng chỉ có thể đã nói như vậy, hắn cũng không cho được tính kiến thiết ý kiến đi ra. Ta đối với mình nhưng là rất tin tưởng, ta nhất định có thể rất nhanh tìm được tiểu nam. Nếu lần trước ta có thể gặp phải tiểu nam, vậy khẳng định cũng có thể tìm được của nàng. Túc tín cười hắc hắc, nói ra, Tô chết xem túc tín bây giờ tâm thái phi thường lạc quan, có lòng tin cũng là một chuyện tốt rồi. Tô chết cùng túc tín trở về lúc trước trong tiểu khu, túc tín hỏi, có muốn đi lên hay không ngồi một hồi, uống chén trà. Không được. Thời điểm cũng không sớm, ta cũng phải đi về, hơn nữa miễn cho ta với ngươi cùng tiến lên đi, sẽ bị cha mẹ ngươi hoài nghi ngươi. Tô chết cự tuyệt. Ngươi nói cũng có đạo lý, chờ một chút bị cha mẹ ta biết ta là giả ngây giả dại lời nói, liền thảm. Lúc này, Túc Tín chú ý tới chỉ là cái kia hai lão già nhà, lại tại chơi cờ tướng rồi, hắn không khỏi nói ra, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn đi qua nhìn người cờ vua, một chút lại trở về. Tô chết lắc đầu một cái, đối Túc Tín thật sự là không biết muốn nói như thế nào mới tốt, Tô chết không biết Túc Tín hôm nay vì sao lại đột nhiên đối tượng quân cờ như vậy cảm thấy hứng thú hơn nữa còn chỉ là chờ ở bên cạnh nhìn người chơi cờ tướng liền thỏa mãn nếu như bình thời, túc tín cũng không có tốt như vậy kiên trì bất quá tô chiết cũng không hề nói gì trực tiếp lái xe đi trở về tô chiết đi rồi túc tín đi tới lão nhân bên cạnh phát hiện lão nhân mặt sau vẫn là để đó một cái xe đạp túc tín cười nói đại gia xe của ngươi dù còn tại a ngươi tiểu tử thú này bây giờ còn đến chuyện cười ta có tin hay không ta đem ngươi đồng thời đưa đi đồn công an liền nói ngươi là bọn trộm xe đồng bọn lão nhân cười nói đại gia ngươi nói chuyện cần phải bằng lương tâm a cũng không thể nói lung tung ta sẽ trộm ngươi này xe rậm chính là ta thật sự muốn trộm, cũng phải trộm tôn nữ của ngươi lòng của a. "Xe ta đây làm gì ngươi, nó ít nhất so với ngươi vừa mắt hơn nhiều, hơn nữa ngươi nghĩ trộm tôn nữ của ta lòng của, có bản lĩnh ngươi trộm đi à, chỉ biết nói mạnh miệng." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 435, 64 triệu. Chương 435, 64 triệu lời của lão nhân để Túc Tín không cách nào phản bác, bởi vì Túc Tín xác thực không dám đi trộm lão nhân tôn nữ lòng của, chỉ bằng lão nhân tôn nữ Tê Cundô đã đạt đến đai đen này vừa chờ cấp, cũng đủ để cho Túc Tín chùn bước rồi. "Bài này do được rồi, được rồi, lão gia ngài vẫn là chơi cờ." Túc tín nói không lại rồi, không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi đề tài. Lão nhân chỉ là lắc đầu một cái, cũng không nói gì thêm đến kích thích Túc tín, chuyên tâm hạ xuống cờ vua đến rồi. Từ Túc tín cùng lão nhân đối thoại, cũng có thể thấy được Túc tín cùng lão nhân trước đó cũng đã nhận thức, hơn nữa giữa hai người còn rất quen, bằng không thì cũng sẽ không giống như bây giờ lẫn nhau nói giỡn. Tô chết cùng Túc tín phân biệt sau, liền lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô chết mới vừa vặn mở ra da môn, nguyên bản vây tại một chỗ đùa hai con tiểu tàng sư cùng tiểu bạch hổ, tại nhìn thấy Tô chết sau khi trở lại, lập tức chạy tới mà bọn hắn tuy rằng từ một địa phương đồng thời xuất phát chạy, thế nhưng tối trước chạy đến tô chết bên người lại là hình thể so sánh nhỏ tiểu bạch hổ. Hiện tại tiểu bạch hổ đã ra đời gần như có nửa tháng, hiện tại hình thể của nó đã lớn rồi không ít. Tuy rằng hình thể vẫn là không có thể cùng hai con tiểu tàng sư so với, thế nhưng so với ra đời thời điểm, đã lớn rồi rất nhiều. Tiểu bạch hổ bây giờ hình thể mặc dù so sánh hai con tiểu tàng sư nhỏ, thế nhưng nó sức ăn lại không có chút nào nhỏ. Hai con tiểu tàng sư tại cùng tuổi chó bên trong đã coi như là biết nhất ăn, thế nhưng bây giờ cùng tiểu bạch hổ so sánh, lại là đuổi không kịp rồi nửa tháng lớn tiểu bạch hổ mỗi ngày ăn thực vật đều phải so được với một con thành niên cơ lư chó. Bất quá tiểu bạch hổ ăn được nhiều, ưu thế cũng là so sánh rõ ràng. Hiện tại hai con tiểu tàng sư tốc độ đã so với không hơn nửa tháng lớn tiểu bạch hổ rồi. Hơn nữa tiểu bạch hổ khí lực cũng là cùng hai con tiểu tàng sư không phân cao thấp rồi. Hắn nhảy lên lực càng là tiểu bạch hổ cường hạng. Đủ loại này ưu thế nói rõ tiểu bạch hổ tiềm lực rất lớn. đương nhiên này ở trong tô chiết cường hóa thần lực cũng là lên tác dụng không nhỏ. Tiểu bạch hổ một ngày có thể hấp thu tám điểm cường hóa thần lực. Thế nhưng hai con tiểu tàng sư hiện tại một ngày cũng chỉ là có thể hấp thu hai điểm cường hóa thần lực mà thôi so với tiểu bạch hổ muốn thiếu rất nhiều, thế nhưng này đồng thời cũng là chứng minh rồi tiểu bạch hổ thân thể chứa đựng to lớn tiềm lực, cho nên tiểu bạch hổ một thiên tài có thể hấp thu nhiều như vậy cường hóa thần lực. Hiện tại tô Chết không làm gì liền sẽ huấn luyện một chút tiểu bạch hổ cùng hai con tiểu tàng sư, tỉ như hiện tại tô Chết liền khiến chúng nó đồng thời xếp hàng, đồng thời chỉ dùng chi so đứng thẳng. Tiểu bạch hổ cùng hai con tiểu tàng sư đều là rất thông minh, tô Chết lời nói, chúng nó rất dễ dàng liền có thể lý giải rồi. Tiểu bạch hổ cùng hai con tiểu tàng sư đối tô chiết mệnh lệnh đều là không chút do dự liền thi hành, cho nên cho dù là tô chiết cái này nửa giai điệu tuần thú sư. Huấn luyện cũng là phi thường dễ dàng. Đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Tô Chiết liền mang theo Tiểu Bạch Hổ chúng nó ra ngoài bên ngoài chạy bộ rồi. Mà hôm nay Tiểu Bạch Hổ đã không cần dựa vào Tiểu Tuyết Long trợ giúp, Tiểu Bạch Hổ tốc độ bây giờ cùng thể lực cũng đã có thể theo kịp hai con Tiểu Tảng Sư rồi, cho nên hôm nay Tiểu Bạch Hổ là chạy phải vô cùng tận hứng. Tô Chiết hôm nay vẫn như cũ mang theo Tiểu Bạch Hổ chúng nó chạy đến bờ biển phố đi, sau đó ở bờ biển giữa đường thổi một hồi gió biển, liền đi trở về. Hôm nay Tô Chiết không có gặp phải lần trước tóc đuôi gà nam tử bọn hắn, cho nên không có bị bọn hắn ảnh hưởng đến tâm tình, Đoan Trường trải qua chuyện lần trước tóc đuôi gà nam tử bọn hắn tại quãng thời gian này khả năng cũng sẽ không đến bờ biển phố rồi. tô chiết tại bờ biển giữa đường thổi một hồi gió biển sau, liên đường cũng chạy trở về. tắm rửa sau, tô chiết ngồi trước máy vi tính, nhìn tô sủng chi ra bảng thống kê, đây là lý hoa phát tới, bên trong chủ yếu thống kê Yến vân thị cùng quan châu thị hai nhà tô sủng chi ra lợi nhuận. tô chiết chủ yếu nhất quan tâm là tô sủng chi ra sủng vật tiêu thụ lợi nhuận, đây mới là tô sủng chi ra lợi ích chủ yếu khởi nguồn. tiến vân thị một cái nhà tô sủng chi ra, trong tháng này bởi vì bán ra không ít sủng vật, đạt được sau thuế lợi nhuận là năm vạn hơn nữa quan châu thị tô sùng chi ra, bởi vì thứ hai giới sùng vật triển lãm hiện tại đã kết thúc rồi lấy được lợi nhuận cũng thống kê đi ra cho nên so với hiến vân thị tô sùng chi ra cao hơn rất nhiều bởi vì thứ hai giới tham gia triển lãm sùng vật số lượng so với lần thứ nhất sùng vật số lượng muốn nhiều hơn không ít giá trị cũng là tương đối cao lên một chút hơn nữa bởi vì cuồn cuộn cùng tiểu bồ đạo lúc trước cử hành lễ ra mắt quan hệ lệnh tô sùng chi ra quan tâm độ cũng tăng lên không ít cho nên thứ hai giới sùng vật triển lãm nhân khí cũng thuận theo tăng lên không ít thứ hai giới tham gia triển lãm sùng vật không chỉ toàn bộ bị người mua đi hơn nữa cuối cùng giá sau cùng cũng là cao không ít Vẹn vẹn là thứ hai giới sùng vật triển lãm sau thuế lợi nhuận, liền đã đạt đến 54 triệu. Hơn nữa bởi vì trò chơi nhà máy hiệu buôn đối cổn cổn cùng tiểu bồ đảo nhân khí phi thường hài lòng, lần này trò chơi nhà máy hiệu buôn nước cờ đầu đạt được lớn vô cùng vang vọng, ra ngoài dự liệu của bọn họ. Cho nên trò chơi nhà máy hiệu buôn ngay đầu tiên, liền đem cổn cổn cùng tiểu bồ đảo trò chơi phát ngôn quy định săn xuống, cho nên hiện tại cổn cổn cùng tiểu bồ đảo đã cùng trò chơi nhà máy hiệu buôn ký hợp đồng, đồng thời trò chơi nhà máy hiệu buôn cũng vì này đi đầu thanh toán xong một nửa đại ngôn phí, cũng chính là 500 vạn, còn dư lại một nửa kia đại ngôn phí cũng sẽ theo giai đoạn thanh toán hơn nữa 10 triệu quảng cáo đại ngôn phí vẫn là sau thuế hơn nữa bởi vì cồn cồn cùng tiểu bồ đào sơ kỳ hiệu quả không sai nguyên nhân hiện tại đã có không ít thương gia bởi vậy tìm tới tô sủng chi ra, hy vọng có thể để cho cồn cồn cùng tiểu bồ đào phát ngôn bọn hắn sản phẩm gia đại ngôn phí cũng là một cái so với một cái cao bất quá lý hoa bọn hắn cân nhắc đến nhãn hiệu hiệu ứng cho nên hiện tại tiểu bồ đào cùng cồn cồn cũng không có nhận dưới cái khác phát ngôn, tô sủng chi ra còn đang suy nghĩ chọn lựa một ít không hợp cách sản phẩm dù cho thương gia gia đại nôn phí lại cao hơn tô sủng chi gia cũng sẽ không khiến cồn cồn cùng tiểu bồ đào đỡ lấy bọn hắn quảng cáo phát nôn Bất quá bây giờ đã có thể thấy được, tô Chích về sau sẽ bởi vì cồn cồn cùng Tiểu Bồ đào, mà tài nguyên sung túc tiến vào rồi, thu được không ít lợi ích. Ở bên ngoài xem ra, Tiểu Bồ đào cùng cồn cồn hiện tại đã trở thành tô Sùng Chi gia cây dụng tiền liền rồi. Kỳ thực lúc đó tô Chích hối nói cồn cồn cùng Tiểu Bồ đào, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đến, này thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không, ra vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Hiện tại riêng là cồn cồn cùng Tiểu Bồ đào, còn có bán ra sùng vật lấy được lợi nhuận, cũng đã để To Chích tổng cộng đã lấy được sáu triệu, mà số tiền này hiện tại cũng đã chuyển tới To Chích trong tài khoản rồi lại tăng thêm trước đó Tô Triết tiền còn lại, hắn hiện tại đã có 70 triệu tài chính. Nghĩ đến này 70 triệu hẳn là đầy đủ thúc đẩy vật dưỡng thực trường cùng thuốc Bắc vườn gieo trồng rồi, nếu hiện tại có tài chính, Tô Triết dự định tại trong thời gian ngắn bên trong liền khởi động cái kế hoạch này. Bất quá hiện nay Tô Triết vẫn không có nghĩ kỹ dưỡng thực trường cùng vườn gieo trồng sân bãi, lựa chọn ở nơi nào tốt hơn, bất quá trận này mà nhất định mua lớn, phụ cận hoàn cảnh cũng khá một chút, đây chính là Tô Triết lựa chọn sân bãi điều kiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện